một cái tiên nhân cấp gian lận người đã kinh khủng đến cần liên thủ hội tổng bộ toàn viên động viên tình huống lại thêm một cái thực lực thâm bất khả chắc phương n g u y ệ t kết quả của trận chiến này càng phát ra khó mà dự liệu khó giải quyết cái kia phản đồ là muốn đi đầu nhập vào gian lận người a ta nói hắn làm sao lại đột nhiên phản bội chạy trốn nguyên lai、like、là thâm tàng bất lộ chứng mắt giờ khắc này đâu hai đội đội trưởng sắc mặt khó coi tới cực điểm lấy đầu màn hình trong tấm hình phương n g u y ệ t bày ra thực lực ở đây cơ hồ không một người sẽ là phương nguyện đối thủ không các ngươi sai phương nguyện hắn không phải phản bội chạy trốn một bên đứng tại khương bộ trưởng bên cạnh thu độ cổ cái này chậm rãi mở miệng ánh mắt kiên định nói hắn là muốn đi thí tiên thí tiên ba vị đội trưởng cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía thu độ cổ chỉ cảm thấy hoang đường chỉ dựa vào phương n g u y ệ t một người tựa như thí tiên đối mặt gian lận người bọn hắn liên thủ hội thế nhưng là thủ đoạn tế xuất xuất ra muốn cùng gian lận người đồng quy vụ tận khí thế đại chiến ba trăm h i ệ p đ ầ u kết quả không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa liền muốn một mình thí tiên ba vị đội trưởng vốn định phản bác thu độ cổ nhưng vừa nghĩ tới trước đó hình ảnh theo dõi cùng hiện tại đầu màn hình trong tấm hình nội dung không khỏi trầm mặc lại trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy thu độ cổ nói tới sự tình có như vậy mấy phần khả năng khương bộ trưởng âm thầm nắm chặt n ắ m đấm sắc mặt lúc sáng lúc tối sự tình làm sao lại biến thành dạng này trước đó phương nguyệt rời đội khương bộ trưởng còn tưởng rằng gia hỏa này chỉ là tôn k é p n g ạ i nhép kẹp lấy v ị ba chạy kết quả hiện tại đột nhiên lại xuất hiện lại thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế cái này khiến lúc trước hắn nhận định phương nguyệt là hèn nhát phản đồ phán đoán liền phán p h t một chuyện cười gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy cái tia tốc độ cho dù là quỷ vật tăng phúc cũng quá khoa trương mà lại liền xem như quỷ vật tăng phúc nhân thể cũng sẽ không chịu nổi kia cố áp lực quỷ vật có thể giao phó mọi người đặc thù lực lượng nhưng dưới đại bộ phận tình huống nhân thể bản thể vẫn là người bình thường trình độ chỉ có một số nhỏ quỷ vật có cải tạo nhân thể tác dụng tăng cường nhân thể tố chất hiển nhiên tại khương bộ trưởng nhìn đến phương n g u y ệ t giờ phút này liền là ra ngoài bị quỷ vật tăng phúc trạng thái k h ẽ cắn ngôi hắn nói mặc kệ phương nguyện có phải hay không thí tiên chúng ta bây giờ đều hẳn là lập tức liên lạc khương bộ trưởng lời còn chưa dứt trước mặt đ ố n g nhiên xuất hiện lần nữa một cái màn hình giả lập biểu hiện thình l i n h liền là liên thủ hội tổng hội trưởng giang vạn xuân tổng tổng hội trưởng ba vị đội trưởng cùng thu lộ cổ cùng nhau lộ ra kinh ngạc chi sắc nói ngắn gọn ta cần lập tức xác nhận máy bay không người lái bắt được người có phải hay không nhóm này đội cảm tử bên trong nhân viên tác chiến là là h ắ n có phải hay không còn tại thực hiện ám sát gian lận người tô bạch dung nhiệm vụ không không xác định minh bạch các ngươi tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi nói tổng hội trưởng liền muốn gây mất liên lạc nhưng c ư ơ n g bộ trưởng vội vàng mở miệng hỏi chờ một chút tổng hội trưởng kia phương n g u y ệ t sự tình làm sao bây giờ chúng ta sẽ xử lý dừng lại ném một câu nói như vậy liên lạc liền triệt để đóng lại mấy người hai mặt nhìn nhau một hồi ai cũng không nói lời gì nữa nghe theo mệnh lệnh riêng phần mình vội vàng chuẩn bị rất nhanh máy bay trực thăng cất cánh hướng đường ven biển bay đi dù xa xa lạc hậu hơn phương n g u y ệ t tiến độ nhưng đến cùng là lên đường thu độ cổ nhìn phía dưới xa xa đường chân trời ánh mắt phức tạp trong bất chi bất giác hắn đã trở nên mạnh như vậy thu độ cổ còn nhớ kỹ mới gặp phương n g u y ệ t lúc thực lực của hắn là cùng phương n g u y ệ t khó phân trên giới thậm chí ẩn ẩn siêu việt nhưng hôm nay hắn lại cảm giác liền xem như ký hội trưởng tới cũng tuyệt không có khả năng là phương n g u y ệ t đối thủ loại kia tốc độ loại kia cường độ thân thể không phải phổ thông quỷ vật t ă n g phúc có thể làm được nói không chừng tên kia thật có thể đơn thương độc mã giết chết tiên nhân một bên khác gây mất liên lạc tổng hội trưởng một lần nữa ngồi ở phòng họp trên chỗ ngồi ở trước mặt của hắn có hai cái màn ảnh bị phóng đại nhất định bội xuất tuần hoàn phát ra thình l i n h liền là phương n g u y ệ ẹ sông ra liên thủ hội căn cứ cùng sông ra đường ven biển hình ảnh theo dõi mà tại hai cái này màn hình bên cạnh là thời gian thực t i ế p sóng tại nước biển mặt ngoài cấp tốc di động điểm đen tại điểm đen cuối cùng nơi xa bị cao áp đạn đạo rửa sạch ánh lửa n g ú t trời khói đen quần quận không người hoang đảo đã ẩn ẩn có thể thấy được tại màn hình góc trên bên phải biểu hiện ra thông qua trí tuệ nhân tạo nhanh chóng tính toán điểm đen tốc độ cùng hoang đảo vị trí đạt được cả hai cuối cùng giao hội đ ế ngược thời gian thình lình chỉ còn m ư ơ i ba giây mà thôi tý tách thời gian biến thành m ư ơ i hai giây cũng đang nhanh chóng biến động biến thành cao áp đạn đạo rửa sạch máy bay không người lái đại quân bắn phá còn có đạn hạt nhân dự bị kế hoạch cùng đáy biển nham tương nổ lớn trung cực hủy diệt kế hoạch mấy tay chuẩn bị đều tại dần dần tiến dần đang tiến hành hắn không có khả năng đem tất cả hy vọng đặt ở một cái không biết ngọn ngành thân người bên trên càng đừng không có khả năng đem tất cả bảo đặt ở một cái trong giỏ sách chỉ là nhìn màn ảnh bên trong điểm đen hắn tổng ẩn ẩn cảm giác người này so thời khắc này tô bạch dung còn mạnh hơn nghe ta mệnh lệnh đem phương nguyện tư liệu toàn bộ điều ra tới sau cùng đăng ký tư liệu là trong trò chơi có tiên thiên cảnh thực lực trong hiện thực có quỷ vật là khi nhìn đến trong tư liệu cho một khắc này tổng hội trưởng con người co r i ù t lại đúng là nó trên màn hình rõ ràng là một bộ tranh thủy mặc h ò a bên trong một tiên khí bồng bề n n ữ tử cầm trong tay một quyển tấm da dê nhìn về phương xa phảng phất không dính khói lửa trần gian một cái điểm đỏ điểm tại trên giấy da dê lôi ra nói rõ đường cong cùng kỹ càng giới thiệu tên tấm da dê phẩm cấp siêu thoát cấp hiện người nắm giữ phương n g u y ệ t kỹ càng năng lực dự báo mai vũ tấm da dê nếu như là nó chuyên mệnh lệnh của ta tạm thời đình chỉ cao áp đường đạn cùng máy bay không người lái công kích m ê n mông vô bờ mặt biển bên trên phương nguyện cấp tốc lao vụt hắn không phải lý giả 12, cầu đặt mua. theo ô lý thuyết lãng phí khổng lộ như thế nội lực cùng q u ỷ giá trị trên đường là phi thường không ngu xuẩn hành vi nhưng tình huống hiện tại lại không giống nhau lắm phương nguyện phải nhanh nhất định phải càng nhanh chỉ cần nhanh tới trình độ nhất định nhanh đến lập tức vọt tới gian lận người trước mặt hắn mới có ưu thế tuyệt đối cùng tuyệt đối phần thắng phía trước bị cao áp đạn đạo rửa sạch không người hoang đảo cùng càng ngày càng gần nơi xa có thể nhìn thấy trên bầu trời rơi xuống cao áp đạn đạo tại đem không trung bị kiếm quang bén nhọn chém xuống giữa không trung nổ tung Hiện nhiên, thiên nhân Bạch phương Không phương hơi phương hướng, hướng liền giây lại, điều tiêu nguyệt Dung, này. nửa trần cùng dừng tăng, tăng Tô trờ tốc trí tr bảo bảo có mục ở vị vị độ thậm chí tại cuối cùng một nhóm cao áp đường đạn bị kiếm quang t r ạ m bạo về sau còn lại một chút cao áp đạn đạo nhao nhao giống như là không kiểm soát đồng dạng rơi xuống chung quanh hải vực bên trên vê n h vê n h vê n h chung quanh nước biển bị tạc đến t ó é lên cao cao b ằ n nước mà phương n g u y ệ t bản nhân thì tại cái này vèo một cái lôi ra một vệt đen đ ỗ n g nhiên xông vào hoang đảo bên trong không người trên hoang đảo tô bạch dung nghi hoặc nhìn về phía bầu trời liên thủ hội đám người này thế mà từ bỏ công kích chẳng lẽ là rốt cục phát hiện loại trình độ này công kích đúng có được tiên nhân thân thể mình căn bản không hề có tác dụng sao không không đúng tô bạch d u n g nướng m ẩ y hướng hải vực nhìn ra ngoài theo con ngươi hóa thành đỏ tươi chi sắc nàng lờ mờ có thể nhìn thấy tại hải vực bên ngoài tại chỗ rất xa một mảnh lít nha lít nhít máy bay không người lái đại quân tại c h i ề u bên này cấp tốc bay tới nhưng muốn đến hoang đ ả o còn muốn không ít thời gian nguyên lai liên thủ hội át chủ bài là những đồ chơi này tô bạch d u n g đôi mắt biến trở về bình thường màu mắt lộ ra khinh thường cười một tiếng đối nàng mà nói vô luận là đạn đạo rửa sạch vẫn là máy bay không người lái đại quân áp cảnh cũng không tôi í n Nếu như liên thủ hội chỉ có loại thủ đoạn này, kia cuộc chiến tranh này thắng lợi, liền h huy hiếp thủ hội chỉ thủ cái có cuộc loại kia lợi, gì. trừ ta k ra n còn g có thể là a khác. Tô bạch dung đúng liên thủ hội vẫn có chút k i ê n kỵ dù sao cũng là trung quốc chân chính cầm quyền tổ chức đồng thời còn cùng bọn hắn những n à y gian lận người từng có cấp độ sâu hợp tác tại bọn hắn những n à y gian lận người còn tại ngủ say thời điểm trời mới biết liên thủ hội có hay không nghiên cứu ra cái gì nhằm vào gian lận người đặc thù vũ khí nếu là không cẩn thận lật thuyền trong mương vậy mình coi như thành chê cười khi sâu một hơi tô bạch dung cảm thụ được thể nội nội lực căn vọn cùng thực lực nhanh chóng tăng lên cảm giác mình thời khắc này thực lực tiêu chuẩn tiên tiên nhị lưu lực lượng đang không ngừng xung tới rất nhanh rất nhanh ta liền có thể đột phá tiên tiên nhị lưu đến tiên tiên nhất lưu cũng xung kích nhân cấp mây cấp vũ cấp cùng trở về đã từng đ ỉ n h phong tiên cấp liên thủ hội các người vũ cấp hoàng đế liền muốn trở về n h a răng cười lên tiếng tô bạch dung thậm chí m u ộ n cướp bước ra muốn chủ động ra ngoài tìm máy bay không người lái đại quân phiên phước nhưng mà chân đạp vừa mới nâng lên một cỗ dùng mình hồi hộp cảm giác bỗng nhiên từ trong lòng t o á t ra giống như là bị cái gì hồng hoang manh thu khóa chặt khí tức đồng dạng tô bạch dung toàn t h ầ n cao thấp triệt để cứng đờ trái tim kịch liệt nhảy lên phảng phất muốn nhảy ra ngực đây là đây là cảm giác gì loại này dị dạng cảm giác c á c bách như như bài sơn đ ả o hải gào thét mà đến ngạt thở cảm giác có cái gì có đồ vật gì tại chiều ta bên này xông lại cứng ngắc cổ xoạt xoạt xoạt xoạt chuyển động cổ tô bạch dung nhìn hướng phía sau nhưng là cái gì cũng không có tại đạn đạo đình chỉ rửa sạch mấp mô cảnh hoàn tàn khắp nơi phế tích bên trên t r u n g quanh an t ĩ n h ngay cả một cây châm rơi xuống đều có thể nghe được rõ ràng nhưng mà tô bạch dung không nghe được gì chỉ là k i a cố đặt ở trong lòng kinh khủng cảm giác c áp bách càng ngày càng mánh liệt càng ngày càng mánh liệt l i ê n tựa như cao t h ă n g huyết áp đông nhiên đi vào một cái điểm tới hạn đông đông đông đông đông đông thùng thùng một loại nào đó tiếng bước chân r ồ n r ậ p hôn tạp đại địa chấn động thanh â m đông nhiên từ đằng xa vang lên tới liền muốn đến rồi tô bạch dung trái tim thùng thùng chực n h ả nguyên bản đã tăng lên cực nhanh thực lực cảnh giới lại một lần nữa tăng tốc tiêu thang nương theo lấy thân thể mềm mại chấn động tô bạch dung chẳng biết lúc nào bắt đầu run rẩy thân thể đột ngột dừng lại run rẩy tiên h thiên nhất lưu hô hít sâu một hơi tô bạch dung bình tĩnh lại mới thật sự là có đủ mất mặt đã bao nhiêu năm bản thân thành tiên đến nay ngoại trừ mai vũ còn từng cho ta qua loại này thời khắc sinh tử cực hạn cảm giác gáp bách bên ngoài thế gian đã lại không người thứ hai mang cho ta loại cảm giác này mặc kệ người đến là ai đã mang cho phần của ta khuất đủ, ta tất yếu ngươi nỗ lực thảm liệt đại giới đưa ngươi chém thành muôn mảnh mới có thể giải hận đôi mắt vừa mới chuyển thành huyết sắc chuẩn bị hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại nhìn xem người tới đến cùng là thần thánh phương nào mà đúng lúc này ô ô ô, một loại nào đó cùng phong gào thét lăng lệ tiếng vang đ ô n g nhiên từ đằng xa nổ vang kia đạn đạo rửa sạch q u a đi cho bụi tràn ngập nồng mụ giống như là bị cái gì đạn pháo từ giữa đó xuyên qua mà qua lại hoa một chút hướng hai bên ầm vàng tảng ra quần quẫn bốc lên huyết thị nhãn đôi mắt triệt để hóa thành huyết sắc tô bạch dung cực lực hướng nơi xa nhìn lại muốn nhìn rõ người tới bộ mặt thật nhưng mà chỉ một cái liếp mắt nàng liền lập tức con ngươi co vào há to mồm giống như là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chi vật sắc mặt đờ đẫn xứng sở tại nguyên chỗ chỉ thấy nơi xa tại b ư ớ c lên c u ộ n c u ộ n cắt đụi bên trong ẩn ẩn có một vệt đen chính lấy điên c u ầ n tốc độ thẳng tắp hướng nàng bên này đ ầ m vật lên h ắ t tuyến những nơi đi qua báo cắt càn quét mà lên đem tất cả mọi thứ hướng hai bên đợi ra như vương giả giáng lâm như thần linh hàng thế vạn vật lui tán đây là thứ q u ỷ gì lấy lại tinh thần tô bạch dùng kinh hãi muốn tuyệt liền xem như thời khắc này nàng cũng tuyệt không có như vậy khoa trương tốc độ vũ khí quỷ vật nhân loại tốc độ này uy lực này hiện tại ta không tiếp nổi đây chính là liên thủ hội át chủ bài đây chính là mai vũ lưu cho bọn hắn chuẩn bị ở sau mai vũ mai vũ trong lúc nhất thời tô bạch dung suy nghĩ kịch liệt chập trùng trong lòng kích thích kinh đào hải lãng không chờ nàng làm giả phản ứng vốn là nhanh đến cực hạn hát tuyến lại đột nhiên một cái chớp mắt mơ hồ giống như là phát hiện mục tiêu phát hiện con mồi vê anh hát tuyến trước kia vị trí ẩm vang băng liệt nổ tùng nhấc lên quần quận cắt bụi mang theo tựa như ngày tận thế tới hủy thiên diện đ i ệ thanh thế hóa thành một đạo màu đen tan ảnh tại tô bạch dung còn không kịp phản ứng tại nàng con n g ư ơ i màu đỏ ngòm kịch liệt chuyển động đều không thể bắt được hát tuyến di động quỹ tích lúc ông hát tuyến thẳng tắp cùng tô bạch dung giao thoa m à qua cái này một cái trước mắt thế giới phảng phất đứng im tô bạch dung ngơ ngác túi đầu nhìn lại chỉ thấy thân thể của nàng đang từ từ hiện ra một đầu đỏ tươi dây đỏ lấy sợi tơ hồng này làm cơ sở nửa người trên cùng nửa người dưới giống như là kéo vỡ thành hai mảnh tách ra tới nửa người trên chính thuận sợi tơ hồng này chậm rãi nghiêng trở xuống màu đỏ máu tươi rầm rầm rơi vãi xuống đất tiên nhân tô bạch dung bị nhất đao lưỡng đoạn chương bảy trăm năm mươi tám lôi kéo hai hai cầu đặt mua giờ này k h ắ c này tô bạch dung bị nhất đao lưỡng đoạn hình tượng vừa vặn bị bị tại chỗ rất xa máy bay không người lái đại quân dùng đội số lớn nhất xuất camera áp dụng quay trục tiếp s ó n g đến liên thủ hội tổng bộ liên thủ hội tổng bộ tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn trên màn hình hình tượng mặt mũi tràn đầy ngốc trệ chấn kinh tri sắc tổng hội nghị bên trên hiện trường ăn tĩnh liền hô hấp âm thanh đều không có tất cả mọi người ngừng thở ngơ ngác nhìn trong màn hình hình、tượng. như người gỗ không n ú c đ í c h tiên nhân chết rồi bọn hắn liên thủ hội ngàn phòng vạn phòng một lần coi là muốn hủy diệt thế giới gian lận người cứ như vậy bị xử lý rồi liên thủ hội tổng hội trưởng giang vạn xuân cái thứ nhất lấy lại tinh thần tại chỗ không khỏi hít một hơi lanh khí toàn thân run dày t không thể không nói hắn bị hù dọa phương m i ệ t t i ê u kinh khủng chiến lực để hắn giờ phút này như ngồi bàn trông vừa nghĩ tới cái k i a có thể một đao c h é m chết gian lận người tồn tại tương tại hắn khoảng cách gần như vậy tại cái tia động viên giới giảng đài lẫn trong đám người nghe mệnh lệnh của hắn giang vạn xuân liền từ đ ấ y lòng cảm thấy thật sâu bất an hồi tưởng lại nghĩ mà sợ toàn thân chiến lược dùng mình như là không bị khống chế giác thú ngay tại bên người ẩn nút Cái này hoặc là vì bọn ta sử dụng hoặc là giống như phản bội gian lận người đồng dạng triệt để diệt trừ đến cùng là cựu cư cao vị theo mấy lần hô hấp giang vạn xuân rất nhanh để cho mình tỉnh táo lại đ è xuống trong lòng tâm tư hắn không có vội vã xử lý việc này việc cấp bách là nghĩ xác nhận gian lận người tô bạch dung là có hay không đã bỏ mình cùng các loại giải quyết tốt hậu quả xử lý v ề phần xử lý như thế nào phương n g u y ệ t là một cái cần trịnh trọng thảo luận vấn đề không phải nhất thời liền có thể quyết định các ngươi thấy thế nào suy nghĩ một chút tổng hội trưởng nhìn về phía cái khác chín tên hội trưởng bọn hắn lúc này cũng đã lấy lại tinh thần hai hội trưởng tinh thần vẫn còn có chút hoảng hốt thì thào nói nhỏ thật mạnh nào chỉ là thật mạnh kia là mạnh đến không hợp t h ó i thường đây chính là gian lận người chúng ta trăm phương ngàn kế các loại bố trí phòng vệ gian lận người kết quả bị cái kia phương nguyện một đao liền chặt chết không không thể như thế đi xem phương nguyện mạnh chúng ta đều tận mắt nhìn thấy nhưng cùng lúc cũng muốn minh bạch một sự kiện đó chính là gian lận người tô bạch d u n g thực lực của nàng còn không tăng lên tới đ ỉ n h phong không sai gian lận người mỗi người đều là tiên nhân tiên cấp cường giả chỉ là đang ngủ say lúc bị chúng ta thiết hạ hạn chế sau khi tỉnh dậy cần thời gian nhất định bắt đầu từ số không khôi phục thực lực mặc dù căn cứ cá nhân thể chất thực lực khác biệt khôi phục thực lực tốc độ cũng có nói khác biệt nhưng lấy tô bạch dung làm thí dụ tốc độ vẫn là nhanh không hợp t h o i thưởng bởi vậy ta đề nghị tăng lớn gian lận người hạn chế tăng thêm dược tề liều lượng dùng hết khả năng ước chế gian lận người thực lực tốc độ khôi phục lưu cho chính chúng ta đầy đủ tỷ lệ sai số trí tuệ nhân tạo đã thành lập tô bạch dung số liệu mô hình lần tiếp theo chúng ta nhất định có thể càng thêm tinh chuẩn nắm chắc gian lận người khôi phục thực lực tốc độ cùng các hạng số liệu thành lập càng hoàn thiện ứng đối biện pháp ở đây mười người tất cả đều là đứng tại liên thủ hội quyền lợi đỉnh phong đại nhân vật tại vượt qua ban sơ b ố i r ố i về sau rất nhanh tỉnh táo lại bắt đầu thảo luận càng là thật hơn tê ứng đối cùng sau đó phải làm các loại hạng mục lấy hiện hữu số liệu là mô hình tiến hành cấp độ càng sâu hư hóa phải tất yếu lần tiếp theo gian lận người xuất hiện phản loạn thời điểm không đến mức xuất hiện như lần này như vậy luôn cuống tay chân tình huống thế cục nhất định phải trường khống tại trong tay mình tại liên thủ hội mười vị hội trưởng chỉ định giai đoạn kế tiếp nhiệm vụ mục tiêu thời điểm cảm tử ba đội nhân viên mới vừa vặn nhìn thấy máy bay không người lái tiếp sóng hình tượng gian lận người chết rồi nhiệm vụ hoàn thành chúng ta còn cái gì cũng không làm đâu tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đầu màn hình hình tượng đầu góc trống r i ố n g bọn hắn đều là ô n quyết tâm quyết tử muốn vị liên thủ hội phát sáng phát nhiệt dù là liều chết đánh cược một lần cũng muốn lôi kéo gian lận người cùng một chỗ song đời mà bây giờ kết quả lại là bọn hắn cũng còn không xuất thủ đâu cái kia bị định tính là phản đồ phương n g u y ệ t cũng đã đem gian lận người giết đi hơn nữa còn là nhất kích tất sát nhất đao lưỡng đoạn cái này mẹ nó thần tiên hạ phàm đi đám người hai mặt nhìn nhau hoàn toàn động chuyện này là sao đội trưởng một đội nhịn không được gãi gãi đầu vì chính mình trước đó những cái kia ngu xuẩn ý nghĩ cùng hành động cảm thấy mất mặt cái này phương nguyện mạnh đến kinh khủng a khương khương bộ trưởng về sau thăng quan phát tài cũng đừng quên hôm nay đồng sinh cộng tử các huynh đệ a hai đội đội trưởng con ngơi ư đảo một vòng trực tiếp đập lên mông ngựa giờ này khắc này liền là cái mù loạt đều nhìn ra phương n g u y ệ t căn bản không thể nào là cái gì phản đồ mà là bọn hắn liên thủ hội bên này người mà phương n g u y ệ t làm ba đội đội viên lập xuống như thế công lao bản thân còn ưu tú đến tình trạng như thế kêu ba đội đội trưởng khương bộ trưởng tự nhiên là muốn thăng quan phát t ả i cái này không tranh thủ thời gian định bợ định bợ nói không chừng về sau ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có đội trưởng một đội cái này cũng một cái giật mình bỗng nhiên phản ứng lại khương tiểu khương a người đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh ta từ ngươi tiến liên thủ hội ngày đầu tiên liền biết tương lai ngươi tất thành đại khí ta nói cho ngươi nghe hai vị đồng hành tán dương khương bộ trưởng có chút dở khóc dở cười nhưng trong lòng vẫn là rất có điểm mừng thầm rốt cuộc trước đó hắn nhưng là nhận hai vị đồng hành xa lãnh đâu hiện tại chỉ trước mắt lại đột nhiên xoay người làm chủ nhân trong lòng đắc ý đồng thời khương bộ trưởng nội tâm cũng có chút b u ồ n trồn cái này phương n g u y ệ t không biết còn có nhận hay không chính mình cái này đội trưởng đâu bên cạnh thu độ cổ thì âm thầm nắm chặt nắm đấm trong bất chi bất giác người ta chỉ ở giữa chính lệnh lại to lớn như thế cho tới nay thu đ ộ cổ đều đem mình định tính là phương n g u y ệ t tiền bối khắp nơi mang theo điểm phương n g u y ệ t bây giờ nhìn lấy phương n g u y ệ t hoàn toàn siêu việt mình tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp nhưng càng nhiều là một loại vui mừng cảm xúc tại tất cả mọi người đắm chìm thắng lợi vui sướng cảm xúc lúc bọn hắn cũng không có chú ý tới hình chiếu trên màn hình tô bạch dung nằm dưới đất nửa người trên hắn vết cắt chỗ đang núp ních lấy mọc r a lít nha lít nhít tiểu xúc tu sau đó bị đến gần phương nguyện một nao quán xuyên đầu đóng đinh ngay tại chỗ không thể động đậy trên hoang đảo phương n g u y ệ t sắc mặt cổ quái nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới bị lưu vân đao xuyên qua đầu gian lận người hắn vì một trận chiến này làm rất nhiều chuẩn bị thậm chí nghĩ tới có thể sẽ chết tại tô bạch dung trong tay rốt cuộc hắn phải đối mặt thế nhưng là tiên nhân a bởi vậy tại nhìn thấy chân nhân kia một cái trước mắt phương n g u y ệ t liền lấy ra toàn bộ thực lực lực lượng cùng bạo khu động lấy thân đao trực tiếp bổ về phía tô bạch dung phương n g u y ệ t nghĩ tới một đao kia khả năng bị đao hủy người bay khả năng bị trăm phần trăm tay không tiếp giao sắc làm thế nào cũng không nghĩ tới kết quả là nhất đao lưỡng đoạn đem tô bạch dung trực tiếp giải quyết đây chính là tiên nhân đây chính là gian lận người trong lúc nhất thời phương n g u y ệ t tâm tình phức tạp ta biết ngươi là tâm tình gì để cho ta tới để cho ta tới cái gì gian lận người mấy ngày không thấy như thế kéo hại tiểu giấy giấy đều tâm tình thấp thỏm đâu kết quả là cái này liền cái này chương bảy trăm năm mươi chín giết cùng không giết tấm da dê loại kia lộ ra kiêu ngạo ngự a khí văn tự từ trong đầu hiện hiện để phương n g u y ệ t sắc mặt tối s ầ m đối mặt tiên nhân phương n g u y ệ t nhưng không dám kinh thường liên thủ hội những người kia tiếp xúc không đến trong trò chơi cấp cao chiến lược khả năng đúng tiên nhân không có tinh chuẩn khái niệm nhưng phương n g u y ệ t là rõ ràng hắn cùng mai vũ phân thân từng có một lần chạm mặt tiên nhân mạnh vượt q u a tưởng tượng căn bản không phải thường nhân có thể đối phó dù cho hiện tại đã đem tiên nhân chém giết phương n g u y ệ t trong lòng vẫn như cũ hơi sợ hãi rốt cuộc ở trong đêm tiên nhân không gian niên đại vũ cấp liền là đình phong mà vũ cấp thực lực đã có thể dùng vượt qua tưởng tượng để hình dung lại rất khó giết chết cũng tỷ như nói hàn đại nhân mấy lần sắp chết kết quả tại còn sót lại một con mắt tình hương dưới cũng còn có thể miễn cưỡng giữ lại bản nguyên trí lực có khôi phục phục khôi i s nhưng khả phía chỉ thêm h năng. trên tiên càng đáng n Mà tại vũ cấp phía trên tiên cấp, sẽ chỉ càng thêm đáng sợ.、Nhưng、ở phương n g u y ệ t cẩn thận kiểm tra qua tô bạch dung thi thể về sau hắn phát hiện tô bạch dung đúng là thật chết hẳn không có nửa điểm động tĩnh phương n g u y ệ t mặt lộ vẻ cổ quái túi đầu nhìn xem lưu vân đ ao diện tiên thủy lại thật sự hữu hiệu tiên nhân càng như thế yếu đất chỉ cần thoa lên diện tiên thủy dù là phạm nhân thân thể cũng có thể thì tiên bất quá điều kiện tiên quyết là tiên nhân thực lực yếu nhược đến ngay cả ta đều có thể giết chết được trình độ nếu không dù cho vũ khí bôi diện tiên thủy cũng căn bản là lời nói vô căn cứ mà thôi mà giống trước mắt loại tình huống này loại cơ hội này chỉ có tại hiện tại cái này cực đoan tình huống mới có thể xuất hiện bất luận cái gì bình thường tiên nhân cũng không thể cho phạm nhân nửa điểm tổn thương đến mình cơ hội càng ngày càng bạo phương n g u y ệ t ánh mắt vô ý thức nhìn về phía nơi xa lúc trước vô số cao áp đạn đạo rửa sạch q u a n h tạc qua đi phía dưới gian lận người căn cứ sớm đã bại lộ tại mặt ngoài dù cho đứng ở chỗ này cũng có thể xa xa nhìn nơi xa có một cái hướng phía dưới sụp đổ hồ to mà tại kia trong hồ lớn tất nhiên tồn tại ngủ say gian lận người những người khác phương n g u y ệ t có thể mặc kệ nhưng mai vũ phương n g u y ệ t giơ cánh tay lên nắm chặt lưu vân ao tim đập rộn lên hô hấp trở nên gấp rút mai vũ phân thân ở trong game từng nói với hắn phương n g u y ệ t thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng ta đã cùng tấm da dê giải trừ khế ước muốn đi kính sơn vật này đúng ta vô dụng không bằng lưu tại nơi này giao cho ngươi đến đảm bảo đợi ta bản thể thức tỉnh thời khắc nàng tự sẽ tới tìm ngươi tìm về vật này không sai mai vũ phân thân nói rất rõ ràng nàng bản thể thức tỉnh về sau sẽ đến thu hồi tấm da dê tấm da dê là phương nguyện sống yên phận căn bản ở trong đêm hắn căn bản không phải mai vũ phân thân đối thủ là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nhất thời ẩn nhận chỉ là vì lâu dài sống sót mà bây giờ tình huống khác biệt đúng khác biệt ngươi có thể đừng vào lúc này xuất hiện sao nói cái gì đó phương n g u y ệ t vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân là đang ủng hộ ngươi a đánh bại lao vu bà vĩnh viễn chiếm lấy vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân từ nay về sau ta chính là của ngươi dây kéo phương n g u y ệ t nghe vậy nhìn không được liếp mắt bất quá tấm da dê có một việc nói đúng đó chính là hắn muốn chiếm lấy tấm da dê tấm da dê đối với hắn quá trọng yếu ai cũng không thể đoạt đi nhìn chung quá khứ không có tấm da dê hắn sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần mà chờ thiên p h ệ hoàn toàn đến ngày đó thế giới vô cùng có khả năng phát sinh tụ biến vì mạng sống phương n g u y ệ t càng không khả năng giao ra tấm da dê cho nên không bằng thừa dịp hiện tại có điều kiện có cơ hội tiên hạ thủ vi cường giải quyết mai vũ liên l à loại khí thế này phương n g u y ệ t t r ú n g áp không muốn do dự cố lên giết lao vu bà ta chính là của người g ấ y lao vu bà ở chỗ này vô số máy bay không người lái giám sát bên trong ngay trước mặt liên thủ hội giết chết mai vũ tiên nhân liên thủ hội người sẽ như thế nào nghĩ có thể hay không đem ta không hiện tại chính là thời cơ gian lận người tô bạch dung hành vi đã xúc phạm đến liên thủ hội lợi ích liên đối lấy gian lận người cái đoàn thể này cũng bị t ă m thủ hiện tại liền là thừa cơ giết chết mai vũ cơ hội tốt nhất chỉ cần mình rảo biện nói nhất thời lên đầu liên thủ hội khả năng có thể hiểu được giờ này khác này h ắ n cùng liên thủ hội mới là cùng một trận chiến tuyến người giết chết mai vũ đạt được tấm da dê giải quyết nỗi lo về sau nhưng là muốn làm à người đang chờ cái gì đương nhiên muốn làm kéo vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân tuyệt không lại muốn về lao vu bà bên người tự do tấm da dê đại nhân muốn tự do chỉ có ở trên thân thể người mới có thể khả năng thực hiện phương n g u y ệ t tin tưởng mình chúng áp tay đang run dù là đã có tô bạch dung cái này ví dụ ở trước mắt phương n g u y ệ t trong lòng vẫn có chút không chắc hít sâu một hơi trong lòng của hắn mặc nói dự báo dự báo a thế nào vì cái gì không dự báo đồ đẩn ở chỗ này ta là không có cách nào dự báo lao vu bà bất luận cái gì hành động cùng nàng có liên quan dự báo cũng không chiếm được kết quả phương n g u y ệ t hơi xứng sở lập tức hiểu rõ ra hiện tại bày ở tấm da dê trước mặt là chân chính mai vũ nó nguyên bản chủ nhân làm đã từng chủ nhân mai vũ khả năng đúng tấm da dê từng dợ trò cho nên không cách nào dự báo cũng là hợp lý bất quá không cách nào dự báo có thể thành công hay không giết chết mai vũ liền lô mãng hành động một phương diện khác phương n g u y ệ t cũng đúng hành động của mình từng có mãnh liệt dao động giết chết mai vũ cố nhiên có thể chân chính chiếm lấy tấm da dê nhưng mai vũ thế nhưng là gian lận người gian lận người dự tính ban đầu là vì cứu vớt thế giới vì mình bản thân chi tư liền muốn giết chết trong hiện thực mai vũ không thể không nói cái này có chút vi phạm lương tâm của mình phương n g u y ệ t thực sự làm không được loại sự tình này không muốn a giết chết lao vu bà có cái gì tốt g i a o động đây chính là lao vu bà a tấm da dê còn tại kiệt lực giật dây phương n g u y ệ t cũng đã thóng xuống cánh tay đánh mất sát tâm lại đúng lúc này đông như t r ô n g cổ thanh em đột nhiên chuyển vào trong thai phương n g u y ệ t sửng sốt một chút lập tức tìm hướng thanh em nơi phát ra lập tức con ngươi c rụt lại chỉ thấy thanh em nơi phát ra thình lình trên mặt đất cái kia bị sỏ xuyên đầu đã nhất đao lưng đoạn bị phương nguyện cho rằng đã chết hẳn tô bạch dung mà tại lúc này tô bạch dung lại chậm rãi mở mắt ra ngươi ngươi không chết sắc mặt đại biến đồng thời phương n g u y ệ t đã trong nháy mắt suốt đ a o nhưng chính là như thế một cái trước mắt phương n g u y ệ t lại đột nhiên cảm thấy một loại dị dạng cảm giác không phải tới từ phương n g u y ệ t bản thân hoặc là tô bạch dung mà là đến từ trong tay lưu vân đ à o hắn cảm giác được lưu vân đ à o giống như đã chết nói là chết rồi cũng không tinh chuẩn càng giống là một loại nào đó chất liệu tuổi thọ hao hết bị ép khô tiềm năng khô héo cảm giác loại cảm giác này chỉ ở một cái t r ớ c mắt liền phản hồi đến phương nguyện trong đầu không đợi phương n g u y ệ t nghĩ sâu hội tụ nội lực đã c u ố n quanh lấy hắc khí một đao chém xuống á m nguyệt đao pháp thân đao chui vào hát cám vô tung vô ảnh trong nháy mắt đó đ ư ờ n g lưu vân đao như chặt tại trên thế giới tối t ả n g đá cứng rắn bên trên thân đao đứt gây mà ra b ắ n bay ra ngoài phương n g u y ệ t sửng sốt một chút trong lòng lộ bột một tiếng t h ẩ m nghĩ không ổn lại cúi đầu hướng gây mất lưu vân đao thân đao nhìn lại nguyên bản bôi tại lưu vân đao núi diệt tiên thủy sớm đã khô cạn t r i ệ đề thân đao mặt ngoài cũng mấp mô nội bộ càng là giống như là đảo giống đồng dạng c h ố n g giống làm như là mục nát gỗ khô chỉ có hình mà không tâm chương 760, t h ờ i đại là tại tiến bộ tháng một năm một không cầu đặt mua ta nhớ được ta mới ra hai đao mà thôi diệt tiên thủy liền đã hao hết mà lưu vân đao cũng càng là bị ép khô tiềm năng xuất liên tục đao thứ ba đều làm không được phương n g u y ệ t lập tức liền hiểu tình huống thân hình lập tức nhanh l ù i lại diệt tiên thủy cuối cùng chỉ là ngoại vật nói là có diệt tiên tri năng điểm này lượng thậm chí đều không đủ triệt để g i ế t chết tô bệnh dùng càng đừng đề cập đi rét mai vũ đông như t r o n cổ thanh âm lần nữa từ tiền phương v ă n g lên phương nguyệt lúc này mới ý thức được đây là tô bạch dung tim đập thanh âm nhảy lên cực kỳ gian nan cực kỳ chậm chạp lại thiết thực nhảy lên dừng bước lại nhìn về phía tô bạch dung chỉ thấy một k i a máu đỏ tươi thuận tô bạch dung cái chán chảy xuống hiển nhiên mới một đau kia cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả nhưng tô bạch dung lại biểu hiện được rất tỉnh táo cứ việc h u y ệ t thái dương vị trí còn giữ bị lưu vân đao xuyên qua sau lưu lại chỗ trống lại không có bất kỳ cái gì n ã xuống dấu hiệu chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn chăm chú phương nguyệt Người, rốt cuộc là ai vì sao lại có loại lực lượng kia diện tiên thủy tô bạch dung l ạ i nhận ra trước tiên n à n g liền đã hiểu mai vũ lưu cho liên thủ hội át chủ bài một trong liền là cái đồ chơi này diện tiên thủy có thể để cho p h à m nhân cũng có thể có được thí tiên năng lực tiên cấp quỷ vật nhưng vật này phi thường hy hữu lại tại p h à m nhân trong tay căn bản không phát huy được bao nhiêu tác dụng lấy p h à m nhân thân thể huy động vũ khí muốn làm bị thương mình tiên nhân thân thể dù là bôi diện tiên thủy cũng là muôn vàn khó khăn có thể lưu lại nhàn nhạt vết thương kia đều phải mượn nhờ cái khác quỷ vật vũ khí lực lượng nhưng mà kẻ trước mắt này không giống kia là nội lực là võ đạo lực lượng thiên thiên nhất lưu không là nhân cấp nhân cấp lực lượng cấp độ cũng chỉ có như thế mới có thể mượn nhờ diện thiên thủy vừa mới khôi phục lại tiên thiên cảnh mình chém tới thê thảm như thế tình trạng gia hỏa này gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện ngủ say trước đó nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nhân vật này tô b ạ c h dung nắm đấm nắm chặt thân thể bởi vì cảm xúc kích động mà run nhẹ nhẹ bầu trời đêm thiên vệ c h i nguyệt chưa hoàn toàn chuyển hóa chỉ cần ngày đó còn chưa tới đến tất cả mọi người chỉ là người bình thường người bình thường là tuyệt đối g i ế t ta không được tô bạch dung có tự tin như vậy cũng là cốt ự tin này để nàng trực diện liên thủ hội có can đảm khiêu chiến hết thảy nhưng vẹn vẹn chỉ là phương n g u y ệ t một người xuất hiện liền để tín n i ệ m của nàng sinh ra qua giao động liên thủ hội là thật có năng lực d i ệ t s á t mình loại thực lực này còn chưa hoàn toàn khôi phục gian lận người giống trước mắt dạng này ra hỏa liên thủ hội còn có bao nhiêu người mai vũ đến cùng cho bọn hắn lưu lại nắm chắc bao nhiêu bài đoán không ra nhìn không thấu hoàn toàn không dám tưởng tượng mặt lộ đây là ta mặt lộ dù cho đối phương đau đớn o mất nhưng chỉ cần có loại thực lực đó liền có thể hạn chế ta kéo tới tiếp theo bình diện tiên thủy tới tay mình sắp chết không tán g sinh chi điện lực lượng lực lượng nhanh lên s ô n g tới a ta nhất định phải lập tức khôi phục tiên nhân c h i lực tô bạch dung đáy lòng vô cùng nóng nảy cái chán đều là mồ hôi lạnh nhưng lực lượng trong cơ thể đúng là không ngừng tiêu thăng nhân cấp tô bạch dung thân thể chấn động khí thế tăng vọt nàng có thể cảm giác được phương nguyện cảnh giới cũng chính là nhân cấp sơ giai đến nhân cấp trung giai bồi hồi mà tại giới cảnh giới ngang hàng tiên nhân thân thể mình là tuyệt đối không thể nào thua chỉ là nửa người dưới muốn khôi phục lại cũng không dễ dàng kia là d i ệ t tiên thủy tạo thành tổn thương không phải thường quy võ đạo lực lượng tạo thành thương thế nếu không sự t ì n h liền sẽ không như thế phiền thoái ẩn nút nửa người trên vết thương chỗ đức xúc tu đ i ẽ u thịt chậm rãi ngọ ngoại phản phất tiến hành một loại nào đó bản thân khôi phục tựa hồ là phát giác được tô bạch dung dị thường một mực không có động tác nhanh lùi lại phương nguyện cũng đi theo g ư ờ n g bước lại cùng tô bạch dung lung lay đối mặt thận trọng quan sát đến tô bạch dung tình huống rất nhanh phương nguyện liền ý thức được tô bạch dung chỉ là đơn thuần còn không n g ọ m cụ tỏi mà thôi thân thể của nàng đã thiết thực bị mình chặt đứt nhất đao lưỡng đoạn loại kia thương thế nghiêm trọng để nàng đã đánh mất sức chiến đấu nói cách khác giờ này khác này mình nếu là lại có thể nhiều một chút d i ệ t thiên thủy liền có thể đem nó triệt đề ta biết ngươi đang suy nghĩ gì tiểu tử nói thật cho ngươi biết mặc dù không biết ngươi làm sao làm bị thương ta nhưng ngươi kia vũ khí đã đứt gãy ngươi bây giờ đã không bất kỳ thủ đoạn nào lại tổn thương đến ta mà thực lực của ta tại mỗi phút mỗi giây mạnh lên t ô bạch dung thần sắc dần dần v ặ n b ẹ o dữ tợn lộ ra một bộ ngoan lệ cùng điên cùng thái độ làm ta một lần nữa bước vào cảnh giới tiên nhân dù là lấy bộ rắn này ta đều có thể muốn n g ư ơ i mệnh thức thời t ô bạch dung lời còn chưa dứt chỗ chán bỗng nhiên chậm dai chạy xuống một nhóm máu tươi theo gương mặt trượt đến trong miệng của nàng đây là cái gì t ô bạch dung rõ ràng sửng sốt một chút ngơ ngác sờ một cái cái chán chạy xuống máu tươi khi thấy trong tay kêu bảy vết máu thời điểm thần sắc lập tức cứng đờ giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình chừng lớn hai mắt đờ đẫn há to miệng không có khả năng không có khả năng ta vừa rồi một đ a o kia ta thụ thương rồi n m y cảm tô bạch dung trong đầu nhanh chóng hồi tưởng hạ phương n g u y ệ t trước đó một đ a o kia chi tiết không hề nghi ngờ một đ a o kia s á c thực đã không có d i ệ t tiên thủy lực lượng thậm chí ngay cả thân đ a o đều rách tung tóe chỉ có như vậy một đ a o lại thương tổn tới ta tiên nhân thân thể dù là một đ a o kia bi lực xa không có bôi lên d i ệ t tiên thủy tới cường đại nhưng như cũ để tô bạch dung cảm thấy chấn kinh không thể tưởng tượng nổi bởi vì cái này là không thể nào sự tình nàng thế nhưng là tiên nhân a dù là lực lượng còn không khôi phục lại tiên nhân tiêu chuẩn thân thể thế nhưng là thực sự tiên nhân thân thể tiên nhân thân thể há lại phàm nhân có thể đụng chạm dù là nàng đứng đấy bất động không có diệt tiên thủy cái này đặc thù quỷ vật tiên nhân phía dưới không người có thể thương nàng mảy may chỉ dựa vào cái kia thanh phá đao chỉ dựa vào nhân cấp lực lượng không chờ chút tô bạch d u n g trong đầu đ ố n g nhiên linh quang loại lên hồi tưởng lại trước đó bị nhất đao lưỡng đoạn lúc cái loại cảm giác này loại kia cơ hồ làm người hít thở không thông cảm giác áp bách là là như thế này a tô bạch dung bỗng nhiên n g n g đầu gắt gao nhìn về phía phương n g u y ệ t đao pháp đao pháp của hắn bên trong ẩn chứa một loại không hề tầm thường lực lượng cỗ lực lượng kia còn cực kỳ yếu ớt nhưng lại có thể vượt ngang ba cái đại cảnh giới làm bị thương tiên nhân thân thể làm bị thương nàng bản thể gia hỏa này gia hỏa này đến cùng là ai vì sao lại nguy hiểm như thế nguy hiểm đến tình trạng như thế nếu như hắn còn có thể sử dụng k i a c ố không hề tầm thường lực lượng dù là không có diện tiên thủy đều có chém giết chính mình năng lực tại tô bạch dung nghĩ đến cái này thời điểm phương nguyện động thân ảnh một cái chớp mắt mơ hồ trực tiếp vạch ra một đầu thẳng tắp hát tuyến kia cũ quen thuộc làm người hít thở không thông cảm giác c áp bách lần nữa giáng lâm là nó nguyên lai là nó là tên kia đao gãy trên quấn quanh từng tia từng tia hát khí đây rốt cuộc là cái gì lực lượng cái này căn bản không phải võ đạo lực lượng chương bảy trăm sáu mươi mốt đầu hàng tháng hai năm một không cầu đặt mua con ngươi co vào tô b ạ c h dung hai tay chống địa nâng lên nửa người trên chuẩn bị nhanh lùi lại thoát đi nhưng một đạo hát ảnh lại lấy so với nàng tốc độ nhanh hơn võ tới trước mặt của nàng ông đao minh thanh â m tại nàng vang lên bên t hai đao g ã y tinh chuẩn chém giết trên cánh tay phải của nàng bịch phá toái mà ra hóa thành đầy trời m ả n h vỡ còn sót lại trôi đao cùng nàng giao thoa mà qua nhưng bổ sung quái lực nhưng cũng đưa nàng chạm ngã xuống đất l a n lộn hai lần chờ tô bạch dung một tay c h ố n g lên thân thể lúc vội vàng nhìn về phía cánh tay phải lúc chỉ thấy cánh tay phải bên trên chính hiện ra một đầu thật sâu dây đỏ vết thương máu tơi ư ra bên ngoài không ngừng tràn ra nhỏ xuống đất thiên nhân thân thể bị thương cái này hoàn toàn nghiệm chứng tô bạch dung suy đoán nàng khiếp sợ nhìn về phía phương nguyện người người h c rốt n cuộc là ai mang theo thanh em rung động lời nói không thể khống cất cao tô bạch dung nhìn chằm chặp tiếp cận mà đến phương nguyện theo phương nguyện tiếp cận dầm dầm mưa đêm rơi vào tô bạch dung trên thân lại ngay cả nửa điểm vết tích đều không lưu lại chỉ là mưa đêm căn bản là không có cách làm bị thương tiên nhân thân thể chân chính làm nàng cảm thấy hoảng sợ là phương nguyệt nói lời người thụ thương ông đại não một cái chớp mắt t r h n g không chờ lấy lại tinh thần nàng mới phát hiện mình ngay tại r ồ n dập miệng lớn thở dốc bị chú ý tới bị ra hỏa này phát hiện hắn ý thức được hắn có thí tiên lực không quan hệ diệt tiên thủy không quan hệ cái khác chỉ cùng kia cố hắc khí chi lực có quan hệ ta có thể thương tổn được ngươi dù cho không có diệt tiên thủy phương nguyện cúi đầu nhìn xem trong tay còn sót lại trôi lao như có điều suy nghĩ trầm dai nói đồng thời thấm nghĩ trong lòng thấm da dê là n g ư ơ i xuất thủ sao không có quan hệ gì với ta khế ước của chúng ta chỉ là đưa ngươi trong trò chơi lực lượng giáng lâm đồng bộ đến hiện thực mà thôi đây là chính ngươi lực lượng chính ta lực lượng vậy liên chỉ còn phương n g u y ệ t bung ô ra tay trôi đ a o rớt xuống đất mà trên tay của hắn thì c u ố n lên từng k i a từng k i a hắc khí quỷ giá trị quỷ linh căn quỷ giá trị duy nhất đặc thù còn có khả năng tổn thương đến tiên nhân thân thể chỉ có cái này nguyên lai、like、là dạng này thì ra là thế phương nguyện mắt sáng d ự n lên nguy hiểm ánh mắt rơi vào lợi bộ bạch tô bạch dung trên thân vốn cho rằng không có diện tiên thủy mình liền không cách nào xử lý tô bạch dung nhưng hiện tại xem ra tình huống cũng không phải là như thế quỷ giá trị đồng dạng có diện tiên tri lực chờ chờ một chút tựa hồ là phát giác phương nguyện trong tầm mắt nguy hiểm tô bạch dung cắn răng nói đầu hàng ta đầu hàng ta nguyện ý cùng liên thủ hội hợp tác không còn làm ra bất luận cái gì phản bội liên thủ hội sự t ì n h t ì n h lực lượng lực lượng khôi phục quá chậm muốn kéo kéo tới khôi phục cảnh giới tiên nhân không chỉ cần vũ cấp khôi phục lại vũ cấp dù là là như vậy tàn tạ thân thể cho dù là hiện ở loại tình huống này chính mình cũng có thể lập tức nịch chuyển cục diện không biết có phải hay không nguy cơ sinh tử phía trước lực lượng trong cơ thể tăng lên tốc độ đ ố n g nhiên tiêu thăng từ nhân cấp sơ dai đã tăng lên tới nhân cấp trung dai lực lượng tăng lên nhưng nguy cơ nhưng không có giải trừ bởi vì tô bạch dung phát hiện phương n g u y ệ t chính r ơ i lên cao cao nắm đấm hắc khí từ phương n g u y ệ t trong tay áo lan tràn mà ra cuốn quanh ở trên nắm tay toàn diện bao trùm phảng phất đem nắm đấm của hắn nhiễm lên một tầng đen nhánh làn ra chơ chơ một chút tiếng thứ nhất là tô bạch dung nói chuyện tiếng thứ hai thì là máy bay không người lái liên thủ hội hội trưởng thanh âm phương n g u y ệ t trần trừ một lúc không rơi xuống nằm đấm mà tại lúc này mấy chục khung máy bay không người lái đã o n g o n g o n g bay tới phương n g u y ệ t lưu nàng tính mệnh các ngươi vừa mới trò chuyện chúng ta đều đã nghe được gian lận người đối với chúng ta hữu dụng ta cùng mấy vị khác hội trưởng đàm luận về sau quyết định tiếp nhận nàng đầu hàng máy bay không người lái bên trong chuyên gia là giang vạn xuân thanh âm phương nguyện n h ũ n mày thế nhưng là nàng là tiên nhân hiện tại thực lực của nàng đều tại tăng lên nàng bộ dáng này đã lật không nổi sóng gió gì chúng ta đã phái người đem quỷ vật tỏa tâm chi liên mang đến ngươi bên này cái này đồ vật nhưng tại song phương tự nguyện tình hùng d ư ớ i có thể thành lập cường lực ước thuốc liền xem như gian lận người cũng vô pháp chống lại vì tiên đoán ngày đó vì lúc kia chúng ta liên thủ hội cần càng nhiều lực lượng có thể đem tô bạch dung cho mình sử dụng đúng liên thủ hội rất trọng yếu đúng vậy rất trọng yếu gian lận người riêng phần mình có ý tưởng của họ cho dù là mai vũ liên thủ hội cũng không có hoàn toàn yên tâm mai vũ tuyệt không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy chỉ có chính liên thủ hội lực lượng mới thật sự là để người yên tâm mà tỏa tâm chi liên liền là liên thủ hội ngàn trọn vạn tuyển về sau thích hợp nhất khống chế gian lận người thủ đoạn một trong một cái hoàn toàn thụ mình khống chế gian lận người có thể làm sự tỉnh tỉnh cũng là rất nhiều liên thủ hội bàn tính đánh cực kỳ tốt nhưng là phương n g u y ệ t lại n h ư mày nhìn xem bên cạnh một mặt bộ dạng phục tùng dễ nghe tô bật dùng lại nhìn xem máy bay không người lái mặt lộ vẻ chần chờ về thời gian hẳn là không kịp phải biết liền xem như mình cũng tuyệt đối không cách nào chống lại hoàn toàn khôi phục thực lực gian lận người không nào chỉ là hoàn toàn khôi phục thực lực gian lận người liền xem như khôi phục lại mây cấp vũ cấp đều đã không phải là mình có thể xử lý tình huống liên thủ hội tựa hồ đánh giá quá cao năng lực của ta cái này cũng khó trách người ở bên ngoài nhìn đến mình một mực ra ngoài ưu thế tuyệt đối bên trong chỉ là chính vương nguyệt là rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng liên thủ hội d i ã tâm quá lớn khống chế tiên nhân chỉ ít phía bên mình cũng phải có tiên nhân cấp khác chiến l ư c mới có thể đảm loại sự tình này liền xem như có quỷ vật hạn chế đối mặt thiên n h â n phương n g u y ệ t cũng không có nửa điểm ngọn n g u ồ n muốn giết liên thủ hội bên kia sau đó lại đi giải thích hiện tại trước hết đem tô bạch dung giết đi v â n anh tại phương n g u y ệ t vừa nghĩ đến cái này thời điểm một cỗ cuồng bạo khí tức bỗng nhiên từ bên cạnh phóng lên tận trời cuồng phong phần phật thổi đến phương n g u y ệ t g ó c áo tung bay cùng lúc đó một thanh âm từ tiền phương văng lên nhân cấp cao dai hai cây màu trắng xương cốt từ tô bạch dung nửa người trên miệng vết thương trụi ra thật dài sương đùi đem thân thể của nàng đứng lên lực lượng điên cuồng sông tới đồng thời tô bạch dung hướng phương nguyệt nhết miệng cười một tiếng hiện tại là ta về ẩm c u n g bạo nắm đấm màu đen đột ngột xuất hiện trực tiếp đập vào tô bạch dung mặt bên trên đưa nàng nuốt về bụng con ngươi co lại thả đồng thời ba viên răng từ khoang miệng bay ra ngoài cả người ly khai mặt đất bị trọng quyền trực tiếp đánh bay bên h a i cồn u g phong gào thét chung quanh cảnh sắc kịch liệt biến hóa đồng thời nàng lại lui lại cảnh vật bên trong bắt được màu đen tàn ảnh theo sát phía sau、Tốt. nhanh nhanh đến bây giờ ta cũng còn không cách nào bắt được tung tích của hắn gia hòa này gia hỏa này đến cùng là thực lực gì ta hiện tại thế nhưng là khôi phục lại nhân cấp cao dài thực lực a vì cái gì còn không cách nào bắt được hắn hành động gia hỏa này gia hỏa này chương 762, chân chính thi tiên tháng ba năm một cầu đặt mua tô bạch dung trong lòng cuồng hống đồng thời trận phát hiện bóng đen tốc độ đ ỗ n g nhiên tăng vọt loại tình huống này vẫn không phải cực hạn của hắn ẩm không chờ tô bạch dung hoàn hồn bay ngược thân hình liền bị bóng đen đ ổ i kịp quyền thứ hai trực tiếp từ trên xuống dưới hung hăng đánh trúng bụng thân thể bỗng nhiên một trận tiếp theo một cái trước mắt thân thể điên cuồng hạ xuống hung h ă n g rơi xuống đất phát ra bịch một tiếng phát ra tiếng vang ném ra một cái h ô to bụi mù tràn ngập đồng thời tô bạch d u n g hoa một tiếng phun ra máu tươi tiên nhân thân thể quả nhiên gánh không được loại kêu màu đen vật chất Chờ! phanh phanh phanh phanh phanh không có bất kỳ cái gì dừng lại quyền thứ ba quyền thứ tư thứ năm quyền theo nhau mà tới đánh cho thân thể của nàng cong lên liên miên không dứt quyền pháp như mưa rông gió bão rơi vào tô bạch d u n g trên thân dùng cái này đất là trung tâm cả vùng đều đang kéo dài không ngừng chấn động tựa như địa chấn bạo phát điên cuồng công kích để tô bạch dung không có chút nào lực trở tay mỗi một quyền rơi xuống đều để nàng xương ngực phát ra thanh thúy đứt gãy tiếng vang thân thể tại bị trọng quyền liên tục đả kích không ngừng run run đang phập phồng tô bạch dung lực lượng còn tại kéo lên tại nàng cảm giác mình ẩn ẩn sắp hoàn toàn mất đi ở ý thức thời điểm như khẩn cấp phản ứng lực lượng điên cuồng kéo lên côn g bạo lực lượng từ thể nội bộ phát ra bảo vệ toàn thân xoạt xoạt làm phương nguyệt lại một quyền đánh vào tô bạch dung ngực lúc truyền ra lại không còn là tô bạch dung ngực đứt gãy tiếng vang mà là xương tay của hắn ẩn ẩn tiếng vỡ vụn bị đau phương n g u y ệ t kinh ngạc d ừ n g động tắt lại kinh nghi bất định nhìn về phía ngực g ặ p đền mấp mô đều là quyền ấn tô bạch dung chỉ thấy thời khắc này tô bạch dung bộ dáng t h ê thảm lại biết miệng lộ ra n h u ồ n màu răng giống như kẻ điên h ỉ h ỉ cười nói vân cấp vân cấp con ngươi co vào phương n g u y ệ t d ừ n g động tắt lại kéo ra một chút khoảng cách h ỉ h ỉ ha ha ha ha ha cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp c l ự cặp c n g cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp cặp như vậy hiện tại ta đều hẳn là một cỗ thi thể đáng tiếc không có nếu như cỗ lực lượng kia cuối cùng không phải diện tiên thủy loại này tiên cấp quỷ vật uy lực không thể so sánh nổi tô bạch dung nụ cười dần dần trở nên tàn nhẫn lại điên cuồng trở thành tiên nhân đến nay nàng còn chưa hề gặp như thế quất đ ủ người trước mắt còn có liên thủ hội toàn bộ đều phải chết chết nàng vận chuyển lực lượng đang muốn triển khai phản kích lại đột nhiên phát hiện giờ này khắp này phương n g u y ệ t nghịch ánh trăng đỉnh đầu màu đen vòng tròn tất tiếng sột soạt tốt mưa đêm phía dưới lại cho người ta một loại quỷ bí lại nghiêm nghị cảm giác các bách tí tách tí tách kia máu đen thuận khỏe mắt nhỏ xuống tô bạch dung cái này mới có cẩn thận quan sát phương n g u y ệ t phát hiện phương n g u y ệ t t r ò n g trắng mắt đôi mắt đều sớm đã biến thành màu đen kịp tựa như quỷ dị kia có lực lượng kỳ lạ thật giống như cùng đối phương loại trạng thái này ẩn ẩn có quan hệ rõ ràng hiện tại là mình chiếm cứ tuyệt đối thượng phong chính rõ ràng đã khôi phục lại vân cấp chi lực thực lực xa xa siêu việt người trước mắt nhưng là chẳng biết tại sao từ g a hỏa này trên thân phát ra uy hiếp cảm giác cảm giác c á c bách lại không chút nào giảm xuống ngược lại điên cuồng tiêu thăng thật giống như dưới loại tình huống này gia hỏa này còn có cái gì lật bản thủ đoạn đầu dạng không thể nào không có khả năng vân cấp cùng nhân cấp một cái đại cảnh giới vượt qua không người nào có thể siêu việt coi như ta không có nửa người dưới ngược bị truy nát như thân thể cơ hồ phá thành m ả n h nhỏ nhưng chỉ cần có lưu một hơi tại khôi phục thực lực đến vân cấp giờ khác này trò chơi liền đã kết thúc trận chiến đấu này là ta thắng bạch cốt từ nửa người trên đứt gãy lần nữa trôi ra chống lên vụn vặt lẹ t h nửa người trên k u n g xương d ầ m d ầ m xương vỡ rơi đ ầ y đất huyết nhục giống như là thịt nháo treo ở xương cốt bên trên theo gió chập trờn chứ bỏ bị quán xuyên cái trống giống đầu coi như hoàn chỉnh bên ngoài toàn bộ thân thể đã phá thành mảnh nhỏ nhưng chính là như thế t i ê n nhân thân thể nàng vẫn là đứng lên cười g ầ n nhìn về phía trước phương n g u y ệ t giờ này khác này tô bạch dung đã phi thường vững tin thắng lợi của mình nhưng đối phương cái chủng loại kia thong dong loại kia chấn định đến cùng là chuyện gì xảy ra mặc kệ ta giết hắn giết hắn tiểu từ túi cho ta tô bạch dung lời còn chưa dứt phương nguyện lại đột nhiên bình tĩnh phun ra ba chữ tấm da dê ông cơ hồ tại phương n g u y ệ t tiếng nói vừa ra trong n y mắt tô bạch d ù n g con ngươi bỗng nhiên co vào một chút đại não một cái chớp mắt chống không tấm da dê tấm da dê mai vũ tấm da dê vật kia lại ở trên người hắn c h ắ c không được người này mạnh như thế nguyên lai là mai vũ truyền nhân mai vũ đem tấm da dê cho hắn s á t ý điên cuồng phun trào s á t ý ngút trời như cuốn lên như sóng to gió lớn hướng phương n g u y ệ t trào lên p h ụ tới lại tại một giây sau c ổ n g nôn c h i lực c ổ n g nôn c h i lực hoa anh khi thế phóng lên tận trời lực lượng của bạo tràn ra ngoài t ứ n g ư ợ c tuổi thọ như cao tốc chuyển động mổ t ơ động cơ hơi nước cao tốc chuyển động c u ộ n cuộn lao nhanh đem tuổi thọ hóa thành động lực nhanh chóng bốc hơi kia một cái c h ư ớ c mắt tô bạch dung chỉ có thấy được hai cái như có như không sen vào hư hảo cùng chân thực ở giữa văn tự cổ đại đồng thời trên người phương n g u y ệ t hiện hiện tốc độ lực làm văn tự biến mất kia một cái c h ư ớ c mắt phương n g u y ệ t thân ảnh đ ỗ n g nhiên biến mất tô bạch dung phản ứng cũng không kịp đầu bịch một tiếng nổ tùng thi thể không đầu lắc lư hai lần mới ngã xuống đất lực lượng của bạo đưa nàng sau cùng sinh cơ đều triệt để ngăn cách tiên n hô â n vỡn l phương nguyện t t h â hình, cái này cái mới trùng ô bạch bay lại. hạn cách cách, Cực tốc cuồng cái cắt hậu phương khoảng theo phòng, thét thổi thanh dung dừng qua, ngoài ngàn ngừng mang này đến đá bay lên, gào mà mới mét đá độ a một mảnh đất trống. Hô. Phương Nguyệt t Phương Hô! r điệp thở ra một hơi lực lượng tàn đi cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh rốt cục giết chết nàng lần này tuyệt đối là đông trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút một hơi kém chút thở không được con người co dù lại một cỗ cảm giác quen thuộc từ ngực hiện lên trái tim ngay tại quỷ vận hóa tấm da dê tác dụng phụ vậy mà phát tác sao lại thế phương nguyện sắc mặt đại biến trong lòng hoảng loạn lên mà trái tim quỷ vật hóa vẫn còn tiếp tục tấm da dê tại cứu ta ngăn cản quỷ vật hóa ngươi là choáng vang sao đây là sử dụng ta đại giới làm sao có thể ngăn cản được tại sao có thể như vậy rõ ràng trong trò chơi đồ đần đương nhiên là bởi vì thông đạo còn không toàn diện mở ra a mặc dù bởi vì thông đạo mở rộng giáng lâm đại giới đã trên phạm vi lớn giảm bớt thiêu đốt tuổi thọ đã từ thiêu đốt tuổi thọ một ngày Thu h o ạ chương đ ợ c r bảy trăm sáu mươi ba nguy cơ tư phía tháng bốn năm một cầu đặt mua chẳng lẽ ta sẽ chết đôi mắt đen nhánh rút đi khôi phục trạng thái bình thường phương nguyện trái tim thủng thủng gấp rút mẻ lên khủng hoảng lan tràn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên như thế phiến phước sớm biết vừa rồi liền không g i ế t tô b ạ c h dùng mình trực tiếp chạy trốn đi ngươi yên tâm ta cảm giác được ngươi sẽ không chết lần này đại giới còn chưa đủ lấy muốn ngươi mệnh bất quá lần sau tái sử dụng cường độ như thế lực lượng hoặc là tấp nập sử dụng ta vũ cấp lực lượng sẽ rất khó nói ngươi có thể hay không không đợi đến tiên lịch giáng lâm này g đó trước hết triệt để trở thành hình người quỷ v ậ n vĩnh viễn chết đi đương nhiên vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân là sẽ không ghét bỏ ngươi hì hì hì hì phán phất tại đáp lại tấm da dê trái tim giấy hóa rốt cục chậm rãi dừng lại càn quét đại khái một phần năm trái tim bộ phận ngay cả như vậy phương n g u y ệ t cũng rõ ràng cảm giác được mình hô hấp trở nên không lúc đầu thông thuận trạng thái thân thể tựa như giảm xuống không ít xa xa xa mà đúng lúc này phương n g u y ệ t nghe được cổ quái tiếng vang ngẩng đầu nhìn lại lập tức s ứ n g sở chỉ thấy tô bạch rung trên thi thể lại c h ầ m rãi bay lên tràn ngập ra một mảng lớn màu đen hạt một mảnh đen kịt hiện lên xoắn ốc cầu thang hình t à n mạn trên không t r u n g xoắn ốc mà lên lại giống là bị cái gì hấp dẫn đồng dạng dừng lại một chút cùng nhau hướng phương nguyện bên này đồng bền mà tới thứ quỷ gì không biết phương nguyện bên này nhớ tới thân né tránh nhưng còn chưa thích hướng quỷ vật hóa trái tim cùng h ư n h ư ợ c trạng thái để toàn thân hắn run lên cứng tại tại chỗ căn bản là không có cách động đậy v ề phân lại sử dụng tấm da dê lực lượng vậy căn bản là nghị cũng không dám nghĩ trong hiện thực mới vận dụng một lần người đều nhanh hết rồi hiện tại dùng lại lần nữa tuyệt đối phải xong đời những cái kia màu đen hạt lập tức xuyên qua làn da lỗ chân lông rót vào thể nội chỉ là một cái trước mắt phương nguyệt liền cảm giác thân thể sinh ra một loại nào đó biến hóa nguyên bản đôi mắt đã rút đi màu đen kịt lần nữa bị động một lần nữa bao trùm mà lên giống như là lực lượng từ thể nội tuân ra máu đen thuận khoe mắt chắn chỗ phương n g u y ệ t thân thể trở nên khô nóng lại thống khổ hé miệng hai viên huya càng trở nên như vàm hải bé nhọn nước bọt kéo nhỏ xuống trên mặt đất miệng lớn t h ở dốc thừa nhận thân thể một loại nào đó biến hóa mà tại máy bay không người lái quay trụp thị giác bên trong phương n g u y ệ t phía sau ẩ n ẩn hiện ra hư hào đơn bên cạnh màu đen chi d ự c lại rất nhanh tán đi nếu là phương nguyện nhìn thấy nhất định có thể trước tiên nhận ra đây chính là lúc trước hắn dung hợp tấm da dê lực lượng chém giết mạch tiểu nhã lúc đặc thù hình thái mãnh liệt thù hai âm thanh ở bên thai nổ vang kịch liệt cảm giác hôn mê để phương nguyện tại chỗ quỷ trên mặt đất hai tay bày địa hô hấp rộn rợp toàn thân đều đang phát run giống như là hô hấp không khoái ngặt thở cảm giác càng ngày càng mãnh liệt không nên hoảng loạn đây là tốt biến hóa ta cảm giác được ngươi lực lượng mạnh lên thích ứng loại cảm giác này ha ha ha ha thích ứng thích ứng cái quỷ lao tử sắp chết không muốn mình dọa mình dạng này sẽ chỉ làm ngươi n g ơ i càng ngày càng về không lên khí ổn định tâm tính phải biết vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân ở trong lòng yên lặng ủng hộ ngươi đâu ngươi phạm là có chút dùng ta cũng không trở thành máy bay không người lái bên kia t r u y ề n đến thanh âm đều trở nên mơ hồ không rõ phương n g u y ệ t còn chưa cởi trách xong tấm da dê thân thể liền đã triệt để ngã trên mặt đất ngất đi tại phương n g u y ệ t ngất đi về sau giáng lâm đồng bộ lực lượng triệt để tiêu tán cùng lúc đó xa xa số lớn máy bay trực thăng mới vừa vặn đến hoang đảo máy bay trực thăng rơi xuống đất đám người hướng phương nguyện bên này vào tới thông qua máy bay không người lái tiếp sóng thời gian thực hình chiếu phần lớn người đều đã biết bên này xảy ra chuyện gì tình huống k h ư ơ n g bộ trưởng cùng thu độ cổ thẳng đến phương n g u y ở chỗ gọi chữa bệnh nhân viên mang theo phương n g u y ệ t khẩn cấp trở về liên thủ hội tổng bộ những người khác thì phụ trách xử lý hậu sự đạn đạo rửa sạch máy bay không người lái đại quân các loại nhằm vào gian lận người thủ đoạn hết thể giải trừ hiện trường khôi phục bình tĩnh chỉ còn cảnh hoàng tán khắp nơi gian lận người căn cứ t r ù n g kiến kế hoạch nhân viên hạn chế đến tiếp sau giám thị các phương diện đều trở thành liên thủ hội trọng điểm thảo luận hạng mục công việc mà tại những n à y trước đó liên quan tới phương nguyện tan bài mới quan trọng nhất Liên thủ hội tổng n thủ h bộ, ằ mười vào p h ơ n nguyệt sự tình, lần nữa g t sự vị hội trưởng mặc dù biết gian lận người lực lượng nhưng chưa hề chân chính cùng hắn chính diện giao phong qua rốt cuộc từ gian lận người sinh ra thời điểm từ mai vũ dẫn đầu gian lận người đoàn thể liền cùng liên thủ hội ở vào một loại hợp tác hữu hảo quan hệ cứ việc liên thủ hội vì thế thiết hạ rất nhiều hạn chế có lưu rất nhiều chuẩn bị ở sau nhưng chân chính cùng gian lận người giao p h ò n g còn là lần đầu tiên lần thứ nhất trực diện tiên nhân chi u i trực diện loại kia cường đại tồn tại như không phương n g u y ệ t việc này kết quả như thế nào còn khó mà nói nhưng đại giới tất nhiên là thảm liệt loại kia tồn tại đã không tầm thường lực lượng có thể hạn chế bởi vậy nếu như có thể chân chính k h ô n g chế một nhóm gian lận người đem những người này cho mình sử dụng đúng liên thủ hội cực kỳ trọng yếu mà tô bạch dung vốn phải là cái cực kỳ khởi đầu tốt lại bị phương nguyện chém giết vì việc này có chút cao t ầ n g đúng phương n g u y ệ t lòng có lời h ấ n giận mà đổi thành một chút thì đã thấy rõ ràng tình huống lúc đó đã tới không được mình đưa đạt quỷ vật hạn chế gian lận người phương n g u y ệ t chém giết tiến hành đã là lúc ấy tốt nhất phán đoán vì phương n g u y ệ t sự t ì n h liên thủ hội cao t ầ n g n h a u n h a u nở hoa mỗi người phát biểu ý kiến của mình ngươi tới ta đi tranh chấp rất lâu thẳng đến tổng hội trưởng giang vạn xuân ra lệnh một tiếng mới rốt cục giải quyết dứt khoát xác định phương hướng công lớn hơn tội trọng thưởng hệ thống nhắc nhở cảnh cáo nhân vật trò chơi ngay tại tao nguy hiểm mời kịp thời trở về trò chơi liên trong h hội ủ đặc cấp phòng bệnh. là điện lưu trò h chơi qua toàn thân, h p ư n Nguyệt n g đột h ê n mở m hai tử r vong trong hiện thực cũng sẽ đi theo mất mạng trong lòng l ộ n bột một tiếng phương nguyện lập tức ở trong lòng hô lớn tấm da dê ta gọi phương nguyện tại cùng gian lận người đại chiến qua đi ta mê man dòng dã một ngày tỉnh lại ta là trò chơi đồng hồ đeo tay nguy hiểm nhắc nhở ta lập tức tiến vào trò chơi giải quyết vấn đề ta còn sống nguy cơ giải trừ nhưng sau đó ta vẫn sẽ sợ không thôi nếu như lúc ấy không có nghe từ vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân nhắc nhở quyết định thật nhanh làm ra p h ả n đoán ta khả năng đã vĩnh viễn ngủ say đi tấm da dê đại nhân thật sự là quá có thể dựa vào đáng tin cái quỷ tiến trò chơi liền không nguy hiểm đúng không nhìn đến trong trò chơi gặp phải vấn đề tại ta giải quyết phạm vi bên trong một người một tờ phản phất tâm hữu linh tê thậm chí đều không cần phương n g u y ệ t nói cái gì suy nghĩ gì tấm ra dê liền đã cho thấy phương n g u y ệ t muốn biết nội dung không có nửa khắc do dự phương n g u y ệ t trực tiếp chìm vào trong trò chơi mà tại phương n g u y ệ t chìm vào trò chơi không bao lâu đặt cấp cửa phòng bệnh bị người lạng yên mở ra cùng lúc đó phòng quan sát bên trong đặt cấp phòng bệnh hình ảnh theo dõi đ ố n g nhiên đ ừ n g im mà phụ trách quan sát hình ảnh theo dõi nhân viên công tác lại căn bản không có phát giác chương bảy trăm sáu mươi bốn lang tháng năm năm một mươi cầu đặt mua trong trò chơi sơn văn thành làm phương nguyện t mở m toàn ra thời điểm, g đi. thân ư là đ cao thấp có một loại như tê liệt cảm giác đau đớn giống như là kinh mạch trong cơ thể kết cấu thân thể vừa mới kinh lịch một loại nào đó thô bạo thủ đoạn diễn biến toàn thân bất lực cơ hồ không cách nào động đậy nhưng nghe được một tiếng quen thuộc gầm thét kia là cảnh nam thanh âm ngay sau đó liền thấy một đoàn bóng đen từ đằng xa bị quật bay tới rơi xuống đến trước mặt mình lăn hai vòng mới một lần nữa đ ô n g nhiên đứng người lên thậm chí cũng không có chú ý đến trên đất phương n g u y ệ t cũng không quay đầu lại địa liền hướng trước mặt giận dữ hét cảnh nham muốn đi cùng đi tựa hồ là bởi vì chính mình tỉnh lại lực lượng toàn thân bắt đầu thức tỉnh hiện lên phương n g u y ệ t miễn cưỡng ngồi dậy nội lực điên cồn g dâng lên thể nội như lâu gặp khô cạn mặt đất đụng phải nước mưa tới nhuần toàn thân chữa trị tình trạng cơ thể vấn đề duy nhất vận chuyển nội lực thời điểm vẫn sẽ cảm thấy từng đợt đâm nhoi cảm giác giống như là kinh mạch bị thương đ ồ n g dạng dạ chi hô hấp cũng không thể khôi phục lại phương nguyệt nhũ mày ấn xuống mình trước mắt kỳ quái trạng thái không để ý tới thuận thanh thần nhìn về phía phương hướng nhìn lại chỉ thấy nơi xa có đạo bóng đen tại quay đầu hướng bọn họ bên này hét lớn mang dạ ca đi lao tử không dễ dàng như vậy chết chết dạ ca bóng đen kia vừa mới còn sục sôi đến thanh em run r u dậy khi nhìn đến ngồi dậy phương n g u y ệ t về sau lập tức ngây ngẩn cả người ngộng dưới lập tức kích động toàn thân nổi ra gà tất cả đứng lên ngay cả hậu phương một cái to lớn bóng đen vung lấy gỗ đại bổng hướng hắn cái hốt đập xuống cũng không có chú ý chỉ là thần s ắ c mắt trần có thể thấy chuyển biến làm vẻ mừng như điên hét lớn dạ b à n h giờ k h ắ c này thời gian tốc độ chạy đều phảng phất chậm lại lưu lại tại thanh thần võng mạc bên trong chỉ có một vệt đen hát tuyến lấy điểm làm điểm xuất phát xét qua cảnh nham vị trí đánh tới hướng cảnh nham cái hốt to lớn cây gỗ bịch một tiếng p h á thoái băng liệt nhỏ vụn mảnh gỗ vụn bay loạn bên trong to lớn bóng đen trước ngực trực tiếp phá vỡ một cái động lớn đông kết thành xương máu đen phun ra ngoài tại giữa không trung hóa băng mới ngã xuống đất mà thuận to lớn bóng đen thi thể ngã xuống phương hướng nhìn lại có thể nhìn thấy hát tuyến cuối cùng đứng tại bên kia chung quanh xương lạnh một mảnh chính nghiêng đầu nghiêng đầu nhìn xem kinh ngạc hai người đây hết thể phát sinh như thế mau lẹ lại nhanh chóng nhưng chung quanh tốc độ thời gian trôi qua lại chậm rãi như vậy theo điểm đen bờ môi có chút đóng m ở mới bỗng nhiên khôi phục bình thường giá ca giá ca hai người lấy lại tinh thần trước tiên cùng nhau lên tiếng kinh hô là ta hiện tại là tình huống như thế nào chúng ta không tại sơn văn thành phương n g u y ệ t một bên cảnh giác nhìn chung quanh b ố n phía vừa nói có thể nhìn thấy chung quanh một mảnh đen k ị t thậm chí văng l á n h điều này đại biểu địa đ o a n hạch tâm đã bị phá hư mà ở chung quanh chập trùng trong bóng đen có thể nhìn thấy kêu thảm chạy trốn cầu cứu đám người cùng càng xa xôi toát ra k i ế m quang cùng một chút bóng đen run dậy cùng một chỗ bóng người nghe được phương n g u y ệ t hỏi tình huống thanh thần cùng cảnh nham đều cùng nhau mặt lộ vẻ dữ tợn vẻ phẫn nộ là thiên thụy trì là hán dợ trò quỷ thiên thụy trì phương nguyện thần sắc xứng sở lập tức nhớ lại thiên thụy trì là thất hoàng từ người c h u y ể n thánh thượng thánh dụ chuyển ta vào kinh n h ậ p hoàng cung đặc s ứ hắn sao lại thế phương n g u y ệ t trong lúc nhất thời suy nghĩ chập trùng nhưng nhìn xem người chung quanh bị chập trùng bóng đen quỷ dị giết chết kêu thảm nga xuống tựa như tu la chiến trường đồng dạng hắn lập tức đẻ xuống tâm tư thiên thụy trì sự tình có thể trễ chút thời điểm lại cẩn thận hỏi t h ă m việc cấp bách là đánh giết quỷ dị cứu sơ loan thành đám người lâm linh ở đâu đấu hồng y đâu quỷ dị bảy bên trong có hay không lệ cấp quỷ dị có thể nghĩ biện pháp để bọn hắn tập trung tới sao phương nguyện vừa quan sát thế cục một bên tỉnh táo suy nghĩ nói cảnh nam chỉ hướng trước đó phương nguyệt nhìn thấy có kiếm quang lấp loe phương hướng bên kia là bóng đen quỷ dị tụ tập nhiều nhất chiến đấu kịch liệt nhất địa phương mà những cái kia chạy trốn đám người nhận chỉ là một bộ phận cấp thấp quỷ dị truy kích mà thôi những cái kia quỷ dị giá ca ngươi cũng phát giác được không không hổ là ngươi nhanh như vậy liền bắt được ta quan sát qua những cái kia quỷ dị tựa như là có người chỉ huy đồng dạng tiến hành hợp lý hành động phân hóa điều này nói rõ trong bọn họ có thủ lĩnh giống như dạ ca ngươi đã từng cùng ta đề cập tới cái chủng loại kia quỷ c h i cùng loại、Ngày. nếu n như ta bây giờ nói vừa rồi chẳng qua là cảm thấy những cái kia quỷ dị thực sẽ chọn quả hơn mềm b ó t có thể hay không cực kỳ mất mặt mất mặt ngươi ngầm miệng chỉ cần ngươi không nói lời nào liền không ai biết ta vừa rồi đang suy nghĩ gì cái gì dạ ca thế mà ngay cả loại sự tình này đều đã nhận ra thật là nhạy cảm sức quan sát căn bản không giống bình thường dạ c a cảnh nham cũng đi theo kinh hô nhưng đằng sau câu nói kia có chút hơi thừa phương Nguyệt có chút chấp, chấp chấp chân mày mắt nhìn t h a n h thần khẽ gật đầu thấp e quờ những cái kia quỷ dị sẽ chỉ chọn quả hồng mềm b ó t thinh tình thương quỷ dị có thủ lĩnh không thể toàn để t h a n h thần cao ta cũng muốn cao lên vừa mới tỉnh lại nguyên bản khô cạn thân thể giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục trạng thái lực lượng tại quanh thân phun trào như tơ lụa màu đen đường cong tại quanh thân chập trùng màu đen đường cong phương mẹt thần sắc xứng sở dùng tay sờ một cái khỏe mắt cầm tới trước mắt xem xét thình lình đã là đầy tay máu đen quỷ giá trị làm sao lại như vậy ta không vận dụng bộ phận này lực lượng a hắc khí có chút đặc thù thuộc về quỷ linh căn lực lượng khôi phục phiền phức đồng thời uy lực to lớn phương n g u y ệ t bình thường điều động thân thể lực lượng thời điểm đều là ưu tiên vận dụng nội lực vừa mới cũng là điều động nội lực chuẩn bị đánh giết chung quanh quỷ dị nhưng rõ ràng không vận dụng quỷ giá trị cái này như tơ lửa màu đen đường cong là chuyện gì xảy ra như tơ lửa màu đen đường cong như làm lăng quấn quanh ở phương nguyện trên thân không gió mà bay phiêu p h ù ở phương n g u y ệ t phía sau ẩn ẩn muốn trở thành một cái vòng tròn chi hoàn cùng đỉnh đầu màu đen vòng tròn có bộ phận chỗ tương tự giá ca người đ â y là giá ca người họ p h ờ lìn không hai ngày làm sao đột nhiên mạnh lên rồi đi ngủ cũng có thể mạnh lên sao cảnh nam h cùng thanh thần một mặt một b ư ớ c phương n g u y ệ t cũng có chút không nghĩ ra thử khống chế làm lăng màu đen đường cong phía sau vòng tròn lập tức như hắn ý niệm mà thay đổi đồng dạng tự động nhanh chóng chuyển động bắt đầu ngẩng đầu một chỉ siêu ngay cả phương nguyện bản thân đều kém chút không kịp phản ứng như tơ lụa màu đen đường cong liền đã quán xuyên phía trước vài trăm mét bên ngoài bóng đen quỷ dị cơ h ộ i chớp mắt đã tới thật nhanh phương n g u y ệ t con ngươi co rụt lại nhất kích tất sát thanh thần chừng lớn hai mắt giá ca đầy rốt cuộc là cảnh nam h che miệng chương bảy trăm sáu mươi năm quỷ dị hệ thống nhắc nhở tháng sáu năm một cầu đặt mua phương n g u y ệ t hoang mang mà nhìn xem từ phía sau lưng quấn quanh tới tay trên cánh tay màu đen tơ lụa ý niệm mà thay đổi màu đen tơ lụa tùy ý biến hóa màu đen đường cong nhưng thô như mảnh có thể lớn có thể nhỏ thậm chí có thể biến hóa hình thái cảm thụ được cái này cổ quái cảm nhận cùng giờ phút này thân thể phát sinh đủ loại d ị biến một cái đáng sợ ý nghĩ không hiểu từ trong lòng dâng lên chẳng lẽ trong trò chơi hệ thống trong hiện thực cũng thông dụng phương n g u y ệ t hai ngày này chỉ là một m sự kiện đó chính là đánh chết gian lận người tô bạch dung tuy nói tô bạch dung thực lực đến chết một khắc này đều khôi phục lại tiên nhân trình độ nhưng bản thân cảnh giới là thực sự tiên nhân nói cách khác một khắc này ta tại trong hiện thực giết một tiên cấp cường giả sau đó trong trò chơi thực lực cũng đi theo phát sinh biến hóa ý nghĩ này để phương nguyện cảm thấy không lạnh mà túc thậm chí ngay cả tay cũng có chút phát dun một cái không cách nào khống chế đáng sợ suy nghĩ từ trong lòng dân g lên phải biết gian lận người căn cứ thế nhưng là nằm một phiếu tiên nhân đâu nếu như ta đem bọn hắn t o à n giết t như ma quỷ suy nghĩ lập tức bị mình đe xuống phương n g u y ệ t hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại giết giết từ lao vu bà giết lên lệ bắt đầu lệ bắt đầu chúng ta cùng nhau liên thủ làm hôn thế ma vương ngâm miệng phương n g u y ệ t không để ý tấm da dê ổn nào thí tiên cố nhiên sảng khoái nhưng vật chất màu đen muốn thí tiên là khó khăn phương n g u y ệ t thanh sở nhớ kỹ chỉ vận dụng q u ỷ giá trị tình huống dưới đúng tô bạch dung một mực không cách nào tạo thành vết thương trí mạng là lợi dụng tấm da dê đem lực lượng tăng lên tới vũ cấp tiêu chuẩn mới chính thức c h é m giết trong hiện thực lại sử dụng một lần tấm da dê vũ cấp lực lượng phương n g u y ệ t hoài nghi không đợi đến hưởng thụ thí tiên chỗ tốt người ngay tại chỗ không có biến thành hình người tấm da dê cùng tấm da dê làm bạn đi mà ban sơ có thể đúng tô bạch dung tạo thành vết thương trí mạng hoàn toàn là dựa vào diện tiên thủy phụ ma diện tiên thủy hiệu quả là thực sự nhưng phổ thông quỷ vật cũng liền xuất thủ hai lần liền triệt để không chịu nổi diệt tiên thủy lực lượng trọng yếu nhất chính là diệt tiên thủy là liên thủ hội đặc biệt mình không lấy được ra đ ệ xuống trong lòng thí tiên ma quỷ xúc động phương n g u y ệ t dần dần tỉnh táo lại trước mắt thực lực mình mạnh lên cùng thí tiên có quan hệ hay không còn khó nói đâu không thể v ọ n g động chờ chút đã trong hiện thực thí tiên trong trò chơi ích lợi kia có phải hay không phương n g u y ệ t như có điều suy nghĩ trong lòng mặc niệm mở ra hệ thống tin tức ghi chép làm sao không phản ứng chẳng lẽ ta đoán sai rồi phương nguyện đang nghĩ ngợi đâu hệ thống giống như là đang tiến hành một loại nào đó đại lượng tính toán đồng dạng phản ứng chậm một nhịp đột nhiên nhảy ra tin tức hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết nội tính hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết ban thưởng ngữ lực tá lực tuổi thọ nam quỷ cảnh tiến độ hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh quỷ cảnh đến một trăm linh quỷ cảnh đột phá tới hai cấp t r u n g d à i hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết quỷ mang đặc thù di biến tiến hóa quỷ vòng hệ thống nhắc nhở hệ thống biểu hiện sai lầm hệ thống sửa đổi bên trong hệ thống nhắc nhở hệ thống biểu hiện sai lầm hệ thống sửa đổi bên trong màn hình giả lập bên trên điên cuồng cả màn hình lấy một câu nói như vậy giống như là bị vi rút xâm lấn giống như phương n g u y ệ t giật này mình trong lòng l ộ n bột một tiếng sẽ không phải hệ thống chết máy a xác thực để nó tính toán trong hiện thực chuyện phát sinh là có chút vào giới phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi đâu chỉ thấy cả màn hình tin tức cột đột nhiên dừng lại hai giây như là kiểu cũ máy tính con trò chậm rãi lấp lóe từng chữ từng chữ phun ra văn tự hệ thống nhắc nhở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 hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi đột phá ban thưởng ngự lực tá lực dạ sắc lê minh tại n g đủ số thuộc tính tình huống dưới hậu tích b ắ t phát đột phá cảnh giới ban thưởng thuộc tính đặc biệt ngộ tính, tính ba rõ ràng là tiến giai nhìn phương nguyện lại không cảm giác được thực lực của mình biến hóa cẩn thận một cảm giác mới ý thức tới từ tiến vào trò chơi một k h ắ c này thực lực của mình cũng đã là nhân cấp t r u n g d à i không khả năng sớm hơn tại tô bạch dung sau khi chết đoàn kia màu đen hạt nhập thể lúc mình khả năng liền đã phát sinh lặng lẽ thực lực biến hóa bất quá rất quái lạ cùng trong trò chơi loại kia tự nhiên lại thông thuận tiến dai tăng lên khác biệt màu đen hạt nhập thể loại kia gian nan lại tra tấn phản phất muốn đem người bước điên thống khổ cảm thụ cùng bình thường ở trong game thu hoạch được lực lượng đạt được tăng lên cảm giác hoàn toàn khác biệt ở trong đó ý vị như thế nào phương nguyện không được biết chẳng qua là cảm thấy ở trong game đạt được cảnh giới tăng lên thực lực tăng lên có thể càng làm cho tiếp nhận quá trình càng thêm thư giãn cùng bình ổn mặt khác thông qua cái này một hệ liệt chậm một bước hệ thống nhắc nhở tin tức phương n g u y ệ t cũng ẩn ẩn ý thức được một sự kiện đó chính là hệ thống tin tức chỉ là phụ trợ tin tức thân thể biến hóa mới là thật sự rõ ràng hệ thống còn không nhảy ra những cái kia hệ thống tin tức không nhắc nhở mình đột phá cảnh giới không nhắc nhở quỷ màng đặc t h ù dị biến là quỷ vòng nhưng hết thệ cũng đã phát sinh mình ở trong game thực lực đã là trình độ này mà hệ thống tin tức là tại chậm một bước về sau mới đồng bộ kiểm tra đến thực lực của mình tiến hành tin tức thay đổi phương n g u y ệ t hai mắt hiếp lại hắn không quá thông minh nhưng cũng ẩn ẩ n cảm giác được cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ biến hóa tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó trọng yếu tin tức có thể hay không cái gọi là hệ thống cũng là một loại siêu thoát cấp quỷ gì đâu ý nghĩ này đem chính phương n g u y ệ t giật này mình một loại ký sinh tại toàn thể người chơi thời gian thực trưởng không tất cả người chơi tất cả tin tức đặc thù quỷ dị lại liên tưởng người chơi thân thể là như thế nào đản sinh quá trình phương nguyện không dám nghĩ tiếp nữa bởi vì quá phức tạp lại không có bất kỳ cái gì đầu mối không vẫn có chút đầu mối phương n g u y ệ t trong đầu t o á t ra cái kia tồn tại siêu thoát cấp quỷ dị h á c thanh quỷ chương bảy trăm sáu mươi sáu bóng đen không phải bóng đen tháng bảy năm một không cầu đặt mua nếu như nói trên thế giới có đồ vật gì đúng siêu thoát cấp quỷ dị đặc biệt giải vậy liền hẳn là chỉ có cùng là siêu thoát cấp quỷ dị đồng loại đi cho nên cầu nguyễn thôn không phải nói h á c thanh sơn mạch bên trong đầu kia siêu thoát cấp quỷ dị sống truyền thuyết tồn tại hẳn là sẽ đúng hệ thống khả năng có chút giải phương n g u y ệ t cũng không quá xác định chẳng qua là cảm thấy thật muốn tìm người hỏi một chút phương diện này sự t ì n h hát thanh quỷ hiển nhiên là cái khả năng người biết bất quá loại sự tình này chí ít cũng phải mình có thực lực đối mặt siêu thoát cấp quỷ dị mới có tiền vốn đi điều tra một hai mình bây giờ căn bản không thực lực kia nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích đ ệ xuống tâm tư phương n g u y ệ t mở ra thuộc tính liệt biểu Tính danh, giả sát trung trung danh, minh. Cảnh giới, nhân cấp trung giai. Quỷ cảnh, Linh giai. giai giả giới, lê cấp cấp Quỷ, quỷ 0%. 20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 khí tràng nhân cấp sơ d i a i đ ạ p ảnh bộ pháp tiên thiên tam lưu á nguyệt đao pháp tiên thiên tam lưu giả lưu tâm pháp tiên thiên tam lưu bản thụ tâm pháp tiên thiên tam lưu bản thụ tâm pháp tiên thiên tam lưu hậu thiên võ học tuổi thọ một trăm bảy mươi lăm năm năm tháng cái khác còn tại phạm vi hiểu biết bên trong nhưng tiêu thăng nội tính cùng khoa trương tuổi thọ trực tiếp để phương n g u y ệ t kinh ngạc trăm năm trăm năm chồng người a không phải trăm năm lão yêu quái cấp cường giả không mời mà tới hơn một trăm năm tuổi thọ phương nguyện k h miệng chảy nước miếng đều muốn chảy ra còn có tiêu thăng nội tính quả thực vô địch giờ khác này phương n g u y ệ t muốn chính thức tuyên bố một sự kiện lão tử chính là thiên tài vạn người không được một tuyệt thế thiên tài dạ ca phương n g u y ệ t chính tâm động kích động đâu nơi xa bỗng nhiên vang lên thanh thần cùng cảnh nham cùng kêu lên tiếng kinh hô phương n g u y ệ t lúc này mới chú ý tới chẳng biết lúc nào chung quanh lại đồng thời điên c u ồ n g địa sông lại là bốn đầu to lớn màu đen âm ảnh q u ỷ dị đến hay lắm ý niệm mà thay đổi phía sau không ngừng tuần hoàn màu đen vòng tròn siêu siêu siêu, siêu hướng bốn phương tám hướng bắn ra đi bốn đầu màu đen tớ lụa bành bành bành bịch bốn liên tiếp nổ tung vang màu đen tớ lụa đã xuyên qua tứ đại bóng đen Từ bọn hắn thân thể bọn hắn xuyên ở giữa quỷ a n giá trị không có biến hóa ta rõ ràng vận dụng quỷ vòng lực lượng nhưng không có tiêu hao quỷ giá trị nhìn về phía quỷ vòng nói rõ quỷ vòng quỷ khí diễn biến thoát ly bên ngoài thân ngưng tụ tại lưng vòng đi vòng lại tự thành tuần hoàn chỉ có bị kích phá về sau một lần nữa ngưng tụ mới có thể tiêu hao quỷ khí đúng là như thế phương n g u y ệ t mặt lộ vẻ vui mừng quỷ vòng không chỉ có uy lực m ạ n h lên trở nên lại càng dễ khống chế ngay cả quỷ giá trị tiêu hao rất lớn cái này tệ nạn đều biến mất cái này sóng dị biến tăng cường là thật cường đại bất quá không có quỷ màng ta không rồi cùng chiếc kia hoàn toàn dựa vào tự thân tá lực giá trị đi kháng tổn thương rồi phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi đâu đ ỗ n g nhiên tâm hữu sở động đồng dạng phía sau tự chuyện màu đen vòng tròn chậm rãi bay đến phương nguyện c h i n thân như màu đen như tơ lụa đem thân thể của hắn bao khoả hình thành quỷ áo theo ta suy nghĩ tùy ý biến hóa phương n g u y ệ t trong lòng hưng phấn hắn có thể cảm giác được quỷ áo năng lực phòng ngự ở xa quỷ màng phía trên chỉ sợ chỉ có chân chính đánh nát quỷ áo mới có thể gây tổn thương cho đến bản thể hắn mà lại quỷ vòng là không có quỷ giá trị tiêu hao tương đương với bình thường có thể đem hắn hóa thành quỷ áo thiếp thân mặc hai mươi bốn giờ toàn phương vị cung cấp bảo hộ cái này mẹ nó là mắt trần có thể thấy biến thị ta bất quá này đôi mắt lưu máu đen tạo hình cũng không có biện pháp gặp người a quả nhiên vẫn là cần vụ hóa áo bào đen loại này quỷ vật phối hợp xuống mới được hiện tại ngược lại không cái này lo lắng sơn đoán thành rất nhiều người đều là thấy tận mắt hắn là như thế nào giết chết ngự tỏa đám người dạ ca không đúng bọn chúng không phải quỷ dị phương n g u y ệ t chính tinh tế cảm thụ được thân thể biến hóa tiến hành lực lượng vận dụng cảnh nham bỗng nhiên hô lớn nói thuận thanh em nhìn lại chỉ thấy cảnh nham cùng thanh thần đứng ở cách đó không xa địa phương tại đối mặt đất nghiên cứu cái gì phương n g u y ệ t tỉ mỉ nghĩ lại giống như trước đó kêu bốn đầu to lớn bóng đen quỷ dị bên trong liền có một đầu là chết ở vị trí này phương nguyện lúc ấy tại giết chết bọn chúng về sau liền không nhìn kỹ nhưng bây giờ quét qua hệ thống nhắc nhở quả nhiên cái gì đánh g i ế t nhắc nhở đều không có đây là tình huống như thế nào thân hình k h ẽ động phương n g u y ệ t nhanh chóng đi tới bên cạnh hai người hai người chỉ cảm thấy một cơn gió đen thổi qua phương n g u y ệ t liền đột ngột ở bên cạnh ngây ra một lúc hai người liếc mắt nhìn nhau gượng cười hai người bọn họ tổ xem như tương đối chăm chỉ cố gắng loại hình phóng nhãn hiện tại còn lưu ở trong game người chơi quần thể bên trong cũng là tiêu chuẩn hạng trung nhưng cùng phương n g u y ệ t so ra thật hoàn toàn không đến so trên lệch này lớn đến mắt trần có thể thấy hoàn toàn không đến ý nghĩ mà phương nguyện lúc này cũng đã thấy rõ ràng thi thể trên đất n h á n h cây không sai trên đất thi hại tất cả đều là n h á n h cây mảnh vỡ mà thôi đây chẳng phải là nói phương nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thiên vệ âm dương dưới ánh trăng chập trùng lên xuống bóng đen như sóng chiều tập kích sơ noan thành dân chúng số lượng nhiều vô số kể toàn bộ đều là điểm nhánh muốn tìm tới bản thể mới có thể giải quyết đầu này quỷ dị thiên thụy chỉ hiện tại ở đâu các ngươi nói này quỷ dị là hắn dẫn tới cụ thể là chuyện gì xảy ra nói chuyện đồng thời phương n g u y ệ t trên người quỷ áo siêu, siêu siêu hóa thành mấy chục đầu màu đen tơ lụa vọt ra ngoài đầy trời màu đen tơ lụa như khổng tức khai bình tan ra b ộ n phía che khuất bầu trời công hướng chung quanh bóng đen n h á n h cây tất cả bóng đen tại bị màu đen tơ lụa đụng phải một khắc này tất cả đều nhao nhao p h á thoái rơi xuống đất hoa thành từng đoạn từng đoạn n h á n h cây cứ như vậy một chút phương n g u y ệ t trực tiếp thanh ra một mảnh đất trống hiệu suất chi cao quả thực không a i bằng trọng yếu nhất chính là không tiết kiệm năng lượng công hao muốn dùng mấy lần dùng mấy lần chung quanh còn tại cùng bóng đen quỵ dị chiến đấu nhân viên nhìn thấy màu đen tơ lụa một chút miệu sát đối thủ tất cả đều ngây ngẩn cả người lúc này mới cùng nhau chú ý tới phương Nguyệt Thức Tỉnh. gia đại nhân là dạ đại nhân tỉnh quá tốt rồi dạ đại nhân rốt c ụ c tỉnh chúng ta được cứu rồi sơn o ă n thành còn có hy vọng mọi người chịu đ ư ợ c cứ việc phương n g u y ệ t không có nắm giữ bó đuốc nhưng đeo tại bên hông tự động phát sáng huỳnh quang châu vẫn là đem mặt của hắn chiếu rõ ràng để người lập tức sửng sốt đám người cùng nhau hướng phương n g u y ệ t bên này gần lại lũng m à tới nguyên bản đã đánh mất hy vọng đám người đôi mắt bên trong lập tức tràn đầy ánh sáng hy vọng liền phảng phất co phương nguyện hết thệ vấn đề đều không là vấn đề chương bảy trăm sáu mươi bảy bảo kiếm phong từ ma luyện ra tháng tám năm một mươi cầu đặt mua giá c a thiên thụy chỉ hiện tại ở đâu chúng ta cũng không rõ ràng đấu hồng ý khả năng biết được một hai về phần tại sao nói quỷ dị là thiên thụy chỉ dẫn tới kia nguyên nhân quan trọng là ta tận mắt thấy quỷ dị xông vào đặc sứ phủ mà theo thiên thụy chỉ rời đi số lớn quỷ dị tùy theo đi theo rời đi còn lại mới trong thành t ứ n g ư ợ c cảnh nam h chỉ chỉ nơi xa đồng dạng hướng bên này áp sát tới đấu hồng y đ ắ n g người nhẹ giọng nói phương n g u y ệ t lập tức hiểu ý để chính bọn hắn cẩn thận về sau mình trực tiếp hướng đấu hồng y bên kia vào tới theo phương nguyện di động dương a n múa vuốt màu đen tớ lụa như bát trào bạch tuộc bốn phương tám hướng tan ra bốn phía những nơi đi qua như phong q u y ể n tàn vân tất cả bóng đen nhánh cây tất cả đều bị một kích mà phá một đi ngang qua đi như thanh lý mặt bàn ngắn gọn mau lẹ dễ dàng liền đem trên đường bóng đen quỷ dị đều đánh bại chờ phương n g u y ệ t vọt tới đấu hồng y bên kia thời điểm bên kia nguyên bản vây quanh đấu hồng y đám người quỷ dị bảy cùng nhau lui lại nghiêm chỉnh mà đối đãi nhìn về phía phương n g u y ệ t bọn hắn đã ý thức được phương n g u y ệ t đáng sợ chiến lực đang điên cuồng quét ngang chiến trường tại không có lệ cấp bóng đen tình hống giới bất kỳ cái gì bóng đen quỷ dị đều không chịu nổi phương nguyện một kích chi lực quả thực đánh đầu thằng đó Cùng bọn ạ dạ, o bao vào màu lâm này quét thuận quanh quỷ Tiểu đấu đen đột đại đồng ngang cũng bên vòng xông nội nhân, hồng cùng linh kinh tơ hết thảy, thời lũa lợi phá hô. vây, y bộ. b dị hắn sớm tại trước đó liền chú ý tới phương n g u y ệ t tình huống bên này muốn cùng phương n g u y ệ t tụ hợp cùng một chỗ đối địch nhưng mà bóng đen quỷ dị số lượng quá nhiều đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây từ đầu đến cuối không có cách nào phá vây ra ngoài phương n g u y ệ t xông lên đi vào màu đen tơ lụa như máy xay gió quét ngang một vòng thanh lý ra một mảnh đất trống đem mảng lớn bóng đen quỷ dị đều đánh lui đến phạm vi bên ngoài sau đó mới nhìn hướng đấu hồng y bọn hắn đấu hồng y còn tốt trên thân treo điểm màu không nghiêm trọng lắm nhưng lâm linh cũng có chút thảm thiết tay trái thủ đoạn đã gãy xương bạch cốt lộ ra ngoài tay phải còn tại gắt gao cầm trường thương cắn răng kiên trì con kia hàn đại nhân m ắ t phải sớm đã mở ra máu đen một mực tại tràn ra ngoài r a nếu không phải sơ đoán thành những thủ vệ này trước đó đã từng gặp qua phương n g u y ệ t này tấm quỷ mắt trả thái đúng loại này bộ dáng đã có chuẩn bị tâm lý sợ không phải đều muốn coi lâm linh là cụ thể quỷ dị xử lý ngay cả như vậy lâm linh trạng thái cũng không thể nói lực chiến đấu của hắn tại loại chiến trường này chỉ có thể miễn cưỡng giúp một tay mà thôi gia đại nhân người dốt c ụ c t ỉ n h q u ỷ dị công thành địa hạch bị phá hư chúng ta tử thương thẳng trọng tình huống bên này phương n g u y ệ t tự nhiên là thu hết vào mắt không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống những người khác còn dễ nói lâm linh trên thân thế nhưng là có phục sinh hàn đại nhân hy vọng cuối cùng ai dám tổn thương lâm linh đó chính là muốn thương tổn hàn đại nhân phương n g u y ệ t không có khả năng ngồi yên không lý đến tới đỡ ở lung lay sắp đổ lâm linh hỏi thăm hắn tình huống về sau phương nguyện tan tâm lâm linh thương thế không nhìn từ bề ngoài dọa người như vậy liền tay trái g ã y xương tính nghiêm trọng điểm cái khác đều là vết thương nhỏ để đấu hồng ý thay chiếu cố về sau phương n g u y ệ t bắt đầu xuất thủ mấy chục đầu màu đen tơ lụa bắn ra s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u t r u n g quanh bóng đen quỷ dị nhao nhao bị đánh nát hóa thành nhánh cây rơi xuống đất có phương n g u y ệ t ở đây hiện trường bóng đen quỷ dị hoàn toàn không đáng chú ý một đầu màu đen tơ lụa liền có thể giải quyết một đầu bóng đen quỷ dị mà phương n g u y ệ t màu đen tơ lụa đang toàn lực không chế giới có thể trong t r ớ c mắt đồng thời bắn ra đi một trăm đầu màu đen tơ lụa đối phó loại này cấp thấp quỷ dị quả thực quả thực quá nhẹ nhõm đợi phương nguyện thu hồi màu đen t ơ lụa một vòng sinh sôi không ngừng tiếp tục tự chuyện màu đen vòng tròn ngay tại phương nguyện phía sau yên tĩnh chuyển động cùng đỉnh đầu cẩn thận màu đen vòng tròn tâm tâm tương ánh nương theo lấy dồn dập mưa đem từ đỉnh đầu màu đen vòng tròn xoạt kéo rơi xuống rất có một loại thần bí khó lường cảm giác loại này hình tượng người không biết chuyện thế nào xem xét còn tưởng rằng gặp được cái gì siêu thoát cấp quỷ dị đâu tặc dọa người Tại phương nguyện t h thế ư mướn ộ sột t thao tắc tất tiếng soạt tốt một chút, tựa phen p chỉ hồ là cảm thấy h đen còn bóng còn qua cảm quỷ đi, lại lại là dị ơ n Nguyệt đáng sợ, bọn chúng nhao nhao g sợ, ư g hương tây t cửa mày hắn bên này đánh giết những bóng đen này quỷ dị cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì b a n thường nói rõ đầu kia chân chính quỷ dị còn không có bị mình đánh giết này chỗ nào có thể để cho bọn chúng chạy trốn bất quá phương n g u y ệ t chân trước vừa muốn đ ổ i bắt l i ề n bị đấu hồng y bỗng nhiên một chút kéo cổ tay chỉ thấy đấu hồng y kinh ngạc mà hỏi dạ đại nhân ra cùng đường chớ đội a chân chính quỷ dị còn chưa diệt trừ nhiều như vậy bóng đen quỷ dị phân thân bị tiêu diệt nó khẳng định cũng tiêu hao rất lớn trốn không được xa nơi này ngươi chủ trì cục diện là đủ đúng thiên thụy trì ở đâu cảnh nham bọn hắn nói quỷ dị là thiên thụy trì dẫn tới đấu hồng y s ừ n g sốt một chút do do dự dự mà nói đặc s ứ đại nhân đặc s ứ đại nhân tại quỷ dị công thành về sau cái thứ nhất trốn hướng về phía tây hướng cửa thành cũng là thành tây phương hướng phương n g u y ệ t hai mắt nhắm lại thiên t h ụ trì là trốn vẫn là nơi này giao cho ngươi xử lý ta đi tìm thiên t h ụ trì hỏi thăm rõ ràng quỷ đơn giản chiều c phân phó một câu liền vội vàng về phía tây cửa thành bên kia phóng đi cửa thành phía tây trên tường thành một thiếu niên tại mãi kiếm kiếm là phong trâm kiếm thạch là phàn quỷ thạch phía dưới sơn văn thành các nơi ánh lửa lấp lóe têu thảm không nớt phía trên thiếu niên mãi kiếm đâu ra đấy nghiêm túc cẩn thận như trâm nhỏ là phong sắc trường kiếm tại m à i thạch quá trình bên trong càng m à i càng lợi thân kiếm tại thiên vệ âm dương ánh trăng chiếu d ọ i xuống phản xạ ra mài kiếm người bộ dáng kia là một t r ư ơ n g không có bất kỳ cái gì không quan hệ gương mặt không có con mắt không có cái mũi không có miệng chỉ có một t r ư ơ n g không có vật gì mặt người quỷ dị vô diện thiếu niên lại giống như là căn bản không có phát giác được đầu dạng tiếp tục mài kiếm phản p h ấ t ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn thế gian này chỉ có một việc khả năng hấp dẫn chú ý của hắn đó chính là mài kiếm nhanh cũng nhanh phía dưới nguyên bản phân tán đến sơ đoán thành các nơi quỷ dị đột nhiên cùng nhau đ ì n h chỉ động tác n h a u n h a u về phía tây hướng cửa thành vọt tới từ trên tường thành nhìn xuống đi những cái kia lan tràn tới bóng đen tựa như là màu đen thủy c h i ề u trào lên mà tới nhưng thiên thụy trì trong mắt vẫn chỉ có mải kiếm hai chữ chậm rãi kiếm càng ngày càng sắp bén càng ngày càng sắp bén mà hắn hai trái lại theo mải kiếm động tác như chất lỏng chậm rãi hòa tan cùng vô diện mặt hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau trở thành bóng loáng một mặt giống như là chưa từng có giải quá lỗ thai đồng dạng cùng lúc đó hắn hai phải cũng đi theo nhanh chóng tăng cùng m ặ tại rung hắn hợp. Mà mải kiếm động tác, t lúc này đ ộ càng càng càng càng càng càng thiên n thụy trì chung c quanh chậm rãi lại tất tiếng sổ s o t tốt hiện ra không biết tên hư hảo phù văn như ẩn như hiện giống như là bị mải kiếm âm thanh hấp dẫn tới đồng dạng chậm rãi tới gần theo phủ văn tới gần thiên thụy trì cảm thấy thể nội kiếm thai tại cùng hư h à o phù văn lẫn nhau cảm ứng thân thể giống như giữa hai bên môi giới đồng dạng kéo dài sinh ra cộng minh ba cái phạm phất lâm vào một loại nào đó kỳ diệu trạng thái thăng bằng kiếm đạo càm n ộ điên cuồng tràn vào thể nội kiếm ý kéo lên làm con thứ nhất bóng đen quỷ dị từ phía dưới thuận tường thành điên cuồng reo lên giống như là hoạt động đồng dạng lập tức trượt đến thiên thụy chỉ trước mặt và ảnh tới gần thiên thụy chỉ bóng đen quỷ dị không có dấu hiệu nào nổ tung mà ra hóa thành đầy đất nhánh cây mạnh vỡ mà lần này lại như là đánh vỡ cân bằng cục đá đem bình tĩnh mặt nước kích thích vận sóng tầng tầng d ậ p d ờ n mà ra phúc thiên thụy trì trên mặt đ ố n g nhiên phun ra mảng lớn máu tươi t i ê u trương không có ngũ quan khuôn mặt giống như là nước t o á t ra vô số khe hở xoạt xoạt xoạt vỡ ra khe hở lít nha lít nhít răng khắp nơi như là trên mặt bị người thiên đao và quả h ã i nhiên đáng sợ thiên thụy trì thân thể lung lay một chút bên cạnh ngã trên mặt đất máu tươi nhuộm đỏ mặt đất chấn động trong không khí chuyến ra hắn khủng hoảng lại xa suốt thanh âm lại thất bại sau đó điên cuồng phun lên tường thành bóng đen như sóng chiều đem hắn mất hết bóng đen thuận trên mặt hắn khe hở như là bụng đói kêu vang nhìn thấy tràn đầy một bình mật vọng bóng đen tranh nhau t r e n l ớ n lẫn nhau tranh đoạt tràn vào gương mặt của hắn bên trong a a a a tiếng kêu thảm thiết chấn động trong không khí thiên thụy trì thân thể bắt đầu kịch liệt run r u dày khe hở vô số trên mặt máu tơi cùng bọt mép đồng thời phun ra ngoài thiên thụy trì trái tim nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh thân thể tựa hồ ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm trạng thái cả người đã mơ mơ màng màng chỉ là trong tay vững vàng nắm lấy phong châm kiếm kiếm tại người tại kiếm vong người vong đây là sư phụ dạy bảo kiếm đạo của hắn cho dù là chết hắn cũng sẽ không đông tay theo bóng đen quỷ dị điên cuồng tràn vào thiên thụy trì thể nội tựa hồ đã đem hắn rót đầy đến tiếp sau màu đen quỷ dị tại phát hiện không cách nào xâm nhập thiên thụy trì thể nội về sau lập tức từng tầng từng tầng quấn quanh trên người thiên thụy trì không bao lâu thiên thụy trì trên thân liền tạo thành một cái to lớn màu đen trùng kén trùng kén trên chỉ đen lan tràn rất nhanh k h u y ế t tán đến tường thành nơi hẻo lánh làm phương nguyệt v ọ t tới thành tây bên dưới lúc nhìn thấy liền l ạ như thế một cái to lớn màu đen trùng kén đứng ở trên tường thành hình tượng c h u n quanh vẫn tiếp tục không ngừng có bóng đen quỷ dị tràn vào trùng kén bên trong phá thành trùng kén chất dinh dưỡng cái quỷ dị đồ chơi phương nguyện hơi s ư ớ n g sở lúc trước hắn xa xa giống như tại trên tường thành thấy được cái bóng người hiện tại tới gần xem xét liền biến thành cái đồ chơi này chẳng lẽ đây chính là bóng đen quỷ dị bản thể bóng đen quỷ dị phân thân tất cả đều là quỷ dị nhánh cây tạo thành hình người loại này xem như quỷ dị phân thân cùng trước đó suy đoán quỷ c h i chỉ huy đại quân phá thành hoàn toàn không là một chuyện nghiêm chỉnh mà nói phá thành quỷ dị từ đầu tới đôi đều chỉ có một chỉ mà thôi phá vỡ trùng kén diện đồ vật bên trong tự nhiên liền hiểu ý nghĩ trong lòng hiện hiện phương n g u y ệ t phía sau tự chuyện màu đen m â m tròn đ ố n g nhiên như như bạch tuộc cùng nhau d ố i ra màu đen tơ lụa như xúc tu dùng sức đặt tại dưới mặt đất đẩy ngược lực lập tức đem phương n g u y ệ t cao cao đẩy bay lập tức liền rơi xuống trên tường thành giống như là có cảm ứng màu đen trùng kén chung quanh lập tức lan tràn ra đẩy trời hát tuyến giống như là tường đầu nhanh cây điên quần hướng phương n g u y ệ t quật mà đi đ ổ i thành đấu hồng y loại này đối mặt loại này thế công chỉ sợ không chết cũng muốn l u ậ ra nhưng phương nguyện chỉ là nhẹ nhàng nói nhỏ hai chữ lập tức bám vào đến phương n g u y ệ t trên thân hình thành tiếp thân quần áo màu đen mà tại lúc này đầy trời màu đen sợi tơ mới vừa vặn rơi xuống quật mà tới cộc cộc cộc cộc cộc ngoài ý muốn màu đen sợi tơ uy lực không tầm thường mấy trăm đầu màu đen tuyến liên tiếp không ngừng quật đánh trên người phương n g u y ệ t để thân thể của hắn bị động có chút run run n h ư n g cũng liền giới hạn nơi này bởi vì phương n g u y ệ t đỉnh đầu toát ra số lượng là không. không không không màu đen sợi tơ quật có nhiều tấp nập không số lượng nhảy có bao nhanh nếu là có người chơi có thể ở bên quan sát tất nhiên có thể nhìn phương n g u y ệ t đỉnh đầu cơ hồ tất cả đều là điên cuồng đổi mới không nhắc nhở q u â n bạo quật tấp nập công kích tất cả đều biến thành vô dụng công phương n g u y ệ t đúng quỷ áo năng lực phòng ngự có đại khái hiểu rõ dưới tình huống bình thường đồng cấp quỷ dị võ giả chỉ sợ căn bản là không có cách đánh tan quỷ áo phòng hộ đây là phi thường kinh khủng năng lực có thể xưng ơ phòng ngự tuyệt đối tại đồng cấp cùng giai bên trong thi t r i ể n ra đó chính là vô địch đại biểu vĩnh viên ở vào thế bất bại bất quá phương nguyện cho tới nay đối mặt bệnh nhân phần lớn đều so với mình bên ngoài cảnh giới mạnh hơn k h n g ít bởi vậy quỷ áo có thể hay không toàn lực p h o n g bị vẫn là ẩn số cũng tỷ như trước đó hắn t r e o cho phải liền là tiên cấp tồn tại gian lận người sau này khẳng định còn có thể cùng gian lận người liên hệ đã trong hiện thực cái thứ nhất gian lận người sau khi tỉnh dậy cái khác gian lận người khoảng cách thức tỉnh thời gian cũng sẽ không quá xa gian lận người là địch hay bạn còn rất khó nói mai vũ loại này xem như tương đối thân mật nhưng tô bạch dung loại này tại không có ngăn được lực lượng tình huống dưới sẽ chỉ trở thành địch nhân. nhân ta còn cần phải trở nên mạnh hơn mới được a xa có tiên nhân gian lận người trước kia phương nguyện học tập hàn đại nhân truyền thừa phi thường gian nan học tập hiệu suất cũng rất thấp bởi vì không phải vỗ đầu một cái liền có thể học hội cần tự thân đi nghiên cứu lý giải vận dụng mới có thể chân chính lĩnh ngộ tại ngộ tính thấp thời điểm cái này đúng phương n g u y ệ t gánh vác rất lớn yêu cầu cực kỳ cao nhưng bây giờ phương n g u y ệ t chỉ muốn không kịp chờ đợi trở về tu luyện học tập công pháp mới rốt cuộc ta hiện tại thế nhưng là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài mà cái này cần mau chóng giải quyết phiền thoái trước mắt nhìn chăm chăm phía trước màu đen trùng kén veo một tiếng một đạo màu đen tơ lụa đạn bắn tới cắt ngang chạm tại màu đen trùng kén Si si si. màu đen tơ lụa phi thường tơ lụa thông thuận tại màu đen trùng kén trên chém ra một đạo lỗ hồng hát vụ giống khí ga tiết lộ dâng trào ra ngoài mà ra mà tại cái này trong hắc khí phương nguyện cảm thấy một cỗ không giống bình thường lực lượng huyền diệu lại cổ quái quen thuộc vừa xa lạ thật giống ccc màu, màu, màu, mà màu đen trùng kén tại chỗ bị cắt mở hai nửa lộ ra bên trong vô diện nam nhân như bị cầm tụ tứ chi bị trùng kén bao khoả chỉ có trái tim chập trùng nói rõ người này còn sống mà theo vết cắt mở ra hát vụ điên cuồn phun ra ngoài đem phương nguyện triệt để bảo trùm kiếm ý dần dần nồng đậm t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi chín kiếm đạo thiên tài tháng mười năm một mươi cầu đặt mua bị khói đen che phủ phương n g u y ệ t chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh đen kịt cái này hát vụ đúng là lai lịch không nhỏ d á n g v ẻ ngay cả hắn năng lực nhận biết đều bị che giấu bộ phận ccc chung quanh phảng phất có cái gì thanh â m huyên náo đang phạc phồng nhưng lại nghe không quá rõ ràng đợi đến phương n g u y ệ t thoáng thích đứng một hồi hát vụ mắt thường dần dần có thể nhìn thấy một vài thứ sau phương n g u y ệ t lập tức phát hiện chung quanh h á vụ mơ hồ nhìn lại ẩn ẩn tựa như từng người hình âm ảnh tại trống rông vung v ầ trường kiếm thi triển các loại kiếm pháp đây là phương nguyện lập tức minh bạch đây là mình siêu cao nộ tính phát huy tác dụng vẹn vẹn từ trong hát vụ bóng đen thi triển kiếm pháp liền có thể tự động lãnh nộ kiếm đạo phần này thứ tư chỉ sợ chỉ có vạn người không được một kiếm đạo thi tài có thể địch nổi một hai mà theo đúng kiếm đạo lĩnh ngộ chung quanh nguyên bản tất tiếng sổ soát tốt dần dần trở nên rõ ràng kia là ông ông kiếm minh thanh âm kiếm minh âm dài ở chung quanh bốn phương tám hướng tất cả đều là liền như là những bóng đen kia đ ồ n g dạng giấu tại toàn bộ trong h á c vụ ngộ tính đây chính là ngộ tính lực lượng phương n g u y ệ t trong lòng hưng phấn đao pháp kiếm pháp thương pháp vũ khí khác biệt võ đạo phương hướng cũng khác biệt phương miện đã thành thói quen dùng đao đúng đao pháp lĩnh ngộ là xấu nhất dưới tình huống bình thường tiếp xuống thời gian vô luận hắn muốn học tập cái gì cái khác võ học cũng không bằng đao pháp tới khắc sâu thì t r ở ra đao pháp uy lực cũng sẽ xa xa mạnh hơn cái khác võ đạo võ học kiếm có kiếm ý đao có đao ý phương n g u y ệ t cũng đã ở vào tìm tòi đến đao ý biên giới cảnh giới cái này gọi mỏng tích giải pháp giai đoạn trước hắn không có bất kỳ cái gì tư chất toàn bộ nhờ chăm chỉ cùng cố gắng chống đỡ dựa vào chém giết quỷ dị cưỡng ép tăng thực lực lên đao pháp cũng là trong thực chiến một chút xíu tích lũy cho nên so ra kém loại kia thiên tài vừa lên đến liền là đao ý kiếm ý nhưng mà tình huống hiện tại lại có chút khác biệt tại siêu cao ngộ tính duy trì dưới hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy trong hắc vụ bóng đen người vung vẩy kiếm pháp liền có thể tích lũy kiếm đạo cơ sở thậm chí xâm nhập xuống dưới có khả năng trực tiếp lĩnh ngộ kiếm ý đây là phương n g u y ệ t chưa hề tưởng tượng qua con đường không không chỉ là mình ngộ tính nguyên nhân cái này đoàn hắc vụ cũng quỷ gì gấp chỉ là hắc vụ b ộ c phát thời điểm phương n g u y ệ t liền từ trong hắc vụ cảm nhận được nồng đậm kiếm ý không biết là lai、like、lịch gì tiếp tục quan sát cái khác bóng đen động tác phương nguyện phát hiện mỗi cái bóng đen thi triển kiếm pháp đều là không giống bóng đen người chỉ có cách mình gần nhất kia một vòng có thể thấy rõ ràng càng xa xôi bóng đen thì mơ mơ hồ hồ lại xa một chút liền triệt để chỉ là hắc vụ mà thôi không biết là mình cảnh giới không đủ không nhìn thấy vẫn là vốn chính là như thế coi như chỉ có chung quanh cái này một vòng bóng đen thô sơ giản lược tính toán dưới cũng có trên trăm đạo bóng đen chuyển đổi một chút chính là trên trăm loại kiếm pháp phương n g u y ệ t hai mắt phát sáng giống như là phát hiện đại lục mới giống như tham lam quan sát đến chung quanh bóng đen siêu cao nộ tính duy trì dưới phương n g u y ệ t đúng bóng đen quan sát tốc độ rất nhanh đại khái năm sáu giây liền có thể xem hết một đạo hắc ảnh kiếm pháp tinh túy hấp thu kiếm đạo căn cơ đây cũng không phải chính phương n g u y ệ t hoàn chỉnh xem xong h ấ t ảnh kiếm pháp toàn bộ quá trình mà là vẹn vẹn từ bóng đen lên tay mấy chiêu kiếm pháp bên trong trong đầu liền một cách tự nhiên thôi diễn ra đến tiếp sau kiếm pháp biến hóa kiếm pháp tinh túy đồng thời lập tức lĩnh ngộ hấp thu cho mình sử dụng đúng kiếm đạo lý giải trực tiếp tăng lên một cái cấp độ từ không tới có luôn luôn rất nhanh phương n g u y ệ t kiếm đạo căn cơ liên tục tăng lên nhưng đến trình độ nhất định về sau tăng lên tốc độ liền bắt đầu có chỗ giảm xuống nguyên bản chỉ cần năm sáu giây liền có thể xem hết một cái bóng đen hướng xuống một cái bóng đen nhìn lại bây giờ lại cần mười giây thậm chí mười mấy giây tả hữu mới có thể chuyển hướng xuống một cái bóng đen ngay cả như vậy phương n g u y ệ t quan sát bóng đen tốc độ vẫn rất nhanh không bao lâu liền đã xem hết t r u n g quanh cái này một vòng hơn phân nửa bóng đen đúng kiếm đạo càng nộ tại lấy không phải so tốc độ bình thường điên cuồng tiêu thăng lúc này phương n g u y ệ t ngược lại không nội mà giải quyết to lớn t r ù n g kén rốt cuộc loại kỳ nộ này có thể nộ nhưng không thể cầu rất nhanh phương n g u y ệ t nghĩ đến một vấn đề đã trong hắc vụ bóng đen đối với mình tác dụng như thế lớn vậy nếu như đem những này hắc vụ hút vào thể nội giờ khác này hắc vụ ở trong mắt phương nguyện hoàn toàn biến thành một cái tràn ngập ngạc nhiên bạc khố mà không còn là cái gì cần lập tức giải quyết quỷ dị muốn làm liền làm trước đó vừa mới bị khói đen che phủ thời điểm phương n g u y ệ t một mực nín thở sợ hút vào hấp vụ sẽ có vấn đề gì hiện tại thì v ư ơ n g ra đến thật sâu lớn hít một hơi đem hấp vụ hút vào đến trong lồng ngực hấp vụ nhập thể liền như là hút thuốc đồng dạng hơi khói tại lồng ngực bồi hồi không thể nói dễ chịu cũng không thể nói khó chịu liền cùng phổ thông hút vào một hơi thể đồng dạng không có gì khác biệt ngay tại phương nguyện cảm thấy có chút thất vọng thời điểm hắn chợt phát hiện mình đúng kiếm đạo lĩnh ngộ Có đây là phương nguyện trong lòng lột bột một tiếng lo lắng sẽ, sẽ không xảy ra chuyện nhưng tại kiên nhận chờ đợi sau khi phát hiện sự tình gì đều không có cái này đoàn hắc vụ tại thuận nội lực tại thể nội lưu động sau khi liền cùng quỷ giá trị hòa làm một thể lại không bất luận cái gì bất kỳ biến hóa nào Đã không có nguy hiểm phương n g u y ệ t cũng liền triệt để b ù g ra miệng lớn hút lấy hắc vụ hào phóng nhìn xem bóng đen mua kiếm kiếm đạo cơ sở t h à n h tiến độ c ă n g vọn ngừng đều không dừng được cùng lúc đó theo kiếm đạo cơ sở tăng lên xa một chút khoảng cách bóng đen cũng từ g ồ mơ hồ trở nên triệt để rõ ràng liền tựa như những này hắc vụ là căn cứ trong hắc vụ nhân kiếm đạo cơ sở trình độ mà động thái giải tỏa bóng đen số lượng phát hiện này để phương n g u y ệ t rất là kích động chờ chung quanh một vòng bóng đen xem hết phương nguyện phát hiện của mình kiếm đạo lĩnh nộ đã có đao pháp cơ sở một nửa quét nói hệ thống nhắc nhở p h ư ơ n g Nguyệt lại trong thời ệ thống nhắc nhở, chúc mừng n g ư c h gian m h l thật ngắn h tại trong hát vụ học xong nhiều như vậy trồng cơ sở kiếm pháp chẳng lẽ ta chính là vạn người không được một tuyệt vô cận hữu tuyệt thế cấp kiếm đạo thiên tài phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn nhiều thế giới nhân vật chính p h ụ có chiều sâu đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào chương bảy trăm bảy m kiếm ý tổn thương phương n g u y ệ t trong lòng hưng phấn không ngừng cố gắng nhìn về phía trong hắc vụ cách mình xa một chút khoảng cách bóng đen lần này phương n g u y ệ t phát hiện mình nhìn chằm chằm bóng đen nhìn trọn vẹn nhanh năm phút đồng hồ mới rốt c ụ c lĩnh nộ g kiếm pháp mà lần này lĩnh nộ g kiếm pháp lại là hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh lĩnh nộ hàn không kiếm pháp tiến thiên không sai đúng là tiên thiên cảnh kiếm pháp chỉ một cái lướp mắt phương n g u y ệ t cả người liền kích động phải biết hắn á m nguyệt đao pháp cũng chính là tiên tiên cảnh mà thôi bất quá cẩn thận kéo ra thuộc tính liệt biểu xem xét phương n g u y ệ t phát hiện hàn không kiếm pháp là tiên tiên tam lưu cảnh kiếm pháp cùng á m nguyệt đao pháp không so được mà lại không giống với trước đó chung quanh lít nha lít nhít một vòng bóng đen xa xa bóng đen số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều chỉ có chút ít ba mươi mấy cái bóng đen có chút thậm chí không phải hoàn chỉnh bóng đen hình thái mà là chỉ có một nửa thân thể giống u linh giống như nửa người trên đang mua kiếm nửa người giới căn bản không có đến cùng là hắc vụ biến thành phương n g u y ệ t cũng không có suy nghĩ nhiều nhưng mà chờ hắn học tập cái thứ hai bóng đen kiếm phát lúc hắn phát hiện trước mắt bắt đầu kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng kiếm quang h i ệ n lên một cái xuất thần ông một đạo hắc vụ kiếm mang ở trước mắt trống rông xuất hiện ngay cả phản ứng cũng không kịp liền đã cùng hắn giao thoa mạc qua phát ra tiếng cọ sát trói thai không phương n g u y ệ t bị giật này mình bất quá tổn thương lại là một chút cũng không nhìn thấy tại quỷ áo bảo vệ dưới đạo kiếm mang này căn bản không có chút nào uy hiếp có thể nói bất quá kiếm mang dư huy chấn động tại quỷ áo trên lúc loại kia dư huy lại làm cho phương nguyệt đúng kiếm đạo cảm nộ càng thêm nhạy cảm ẩn ẩn lại tăng lên mấy phần phương nguyệt trong lòng hơi động bung ra quỷ áo bảo hộ màu đen tơ lụa lui về phía sau lưng hình thành màu đen vòng tròn tự truyện mà phương nguyệt thì tiếp tục quan sát cái thứ hai tiên tiên bóng đen ông đạo thứ hai kiếm mang quả nhiên cực kỳ sắp xuất hiện rồi lần này có chỗ chuẩn bị phương n g u y ệ t đã có năng lực tránh đi nhưng hắn không có né tránh mà là chính diện tiếp nhận thử kiếm mang màu đen tại hắn gương mặt vạch ra một đạo dài mấy cm vết thương nói nói cảm giác truyền khắp toàn thân đúng kiếm đạo linh mộ lại lần nữa kéo lên Nguyên bản cái ầ n phút này g hồ mới khiến phương nguyện có chút không hiểu dạ chi hô hấp hắn có thể cảm giác được dạ chi hô hấp tại vận hành nhưng chính là không cách nào chữa trị đạo này tràn ngập kiếm ý thương thế khe n h ư mày phương n g u y ệ t trần trừ một lúc không có bao trùm lên quỷ áo mà là lựa chọn tiếp tục tiếp nhận ngẫu nhiên toát ra kiếm mang tập kích lĩnh ngộ vẫn còn tiếp tục hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh lĩnh ngộ bài tuyệt kiếm pháp t i ê n thiên hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh lĩnh ngộ cựu cấp kiếm pháp t i ê n thiên hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh lĩnh ngộ làm phương n g u y ệ t đem hơn ba mươi tiên thiên bóng đen toàn bộ quan sát hoạt tất trên người hắn cũng nhiều mấy chục đạo kiếm thương toàn thân bộ dáng nhìn thảm hề, hề nhưng thực tế đều là vết thương nhỏ không tính là gì rốt cuộc phương n g u y ệ t cũng là đang cố ý biết địa k h ô n g chế kiếm mang đối với hắn tạo thành thương thế tình huống mà đem hơn ba mươi tiên thiên bóng đen kiếm pháp toàn bộ học hội về sau phương n g u y ệ t phát hiện một vấn đề đó chính là tất cả trước thiên kiếm pháp tất cả đều chỉ là tại tiên thiên nhị lưu cùng tiên thiên tam lưu ở giữa bồi hồi không có bất kỳ cái gì một cái kiếm pháp là tiên thiên nhất lưu kiếm pháp đồng thời tiên thiên nhị lưu kiếm pháp bên trong phần lớn đều là không trọn vẹn trạng thái liền như là những cái kia chỉ có nửa người trên không có nửa người dưới bóng đen đồng dạng kiếm pháp chỉ có một nửa dù cho phương nguyện hoàn toàn học xong cũng chỉ là học được cái tàn chiêu mà thôi đó là cái tình huống như thế nào phương n g u y ệ t không biết rõ nhưng hắn cảm giác được mình đúng kiếm đạo lĩnh ngộ đã có đao pháp bảy tám phần t à hữu tại không có càng nhiều bóng đen có thể học tập tình huống d ư ớ i lại nghĩ tăng lên đúng kiếm đạo lĩnh ngộ cũng chỉ thừa ông kiếm mang chạm mặt tới phương n g u y ệ t không tránh không né miễn c ư ơ n g ăn tổn thương thử ngực phun ra máu tươi lưu lại một cái thật dài xéo xuống vết thương t r u n g quanh nhận ẩn hiện ra như có như không văn tự phương nguyện đúng kiếm đạo lĩnh ngộ lần nữa kéo lên một đoạn loại này tăng lên rất rõ ràng giống như là vốn chỉ là một hai dạng này chậm rãi tăng lên thanh tiến độ đột nhiên tới song lớn ngực bự lập tức tăng lên hai cái hai mươi phần trăm thanh tiến độ cảm giác như vậy đúng kiếm đạo lĩnh ngộ lập tức liền kéo lên bất quá thương thế cũng hết sức rõ ràng phương nguyệt túi đầu nhìn xuống ngực thương thế đã coi như là tương đối nghiêm trọng nhiều mấy cái nữa hắn cũng có chút nguy hiểm kiếm mang uy lực hạn mức cao nhất tựa hồ so phương n g u y ệ t nghĩ lợi hại không ít phương n g u y ệ t đang muốn lại tiếp nhận hai lần loại trình độ này kiếm mang liền đi gặp tay liền thu trùng lên quý áo giải quyết to lớn trùng kén đi kết quả tấm da dê lại đột nhiên từ trong đầu bật đi ra a a a a phương n g u y ệ t ngươi đang làm gì đâu rõ ràng chỉ là văn tự hiện hiện phương n g u y ệ t trong đầu lại tựa như hiện ra một cô gái đáng yêu hai tay làm kính viễn vọng hình trứng to mắt phát ra đáng yêu thanh â m hình tượng khẽ lắc đầu phương n g u y ệ t liền tranh thủ loại này không biết nơi nào xuất hiện tưởng tượng hình tượng cho vung da não hải ngươi làm sao xuất hiện hì hi hì hi. ta vừa mới hấp thu s o n g gian lận người chất dinh dưỡng g a tản bộ á đúng ngươi là tại tự sát sao nghĩ không ra ngươi còn có loại này yêu thích không quan hệ vĩ đại mà cao quý tấm ra dê đại nhân sẽ một mực tại trong lòng điện cơ ngươi tự sát phương nguyện s ữ n g sở cái gì ý tứ sao cái gì cái gì ý tứ ngươi không phải tại tự sát sao quỷ mới muốn tự sát đâu vậy ngươi làm gì đúng kiếm mang không tránh không né a chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến sao n g ư ơ i vết thương trên người không phải phổ thông thương thế đây là ẩn chứa kiếm ý kiếm thương trình độ nào đó mà nói cùng bị rủa không sai b i ệ t lắm cũng không phải cái gì phổ phổ thông thông thương thế phương nguyện trong lòng lột lộ b ộ một tiếng cam ngươi không nói sớm cái gì nói sớm ta vừa mới tỉnh ủy khuất khuất Ô ô ô, giấy giấy đã làm sai điều gì vừa tỉnh liền bị ngươi hung trong đầu giống như hiện ra thiếu nữ khả ái nâng lên mặt buồn bực hình tượng phương n g u y ệ t vội vàng nói không trách ngươi không trách ngươi ta tốt ta ố t t vậy ta nên làm như thế nào cái này kiếm thương thế nhưng là đại bộ a không để ý tới ngươi mình n ư ơ i sống bổ chết đi h ừ đừng a chúng ta ai cùng ai a ta sai rồi t ố ta giúp ta một chút phân tích phân tích tình huống a phương nguyện vốn cho rằng tấm da dê thật không để ý tới mình không nghĩ tới không hai giây tấm da dê liền lại xuất hiện t ố t đã bất giận bản giấy dây, dây tha thứ ngươi rốt cuộc ngươi chết ta cũng cực kỳ phiền p h ứ c thật tốt hống ngâm miệng ngâm miệng ngâm miệng lại nói lung tung ta liền không để ý tới ngươi phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn nhiều thế giới nhân vật chính phủ có chiều sâu đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào chương bảy trăm bảy mươi mốt hát vụ nộ kiếm một hai cầu đặt mua ngươi nói ngươi nói ta cho ngươi biết ngươi bây giờ tiếp nhận loại này kiếm mang mặc dù ẩn chứa kiếm ý nhưng kiếm đạo tạo nghệ không cao lắm đúng người bình thường mà nói cơ hội là trí mạng nhưng đúng người mà nói có dạ chi hô hấp tiếp tục khôi phục để ép kiếm ý thương thế cho nên chỉ là nhiều cần một quãng thời gian tính dưỡng liền có thể khôi phục lại không tính nghiêm trọng sự tình đương nhiên ngươi muốn tiếp tục miễn cương ăn mấy lần loại trình độ này kiếm mang kia hơn phân nửa chúng ta duyên phận liền đến này mà dừng ngươi hạ táng ngày ấy vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân nể tình ngày xưa tình cảm bên trên sẽ đến thăm hỏi ngươi phương n g u y ệ t lúc này mới hiểu rõ ra trước đó cảm giác cũng không phải là ảo giác dạ chi hô hấp xác thực có tại phát huy tác dụng mà lại là từ đầu tới đôi một mực tại đúng vết thương tiến hành khôi phục chỉ là ẩn chứa kiếm y thương thế ngay cả dạ chi hô hấp đều ép không được cho nên mới có loại kia dạ chi hô hấp không phát huy tác dụng ảo giác bất quá kiếm y có thể áp chế dạ chi hô hấp là phương n g u y ệ t không nghĩ tới nhìn đến cái đồ chơi này vẫn là không thể xem nhẹ a phương n g u y ệ t thu hồi lòng khinh thị quỷ vòng quấn quanh ở thân hình thành quỷ áo làm một chút đến kiếm mang chém tới thời điểm lập tức bị quỷ áo ngăn cản ông một tiếng kiếm minh phương nguyện trên thân tràn ra một chút màu đen m ạ n vỡ kia là quỷ áo một chút cặp bã kiếm man uy lực đã dần dần nhảy lên tới loại trình độ này. Phương Nguyệt sắc mặt ngưng lại, biết mình h loại lại, tới mặt biết bộ sắc k ông thể để cho tham lam đi xuống. Thân ảnh khẽ động, vọt thẳng trùng cho ảnh khẽ hướng phương hướng. để đi động, đen lam màu xuống. kén ông ông ông ông! kiếm mang thanh â m lập tức đồng bộ trở nên lăng lệ lại gấp rút giống như là muốn ngăn cản phương n g u y ệ t hành động đồng dạng từng đạo kiếm mang chống rông xuất hiện hướng phương n g u y ệ t chém tới trước đó miễn cưỡng ăn kiếm mang là vì tăng lên kiếm ý bây giờ kiếm mang uy lực đã đến uy hiếp tự thân an toàn tình trạng tự nhiên không thể lại bỏ mặc không quan tâm trái tránh phải chuyển ở giữa phương nguyện thân hình chợ trái chợ phải né tránh phần lớn kiếm mang công kích chỉ có một số nhỏ kiếm mang rơi xuống trên thân chạm tại quỷ trên áo để cho mình thân hình hơi ngừng lại lại cũng chỉ là như thế làm phương n g u y ệ t vọt tới trùng kén trước vô diện nhân trước mặt lúc ngưng thái giới đã ngưng tụ ra băng đao nội lực trổ đến thân đao lan tràn đến dài bốn mươi m dơ lên cao cao một đao chém xuống ao ngao ngong n g dây đặc kiếm mang đột ngột xuất hiện giống như là tại ngăn cản phương n g u y ệ t công kích điên củng công hướng bốn mươi m băng đao đương đương đương đương đương làm và n h băng đao chém tới một nửa lại bị kiếm mang công kích tầm vang pha toái mà lệnh phương nguyện không có nghĩ tới là tại băng đao phá toái một khắc này ngưng thái giới chỉ lại đi theo xoạt xoạt một tiếng vỡ ra một đạo khe nước to lớn nắt làm hai nửa thoát ly ngón tay rơi xuống mà xuống những cái k i a ẩn chứa kiếm ý kiếm mang lại xuyên thấu qua băng đao thương tổn tới ngưng thái giới chỉ bản thể phương miệt trong lòng l ộ n bột một tiếng bất động thanh sắc đem rơi xuống chiếc nhẫn tiếp trong tay t i ế p thân cất kỹ sau đó lông mày nhìn về phía vô diện nhân ngưng thái giới chỉ từ khi lúc trước nghe đông mị tại mặc thôn giao cho mình về sau mình vẫn đang sử dụng không nói uy lực lớn bao nhiêu nhưng thật phi thường thuật tay đáng tiếc phương nguyệt thậm chí cũng còn không đem nó hoàn toàn suy nghĩ thấu như hàn đại nhân như vậy có thể đem lương thái giới chỉ hoàn toàn tùy tâm s ở dụng biến hóa chiếc nhẫn liền bị phá hư sắc mặt hơi trầm xuống phương nguyệt giơ cao tay phải lên đen nhánh hai mắt khỏe mắt máu đen chảy ra xiu xiu xiu che đắp lên trên người màu đen tơ lụa n h a o n h a o rút ra ra ngoài bao trùm đến phương nguyệt trên tay phải ngưng tụ thành bốn mét đường đao hình dáng ao n g o ngong kiếm minh thanh âm ở bên t a i bạo hưởng mà lên nhưng phương nguyện lại không quan tâm màu đen tơ lụa tạo thành hắc đao chém xuống một cái m á n h liệt kiếm mang cùng hắc đao tiếng va chạm bên trong một đạo hắc tuyến từ trên xuống dưới cấp tốc chém xuống làm hắc tuyến chém xuống như thác nước soạt đ ố n g chốc bị chém làm hai nửa màu đen trùng kén tính cả dưới chân tường thành mặt đất một phân thành hai màu đen trùng kén như bóng nước soạt một chút nổ tung văn g toàn bộ trên tường thành đầy đất đều là màu đen kịt từ bên ngoài nhìn lại tường thành đỉnh bộ phận tức thì bị trực tiếp chém ra một phần ba vết đao tổn hại nghiêm trọng mà vô diện nhân đồng dạng từ đầu đến chân bị một chém làm hai phân nửa bên, trái cầm đá mài đao, nửa bên phải cầm châm kiếm nga trên mặt đất đây là thiên thụy trì phương n g u y ệ t sửng sốt một chút trước đó vô diện nhân tứ chi bị trói buộc tại màu đen trùng kén bên trong phương n g u y ệ t căn bản không phát hiện vô diện nhân trong tay nắm lấy cái gì hiện tại vô diện nhân bị chém làm hai nửa cái kêu màu đen trùng kén tựa hồ đã mất đi lực lượng bung ra vô diện nhân phương n g u y ệ t mới nhìn đến vô diện nhân trong tay nắm lấy đồ vật xong đem đặc sứ giết cái này phiền phức lớn rồi phương n g u y ệ t chính đang nghĩ nên như thế nào kết thúc công việc đâu liền nghe một thanh âm vang lên d ạ n minh cứu ta thanh âm là từ cầm kiếm nửa bên phải thân thể thi thể chuyển tới cùng loại một loại nào đó không khí cộng hưởng thanh â m là thiên thụy trì thanh â m phương n g u y ệ t s ữ n g sở thiên thụy trì người còn sống xem như thế đi thiên thụy trì thanh â m mang theo vài phần đ á n g chát hắn chẳng thể nghĩ tới phương n g u y ệ t sẽ như thế cường hãn đem hắn một phách kiếm quỷ chém thành bộ rắn này lần sau lại nghĩ một lần nữa ngưng tụ không biết phải bao lâu thời gian có thể nói nguyên khí đại thương nhưng nếu không phương n g u y ệ t cứu rút hắn đồng dạng muốn bị một ý kiếm quỷ thốt vệ chỉ có chờ sư phụ tới cứu mới có thể thoát thân cho nên thiên thụy t r đúng phương nguyện ngược lại là không có ác ý gì thậm chí có chút cảm kích dịu ta bắt đầu đem ta hai bên thân thể hợp hai là một phương n g u y ệ t nghe vậy không n ú c ních chỉ là đi vào thiên thụy chỉ nửa bên phải thân thể mở miệng hỏi trước tiên đem sự tình nói rõ ràng nếu không ta sẽ không giúp ngươi làm một chuyện gì mới phương n g u y ệ t là có chút hoàng hồn bây giờ nghĩ lại đặc sứ bị quỷ dị p h ụ thể giết chết làm sao cũng trách không đến trên đầu mình tới minh bạch dạ huynh không cần đúng ta ôm lấy l ý ta cũng không phải là quỷ dị kia chuyện tối nay thiên thụy trì đánh gãy phương nguyện không biết dạ huynh có nghe nói hay không qua mục p h á c kiếm thai đó là vật gì một loại có thể đem người biến thành kiếm linh đặc thù kiếm thay hai ngày trước phương n g u y ệ t tỏ phơ linh về sau thiên thụy trì đi qua mấy lần nhưng đều bị cự tuyệt hắn cũng không có để ý chỉ là đối lưu dân loại này tồn tại cảm thấy rất hứng thú cho nên rất muốn biết du thần trạng thái lưu dân là một cái trạng thái gì bất quá căn cứ hắn nghe được tin tức tựa hồ lưu dân tại du thần trạng thái sẽ ở vào phi thường yếu ớt tình huống đối với ngoại giới mất đi cảm giác bởi vậy sẽ không để cho ngoại nhân tiếp cận chỉ có thể coi như thôi thiên t h ụ trì sở dĩ đúng du thần trạng thái lư dân cảm thấy hứng thú một là lưu dân loại này hoàn toàn mới giống loài để người phi thường tò mò mới lạ còn có thú hai là bởi vì hắn tại tu luyện kiếm đạo thất bại thời điểm sẽ bị thể nội một phách kiếm thai t h ô n vệ lâm vào cùng loại du dân du thần trạng thái liền cùng loại với cái gì đều cảm giác không đến chỉ có chờ thức tỉnh một khắc này mới có thể khôi phục ý thức bất quá trải qua những năm này tu luyện hắn đúng một phách kiếm thai t h ô n vệ đã có một chút sức chống cự nhưng nếu có thể thông qua du dân tình huống trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm có lẽ sẽ có mới tiến triển v â phân thất hoàng tử phân phó sự tỉnh ngược lại không gấp p h á trở t i bối nhiều giới, chiều ể n cảnh rộng lớn, nhân chính dũng, cùng thế thế vật trí t phủ h lực, có sâu, đấu đấu ư lại đặc sứ phủ thiên thụy chỉ bắt đầu tu luyện hắn vốn là người bởi vì tiên h phú dị bẩm bị thiên kiếm đại nhân nhìn chúng thu làm đệ tử thân truyền chuyên mục phách kiếm thai ngày đêm chuyên cần kiếm pháp từ cơ sở kiếm pháp đến bây giờ tiên thiên kiếm pháp kiếm đạo của hắn tạo nghệ phi thường cao chỉ là hậu thiên kiếm pháp liền học được trọn vẹn hơn trăm loại tiên thiên kiếm pháp cũng học được hơn ba mươi loại chỉ là có chút vẫn còn học tập lĩnh ngộ trạng thái chỉ học được một nửa nhiều nhất làm cái t à n chiều sử dụng từ khi tu luyện một phép kiếm thai cùng tự thân quan ý kiếm thể thể chất dần dần cường đại thiên thủy chỉ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ bị một phép kiếm thai thối vệ trở thành một cái di động biểu hiện gia phẩm biểu hiện ra trong cơ thể hắn kiếm đạo kiếm ý hắn tựa như một cái di động b ả o khố bất kỳ cái gì có thể tại cái kia thời cơ tiếp xúc đến hắn người đều có cơ hội học tập đến sở học của hắn kiếm pháp hắn lĩnh ngộ kiếm ý bất quá bây giờ hắn còn quá yếu ớt đúng sư phụ thiên kiếm đại nhân không có bất kỳ cái gì tác dụng bất quá đối với người bình thường nhưng lại có phi phạm lực hấp dẫn một cái tay không tất sắc người bình thường nếu như trực diện qua hắn biểu hiện ra giai đoạn liền có thể lập tức lấy kiếm nhập đạo trở thành một võ giả về phần có thể trên võ đạo đi bao xa vậy liền nhìn người nộ g tính cùng cơ duyên thiên thụy trì loại tình huống này thực sự quá đặc thù tựa như một cái nắm giữ bảo tàng tiểu hài đi ra ngoài bên ngoài nếu như không ai bảo hộ sẽ bị vô số không có hảo ý người để mắt tới cho nên những năm này thiên thụy trì chỉ, chỉ có thể ở kinh thành hoạt động tại thiên kiếm đại nhân bảo hộ phạm vi bên trong hoạt động mà lần này ra ngoài thiên ì là có t h thụy ư ợ n mệnh lệnh, g l đ trì tựa như n h một cái cần muốn cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ bà khố bởi vậy đối ngoại tiếp xúc cũng tương đối ít tính tình tương đối ngay thẳng thuần chân tại không cách nào cùng họ phơ liền phương nguyệt chạm mặt về sau hắn liền hồi phụ tự mình tu luyện đi rời đi kinh thành trước hắn liền ẩn ẩn cảm giác được mình đã tại đột phá biên giới lần này loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt bởi vậy tại trở về tu luyện về sau quả nhiên tại ngày thứ hai hoàng h ô n lúc thành công đột phá đến tiên tiên nhị lưu cảnh thiên thụy chỉ cực kỳ hưng phấn thực lực đột phá không chỉ có thể đạt được sư phụ t á n g dương còn có thể tìm cực băng tông vĩ ba đòi lại lần trước mất đi mặt mũi bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện một phép kiếm thai no ngoe muốn động trong lòng lộn bột một tiếng thiên thụy chỉ vội vàng đi soi gương Quả thiên thụy trì không muốn liên lụy sơ nõn o thành những người khác bối rối phía dưới hướng phía ngoài chạy đi nhưng bóng đen đã lan tràn ra ngoài tại bóng đêm hạ xuống s o n g hai nạn đã kéo ra màn tre thiên thụy trì rất muốn giúp bận điệu nhưng lại bất lực hắn còn lại lực lượng nhiều nhất chỉ có thể chạy trốn tới thành tây trên tường sau đó lợi dụng sư phụ cho phong chấm kiếm cùng phản quỷ thạch kiệt lực chấn áp thể nội một phách kiếm thai kết quả là triệt để thất bại bị một phách kiếm thai thôn vệ nếu như không có phương n g u y ệ t hỗ trợ nó sẽ trở thành một phách kiếm thai khôi lỗi không cách nào dựa theo mình ý chí tiến hành bất luận cái gì hành động thẳng đến có người giải cứu mới thôi dưới tình huống bình thường đều là sư phụ hỗ trợ giải quyết lần này lại là phương n g u y ệ t xuất thủ bởi vậy thiên thụy chỉ đúng phương n g u y ệ t vẫn là cực kỳ cảm kích v ậ phần bị phương n g u y ệ t nhất đao lưỡng đoạn cũng chưa chết vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn đã trở thành nửa cái kiếm linh quan ý kiếm thể phối hợp một p h á c kiếm thai đã đem hắn chuyển biến làm nửa cái kiếm linh thân thể ý thức có thể chuyển rời đến phong châm kiếm bên trong tranh né tai theo một ý nghĩa nào đó kiếm mới là bản thể của h ắ n thân thể chỉ là thông qua kiếm đến chỉ huy thứ hai bộ thân thể mà thôi đương nhiên các loại giác quan vẫn còn cho nên thân thể bị chém làm hai nửa loại kia đau đớn vẫn phải có chỉ là không mánh liệt thôi cho nên sơn đ o ă n thành tứ ngược quỷ dị liền là trong cơ thể ngươi một phép kiếm thai sau đó nếu như muốn giết ngươi chỉ có đem ngươi kiếm hủy mới có thể chân chính giết chết ngươi gia huynh dù nói thế nào ta cũng là đặc s ứ có thể đừng nói khủng bố như vậy sao phương nguyện khe nhữ mày tuy nói không phải thiên t h ụ chỉ bản ý nhưng đến cùng tạo thành nhiều như vậy thương vong việc này không dễ dàng như vậy được rồi bất quá hắn cũng không phải cái gì đại quan sự tình vẫn là cần người ở phía trên đến định đoạt đối với hắn tiến hành xử phạt cùng lúc đó phương nguyệt cũng triệt để minh bạch trước đó lĩnh nộ kiếm ý đến cùng là cái gì tình huống tình cảm hắn lĩnh nộ kiếm đạo liền là thiên thụy trì mà thiên thụy trì hạn mức cao nhất chính là mình có thể học tập hấp thu kiếm đạo hạn mức cao nhất khó trách tiên thiên bóng đen số lượng ít như vậy đem thiên t h ụ trì hai nửa thân thể hợp làm một thể trên mặt đất trước đó nổ tung màu đen trùng kén hải cốt giống như kim k â u c h u i vào thiên thụy chỉ thể nội đem thân thể của hắn nhanh chóng câu lại cuối cùng lưu lại tại thân thể ở giữa lưu lại một từng chiếc màu đen đồ sợi phương nguyệt nhữ nhữ mày n g ư ơ i cái này một phép kiếm thai làm sao cùng bị dị giống như vì cái gì sẽ còn tập kích những người khác kỳ thật ta cũng đúng một phép kiếm thai cũng không hiểu nhiều chỉ sợ chỉ có sư phụ rõ ràng đây rốt cuộc là thế nào sẽ một chuyện kỳ thật ta đều là tại tông môn đột phá cho nên tiến vào thôn vệ giai đoạn cũng rất nhanh sẽ bị sư phụ chấn áp biến hồi nguyên dạng lần này thì là thiên thụy c h không nói đi xuống xuống dưới trong lòng cũng cực kỳ áy náy h mặt khác liên quan tới ta sự tỉnh còn xin dạ huynh giữ bí mật dạ huynh một thân bản sự tự nhiên đối ta quan ý kiếm thể không có hứng thú nhưng sư phó nói qua phần lớn người đều đúng ta dòm dò xét cũng có để cho ta đối với chuyện này chặt chẽ giữ bí mật ai nói ta không hứng thú ta thế nhưng là thông qua ngươi thật tốt tăng lên một chút kiếm đạo cơ sở đâu đương nhiên thật muốn lợi dụng thiên thụy chỉ làm cái gì phương n g u y ệ t cũng không phải loại người này trùng hợp gặp được đạt được chỗ tốt cái này không có gì đặc biệt vì chi cũng có chút quá mức đúng rồi ngươi bị người quan sát liền có cái gì chỗ xấu sao ta sẽ giảng thọ thiên thụy chỉ nói lời ít mà ý nhiều không muốn lộ ra càng nhiều phương n g u y ệ t cũng liền không hỏi nhiều nữa chỉ là nghĩ đến một sự kiện đó chính là thiên thụy chỉ tại dần dần biến thành kiếm linh hán trở thành kiếm linh về sau không coi là sự tình người hắn liền là một thanh kiếm cái kia thiên kiếm cường giả chịu thân truyền đệ tử cuối cùng chỉ là trợ giúp đệ tử trở thành kiếm linh cái này phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn nhiều thế giới nhân vật chính phủ có chiều sâu đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào chương bảy trăm bảy mươi ba đ ấ u kỳ ta biết n g ư ờ i đang suy nghĩ gì đây là ta tự nguyện sư phó đúng ta có ân vô luận hắn muốn ta biến thành cái gì ta đều cam tâm tình nguyện thiên thụy trí đơn t h u ầ n đáng sợ bất quá việc này đến cùng là chuyện riêng của hắn phương nguyện cũng không tiện hỏi nhiều nữa chờ trở lại đấu hồng y bên kia phương n g u y ệ t biết được những bóng đen kia quỷ dị ngay tại vừa rồi đột nhiên cùng nhau hóa thành một chỗ nhanh cây không có động tĩnh tất cả mọi người tưởng rằng phương n g u y ệ t giết quỷ dị lập công lớn phương n g u y ệ t mắt nhìn thiên thụy trì cũng không phủ nhận tùy tiện biên cái nói láo liền lừa gạt tới chỉ có đúng cảnh nham thanh thần cùng lâm linh cái này ba cái người một nhà mới nói lời nói thật kiếm linh dạ ca ngươi nhìn ta ngộ tính như thế nào có cơ hội hay không từ đoàn hắc vụ kia bên trong lĩnh nộ vô thượng kiếm ý đề nghị của ta chính là vốn nhiều sáu cái hạt đạo không để ý cảnh nham dây dưa phương n g u y ệ t để bọn hắn chiếu cố tốt lâm linh sau đó đi tìm đấu hồng y bọn hắn sơn o a n thành địa hạch phá hư các ngươi tiếp xuống có tính toán gì bóng đen kia quỷ dị tựa hồ cũng không phải là hướng về phía địa hạch tới chỉ là công kích những người khác thời điểm trong lúc vô tình phá hủy địa hạch bởi vậy lỗ h ổ n g cũng không lớn sơn o a n thành trong kho hàng còn có địa hạch vật liệu đ ã tồn kho chữa trị bắt đầu cũng liền một hai ngày nhiều nhất tiêu hao một ít điệu hỏa không tính lớn vấn đề đúng c ầ nguyện thôn mà nói cực kỳ nghiêm trọng địa hạch phá hư sự kiện tại sơn văn thành cái này lại không tính là gì bởi vì bọn hắn có đầy đủ tồn kho cùng đầy đủ nhân tài dự trữ chỉ cần không phải bị quỷ dị một mực chiếm cứ thành nội liền có thể tìm thời gian đem điện hạch chữa trị bắt đầu điện hạch là một cái thành thị căng cơ không có điện hạch tất cả mọi người sẽ bị đêm lạnh ăn mòn đêm lạnh không hề tầm thường ngay cả hàn đại nhân đều gánh không được huống chi người bình thường đương nhiên hàn đại nhân loại tiên là rất nghiêm trọng đêm hàn thương thế tình huống cũng không giống hàn đại nhân đến nay đều không đề cập qua đến cùng vì sao lây nhiễm nghiêm trọng như vậy đêm lạnh trước kia phương nguyện là thực lực không đủ bây giờ hắn thực lực liên tục tăng lên nếu như hàn đại nhân có thể thuận lợi phục sinh hắn ngược lại là thật muốn hỏi một chút phương diện này sự t ì n h giúp hàn đại nhân giải quyết hạ kiểu địch vũ cấp cố nhiên nhìn vẫn xa không thể chạm nhưng vương nguyện thiết thiết thực thực c ư ớ c đạp thực địa từng bước một hướng phía trước bước vào sơn đ o ă n thành vốn là bách phế đại hưng lại thêm thiên thụy chỉ kiếm thay náo t r ò không ít người đều manh động rời đi ý nghĩ mà rời đi sơn đ o ă n thành muốn đi địa phương khác sống yên ổn dưới tình huống bình thường là theo chân thương đội đi hiện tại thì có đi theo đặc xứ đại nhân rời đi cái này lựa chọn tốt hơn bởi vậy một đêm đặc s ứ trước cửa phủ dòng người chưa phát giác cuối cùng vì dưỡng thương thiên thủy trì thậm chí đem việc này quyền quyết định giao cho phương n g u y ệ t đến xử lý phương n g u y ệ t trận trắng mắt trực tiếp hạ tuyến giao cho cảnh nham bọn hắn đến phiền não rồi đương nhiên phương n g u y ệ t cũng không hoàn toàn là bởi vì chuyện này muốn hạ tuyến mà là bên ngoài có người tìm rơi khỏi trò chơi phương n g u y ệ t từ trên giường bệnh đứng dậy đ ố n g nhiên ngứng mày chậm rãi lật ra cổ tay phải ngoại trừ ngay tại truyền dịch kim tiêm lỗ bên ngoài còn có một cái khác lỗ kim lớn lỗ nhỏ mà tại lần thứ nhất chưa tỉnh lại là không có cái này lỗ kim sắc mặt biến hóa trong lòng nổi lên to lớn vận sóng tấm da dê tại trên tay của ta nhiều một cái lỗ kim là chuyện gì xảy ra vì cái gì trong hiện thực gặp nguy hiểm ngươi không nhắc nhở ta đây là cái gì lỗ kim ai cho vận chuyển mọc độc vẫn làm cái gì lập tức tiến hành dự báo ta muốn biết ta còn có bao nhiêu thời gian tiến hành bổ cứu thối phương nguyện liền biết oan u ổ n giấy g giấy tại ta dự báo ngươi căn bản không có nguy hiểm ta làm sao nhắc nhở ngươi không có nguy hiểm vậy cái này lỗ kim là mặc kệ giáng lâm thu được vê anh khí lãng đ ẩ y r a tố chất thân thể điền cuồng tiêu t h ă n g đồng bộ đến trong trò chơi nhân cấp tiêu chuẩn trong tay lỗ kim vết thương càng là trong c h ớ p mắt chữa trị như lúc ban đầu sau đó liền không sau đó phương n g u y ệ t tinh tế cảm r i á c xuống thân thể thật không có vấn đề gì cả thật chẳng lẽ chính là ta nhạy cảm không cái kia lỗ kim phương n g u y ệ t sắc mặt hơi trầm xuống liên thủ hội quá to lớn bên trong ngư l o n g hỗ tạp mỗi cá nhân ý nghị không đồng nhất trời mới biết có hay không ám ảnh hội hoặc là ủng hộ gian lận người thế lực tại âm thầm x ơ ơ n ghé t vào bên giường viên tỷ chậm rãi tỉnh lại nhìn thấy tỉnh lại phương nguyện một cái giật mình liền nhào vào hắn cái chăn trên khóc lên cái này khiến phương nguyện có chút chân tay luôn cuống thật tốt ta ăn ủi một hồi mới khiến cho nàng hơi bình tĩnh một ít mà tại lúc này cương bộ trưởng cùng thu độ cổ đẩy cửa vào nhìn thấy nằm sấp trên người phương n g u y ệ t viên tỷ hai người sửng sốt một chút yên lặng muốn lui ra ngoài c h ờ một chút các ngươi trở về không tiện lắm đi viên tỷ cái này cũng phản ứng lại vội vàng thu dọn một chút nước mắt trên mặt đỏ mặt cùng hai người chào hỏi liền lui ra ngoài nàng chỉ là lo lắng phương n g u y ệ t tan nguy mà hai người này đến hơn phân nửa là có chính sự muốn làm phương nguyện phía trên đúng ngươi lần trước hành động rất hài lòng quyết định trùng địa ban thường ngươi bây giờ tình trạng thế nào không có vấn đề thu thập một chút cùng chúng ta cùng đi gặp đám hội trưởng bọn họ hội trưởng nhóm ân bọn hắn tất cả đều muốn gặp ngươi cái này dù là đúng ta loại cấp bậc này người đều là rất khó tưởng tượng sự tình có thể bị mười vị hội trưởng đồng thời tiếp đãi ngươi tại bọn hắn kịch bên trong phân lượng không tầm thường khương bộ trưởng có ý riêng phương n g u y ệ t lập tức hiểu ý đây là để cho mình công phu sư tử ngoạm cũng không có chuyện gì ý tư à. phương n g u y ệ t nghĩ nghĩ suy tư hạ mình thiếu khuyết cái gì đã hẳn là yêu cầu cái gì đột nhiên hắn nghĩ tới một sự kiện nói khương bộ trưởng thu lộ cổ hai người giúp ta lính c nắm nắm nhau để phương n g u y ệ t chậm rãi chuẩn bị sau đó mình đi gặp tầng quản lý bọn hắn thì đi trà do việc này hai người này xem như phương nguyện so ra mà nói tương đối tín nhiệm đặc biệt là thu đ ộ cổ hắn là tuyệt đối sẽ không hại mình chương o i n k h ư bảy trăm bảy mươi bốn điều kiện bốn mươi hai là thủy trì thiên hạ tăng thêm sáu mươi bốn một trăm hai mươi đầu tiên diện tiên thủy là nhất định phải thứ này tại trong hiện thực đối với mình thực sự quá trọng yếu trọng yếu đến không thể không cần tình trạng chỉ có nắm giữ diệt thiên thủy mới có thể làm cho mình cái này ngay cả vân cấp cũng chưa tới người có được chấn nhiếp gian lận người l ự c uy hiếp tiếp theo liền là tin tức hắn cần thời thời khắc k h á c biết gian lận người thức tỉnh tình huống nhất là đang phát sinh tô bạch dung loại sự tình này về sau hắn cũng không muốn đối mặt một cái đã triệt để khôi phục thực lực gian lận người loại kia thời điểm coi như nắm giữ diệt thiên thủy chính mình cũng không thể ra sức cuối cùng chính là muốn một chút tự vệ q u ý vật cùng cho viên tỷ cái này người bên cạnh an bài đường lui các loại chuyện không giống với trong trò chơi tại trong hiện thực Mình tại không có dáng lâm không dáng tại có đương ồ n tình huống g bộ d ớ i người bình thường. Nếu có người liền triệt chỉ có chỉ cần chúng bình thường. nghĩ phát chỗ là vào một ám ấm, mình mất mạng. sát, Nếu vùng dùng súng đắm, một phát súng ư yếu, mình liền triệt để đ nhiên nếu như cho mình thở dốc thời gian mình liền có thể đồng bộ d á n g lâm lợi dụng dạ chi hô hấp cùng khoa trường tố chất thân thể lập tức khôi phục thương thế vượt qua tổn thương bất kể như thế nào trong hiện thực mình là rất yếu đuối cực kỳ không cảm giác an toàn cần bảo vệ nghiêm mật mới được vừa nghĩ những việc này một bên bị người mang theo đi hướng phòng họp rất nhanh tới đạt địa phương phương nguyện đứng tại cổng đợi một hồi cửa phòng học mới mở ra tiến vào bên trong phương n g u y ệ t phát hiện bên trong liền là một cái bình thường hội nghị bàn t r ò n phòng mười người đại biểu toàn bộ trung quốc quyền lợi đình phong trưởng khống toàn bộ liên thủ hội mười vị thủ lĩnh cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi tại kia ánh mắt cùng nhau nhìn về phía phương n g u y ệ t bất quá mười người này bên trong phương n g u y ệ t chỉ nhận biết tổng hội trưởng giang vạn xuân phương n g u y ệ t ta đại biểu liên thủ hội đúng trước ngươi hành động biểu thị thật sâu cảm kích ngươi là liên thủ hội lập xuống đại công liên thủ hội chuẩn bị cho ngươi một phần ban thưởng ngươi có thể lựa chọn một trăm triệu tiền tiết kiệm hoặc là một trăm phòng nhỏ hoặc là tại liên thủ hội chức vị trở thành một khu phân bộ hội trưởng giang vạn xuân nói một chút để phương n g u y ệ t m ẩ y may không làm sao có hứng nổi bàn thường hắn trực tiếp mở miệng ta muốn diệt tiên thủy vừa mới còn tại l i ễ u lo không ngừng giang vạn xuân trực tiếp dừng âm thanh cùng lúc đó ở đây tất cả hội trưởng ánh mắt cùng nhau khóa chặt đến phương n g u y ệ t trên thân có thể cho ngươi một bình nhỏ trước đó là tình huống đ ặ c t h ù đột nhiên muốn đối mặt thức tỉnh gian lận người tầng quản lý cũng có chút, không chắc, trong lòng có chút bối rối mới trực tiếp xuất ra áp đáy hòm diệt tiên thủy mà trên thực tế thứ này trình độ hiếm hoi cùng trình độ trọng yếu căn bản không phải tùy tiện liền có thể lấy ra làm bàn thưởng đây chính là chỉ có có thể ngăn được gian lận người thủ đoạn một trong không đủ ta muốn một trăm bình ba phương n g u y ệ t vừa dứt lời hai hội trưởng đã vô bàn lên nội t r ư ở n g phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t ngươi chờ quá mức diện tiên thủy chúng ta tồn kho cũng có hạn có thể cho ngươi một bình đã không tệ thứ này dựa theo tình huống bình thường trừ phi có gian lận người phản bội nếu không thì sẽ không vận dụng càng không khả năng giao cho ngoại nhân nếu như không cẩn thận để loại vật này lưu lạc đi ra bên ngoài những cái kia gian lận người an nguy đều sẽ nhận uy hiếp Tại ngoại bình, bình, bình, bình, có có trừ diệt tiên thủy bên ngoài ta còn cần biết gian lận người tình báo thời gian thực tình báo ta muốn trước tiên biết bọn hắn có hay không thức tỉnh cùng bọn hắn trước đó tư liệu ghi chép phương n g u y ệ t phương thức nói chuyện mặc dù để liên thủ hội đám hội trưởng bọn họ có chút không thích bất quá việc này coi như phương n g u y ệ t không đ ể cập tới bọn hắn cũng dự định làm như thế bởi vì có vết xe đổ bọn hắn cực kỳ cần phương n g u y ệ t loại này có thể áp chế gian lận người cường giả tọa c h ấ n nơi đây thông chi phương n g u y ệ t gian lận người tình huống chỉ là bổ sung điều kiện này cũng không thành vấn đề nhưng chúng ta yêu cầu ngươi lưu tại liên thủ hội tổng bộ lưu tại tổng bộ phương nguyện hơi xứng sở nghĩ nghĩ lập tức lắc đầu ta sẽ không lưu lại liên thủ bộ tổng bộ không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn có thể nói cũng tỷ như trước đó lâu kim sự kiện nếu là tại ký hội trưởng bên kia tất cả đều là tín nhiệm người căn bản sẽ không xuất hiện loại sự tình này liên thủ hội tổng bộ vẫn là quá phức tạp đi ngươi không lưu lại nếu như gian lận người thức t ì n h ngươi lại tới không kịp đổi tới đó là các ngươi cần cân nhắc vấn đề không muốn tổng trông cậy vào ta đến lật t y nói thì nói như thế nhưng kết quả này hiển nhiên không thể để cho đám hội trưởng bọn họ hài lòng ngươi muốn thế nào mới bằng lòng lưu lại ta sẽ không lưu tại liên thủ hội tổng bộ nhưng ta có thể lưu tại thanh t h ủ y khu phân khu bất quá điều kiện tiên quyết là điểm đến sắt vách hải ngư thị ký hội trưởng bọn người gọi trở về khôi phục trước kia phơ trí mấy vị hội trưởng liếc nhau một cái nói chúng ta sẽ cân nhắc điều này nói rõ việc này tạm thời gác lại không nói tựa hồ là nhìn ra phương n g u y ệ t lần này đến coi chuẩn bị giang vạn xuân nói thẳng ngươi còn muốn cái gì khen thưởng nói thẳng đi ta cần quỷ vật tốt nhất là vũ khí sau đó là muốn bảo hộ ta người bên cạnh vấn đề an toàn phương nguyện một hơi đề một đống yêu cầu nhưng cơ bản đều bị phủ quyết chỉ có quỷ vật vấn đề đ phân nguyệt, nguyệt, nguyệt, nguyệt, nguyệt trần g trừ một lúc không đem lỗ kim sự tình ở ngay trước mặt bọn họ nói ra việc này cụ thể như thế nào vẫn là đầu tiên chờ chút đã thu độ cổ bên hướng kia tình báo đi dù sao tổng bộ là không tiếp tục chờ được nữa chờ phương nguyện rời đi về sau phòng họp khôi phục ngày thường yên tĩnh mười người cùng nhìn nhau một hồi lâu mới có người mở miệng nói hắn không tín nhiệm chúng ta nhìn ra được cái này không nên hắn nhưng là chúng ta liên thủ hội nội bộ người trước đó còn vì liên thủ hội mệnh lệnh cùng gian lận người l i ề u mạng có lẽ trong chúng ta có người làm chuyện gì đưa tới hắn cảnh giác cái đề tài này dừng lại một hồi không lại tiếp tục bởi vì người ở chỗ này không biết một người âm thầm động tay động chân mười người chia đều quyền lợi tư tưởng khác nhau có thể tại đại phương hướng trên bảo trì nhất trí nhưng ở thủ đoạn nhỏ bên trên nhiều khi nhưng thật ra là thi triển thủ đoạn đặc biệt là tại cái thời khắc kia sắp đến thời kỳ nhạy cảm bí mật tiểu động tác thì càng nhiều cuối cùng là giang vạn xuân mở miệng muốn thắng được tín nhiệm của hắn có thể từ hắn yêu cầu vũ khí quỷ vật bắt đầu phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn nhiều thế giới nhân vật chính phủ có chiều sâu đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào chương bảy trăm bảy mươi lăm lãnh minh n a o một hai cầu đặt mua không được quyết không thể cho hắn quá mạnh quỷ vật nếu không chúng ta sẽ mất đi ngăn được năng lực nếu như có thể mà nói ta thậm chí muốn đem trong tay hắn tấm g a dê đều thu hồi người biết đó là không có khả năng đem người một nhà bước đến t u y ệ t lộ đối với chúng ta không có chỗ tốt như vậy vũ khí sự tình cũng cũng không cần phải cung cấp quá tốt thật muốn có nhu cầu chờ lúc k i a lại đến lúc cho hắn phân phối cường lực quỷ vật là đủ vậy nếu là không đ ư ợ đâu nếu như bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà dẫn đến hắn không cách nào phát huy nên co thực lực mất đi đối kháng gian lận người năng lực đâu nhằm vào phương nguyện thảo luận dần dần trở nên kịch liệt mà phương nguyện bản nhân thì đã về tới viên tỷ nghỉ ngơi gian phòng viên tỷ những ngày này một mực lo lắng hãi hùng rõ ràng chỉ là người bình thường lại tiếp xúc đến xa so với trong tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều sự t ì n h tình cái này đúng tinh thần của nàng áp lực rất lớn phương n g u y ệ t chấn an nàng vài câu ổn định nàng cảm xúc sau đó mới suy tư đúng viên tỷ an trí vấn đề thiên vệ ngày đã tới gần ngày đó đến cùng sẽ phát sinh cái gì phương n g u y ệ t đã ẩn ẩn có chỗ phỏng đoán không hề nghi ngờ vậy sẽ là cái đúng liên thủ hội chính là đến gian lận người đoàn thể đều là to lớn khiêu chiến sự kiện mà tại ngày đó về sau có thể người còn sống sót có thể có bao nhiêu đâu viên tỷ một mực tay không tất sát nên như thế nào tự vệ tuy nói liên thủ hội nói qua sẽ thay thế mình bảo hộ viên tỷ chu toàn nhưng phương n g u y ệ t lại không tin lắm m ặ c cho liên thủ hội quả nhiên vẫn là phải để viên tỷ tiến trò chơi ạ nhưng là tiến vào trò chơi ngẫu nhiên tính quá cao hiện tại càng là cao quỷ độ tuyến giai đoạn trò chơi tử vong hiện thực cũng sẽ tử vong là cái này phong hiểm phương n g u y ệ t đảm đường không nổi thích hợp nhất phương pháp trung hòa liền là có bảo hộ tính quỷ vật hoặc là có người chuyên cung cấp bảo hộ mình liền có thể an tâm không ít chỉ là liên thủ hội bên kia không quá dê nói chuyện thùng thùng đúng lúc này tiếng đập cửa đông nhiên văng lên Ai? Là c hai ú n g t n g ư ờ tới, rõ r à người là Thu h Độ Cổ cùng k ơ n trưởng. n g g Bộ ư Hai người trông thấy viên tỉ cũng ở tại Nguyệt mắt một Nguyệt tức theo Nguyệt tình. ra ra viên cũng đúng Phương đưa mắt liếc ý qua một cái. Phương lập tức hiểu ý, đi theo ra cửa, đến hành lang, hai người mới cùng Phương、Nguyệt、nói lên sự tình. Nguyên、like、hai người chỗ, hiểu hai hai liếc cái. đi mới lai cửa, ở đưa lập qua ý ý, sự bọn họ tra xét giám sát kết quả phát hiện hình ảnh theo dõi giống như là bị người sửa trước qua tại một đoạn thời gian tiết điểm bên trong ở vào một loại quỷ dị đứng im hình tượng không hề nghi ngờ sự tình liền phát sinh trong cái thời gian này nhưng để người hỗ trợ chữa trị cũng không chữa trị ra cuối cùng h ỏ i t h ă m lúc ấy trực ban nhân viên công tác kết quả cũng không có gì tiến triển ngươi bây giờ có cảm giác hay không cái gì khó chịu hai người đã xác định phương n g u y ệ t s á t thực gặp cái gì nhưng cụ thể là cái gì lại không rõ ràng phương n g u y ệ t khẽ lắc đầu ngoại trừ lô kim bên ngoài tựa hồ không còn gì k h á c tình huống cái này để người ta cảm thấy khó hiểu cái gì người sẽ thiên tân vạn khổ tiềm phục tại liên thủ hội tổng bộ chỉ vì dùng cái gì kìm tiêm đâm một chút phương n g u y ệ t hẳn là là quỷ vật cái gì trước đưa điều kiện nghĩ đến có khả năng này ai cũng không dám xem thường hai người để chính phương n g u y ệ t cẩn thận về sau chuẩn bị đi tìm sẽ tiến bộ đi báo cáo các ngươi cảm thấy sẽ là ai muốn nhằm vào ta tạm thời không tốt kết luận bất quá đã đều tại liên thủ hội tổng bộ tại chúng ta dưới mí mắt đúng ngươi từng dở trò việc này không có khả năng cứ tính như thế nhất định phải tra cái rõ ràng tốt ta ta c h ờ các ngươi tin tức nói là nói như vậy phương n g u y ệ t chuẩn bị mang theo viên tỷ rời đi trước liên thủ hội tổng bộ tại như thế một cái ẩn nút không biết địch nhân địa phương chống cũng không an lòng thu độ cổ cùng khương bộ trưởng rời đi về sau phương nguyện liền thương lượng với viên tỷ việc này nhưng có lúc đó tại phòng họp đã chỉ còn lại nhị hội trưởng một người những người khác kết thúc hội nghị riêng phần mình bận bịu sự tình đi chuyện gì nhìn xem hai người đến báo cáo nhị hội trưởng nhữ mày hai người đem phương nguyệt sự tình cùng bọn hắn điều tra kết quả hồi báo cho nhị hội trưởng sau biết sau đó liền không sau đó thu độ cổ có chút kinh ngạc cuối cùng vẫn là bị khương bộ trưởng mang theo rời đi hắn không rõ việc này hẳn là rất nghiêm trọng nội bộ thẩm thấu sự kiện vì sao nhị hội trưởng nhìn không thèm để ý chút nào bộ dáng mà thu độ cổ không biết là tại bọn hắn rời đi về sau nhị hội trưởng mở ra điện thoại đánh một trận điện thoại huyết dịch xét nghiệm kết quả thế nào cái gì cùng người bình thường không khác nhau không có khả năng cái k i a m một ngày bày ra lực lượng đã cùng gian lận người tương xứng làm sao lại cùng người bình thường huyết dịch số liệu đồng dạng cho ta tiếp tục nghiên cứu Cái gì? Có gì? n g ư ờ i tìm n g lao ra hoặc dịch cáo. b kia mình không dám động thủ ngược lại là nghĩ nhặt ta tiện nghi bất quá phương nguyện tên kia huyết dịch vì sao lại cùng người bình thường không khác nhau cái này không đạo lý a gian lận người là tiên nhân tiên nhân thân thể thuật tiến tích tình trạng, hiện bởi vậy sợ có gian lận người cái nhân đến không nào hành phân lận này khố, bọn hắn cũng chỉ là dương hưu khoa học cách khố, chỉ đã kỹ bảo có vậy là sợ mà ắ t nhịn, không n cách có o tiến hành nghiên hành cứu. Mà phương nguyện tình huống rõ ràng khác biệt kia là nhân loại còn tại hướng tiên nhân thân thể tiến hóa quá trình bên trong là một cái còn tại có thể nghiên cứu giai đoạn nếu như có thể thông qua hệ thống nghiên cứu lướt qua trò chơi cái này môi giới nhân công chế tạo càng nhiều giống phương nguyện loại tồn tại này như vậy gian lận người tồn tại đối bọn hắn mà nói cũng liền không trọng yếu như vậy thậm chí cùng gian lận người hiệp nghị cũng có thể sẽ bỏ không cần lại bị quản chế hoành suy tư một lát nhị hội trưởng quyết định trước ổn định phương n g u y ệ t tại không có đạt được mốn u đồ vật trước phương n g u y ệ t đối bọn hắn mà nói còn rất trọng yếu về phần phương n g u y ệ t muốn vũ khí ngược lại là có thể cân nhắc cho cái hài lòng lồng lao một hai nghĩ đến những việc này nhị hội trưởng đi ra ngoài quỷ vật vũ khí cùng diện tiên thủy đều đưa tới diện tiên thủy từ không cần nhiều lời phương n g u y ệ t làm cái hầu bao thiếp thân cất kỹ ngược lại là quỷ vật vũ khí để hắn thật tốt thưởng thức hạ đây là một thanh thái đao thân đao lạnh như xương có khác mỹ cảm bất quá phương n g u y ệ t còn chưa bao giờ dùng qua thái đao loại vũ khí này mà lại l à m hải trò chơi là cổ đại bối cảnh loại này thái đao ở trong game căn bản là không có gặp q u a cái này để phương n g u y ệ t hơi nghi hoặc một chút cái đồ chơi này thế nào lại là quỷ vật nhưng rất nhanh phương n g u y ệ t liền nghĩ đến một sự kiện đó chính là hắn đến nay còn không đi ra thanh quốc nói cách khác thanh quốc bên ngoài quốc gia là cái dạng gì hắn còn chưa thấy qua đâu nói không chừng quốc gia khác liền có người sử dụng thái đao loại vũ khí này kia có thái đao quỷ vật cũng nói còn nghe được phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn nhiều thế giới nhân vật chính phủ có chiều sâu đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào Trưng Biệt Sơn Cáo đây a Thành, Cầu Đạt Mua. là lanh minh đao chúng ta liên thủ hội đúng hắn địa vị là nhân cấp quỷ vật dù cho đặt ở liên thủ hội tồn kho bên trong cũng là số một số hai đ ỉ n h tiêm quỷ vật liên thủ hội nội bộ cất giữ quỷ vật số lượng xác thực không ít nhưng chia nhỏ đến vũ khí quỷ vật lại cũng không nhiều bởi vì phải dùng quá nhiều người so với cái khác quỷ vật vũ khí loại quỷ vật nhu cầu lượng lớn hơn một chút đặc biệt là tại cái này quỷ độ tuyến đề cao quỷ dị sẽ xuất hiện tại trong hiện thực đặc thù thời kỳ dưới đúng vũ khí loại quỷ vật nhu cầu liền khẩn trương hơn loại thời điểm này còn có thể xuất ra một cá i nhân cấp quỷ vật đưa cho phương n g u y ệ t làm khen thưởng đã là phi thường cao đ á n ngộ đổi thanh bình thường thời điểm liền xem như phương n g u y ệ t lập xuống đại công cũng sẽ không cho tốt như vậy quỷ vật rốt cuộc liên thủ hội còn muốn khống chế p h o n g hiểm hiện tại thì là rộng rãi một chút phương n g u y ệ t quan sát lãnh minh đao một hồi lâu vẫn là thử huy vũ hai lần mới hài lòng thu đao mang tại trên thân lãnh minh đao có thể tiếp nhận bao nhiêu lần diệt tiên thủy h u lực khó mà nói dù sao là so trước đó lưu vân đao phẩm cấp cao dùng tốt hơn nhiều đa tạ nhị hội trưởng tự mình đưa đao tới hẳn là nhị hội trưởng thu hồi ánh mắt tò mò bất luận nhìn thế nào phương nguyệt đều chỉ là người bình thường hoàn toàn không có ngày đó chém giết gian lận người phong thái chẳng lẽ vấn đề thật tại tấm da dê trên thân nhưng tấm da dê tác dụng một mực chỉ có dự báo đây là từ mai vũ bên kia đạt được da dê về sau vẫn từng có thí nghiệm ghi chép thậm chí dự báo hiệu quả đều kém xa tít tắp trong tay mai vũ thời điểm lực lượng phi thường yếu ớt nhị hội trưởng không biết ta cùng viên tỷ khi nào có thể trở về phương n g u y ệ t đánh gãy nhị hội trưởng mạch suy nghĩ hắn sửng sốt một chút lúng túng hỏi như vậy vội vã rời đi tổng bộ giường ngủ không quen vẫn là quen thuộc ổ chó thoải mái điểm minh m ạ c h buổi chiều trước đó ta sẽ an bài tốt người đưa các ngươi trở về như thế đa tạ nhị hội trưởng đưa nhị hội trưởng rời đi phương n g u y ệ t cùng viên tỷ nói ra hành trình sự t ì n h liền nằm trên giường tiên tiến trò chơi trong trò chơi thiên thụy chỉ mang tới phong ba đã lắng lại thiên thụy trì bộ dáng càng l ạ tại phương nguyện giúp hắn khôi phục hai nửa thân thể thời điểm liền khôi phục trước kia dung nhan nếu không một mực đỉnh lấy vô diện mặt người bên ngoài sớm đã bị h ủ chết đi vào bên ngoài có thể nhìn thấy sơn đoán thành bên trong những cái kia nguyện ý lưu lại người đều tại hấp tấp làm lấy sống chữa trị địa hạch mà cái khác muốn rời khỏi mà hội tụ tại đặc s ứ phủ phụ cận đóng gói tốt hành lý chuẩn bị đi theo đặc s ứ cùng rời đi dương hồng hà cũng nghĩ đi theo chúng ta cùng đi phương nguyệt nghi hoặc mà liếc nhìn vừa mới chạy tới báo cáo manh n h ư u tử trong lòng có chút kinh ngạc bởi vì dương hồng hà vì nhà mình thương khách đoàn thế nhưng là liều mạng hiện tại thật vất vả hết thể đẩy ngã lại đến Nàng có cơ hội thật r ở t à thành là dàng n noãn nhất chỉ định lớn thương đoạn, h chỉ khách sơ kết duy dễ quả như v y ừ bỏ, ngược phương khác lại đi địa phương khác phát t ra i cái này có chút không giống ể n này không Dương Hồng hà phong cách hành có chút cách Hà Thật sự. r không tin chính ngươi hỏi đại tiểu thư nói manh lưu tử chỉ chỉ đằng sau quả nhiên có thể nhìn thấy dương hồng hà tại một gốc dưới cây liễu xa xa nhìn xem bên này trên nét mặt có lo lắng xoắn suýt cùng m ở mịt nghĩ nghĩ phương n g u y ệ t để manh lưu tử lưu tại cái này tự mình một người đi tới nhìn thấy phương n g u y ệ t tới dương hồng hà trở nên gấp rút cùng tiến triển cuối cùng thì là khẽ cắn môi đỏ mặt cưng lấy thân thể tại nguyên chỗ có chút thần kinh căng cứng dáng vẻ ngươi thật muốn cùng chúng ta cùng rời đi dương hồng hà cúi đầu không nói chuyện chỉ làm ân khởi miệng một hồi lâu mới bỗng nhiên ngẩng đầu thẳng vào nhìn xem phương n g u y ệ t mở miệng nói nếu như ta như lưu lại ngươi sẽ trở lại gặp ta sao khó mà nói đường xá xa xôi nếu có một ngày ta muốn về hát thanh sân mạch trên đường đi qua nơi đây vậy khẳng định sẽ tìm ngươi tự ôn chuyện kia nếu ta cùng ngươi cùng đi ngươi là cao hứng hay là không cao hứng chưa nói tới cao hứng hay là không cao hứng đi ngươi muốn cùng đi ta cũng hoan nghênh ngươi nếu không đến ta cũng ủng hộ bất quá mục đích chuyến này của ta là kinh thành ngươi mang theo thương khách đoàn đến kinh thành phát triển sự cạnh tranh này áp lực ta không phải nói ngươi không cách nào ở kinh thành đứng vững theo hầu chỉ là kinh thành hoàn cảnh so địa phương nhỏ ác liệt rất nhiều ngươi khả năng cần tiêu tốn mấy lần thậm chí mấy chục lần cố gắng mới miễn cưỡng đạt tới bây giờ tại sơn o a n thành thành cựu phương n g u y ệ t đây không phải nói chuyện giật gân mặc dù hắn không đi qua kinh thành nhưng cũng từ thiên thụy chỉ kia nghe qua thậm chí không cần đi kiến thức chỉ là ngẫm lại kinh thành là cái địa phương nào liền có thể đoán ra một hai kinh thành không thể so với sơn v a n thành làm thanh quốc phồn m i n h nhất thành thị các phương diện phát triển đều đã tới cả nước đỉnh tiêm tiêu chuẩn thương nghiệp hóa trình độ cũng là như thế một cái ngoại lai tiểu thương lữ đoàn còn không có gì theo hầu tồn tại muốn ở kinh thành kẽ hở cầu sinh chuyện này quả là khó như lên trời cho nên phương n g u y ệ t lời nói này đều xem như luyện chuyển đều có người làm chỗ dựa đều không đủ sao không đủ phương n g u y ệ t bình tĩnh lắc đầu mặc dù hắn rất mạnh nhưng kinh thành cường nhân vô số quân anh hội tụ hắn chút thực lực ấy nhiều nhất nhảy nhót hai lần cũng không dám làm cản kia dù sao cũng là dưới chân t i ê n tử dương hồng hà t r ầ mặc m cuối cùng c ư ờ i khổ h u oán nhìn về phía phương n g u y ệ t ngươi liền không muốn ta hầu ở bên cạnh ngươi sao n g ư ơ i đi kinh thành núi xa đường xa chúng ta khả năng cả một đời đều không gặp mặt nhau được phương n g u y ệ t thở dài ngươi khá bảo trọng hữu duyên chúng ta tự sẽ gặp lại nghe nói như thế dương hồng hà đỏ trong mắt hận hận chừng mắt nhìn phương nguyện dẫm chân ra bên ngoài chạy thánh dụ đều hạ đạn phương n g u y ệ t không có khả năng kháng chỉ không đi kinh thành mà lại chuyến này tiền đồ chưa biết hoa phúc khó g i dương hồng hà một giới nữ lưu thực lực tưởng thưởng để nàng theo bên người ngược lại là hạ nàng dương hồng hà căn cơ đều tại sơn văn thành bậc cha chú cả một đời cố gắng cùng hải quản gia tâm huyết đều tại cái này nàng làm sao có thể rời đi sơn văn thành cần muốn bao lớn quyết tâm mới có thể rời đi ra đại nhân chúng ta thật không mang theo đại tiểu thư cùng đi a manh mưu tử cái này bù lại nghi hoặc mà hỏi thăm phương n g u y ệ t không nói thêm cái gì chỉ là đưa mắt nhìn dương hồng hà đi xa thân ảnh thẳng đến triệt để nhìn không thấy mới thu hồi ánh mắt thản nhiên nói người đều có mệnh tiếng nói vừa ra hắn liền hướng đặc xứ phủ đi đến xa xa đã có thể nhìn thấy thiên thụy chỉ cùng cảnh nham bọn hắn dạ ca dạ đại nhân tiểu d ạ mấy người cũng chú ý tới phương n g u y ệ t tại trào hỏi hành lý chuẩn bị thế nào phương n g u y ệ t đi tới hướng cảnh nham hỏi dạ ca yên tâm đã làm xong chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát vậy thì tốt chúng ta bây giờ liền lên đường có phương n g u y ệ t mệnh lệnh những người khác tự nhiên không có ý kiến gì lúc đầu sớm tại vài ngày trước liền nên xuất phát đi kinh thành về sau phương n g u y ệ t tỏ phơ lìn cùng thiên thụy chỉ quỷ dị bóng đen sự tình mới chậm trễ hiện tại xuất phát đã coi như là chậm nếu là lầm canh giờ thánh thượng trách tội xuống ở đây không ai đảm đ ư n g nổi phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn nhiều thế giới nhân vật chính phủ có chiều sâu đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào chương bảy trăm bảy mươi bảy thủy lục có khác nghĩ đến kinh thành phương n g u y ệ t nhìn về phía phương xa vũ đội trưởng an đông nhi còn có thi thể của nàng vô luận du ra là thái độ gì phương n g u y ệ t muốn chỉ ít đi tê bái một chút dù ti ti linh bài nhẹ nhàng vuốt ve tay phải c u ố n quanh chiếc khăn tay phương n g u y ệ t có chút xuất thần thẳng đến cảnh nham hô một tiếng mới hồi phục tinh thần lại dạ ca đội ngũ lên đường chúng ta đi thôi mắt nhìn phía trước t r u n g t r u n g điệp điệp trường long đội ngũ hướng ngoài cửa thành đi đến mang theo nhiều người như vậy cùng lên đường kỳ thật rất không thích hợp giã ngoại hung hiểm phương nguyệt có thể bảo vệ người có hạn hắn là tại không có cách nào cam đoan những người này an toàn cũng may loại sự tình này hắn đã sớm cùng người nói qua những người này nhiều nhất liền theo đội ngũ đến hạ một đại thành thị liền rời đi chỉ có số ít một nhóm người là dự định cùng theo đến kinh thành giã ca tiểu g i n g i a đại nhân lên ngựa đ u ổ i theo đội ngũ cảnh nham bọn người nhao nhao chào hỏi phương nguyệt nhìn xuống cánh tay quấn quanh dây băng lâm linh hỏi thăm một chút t h ư ơ n g thế của hắn không có gì đáng ngại tiểu dạ không cần quá lo lắng ta không nói gặp ngươi bây giờ ta xưa đâu bằng ngươi y bây Thực lực i ờ còn không bằng n g nhưng đợi một thời gian ngươi nhất định không phải ta đối thủ chờ hàn đại nhân sống lại đ ề u muốn đúng ta lau mắt mà nhìn đâu lâm linh từ khi di thực hàn đại nhân con mắt về sau trở nên càng ngày càng tự tin tuy nói thực lực không đuổi theo cước bộ của mình nhưng lại không thèm để ý chút nào thậm chí lòng tin tràn đầy muốn siêu việt chính mình phương nguyện núi bay bạn không quá để ý không nghĩ tới thanh thần cái này nói dạ ca, ngươi đừng cảm thấy lâm đội trưởng đang nói khoác lác ta sáng nay kiểm tra qua hắn trải qua hôm qua một trận chiến hắn thực lực lại tăng mạnh một tiết khoảng cách đột phá lại không xa tốc độ tiến bộ cực nhanh mà lại trọng yếu nhất chính là bởi vì lâm đội trưởng thực lực tăng lên hàn đại nhân con mắt hoạt tính đề cao không ít cách khôi phục lại tiến một bước thật chứ phương n g u y ệ t mặt lộ vẻ vui mừng tâm tình kích động lâm linh thực lực có thể hay không siêu v i ệ t mình phương n g u y ệ t không quá để ý rốt cuộc hai người không phải cạnh tranh quan hệ mà là bằng hữu lâm linh càng mạnh phương nguyện ngược lại bớt lo càng đừng đề cập lâm linh l à mạnh lên nhưng mình thế nhưng là biến thành tuyệt thế thiên tài nữa nha mà lại so với loại sự tình này chân chính để phương n g u y ệ t kích động chính là hàn đại nhân sắp khôi phục đây chính là gần nhất lấy đến từ mình nghe qua lớn nhất tin tức tốt c a một chút phương n g u y ệ t nhìn c h ừ n g c h ừ n g lấy lâm linh còn kém miệng bên trong trực tiếp hô lên biến nhanh cho ta biến phương n g u y ệ t có ngươi chuyện gì đột nhiên liền xuất hiện vì khuất khuất vĩ đại mà cao quý tấm ra dê đại nhân liền đi ra tản bộ quyền lợi cũng không có ô ô ô ô ngươi chính l à như vậy đối đãi mấy ngàn lần mấy vạn lần cứu vớt ngươi cùng trong nước lửa tấm da dê đại nhân sao x i n khí khí đi đường nghiệm ngươi yêu làm sao t à n bộ làm sao tàn bộ ta mặc kệ ngươi được rồi tốt ta phương n g u y ệ t thở dài đúng tấm da dê hắn là có chút không chiêu tiểu dạ ngươi liền chờ xem về sau liền nên là ta đến bảo hộ ngươi lâm linh bỏ rơi một câu nói như vậy dắt lấy băng vải treo tay gãy hất lên bỏ rơi đi đến phía trước đội ngũ đi làm trong đội ngũ ít có mấy cái có năng lực chỉ huy người lần này xuất hành căn bản là hắn đến thống lĩnh toàn cục về phần phương n g u y ệ t đúng loại sự tình này không có hứng thú gì trừ phi bị bất đắc dĩ mới có thể kiên trì đứng ra làm lĩnh đội đương nhiên trên thực tế nếu như trên đường thật gặp được chuyện gì vẫn là đến làm cho phương n g u y ệ t xuất mã nhìn xem lâm linh đi tới lục thân không nhận tư thế tự tin lại tiêu sái phương n g u y ệ t lầm che mặt có chút nghĩ giả giả không biết người này bất quá cái này cũng chính nói rõ lâm linh tâm tình vô cùng tốt có thể thấy được đêm qua chém giết để hắn thực lực thiết thực tăng mạnh một tiết thật tốt ta phương n g u y ệ t có chút hâm mộ ngẫm lại mình bận rộn một đêm vẫn là nhân cấp chung dai thanh tiến độ đều không kéo cũng may hấp thu thiên thụy chỉ kiếm đạo c h i thức cũng coi như rất có thu h à n g đi ra đại nhân lần này từ biệt khả năng lại khó gặp mặt những vật này ngoài cầm thanh ti bên kia ta đã viết xong báo cáo công lao của ngài một phần cũng không phải ít mắt thấy đội ngũ lên đường đi ra ngoài cửa thành đấu hồng ý vội vàng xích lại gần phương n g u y ệ t cho hắn một bao đồ vật thậm chí bởi vì góp quá gần bị phương n g u y ệ t đỉnh đầu màu đen vòng tròn rơi xuống mưa đ ê m dính ướt một chút doa đến thân thể của hắn cứng nở vội vàng lui lại theo một ý nghĩa nào đó phương nguyện là cái đối với người khác mà nói cẩn tị nhi viễn tri tồn tại mở ra báo đi đến nhìn xuống đều là một chút bình bình lọ lọ có chút là dùng đến tăng cao tu vi có chút là chữa thương phương diện chủng loại còn rất đầy đủ có thể thấy được đấu hồng y là dùng tâm tư ừ m ngươi yên tâm ngày sau ta như cao thắng sẽ không quên ngươi cậu phú quý chơ quên đi nha đấu hồng y không phải liền là ý tứ này quả nhiên phương nguyệt lời vừa ra khỏi miệng đấu hồng y liền tách ra nụ cười liên tục gật đầu xưng là gặp không còn gì khác sự tình phương nguyệt giá mã đi theo đội ngũ cuối cùng quay đầu nhìn lại xa xa đã chỉ có thể nhìn thấy rách nát sơ đ o n thành tường thành hồi tưởng vừa tới sơn đ o a n thành lúc phồn hoa hương thịnh phương n g u y ệ t nhất thời cảm thán ngàn vạn ngay tại quay đầu chuẩn bị triệt để rời đi thời điểm đ ỗ n g nhiên chú ý tới trên tường thành loan thoáng đứng đấy một người một nữ nhân do dự một chút phương n g u y ệ t hướng bóng người kia phất phất tay xem như sau cùng cáo biệt sau đó liền triệt để q u a y người đi theo đội ngũ giá mã rời đi hậu phương sơn đ o a n thành cũng từ một tòa thành tường biến thành một điểm đen theo khoảng cách kéo xa càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ cho đến không thấy sơn đoán thành trên tường thành dương hồng hà đã ngồi phịch ở bên tường thành v ị bức tường rơi lệ đầy giấy nhưng ánh mắt vẫn là si ngốc dọc theo tường thành bên ngoài phương hướng nhìn lại thật giống như rằng này liền có thể nhìn thấy con kia đi xa đội ngũ nhìn thấy cái kế hắn chúng ta khả năng mãi mãi cũng sẽ không lại gặp mặt dương hồng hà trong lòng nổ ra y ê u sầu lại đau thương cảm xúc quấn quanh trong lòng thật lâu không tiêu tan đội ngũ lên đường hết thể tiến triển thuận lợi phương n g u y ệ t thuận thế thối lui ra khỏi trò chơi không bao lâu liên thủ hội liền an bài người đem bọn hắn đưa về thanh thủy phân khu về phân đến cùng để ký hội trưởng bọn hắn trở về vẫn là bỏ mặc phương n g u y ệ t rời đi đi sắt vách hải n g ư thị vẫn là ẩn số phương n g u y ệ t cũng không quá để ý dù sao chỉ cần không phải đợi tại liên thủ hội tổng bộ là được ngồi lên máy bay trực thăng mang theo viên tỷ cùng thu độ cổ cùng khương bộ trưởng cùng rời đi không bay bao nhiêu thời gian liền trở về thanh thủy phân khu đi vào gian phòng của mình làm chuyến về lý thiếp thân mang theo thái đao chuẩn bị rời khỏi trò chơi lúc như gặp bất chắc có thể tùy thời làm ra phản ứng quả nhiên ổ vàng ổ bạc vẫn là không bằng mình ổ chó a mang theo ý nghĩ như vậy phương nguyện đăng nhập vào trò chơi mà tại phương nguyện tiến vào trò chơi về sau gian phòng của hắn l ặ n g yên mở ra đẩy ra một chút một con mắt len lén đi đến thăm dò một hồi mới l ặ n g yên đóng cửa lại tại toàn bộ thanh thủy phân khu gia bạo lực mở cửa bên ngoài có được phương nguyệt gian phòng chìa khóa chỉ có một người viên tỷ dựa lưng vào phương nguyệt cửa gian phòng con mắt đ ỏ ngầu trong tay nắm thật chặt điện thoại tay phải thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh mà có chút phát run thanh âm cảm ứng ánh đèn cái này l ặ n g yên tối xuống viên tỷ điện thoại di động bình quang v ụ sáng v ụ sáng mà tại trong điện thoại di động của nàng là một tấm hình một người dáng dấp cùng nàng giống nhau đến mấy phần nữ nhân anh chụt trong trò ấ chơi phương nguyệt vừa lên mạng liền phát hiện đội ngũ chẳng biết lúc nào đã dừng lại thế nào chuyện gì xảy ra phương nguyệt giá mã đi vào phía trước đội ngũ thiên thụy chỉ cùng cảnh nham bọn hắn những ngày đã sớm tập hợp một chỗ thương nghị người cùng nhau quay đầu nhìn về phía phương n g u y ệ t dạ ca. lần này nhanh như vậy liền đến a dạ huynh ta nghĩ chúng ta gặp được phiền thoái cái gì ý tứ phương n g u y ệ t kỳ quái áp sắp tới phát hiện bọn hắn ngay tại xem một phong thư là sư phụ ta dùng bồ câu đưa tin hắn để cho ta đổi đi đường thủy vì cái gì không biết sư phó tựa hồ không tiện nhấc lên là ai muốn hại ta nhưng sự tình hẳn là vô cùng nghiêm trọng nếu không sư phó sẽ không đặc biệt dùng bồ câu đưa tin tới thủy đạo kỳ thật so lục nói có thể càng nhanh đến kinh thành nhưng thủy đạo hung hiểm cơ hồ là người, người đều biết thưởng thức so với trên lục địa q u ỷ dị thâm thúy đại giang đại hà kinh khủng âm trầm đặc biệt là trong đêm cơ hồ có thôn phệ hết thẻ sáng ngời đáng sợ là tính tại không cách nào chiếu sáng đơn bạc thuyền bên trên chỉ dựa vào ánh trăng cung cấp một chút sáng lời miễn cưỡng chiếu ra dưới mặt hồ mơ hồ không rõ lít nha lít nhít bóng đen tại kia cô tịch hoàn cảnh bên trong màn này chỉ là n g ấ m lại liền khiến người ngạt t ở thùy đạo ngoại trừ dùng cái này mưu sinh ngư dân các loại nghề nghiệp những người khác mau tới là tị nhiên chi nghe đồn từng có tiên nhân là tìm kiếm cảnh giới cao hơn ngồi thuyền ra biển sau đó không còn tin tức sau càng có vô số người che già m a n g mọc đều bị biển cản u ố t hết chưa từng một người trở về biển c ả là một loại cấm kỵ đây là một loại thưởng thức mà ngay tiếp theo đại giang hồ lớn cũng biến thành hung hiểm quỷ bí làm người không xa quá nhiều tiếp xúc cổ từng có ghi chép từng có vũ cấp cường giả ngồi thuyền vượt sông mà vẫn lạc tin tức mà lại không chỉ có một ví dụ duy nhất giang hà bên trong có dấu cái gì không người biết được cũng không có người dám đi truy đến cùng đều kiềng kỵ không sâu bởi vậy dưới đại bộ phận tình huống mọi người tình nguyện quấn điểm đường lãng phí một chút thời gian cũng không muốn đi, đi đường thủy phương nguyện n h ũ mày hắn còn ở trong game gặp qua giang hà đ ú n g hắn hung hiểm cũng đều là từ người bên ngoài biết được chân chính cụ thể là cái tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm nhưng từ những người khác phản ứng đến xem đi đường thủy sẽ chỉ giữ nhiều l à n h ít mà lại phương n g u y ệ t nhìn một chút chung quanh nhiều người như vậy khẽ lắc đầu đi đường thủy chúng ta liền không tiện mang lên bọn hắn vậy bọn hắn nên làm cái gì để bọn hắn tự sinh tự diệt sao phương n g u y ệ t lời này bị những người khác nghe được doa đến bọn hắn sắc mặt đại biến liên tục cầu khẩn mang lên bọn hắn cùng đi thiên thủy chỉ mặt lộ vẻ khó xử thế nhưng là sư phụ xưa nay sẽ không gạt ta hắn để cho ta đi đường thủy tất nhiên là bởi vì đường bộ h u n g hiểm hữu tử vô sinh phương n g u y ệ t nghĩ nghĩ nếu như ngay cả kinh thành vị kia thiên kiếm đều cảm thấy h u n g hiểm vậy bọn hắn cơ bản không thể nào vượt qua đi nếu như thế vậy chúng ta trước hết đi thành thị gần nhất đem bọn hắn bông u xuống sau đó thẳng đến hàn giang bến tàu thanh thần cái này lắc đầu không lý do an toàn chúng ta tốt nhất hiện tại liền thẳng đến hàn giang bến tàu lập tức đi thủy lục rời đi phải biết dùng bồ câu đưa tin là cần thời gian nói cách khác làm thiên t h ụ chỉ sư phụ biết được tin tức đồng phát ra dùng bồ câu đưa tin thông chi đồ đệ thời điểm muốn gây bất lợi cho chúng ta người đã xuất phát ở trên đường nói không chừng lúc này đều nhanh đụng tới chúng ta thanh thần đến cùng là thanh thần luôn luôn rất tỉnh táo mà lại phân tích không phải không có lý bất quá phương n g u y ệ t bén nhạy bắt được mấu chốt tin tức chúng ta đối phương chẳng lẽ không phải hướng về phía thiên thụy chỉ tới khó mà nói thiên thụy chỉ sư phụ chỉ thông chi thiên thụy chỉ chạy mau khả năng này là thiền kiếm chỉ quan tâm hắn đồ đệ an toàn để hắn đồ đệ chạy trốn mà thôi nhưng mà đối phương mục đích thực sự là cái gì vẫn chưa biết được bất quá một cái ngay cả thánh thượng đặc sứ cũng dám giết địch nhân nghĩ đến không ngại thuận tay đem chúng ta toàn làm thịt nghe được thanh thần nói như vậy đám người hít một hơi lanh khí phương n g u y ệ t sắc mặt nghiêm trọng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thiên thụy chỉ là làm cái gì truyền lời nếu như đối phương giết truyền lời chỉ là thuận tiện kia muốn đối phó người cơ hổ vô cùng sống động hắn muốn giết lao tử ai dám giết giấy giấy người dự báo dự báo ta là phương n g u y ệ t ta ngay tại mang theo đội ngũ nghe theo thánh chỉ rời đi sơn văn thành tiến về kinh thành trên đường đặc s ứ tiếp vào dùng bồ câu đưa tin ta giống như gặp nguy hiểm ta quyết định mang theo đội ngũ tiến về phụ cận đản nguyên thành trước tiên đem trong đội ngũ người đều giàn xếp lại sau đó lại đi hàn giang bến tàu đội ngũ xuất phát hết thẻ cực kỳ thuận lợi ta đến đản nguyên thành bung ô xuống người lên đường đi hướng hàn giang bến tàu ta đến hàn giang bến tàu cũng thuận lợi đến kinh thành quá thuận lợi nguy hiểm gì đều không có là ta buồn lo vô cớ tấm da dê trong đầu hiện hiện n ư ớ khí từ bình thường hoạt bắt sinh động dần dần biến vị bình tĩnh lạnh lùng phương miện không có suy nghĩ nhiều trong lòng có chút cao hứng bên hai vang u lên thanh nhâm xa lạ phương nguyện cảm giác thân thể của mình bị xé nứt vỡ nát ý thức bay cao quá trình bên trong thấy rõ trên tường thành ba trước kia đản nguyên thành t phương n g u y ệ t đột nhiên hoàn hồn miệng lớn hô hấp toàn thân mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào đã thấm ớt quần áo vừa mới vừa mới đó là cái gì t ấ m da dê ta là phương n g u y ệ t ta cực kỳ an toàn ta muốn đi đàn nguyên thành không lan ra ngoài thứ quỷ gì lan ra ngoài giống như là một loại nào đó thiếu nữ xé rách cuống họng nghiêm nghị tiếng thét chói thai tại vang lên bên thai một chút máu tơi ư thuận phương n g u y ệ t lô thai tràn ra dạ ca t r u n g quanh mấy người kinh hô một tiếng phương miệt thì khoác khoác tay thậm chí khỏe miệng đang cười bởi vì tấm da dê ngữ khí khôi phục bình thường ngữ khí người không sao chứ vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân tại sao có thể có sự t ì n h bất quá rất kỳ quay à bây giờ mạnh lên ta lại bị quấy nhiễu được loại tình trạng này còn có loại kia cảm giác quen thuộc quả thực tựa như trở lại lao vu bà trong tay giống như cực kỳ không thích hợp phương n g u y ệ t cực kỳ không thích hợp à chúng ta phải nhanh lên một chút chạy trốn đừng quản những người khác lao vu bà phân thân không có khả năng còn tại thanh quốc cho nên đối diện người kia hẳn là có là nắm giữ lao vu bà cái gì di vật mảnh vỡ loại hình cho nhưng ê n mới có t ể đ t ở trong game kia là thiết thiết thực thực quá khứ mấy trăm năm thời gian khoảng cách mai vũ vị trí n g u y t n hiến kỷ đã là rất xa xưa sự tỉnh địa phương khác phương nguyện không rõ ràng nhưng tại thanh quốc cái này vũ cấp khó kiếm tiên cấp không r a quốc gia một chút tiên nhân di vật cho dù là dính điểm tiên khí độ vật vậy cũng là ghê gớm đồ chơi cho nên ngươi bây giờ dự báo năng lực đã không có cách nào dùng đúng không khó mà nói nhưng ta muốn cùng vật kia đ ố i kháng sẽ rất tiêu hao lực lượng đây không phải là hiện tại người nắm giữ mình lực lượng mà lại lao vu bà di vật tự mang lực lượng cùng loại lực lượng kia va chạm bắt đầu ta là có chút không có lòng tin đương nhiên ngươi cứng rắn muốn ta thử một chút ta cố gắng một chút cũng là có thể tấm ra dê lời nói này để phương nguyện trong đầu giống như hiện ra một cái phát gia khoa trương vị tiếng cười thiếu nữ khả ái hình tượng lúc đầu đúng loại này đột nhiên trong đầu xuất hiện hình tượng hoặc là cùng loại phán đoán ra hình tượng phương nguyện là không ý tưởng gì nhưng ở trải qua vừa rồi đảng nguyên thành toàn diện hình tượng sau phương nguyện phát hiện cái kia thỉnh thoảng sẽ não hải xuất hiện thiếu nữ khả ái hình tượng giống như liền mẹ nó là tấm da dê đương nhiên là bản giấy g i ấ y kéo đúng rồi đúng rồi nếu như ta bị quấy nhiễu mặc dù không thể c a m đoan nhưng ta sẽ hết sức đem lúc t r ư ớ c cái loại này tương tự chân chính dự báo kết quả hình tượng truyền lại đến ngươi trong đầu c h ờ một chút phương n g u y ệ n sắc mặt hơi trầm xuống nhìn ra được tấm da dê đẳng cấp so kia cái gì di vật thấp một chút ở vào bị áp chế vị trí nếu như tấm da dê không đấu lại mai vũ di vật còn dẫn đến lâm vào ngủ say chuyện kia coi như phiền phức lớn rồi phía bên mình còn trông cậy vào nó làm át chủ bài buộc phát vũ cấp chiến lược đâu đối mặt nguy hiểm không biết tấm da dê cơ hồ làm ì n h sau cùng bảo hộ cũng không thể xảy ra vấn đề nghĩ nghĩ phương n g u y ệ t nói nếu như ngươi cảm giác không thích hợp lập tức đình chỉ dự báo loại nguy cơ này thời khắc ngươi lực lượng rất trọng yếu không sai vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân là trọng yếu nhất lớn tiếng nói ra ngươi cần tấm da dê đại nhân cái này không cần a nói ra ta cần tấm da dê đại nhân do dự một chút phương nguyện nói mà không có biểu cảm gì nói Tốt qua loa. đừng nói nhảm nghe ta muốn ngươi dự báo chính là lần này chúng ta không đi đảng nguyên thành trực tiếp chia binh hai đường một đường trực tiếp đi đường thủy cũng chính là hàn giang bến tàu một đường khác thì đi đường bộ trực tiếp đi cùng đảng nguyên thành tương phản trên đ ả n thành phương n g u y ệ t nói đến đây ngừng lại chờ đợi tấm ra dê kết quả cứ việc phương n g u y ệ t không điệp danh nhưng làm phương n g u y ệ t con run trong bụng tấm ra dê đã sớm biết phương n g u y ệ t là đi đâu một đường không hề nghi ngờ là đường thủy về phần những người khác coi như phương nguyện không nói rất nhiều trong lòng người cũng rõ ràng đường thủy cho tới bây giờ không phải là cái gì người đều có thể đi muốn đi đường thủy phương n g u y ệ t nguyện ý mang người khác còn không nguyện ý cùng đâu tại phần lớn người trong mắt đường thủy cùng tử lộ không có gì khác biệt những cái kia nguyện ý đi theo đặc s ứ đội ngũ cùng đi liền là đổ cái an toàn nếu là biết đặc s ứ muốn đi đường thủy hoặc là trực tiếp đường cũ trở về sơn văn thành hoặc là đường tắt t ù y tiện một cái làng liền cùng chạm xe buýt đến giờ giống như rầm rầm liền xuống xe chạy trốn tại phương n g u y ệ t nghĩ đến những ngày thời điểm tấm ra dê dự báo bắt đầu ta là phương nguyện ta đem đặc xứ đội ngũ một phân thành hai một con đi đường bộ một con đi đường thủy ta đi là thủy đạo tấm ra dê văn tự đến cái này đột nhiên im bặt mà d ừ n g phương n g u y ệ t hơi s ữ n g sở lập tức lập tức minh bạch cái gì vội vàng hai mắt nhắm n g h i ề n chờ đợi lấy hình ảnh nhập não quả nhiên không bao lâu một hình ảnh liền phát hiện ở trước mắt không không phải một hình ảnh mà là hai bức tranh bức họa thứ nhất mặt là một cái cưỡi ngựa toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong bên hông beo một cái hóng ánh sáng long lanh cây sáo ngọc đầu đội mũ rộng vành người áo đen dừng ở con đường ở giữa chặn lại con đường bức họa thứ hai mặt thì là mình đứng ở đầu thuyền ngồi thuyền rời đi hình tượng kéo xa có thể nhìn thấy người háo đen mới từ nơi xa truy sát đến bên bờ cuối cùng song phương lung lay đối mặt hình tượng đào thoát phương nguyệt trong lòng vui mừng điều này nói rõ trực tiếp đi đường thủy là đi được thông chí ít mình l à an toàn đến cùng bên người còn lưu có bao nhiêu người kia liền không nói được rồi rốt cuộc tấm da dê dự báo hình ảnh không có biểu hiện càng nhiều nội dung tấm da dê còn có thể dự báo càng nhiều nội dung sao ta lại như thế nào chạy trốn có cụ thể giao thủ quá trình sao đây là tương đối quan trọng nội dung đã tấm ra dê dự báo bên trong mình an toàn đào thoát vậy chỉ cần phục chế dự báo bên trong hành động làm được một màn đồng dạng ra chiêu liền có thể chuyển đi vào bước thứ hai chạy trốn tới trên thuyền hình tượng không được lão vu bà di vật trước đó là bị động phát hiện cùng che đậy ta hiện tại là phát hiện cũng chủ động tim ta ta có thể dự báo hai b ư ớ c hình ảnh hình tượng đã là cực h ạ n mà lại trong ngắn hạn ta không thể lại dự báo tấp nập sử dụng năng lực của ta đồ chơi kia sẽ chính xác hơn định vị ta thậm chí cháy lại đem ta triệt để bắt tới phương nguyện sắc mặt ngưng tụ biết tấm ra dê nói có thể là thật thiên nhân di vật không thể khinh thường t ấ m g a dê mặc dù q u ỷ dị khó lường nhưng nói cho cùng cũng chính là vũ cấp q u ỷ vật tiên tiên h phẩm cấp không đủ ai nói ta thế nhưng là siêu thoát cấp đâu kia là liên thủ hội cho định vị có làm được cái gì ai nói hệ thống định vị liền là quý vị ta ma ặ c kệ. t mặc kệ ta m ặ c kệ ta chính là siêu thoát cấp siêu thoát cấp cấp cấp cấp cấp. được được được, người là siêu thoát cấp tốt đi phương n g u y ệ t liếm mắt qua loa qua t ấ m g a dê về sau mới suy nghĩ lên trở thành thực tế vấn đề đó chính là muốn hay không đi đường thủy đội ngũ một phân thành hai là không có tâm bệnh chính như trước đó nói thật không có người nào nguyện ý đi theo mình đi đường thủy đại bộ phận sơ đoán thành g i a thốt hơn dân vì cái gì chỉ là an ổn sinh hoạt mà thôi vì thế mạo hiểm đi đường thủy vậy còn không như đường cũ trở về đâu mặt khác mặc dù nói ý nghĩ này có chút tầm ư u nhưng đội ngũ một phân thành hai về sau những người này nói không chừng còn có thể giúp mình chia sẻ một chút hỏa lực đâu trên thực tế chỉ cần chia thành tốt nhỏ tán đầy đủ nhanh cái kia chặn giết người áo đen chỉ sợ sẽ không biết trong đội ngũ những cái kia sơ đoán thành dân bản địa chạy đi đâu rồi rốt cuộc mọi người cũng không phải trên đỉnh đầu treo cái danh tự tùy tiện hướng trong thôn vừa chui hoặc là tìm cái làng tránh mấy ngày danh tiếng ai còn nhớ kỹ bọn hắn những tiểu nhân vật này à? chương bảy trăm bảy mươi chín là nó hai hai cầu đặt mua xác định đội ngũ một phân thành hai về sau sau đó phải nghĩ chính là muốn không muốn đi đường thủy đi đường thủy dựa theo tấm da dê dự báo hình ảnh mình khẳng định là an toàn mà không đi đường thủy vậy sẽ phải tránh đi đản nguyên thành căn cứ lần đầu tiên dự báo đi đó chính là đoàn diện kết cục phương nguyệt gãi đầu một cái d ạ n i n h nhưng có ý nghĩ gì rồi Một mực rừng ở suy nghĩ n biện g phải là một chút phương nguyện nói căn cứ tình huống hiện tại chúng ta giữ nguyên những kế hoạch đem người trước đưa đi đảng nguyên thành tuyệt đối là một con đường chết về thời gian đã tới không kịp vậy liền nghe ta sư phụ đi đường thủy sư phụ là tuyệt đối sẽ không hại ta còn những người khác những này đi theo ta tới hạ nhân cùng một chỗ mang đi cái khác sơ đoán thành người tự nghĩ biện pháp đi thiên thụy trì nhưng không có nửa điểm cứu người ý nghĩ để nhóm này sơ đoán thành người đi theo đã là cách còn trông cậy vào hắn làm chuyện dư thừa cái gì đặc sứ đại nhân muốn bỏ lại bọn ta mặc kệ đặc sứ đại nhân chúng ta không đi quan đạo thượng kinh sao đặc sứ đại nhân cũng có lẽ là bởi vì thiên thụy trì thanh âm quá văng r ồ i lại có lẽ là mấy người tập hợp một chỗ thương nghị thời gian quá lâu không ít người đều phát hiện mánh k h ỏ rốt cục có người nhịn không được phát ra thanh âm hỗn loạn rất nhanh lan tràn ra bị phương nguyệt ra mặt hô hai c ú n g họng mới chấn áp xuống so với thiên thụy chỉ cái này đặc s ứ phương nguyệt cái này cứu vớt qua sơ noan thành người rõ ràng càng có mặt bài nhìn xem hiện trường miễn cưỡng khôi phục trật tự phương nguyệt nhũ mày thời gian là đang từng giây từng phút trôi qua hắn hiện tại đợi ở chỗ này mỗi dừng lại thêm một giây đồng hồ khoảng cách tấm da dê chính xác chạy trốn hình ảnh liền chạy hướng càng xa tấm da dê dự báo là căn cứ tình huống lúc đó tiến hành dự báo nếu như mình bởi vì một mực đợi tại nguyên chỗ không hành động mà bỏ qua thời gian kia dự báo hình tượng liền sẽ không xuất hiện thay vào đó có thể là mọi người tại hàn giang bến tàu bị đoàn diệt tương lai cho nên lựa chọn cố nhiên trọng yếu quyết định thật nhanh quyết đoán trọng yếu giống vậy thanh thần cảnh nham bọn hắn cũng sầu mi khổ kiếm thương nghị h i ệ n nhiên đối với kế tiếp hành động cũng còn không có xác định ý nghĩ mà tại lúc này đi đường thủy hiện tại lập tức xuất phát quay đầu ngựa lại phương n g u y ệ t nhìn về phía có chút kinh ngạc cảnh nham cùng tiên thủy chỉ bọn hắn những người khác nguyện ý đường cũ trở về liền đường cũ trở về chúng ta đoạn đường này thuận quan đạo tới đã thanh lý qua quỷ dị bây giờ đi về hẳn là an toàn nếu như không muốn về sơn hoàn thành cũng có thể tiếp tục thuận đầu này quan đạo đi gặp được làng trước hết đi vào đợi mấy ngày tốt nhất đi theo đường tắt thương khách đoàn dựng c á i băng tìm cơ hội lại đi những thành thị khác phương nguyệt đang nói đây đám người lại hoảng loạn Dạ đại Dạ đại Dạ đi đâu? đi đại đại đường người phải mọi người mỗi người nhân, muốn nhân, mang ta lên nhóm cùng đi ha? Gia đại nhân. Gia đại nhân. Không phải Phương Nguyệt không mang theo bọn hắn, mà là mang theo bọn hắn, là tất cả mọi người một con đường chết, không bằng ha. theo theo chết, tách mà một ta ra tất là là cả liếc mắt n h ì nhau n không có bất kỳ người nào tiến hành tỏ thái độ phương nguyệt nhìn bọn hắn một chút nói tin tưởng ta liền hiện tại liền theo ta cùng rời đi nếu không không còn kịp rồi nói xong phương nguyệt giá một tiếng trực tiếp hướng hàn giang bến tàu phương hướng rời đi hai điểm ở giữa thẳng tắp nắm nhất quan đạo cố nhiên an toàn nhưng nguy cơ phía trước chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm thiên thụy chỉ cùng cảnh nham bọn người nhìn thấy phương nguyệt thật điều khiển ngựa rời đi lúc này mới gấp nhao nhao lên ngựa đi theo những người khác thấy thế tất cả đều nộng giờ phút này sắc trời còn không tôi xuống nhưng mọi người lại cảm thấy đáy lòng thật lạnh thật lạnh ra đại nhân chạy xong chúng ta t o à n xong nhanh trở về chạy về sơn văn thành chúng ta liền không nên rời khỏi ta làm sao ngốc như vậy sẽ nghĩ tới đi theo đặc sứ đại nhân đội ngũ cùng rời đi trong khủng hoảng có người dẫn đầu đường cũ trở về chạy nhưng cũng có người kiên định chạy về phía trước muốn thuận quan đạo đi gần nhất làng giàn xếp trước so với con đường quay về chạy về phía trước ngược lại phụ cận thôn xóm sẽ gần một chút quan đạo có mấy đầu đám người phân tán đến những n à y trên quan đạo đám người phân lưu trở nên tiếng sột o ạ n không bao lâu vừa mới còn cực kỳ chen trúc quan đạo đã trở nên không có một hay mà ai cũng không biết tại cái này phân nhánh đi ra quan đạo mỗi đầu trên đường ở giữa lộ trình đều thiết lập thẻ quan một chút mặc áo bào đen người canh giữ ở nơi đó phảng phất đang đợi cái gì con mồi ngoại trừ canh giữ ở cửa ải còn có một số người áo đen sẽ lấy cửa ải làm điểm xuất phát hướng mặt trước làng thành trấn lục x o á t đi qua mà tại phân nhánh đi ra quan đạo cuối cùng phân nhánh quan đạo hợp làm một thể trở thành nối thẳng kinh thành chủ quan đạo đầu đường một người mặc áo bào đen bên h ô n cài lấy cây sáo ngọc người áo đen đ ô n g nhiên giống như là có cảm ứng dưới chân tuấn mã dâng trào kêu một tiếng cả một chút x ô n g vào hai bên cao một xâm rừng thoát ly con đạo đi ngang qua dã ngoại phảng phất nhắm ngay cái mục tiêu gì thẳng đến mà đi một bên khác dạ c a vì cái gì không trước tiên đem bọn hắn thu xếp tốt lại đi hàn giang b ê n tàu dù sao có một bộ phận đường xá là thiệt đường cảnh nham không hiểu hỏi loại sự tình này ta không có cách nào cùng ngươi giải thích ta chỉ có thể nói cho ngươi như thế chúng ta làm như vậy đó là một con đường chết cảnh nham lấy q của ngươi ta rất khó cùng ngươi giải thích、Gieberger. hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày mình sẽ còn bị phương n g u y ệ t nhìn gần trí thông minh cái này khiến cảnh nham có chút thụ thương ngược lại là về s a u đổi theo thanh thần nghĩ nghĩ nói nhìn đến dạ ca biết thứ gì bất quá lây thân thủ của ngươi cho dù có địch nhân cũng không phải là đối thủ của ngươi thiên thụy trì sư phó để thiên thụy trì chạy mau là bởi vì thiên thụy trì chỉ, chỉ có tiên thiên cảnh thực lực giả thiết đối thủ là nhân cấp cao thủ dạ ca bắt lây hắn không phải mười phần chắc chín sự t ì n h đây là rất bình thường mạch suy nghĩ thiên t h ụ trì thai nạn không phải phương nguyện thai nạn càng không phải là mọi người thai nạn nếu không có tấm da dê dự báo phương n g u y ệ t khả năng đều sẽ lòng tin tràn đầy mà tỏ vẻ có thể bảo hộ thiên thụy trì an toàn để hắn đừng sợ rốt cuộc mình thế nhưng là nhân cấp trung gia i cao thủ đánh nhau thực lực toàn bộ triển khai nhân cấp chi cảnh không người là đối thủ đặc biệt là gần nhất còn có chút tiểu bành trướng nói không chừng vẫn thật là vô nao lên mà kết quả nha tấm da dê dự báo đã đủ rõ ràng người tới căn bản không phải nhân cấp có thể đối phó tồn tại không hổ là kinh thành đến giết cái thiên thụy trì trực tiếp xuất động vần cấp chính là đến có thể là vũ cấp cao thủ không nói không chừng còn là nhắm vào mình là tới giết ta đây này phương nguyệt để cho mình tỉnh táo lại đơn giản cùng bọn hắn nói một lần tình huống hiện tại chỉ có lâm linh có chút sắc mặt âm trầm hắn đúng phương nguyệt đột nhiên ném sơ noan thành dân chúng cử động hiển nhiên có chút ý kiến bất quá bây giờ không phải thảo luận những ngày thời điểm lâm linh cũng biết điểm này cho nên không có phát tác gia h i n h ngươi không cần lo lắng quá mức thánh thượng c h u y ể n thánh dụ muốn gặp ngươi người tới nếu như muốn ra tay với ngươi đó chính là chống lại triều đình chống lại đương kim thánh thượng thứ nhất truy nã chịu tội xuống tới ai có thể gánh chịu đến thiên thụy trì thanh âm đông nhiên ngừng lại chỉ thấy dưới chân con đường phía trước đột nhiên nhiều hơn một người một người mặc áo bào đen eo đường sáo ngọc đầu đội mũ rộng v à n h người áo đen là hắn là nó phương n g u y ệ t cùng tấm da dê đồng thời kinh hô chương bảy trăm tám mươi ta đến ngăn chặn một hai cầu đặt mua cấp đường người áo đen tựa hồ vừa mới điều khiển ngựa lại tới đây tinh chuẩn c h ặ n lại đám người điểm này từ hắn dưới hông con ngựa thở hồng h ụ c toàn thân đại hãn liền có thể nhìn ra được chỉ là đối phương vì sao lại đột nhiên xuất hiện còn tinh chuẩn chặt đường phương nguyện không khỏi nghĩ đến tấm da dê hẳn là tấm da dê tại dự báo đồng thời cũng đã bị đối phương khóa chặt phương vị ta không phải ta không có người không nên nói lung tung không để ý tới tấm da dê phương nguyệt cẩn thận quan sát người á o đen mặc dù người này toàn thân bao phủ tại dưới háo bảo mặt cũng bởi vì nửa tre nửa cản mũ rộng rành ngăn trở nửa bộ phận trên nhưng phương n g u y ệ t vẫn là từ đối phương thổn thức d â u ria bên trong đã đoán được người tới đại khái hình dạng làn da hơi thô giáp có lưu d â u ria lại má phải dưới gương mặt có một nốt dồi đen lấy khuôn mặt đến xem hẳn là một cái có chút anh tuấn trung niên nhân hình dạng mà người này thình l i n h liền là tấm da dê dự báo trong hình ảnh người kia lại nhìn cảnh vật chung quanh phương n g u y ệ t lúc này mới chú ý tới chẳng biết lúc nào đã chạy đến lúc ấy tấm da dê dự báo hình ảnh cảnh tượng đó bên trong hết thảy tất cả đều ăn khớp bên trên phương n g u y ệ t cảm thấy an tâm một chút mà tấm da dê cái này lại kích động toát ra văn tự là nó là lao vu bà cây sáo linh lung bắt tượng địch còn tốt nó đã hư hao rất nghiêm trọng nếu không chúng ta làm sao không có cơ hội đứng tại cái này linh lung bắt tượng địch nó có làm được cái gì biết người meta bách chiến bách thắng có tấm da dê tại phương n g u y ệ t tự nhiên trước thăm dò nội tính trước có thể phong tỏa ta này chủng loại giống như dự báo vận mệnh khí lưu năng lực cũng tiến hành phản chế đơn giản tới nói liền là quẻ tượng xem bói thiên mệnh loại hình năng lực đặc thù sẽ bị che đậy phong tỏa mất đi tác dụng thậm chí trái lại tinh chuẩn định vị thi triển cái này năng lực tiên nhân sau đó chuyển vận mình muốn chuyển vận nội dung vậy ta nêu ví dụ chính là ta dự báo sẽ bị quánh nhiễu xuất hiện nó muốn cho ra tin tức thế nào nghe có chút mơ hồ nhưng phương nguyện vẫn là rất nhanh minh bạch thứ này tính đáng sợ thứ này có điểm giống hacker bình thường phương n g u y ệ t cực kỳ ỉ lại tấm da dê dự báo nội dung mà bị hacker xâm lấn còn chưa biết về sau liền sẽ bị cướp mất sửa chữa sau nội dung chỗ lừa dối đi đến một đầu t ự lộ cái này đúng những cái tia tinh thông quẻ tượng xem bói người cơ hổ là trí mạng tính đ ặ kích mà phía bên mình ưu thế lớn nhất liền là tấm da dê là có ý thức của mình bị động tay động chân về sau chính nàng liền có thể kịp phản ứng tiến hành chống cự đương nhiên vậy cùng cái này linh lung bắt tượng địch bản thân là hư hao có quan hệ thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy lao vu bà cái đồ chơi này trước kia ta thế nhưng là cùng nó kể vai chiến đấu công phòng nhất thể giúp lao vu bà không biết chống cự bao nhiêu lần công kích bao nhiêu lần từ trở về từ có chết nếu như nói ta dự báo liền là trên thế giới kiên cố nhất thuẫn hay kia là trên thế giới sắc bén nhất mâu. đồng thời có được ta cùng nó liền là đồng thời đạt được n g ọ a long phượng sổ đến một liền có thể hô phong hoãn vũ đến thứ hai có được thiên hạ lại có gì khó hô hô hô ta chính là lợi hại như vậy tồn tại a cái kia ai còn có ý thức sao uy uy lão bằng hữu gặp mặt không chào hỏi sao à quên ta còn chưa có đi ra đâu phương n g u y ệ t mau đưa ta lấy ra, cho hắn nhìn xem nói không chừng nó còn nhớ rõ ta liền đúng chúng ta mở một mặt lưới phương n g u y ệ t có cần thiết này sao đối phương là hướng về phía giết chúng ta tới phương n g u y ệ t đang muốn đến cái này đâu phía trước bóng đen người tựa hồ đã dò xét xong đám người cuối cùng ánh mắt tại phương n g u y ệ t đỉnh đầu màu đen trên vòng tròn dừng lại thêm mấy giây mới chậm rãi mở miệng trong các ngươi là ai tiếp thánh chỉ thánh chỉ quả nhiên là hướng về phía ta tới phương n g u y ệ t trong lòng run lên mà những người khác càng là vô ý thức hướng phương nguyện nhìn thoáng qua ai cũng không lên tiếng còn rất có nghĩa khí ngươi là người phương nào vì cái gì cản đường ta chính là thanh thành thiên sơn kiếm phái tông chủ thiên kiếm đại nhân c h i đồ c ả n ta đường đi chậm trễ ta sẽ kinh thời gian quay đầu sư phụ ta hỏi tội bắt đầu cẩn thận ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này thiên kiếm cũng không phải cái gì tính tình ôn hòa chủ năm đó ở kinh thành lập nên thanh danh đến bây giờ đều để người nghe chi nghe tin đã sợ mất mật hôm nay nếu là thiên thụy chỉ xảy ra chuyện hắn khẳng định phải ở kinh thành nhấc lên một trận gió t a mưa máu đứng cựu địch không chết không thôi nhưng mà liền xem như dạng này người trước mắt lại không thèm để ý chút nào mà phương n g u y ệ t cẩn thận quan sát từ hắn hơi vẻ mặt ẩn ẩn cảm giác được người này thậm chí có chút không đem thiên kiếm để ở trong mắt ý tứ ý thức được điểm này phương n g u y ệ t trong lòng cảm giác nặng nề thiên kiếm người thế nào vũ cấp nhiều năm sâu chui kiếm đạo lấy một kiếm có thể phá v ậ n vờ nhân vật bậc này liền bị người trước mắt khinh thị người này người này đến cùng kiệt kiệt k i ệ thiên t kiếm một cái ngay cả đầu đều là bị người tạm thời gửi ở trên c ầ người cũng có tư cách lấy ra ép ta nàng như trở về thiên khí i ế lãng ư ờ thổi ra ngoại trừ phương nguyện bên ngoài đám người tại chỗ người ngã ngựa đổ chỉ thấy phương nguyện khen hạ ngựa bị nội tức khí lãng thổi chỉ còn treo k h u n g lưu lại tại chỗ b ả n phương n g u y ệ t dùng nội lực gắt gao cố định trụ gửi tại ngựa khung xương phía trên phương nguyện sắc mặt âm trầm như nước c ô này nội lực hùng hậu đến để người phát run tình trạng cho đến nay hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nội lực thâm hậu như thế võ giả cho dù là trong trí nhớ hàn đại nhân đều xa xa không kịp vũ cấp người này tuyệt đối vũ cấp tường giả một cỗ run dậy cảm giác từ trong lòng dâng lên phương n g u y ệ t nhịn không được nuốt nước miếng một cái hô hấp trở nên gấp rút nhấp nô trong cổ dùng thanh âm khàn khàn hô đi để ta ở lại c ả n hắn các ngươi đi trước vũ cấp chiến lực ở đây bên trong chỉ có phương nguyện mượn nhờ tấm da dê chi lực miên cưỡng có thể đối đầu một hai nhưng cũng sợ tác dụng phụ cùng khổng lồ tiêu hao chú định phương nguyện xuất thủ số lần không nhiều giao chiến tiếp tục thời gian rất ngắn một khi an toàn kéo tới những người khác rời đi mình nhất định phải lập tức chạy trốn đối mặt người này phương n g u y ệ t lại từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới cùng nó t ử chiến mà là quả quyết chạy trốn giờ phút này những người khác cũng đã từ dưới đất bỏ dậy bên người ngựa mặc dù chui vào phương n g u y ệ t con kia như vậy trực tiếp bị khí lãng quét bay chỉ còn khung s ư ơ n g nhưng cũng đã sớm trọng thương mà chết không có động tĩnh người này vừa rồi xuất thủ ngươi vẫn chưa rõ sao kia không phải chúng ta có thể đối phó đối thủ đi chớ cho dạ ca thêm phiến p h ứ c đám người lập tức liền minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc liếc nhau một cái nhao nhao từ dưới đất bỏ dậy chỉ có thiên thụy chỉ chậm chạp một lát chỉ thấy thiên thụy chỉ mắt mở thật to hoàn toàn nghe không hiểu đối phương lời này rốt cuộc là ý gì hắn là ai nàng là ai vì sao có thể lấy sư phụ tính mệnh chương bảy trăm tám mươi mốt vũ cấp lẫn nhau đấu hai hai cầu đặt mua thiên thụy chỉ giờ phút này trong lòng một đoàn gây dối t h ẳ n g đến bị cảnh nham gào thét lớn cưỡng ép băng lên mới bông nhiên hoàn hồn trước đó phương n g u y ệ t hắn cũng nghe đến hắn cũng muốn hỗ trợ làm sao thật thực lực không đủ cắn răng một cái cùng đám người cùng một chỗ vòng qua người áo đen hướng hàn giang bến tàu chạy tới muốn chạy trốn hỏi qua ta sao người áo đen cười lạnh thậm chí căn bản không đem phương n g u y ệ t coi là chuyện đáng kể tiếng nói vừa ra hắn chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông vốn chỉ là ra bên ngoài khuyết tán hùng hậu nội lực lập tức giống như là nghe được cái gì chỉ huy đồng dạng trở nên lăng lệ lại kịch liệt、Soạn. lấy người áo đen làm trung tâm mặt đất không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo vết kiếm phản phất một đạo vô hình kiếm mang chạm tại mặt đất mà phương n g u y ệ t minh bạch đây là nội lực hoa kiếm kiếm khí tràn ra ngoài thậm chí cái này đều không phải đối phương chủ động ra chiêu kết quả mà là ngưng tụ nội lực chuẩn bị ra chiêu điểm báo mà thôi vết kiếm tại ra bên ngoài bốn phương tám hướng k h u ế c h tán ra hướng thoát đi đám người tạo áp lực truy kích mà đi mỗi người đồng loạt cảm nhận được sau l ư n g truy kích mà đến đáng sợ áp lực kia phía sau cực kỳ nhanh chóng độ lan tràn tới đồ chơi đủ để một kích liền muốn bọn hắn bất kỳ người nào tính mệnh kia tùy ý vô hình kiếm khí dù không phải người áo đen một k í c h toàn lực thậm chí cũng không tính là là chính thức xuất thủ nhưng thô sơ giản lược tính ra đến xem uy năng cũng đã gần như sắp đến vân cấp tiêu chuẩn nói cách khác đó chính là nhân cấp định phong một kiếm ai có thể cản ai có thể và ảnh hơn mười đạo truy kích mà đi vô hình kiếm khí gần như đồng thời p h á t h o á i vừa mới còn chậm rãi chuẩn bị thưởng thức chạy nạn đám người đầu người rơi xuống đất hình tượng người áo đen tại chỗ sửng sốt ừ m hắn hướng chung quanh nhìn lại chỉ thấy đánh nát kiếm khí của hắn rõ ràng là từng đầu màu đen tơ lụa không đây không phải là màu đen tơ lụa mà là thứ gì khác người áo đen khịt khịt mũi lại từ màu đen tơ lụa bên trên người thấy quỷ dị hương vị trọng yếu nhất chính là cái đồ chơi này có thể đánh tan ta thả ra ngoài vô hình kiếm khí mặc dù mình ngay cả một tia khí lực cũng còn không ra đơn thuần dựa vào kiếm khí đặc tính biến hóa đang tiến hành truy sát nhưng có thể đánh tan loại này kiếm khí ít nhất cũng phải nhân cấp đ ỉ n h p h ò n g hoặc là vân cấp thực lực người áo đen đúng hậu phương dần dần trốn xa đám người không có hứng thú mà là thuận màu đen tơ lụa nhìn về phía ngay phía trước chỉ thấy thuận màu đen tơ lụa rút về chậm rãi hội tụ đến phương nguyện phía sau đen nhánh hai mắt tràn ra máu đen đỉnh đầu vòng tròn rơi xuống mưa đêm mà phía sau tự chuyện không chỉ đại viên bản thì tại thu hồi những cái kia bắn ra ngoài màu đen t ơ lụa nhân loại võ đạo cùng quỷ dị thủ đoạn nguyên lai、like, ngươi là phượng hoàng tổ chức người mà lại đã đến trình độ như vậy khó trách người kia muốn ngươi chết người áo đen tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn trước kia tiếp xúc qua cái này phượng hoàng tổ chức vật thí nghiệm nhưng cơ bản đều là biến thành quỷ dị căn bản không có cách nào đồng thời nắm giữ hai cỗ lực lượng tại thể nội Mà t ê nếu trước mắt, tại trong thân thể thẳng. được lượng, Người cố lực của Hán, còn vô cùng cân làm điểm hắn, lại lại lại hai i này, mà đen bên bằng bình không b áo vô t Phương n g y ệ t là b ả như t â n liền n thể chất h là như thế, vẫn là Phượng Hoàng tổ cái h thuật thăng cấp sau tạo thành như vậy. Nếu như ứ c cấp cải c kỹ tạo sau Nếu vậy. là cái trước kia phương n g u y ệ t cũng coi là thiên tài k h á c loại thiên tài nếu như là cái sau kia chính là nói rõ phượng hoàng tổ chức kỹ thuật lần nữa tiến hóa đến rất nhiều người muốn dung không được trình độ đây chính là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm đủ để gây nên một lần kinh thành k ị biến bất quá cũng chỉ là như thế loại này quyền lực đấu tranh không có quan hệ gì với hắn đẻ xuống tâm tư người áo đen giơ kiếm chỉ hướng phương nguyện òng n o n g n o n g tiếp theo một cái chớp mắt quanh người hắn tiếng kiếm reo đ ố n g nhiên bạo hưởng mà lên nguyên bản tản mạn vô hình kiếm khí lập tức hóa thành thực chất mắt trần có thể thấy hình thái mà ẩn chứa vi năng càng là từ nhân cấp đ ỉ n h phong bay thẳng vũ cấp chi uy ầm ẩm rõ ràng chỉ là kiếm khí vây quanh người áo đen tại chuyển động lại ẩn ẩn từ kiếm minh bên trong âm thanh nghe được lôi minh thanh âm từng tia từng tia dòng điện tại một thanh một thanh hữu hình chi kiếm chỉ thấy xuyên lưu hình thành lưới điện nghe được người áo đen phương nguyện nói tiền bối nhìn đến hôm nay ta là giữ nhiều lãnh ít nhưng có câu nói rất hay làm quỷ cũng muốn làm cái minh bạch quỷ ta nghĩ trước khi chết hỏi ngươi một sự kiện đến cùng là người phương nào muốn giết ta có này giấc ngộ cũng không tệ tình phiên phức không giống vừa mới rời đi những bọn tiểu bối kia chờ xuất thủ truy sát lúc bọn hắn ai đừng nghĩ chết nhẹ nhõm còn vấn đề của ngươi ta chỉ có thể nói cho ngươi người đòi mạng ngươi liền ở trong hoàng cung muốn hận l i ề n hận cái này đại thanh hoàng triều đi tiếng nói vừa ra người háo đen kiếm vung lên l ố b ố t ông ông kiếm minh bên trong thực chất kiếm khí nhao n h a u hướng phương n g u y ệ t bay đi lẫn nhau ở giữa còn có dòng điện liên hệ tựa như kiếm trận hình thành một t r ư ờ n g to lớn lưới điện như to lớn âm ảnh phương n g u y ệ t bao phủ kia tựa như tận thế hình tượng che lại đến chỉ một cái liếp mắt phương n g u y ệ t liền mí mắt trực nhảy cái chán gân xanh nô lên minh bạch đã không thể lại kéo lúc này trong lòng hô to tấm da dê minh bạch tăng phúc hai cái như có như không văn tự cổ đại tại phương n g u y ệ t quanh thân hiện hiện chỉ là một cái t r ớ c mắt lực lượng cùng bạo liền điên cùng tràn vào thể nội kia là tấm da dê lực lượng cùng mình hòa làm một thể giờ k h ắ c này phương n g u y ệ t mượn nhờ tấm da dê chi lực thình lình đã tăng phúc đến vũ cấp chi lực đây là phương n g u y ệ t lần thứ hai sử dụng tăng phúc tiến hành toàn phương vị lực lượng tăng lên kia có lực lượng khổng lồ phản phất muốn đem phương n g u y ệ t thân thể no bạo phương n g u y ệ t cảm giác được so với lần trước chém giết bạch tiểu nhã thời điểm mình lần này dung hợp lực lượng rõ ràng tăng lên rất nhiều cái này không chỉ có là phương n g u y ệ t cơ sở thực lực tăng lên đề cao dung lượng càng là bởi vì tấm da dê trải qua hơn lần thôn vệ mượn nhờ phương nguyện chi lực đã khôi phục càng nhiều lực lượng cả hai kết hợp phía dưới mới có phương n g u y ệ t giờ phút này trở nên càng thêm cường đại vũ cấp c h i lực tại phương n g u y ệ t quanh thân hiện ra như có như không ký hiệu một khắc này người áo đen tại chỗ nhận ra ký hiệu ý nghĩa văn tự cổ đại cầu nôn c h i lực ngươi đúng là vũ cấp võ giả còn tu chính là cầu nôn c h i lực hắn chừng to mắt mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình một mặt phảng phất như là thấy quỷ biểu lộ mà tại hắn tâm tình chập trần phía dưới vừa mới bay vụ đi ra kiếm trận cũng đi theo giảm bớt mấy phần bắt lấy cơ hội này phương nguyện thân hình bạo động lập tức trái rời mà đi muốn tránh đi kiếm vong công kích nhưng hắn chỉ là khé động lưới kiếm kia tựa như là hấp thu tốc độ của hắn đồng dạng đi theo tốc độ ánh sáng di động đúng là lập tức ngược lại muốn đổi k i ị m phương n g u y ệ t trong lòng run lên phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên dừng bước mà lưới kiếm kia tốc độ cũng đi theo chậm lại hết lần này tới lần khác nhưng lại lấy ổn định tốc độ hướng phương n g u y ệ t phủ tới đ ừ n g chạy ta một chiêu này liên lôi kiếm v o n g không đụng tới địch nhân là sẽ không dừng lại mà lại địch nhân trốn được càng nhanh nó truy kích tốc độ liền có bao nhanh thậm chí siêu việt cái này vẹn vẹn chỉ là người áo đen liên lôi kiếm vòng chiêu thứ nhất trên thực tế h ắ n có thể ra sáu chiêu sáu lưới đồng bộ bốn phương tám hướng đem địch nhân giam giữ tại liên lôi lung lao bên trong không thể trốn đi đâu được chanh cũng không thể tránh t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi hai toàn lực chống cự một hai cầu đặt mua chỉ bất quá người áo đen đến cùng khinh thị phương n g u y ệ t cảm thấy chỉ xuất một chiêu đã đầy đủ nhưng bây giờ hắn đúng phương n g u y ệ t dâng lên hứng thú cầu nôn c h i lực dù là phóng nhãn toàn bộ thanh quốc không là toàn bộ giới vực đều chưa có người tu luyện càng đừng đề cập tu luyện tới vũ cấp kẻ này tiềm lực phi phạm tại người áo đen nhìn chăm chú chỉ thấy phương nguyện phía sau mâm tròn siêu, siêu siêu bay ra màu đen t ớ lụa hóa thành màu đen đường đao hội tụ ở tay phải hắn đúng là nghị cứng đối cứng cùng liên lôi kiếm v o n g đụng tới đụng một cái quả thức không tự lượng ẩm không đợi người áo đen lộ ra khinh thường cười lạnh liên lôi kiếm v o n g liền ẩm vàng pha thoái một đao kia chi h uy đúng là thật phá trừ hắn một thức kiếm chiêu không có khả năng liền xem như c ổ ngôn chi lực sức mạnh của người nọ đến cùng là người áo đen tại chỗ sửng sốt t r ừ n g to mắt hắn phát hiện phương n g u y ệ t mang đến cho hắn mấy lần ngoài ý mớn bất quá người áo đen đến cùng thân kinh bắc chiến lập tức hiểu rõ ra chân chính để phương nguyện vượt xa bình thường phát huy không phải c ổ u n ô n chi lực ra chỉ đơn giản như vậy còn có kia bộ phận lực lượng quỷ dị cái kia màu đen tơ lụa ẩn chứa quỷ dị chi lực có thể cùng liên lôi kiếm vong đối kháng cho nên mới có thể nhất cử đánh tan mà tại đánh nát liên lôi kiếm vong về sau tên trước mắt đã thở h ư n g hụt h i ệ n nhiên lực lượng tiêu hao rất nhiều có thể đối người áo đen mà nói đây mới là chỉ là hắn tiện tay một kiếm mà thôi ánh mắt ngưng lại người áo đen nghiêm túc mấy phần ngược lại là có mấy phần bản sự đáng tiếc cũng chỉ là như thế cổ tay rung lên dù cho lấy phương nguyệt thị g ắ c bắt giữ năng lực cũng vô pháp bắt được người áo đen già chiêu trong nháy mắt chỉ nghe ho ngong l kiếm minh âm cùng lôi minh âm liên tiếp không ngừng đột ngột văng lên tiếp theo một cái trước mắt s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u siêu. chỉ thấy sáu mặt liên lôi kiếm võng từ người áo đen kiếm chiêu bên trong thoát thể mà ra giữa lẫn nhau cách khoảng cách nhất định hướng phía bên mình đánh tới không giống với trước đó chỉ có một mặt thời điểm sáu mặt mắt xích kiếm võng thậm chí c h i ê u ứng lẫn nhau vô luận uy lực vẫn là tốc độ đều nâng cao một bước phương n g ệ n chú ý tới những này kiếm võng tại sông tới quá trình bên trong đang điều chỉnh lấy vị trí ẩn ẩn muốn hình thành một cái lồng lao hình dạng phương n g u y ệ t rõ ràng đối phương đây là làm thật một vũ cấp cường giả toàn lực xuất thủ hắn còn hoàn toàn không lòng tin mạnh kháng hạn h ư n g đối mặt như thế tuyệt cảnh hắn cũng không có lựa chọn khác cũng may hàn giang bến tàu cách nơi này đã không xa c h ỉ ít vượt qua cửa ải khó khăn này thẳng đến bến tàu mà đi liền có thể lên thuyền chạy khỏi nơi này căn cứ tấm da dê dự báo hình ảnh chỉ cần lên thuyền liền có thể thoát ly người này truy sát tấm da dê tại chuẩn bị l i ề u mạng minh bạch trong lòng hồi tưởng một chút tiếp xuống hành động phương nguyện cắn răng một cái chỉ có thể đánh cược một phen nội lực toàn bộ triển khai quỷ vòng hóa thành quỷ háo bảo hộ hắn thân phương n g u y ệ t đúng là không lùi mà tiến tới đối diện hướng lần đầu tiên liên lôi kiếm v o n g đục vào người háo đen thấy thế không khỏi cười lạnh không giống với đơn độc liên lôi kiếm v o n g sáu mặt liên lôi kiếm v o n g cùng lúc xuất hiện thời điểm lẫn nhau ở giữa mắt xích cùng t ă n g phúc vô luận uy lực vẫn là kết cấu cường độ đều không phải đơn độc liên lôi kiếm v o n g có thể so sánh chẳng lẽ tiểu tử này coi là năng lực phá đơn độc liên lôi kiếm v o n g liền có thể đánh tiếp phá sáu mặt mắt x í c liên lôi kiếm vòng ngây thơ thật sự là quá ngây thơ rồi ngay tại người háo đen đang nhìn dùng nhìn thi thể trong ánh mắt Phương Nguyệt Một điều ầ lần u đụng vào kiện tiên quyết là lực lượng bằng nhau mà điểm này trước mắt tiểu gia hỏa còn còn thiếu rất nhiều tại người áo đen ánh mắt chú thích bên trong phương n g u y ệ t đông nhiên xuất đao chỉ đen tơ lụa biến thành chi đ a o lần nữa chạm trên liên lôi kiếm v o n g Xì xì xì. không giống với trước đó liên lôi kiếm vong trực tiếp phá thoái lần này phương n g u y ệ t dù cho phát huy lực lượng mạnh hơn lại cũng chỉ là chuyển da kim loại lẫn nhau kịch liệt và chạm trói thai âm thanh tựa hồ là cảm thấy tử vong tới gần phương n g u y ệ t cái chán gân xanh nô lên nghiêm nghị giống to lực lượng toàn diện bộc phát lực tam trọng lực chữ hư hảo văn tự cổ đại đồng thời hiện lên ở phương nguyện trên tay phải lực lượng cùng bạo hóa thành lực đầy để phương nguyện triệt để chém xuống một cái Bảnh. lần đầu tiên liên lôi kiếm vong phá t o á i mà ra nhưng cả người lại p h ả n phất muốn hư thoát căn bản không có khí lực mà tại lúc này mặt thứ hai liên lôi kiếm vong đã đánh tới nhắm ngay phương n g u y ệ t đối diện đụng vào con ngươi co vào phương n g u y ệ t hét lớn quý áo màu đen tơ l ụ a nhau nhau rút về cơ hồ trong chớp mắt hóa thành màu đen quần áo đem phương n g u y ệ t bảo hộ tại bên trong hộ tam trọng văn tự cổ đại tại ngược hiện hiện đồng thời đệ nhị trọng liên lôi kiếm vong đã đụng vào phương nguyện ẩm một tiếng trọng hưởng phương nguyện một cái lảo đảo rút lui toàn thân dòng điện lưu động một gối nửa quỳ trên mặt đất túi đầu nhìn lại toàn thân trên giới tất cả đều là tinh m i ệ n kiếm thường toàn bộ mặt đều cơ hồ hủy d u n g mà hai tay càng là phát run lợi hại cơ hồ không còn chi giác cảm thấy tất cả đều là hãi nhiên cùng sợ hãi sợ hai tử vong xông lên đầu không sai có thể đỡ hai chiêu của ta liên lôi kiếm v o n g đáng tiếc nghe được người áo đen cố làm ra vẻ thanh âm phương nguyệt lúc này mới hoàn hồn ngẩng đầu nhìn lên thứ ba mặt liên lôi kiếm v o n g đã t r ù m lên trên mặt hắn tấm da dê thời gian chi quay lại thứ ba mặt liên lôi kiếm võng như là răng khắp nơi nhiệt độ cao lưới điện đồng dạng Chúng lên phương n g u y ệ t trên thân tê dại dòng điện cùng kiếm khí sắc bén giống lưới sắt đem thân thể của hắn vô số chia đều cắt ra đ ồ n g dạng giờ k h ắ c này phương n g u y ệ t cảm giác kích thích trở nên nhạy cảm như thế mỗi một đạo kiếm khí đều xẹt qua da của hắn huyết n ụ c xương cốt mà tại lúc chi quay lại quá trình bên trong mỗi khi kiếm khí xẹt qua thân thể tạo thành thương thế lúc chi quay lại liền điên cuồng quay lại nhân quả đem thụ thương bộ phận quay lại đến thụ thương trước đó tuổi thọ thể nội điên cuồng t i ê u đốt phương nguyện cơ hồ có thể nhìn thấy trăm năm tuổi thọ giống cổ phiếu cũ sốc nước số lượng điên cuồng h o ạ động làm răng khắp nơi dòng điện kiếm khí lưới triệt để xuyên thấu phương nguyện một khắc này hắn trực tiếp tổn thất hơn ba mươi năm tuổi thọ mà bản thân hắn thì giống như là trước đó vũ cấp kiếm vong chiêu thức chỉ là h ảo giác đồng dạng vẫn như cũ duy trì quỳ một chân trên đất tư thế cả người lông tóc không thương vừa mới còn lòng tin tràn đầy người áo đen tại chỗ trận tròn trong mắt hắn còn là lần đầu tiên bị một tên tiểu bối kinh ngạc đến tình trạng như thế không không có khả năng ngươi làm sao có thể tại tiếp nhận ta liên lôi kiếm vong công kích về sau còn lông tóc không hao tổn sống sót không không đúng người tiếp nhận mặt thứ hai liên lôi kiếm vong tinh m i ệ n g kiếm thương cũng biến mất không thấy đây rốt cuộc là người á o đen lập tức phản ứng lại minh bạch phương n g u y ệ t là sử dụng một loại nào đó năng lực khôi phục cực kỳ biến thái chiêu thức cho nên mới có thể tại mình cường đại như thế kiếm chiêu phía dưới còn có thể có mạng sống chương bảy trăm tám mươi ba siêu t ầ n hai hai cầu đặt mua người á o đen sắc mặt âm chầm xuống rõ ràng thực lực mạnh hơn xa tiểu bối này mình lại ngay cả ngay cả kinh ngạc đây quả thực không đem mình để vào mắt mặc kệ ngươi khôi phục thủ đoạn đến cùng như thế nào q u bí khó lường cái này thứ tư mặt liên lôi kiếm võng Thứ n g ư ơ i n háo ấ t định không c c h n à ngạnh kháng quá khứ. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận vàng không khứ. chết, quá cái Ta lấy là đen ợ i điểm bản lĩnh thật sự. ngươi cũng đừng nghĩ lưu toàn thời. Tại người ta thật toàn ra dùng bản lĩnh cũng đừng nghĩ đ lưu sự, áo đen lên tiếng thời điểm hắn phát hiện phương n g u y ệ t chính ngẩng đầu nhìn c h ầ m chặp hắn chậm rãi nói nhỏ bốn chữ đứng im thế giới ông người á o đen hoảng sợ phát hiện tại phương n g u y ệ t phun ra k i a bốn chữ về sau trong cơ thể mình nội lực lưu động lại đột nhiên phảng phất đứng im đồng dạng lưu động tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp mà lại không chỉ là mình hết thể chung quanh từ thanh âm đến biểu hiện từ liên lôi kiếm vong đến không khí lưu động hết thảy tất cả cơ hồ đứng im đây là cái quỷ gì chiêu số tại cơ hồ tuyệt đối bất động thế giới bên trong người á o đen đại não lại tại rõ ràng chuyển động bình thường suy nghĩ phản p h ấ t đứng im chỉ có biểu hiện bên ngoài hết thảy tự thân tư tưởng suy nghĩ tất cả đều là bình thường tốc độ chạy tại tiếp tục tiến hành nói cách khác hắn có thể trực quan rõ ràng quan sát đến đứng im sau hết thảy mà tại mảnh này đứng im thế giới bên trong hắn tận mắt thấy phía trước phương nguyện phía sau thử một chút mọc ra đơn bên cạnh lớn dài cánh đen đơn bên cạnh cánh đen kết cấu tựa hồ cực kỳ không ổn định phảng phất ngọn lửa cháy hương hực mà phương n g u y ệ t bản nhân càng là nhẹ nhóm vòng qua kinh hô đứng im thứ tư mặt liên lôi kiếm võng cùng tiếp xuống thứ năm mặt thứ sáu mặt liên lôi kiếm võng như một v ệ c đen phá vỡ hết thảy thẳng đến người áo đen bản nhân mà đến thật can đảm thể nội nội tức tuân ra nguyên bản chậm chạp lưu động nội lực giống như là đột phá một loại nào đó hạn chế đông nhiên điên cùng trào lên bắt đầu nội lực lưu động toàn thân thân thể sắp khôi phục không chế cồn bạo khí tức từ trong cơ thể hắn buộc phát ra phóng lên tận trời kia phảng p h t ngưng là thật chất sát ý ngũ trời phô thiên cái địa hướng người tới trào lên mà đi x o á t soát soát soát nguyên bản cơ hồ đông kết cầm kiếm tay phải lại tản mát ra một vòng hào quang nội lực quán thông toàn thân kiếm ý bộc u phát ra thân thể chớp mắt khôi phục nguyên dạng tránh thoát đứng im thế giới ảnh hưởng đến hay lắm một tiếng quát lớn người áo đen dơ kiếm mà lên mạnh liệt s á t ý cùng tràn ra ngoài kiếm khí tại hắn trên không lẫn nhau xoắn ố c dây dưa hòa làm một thể lại dùng nội lực quán chú phía dưới hóa thành một thanh mắt trần có thể thấy trực tiếp hóa thành một thanh trăm mét bao dài huyết sắc cự kiếm. Huy kiếm, kiếm đồng bộ tốc độ ánh sáng chém xuống trực tiếp chạm tại lao vụt mà đến điểm đen phía trên đang chỉ nghe một tiếng điếc hai nhức góc bạo hưởng vang lên tốc độ thời gian trôi qua triệt để khôi phục như thường trong không khí khuấy động ra từng tầng từng tầng vô hình gợn sóng ba đậu tầng tầng khí lạng ra bên ngoài nổ tung đồng thời đem chung quanh cơ hồ san thành bình đ ị a n h ứ c lên to lớn cắt bụi một kiếm này là kinh thiên động đ ị a như vậy một kiếm này là như thế thiên đ ị a biến sắc nhưng một kiếm này bị đỡ được người áo đen nhìn trước mắt n â n g đao ngăn trở hết sắc cự kiếm một kích này điểm đen đôi mắt bên trong hiện lên kinh diễm sợ hãi than rung động cùng thật sâu vẻ hâm mộ thần sắc phức tạp coi là thật kỳ tay n g ú c trời thua lỗ cái này một đơn bệnh thiếu máu kẻ này tiềm lực chi lớn đã không phải là cái kia giá cả có thể thỏa đàm như trước đây không chém giết đến tình trạng như thế giờ phút này người áo đen thậm chí nghĩ nhận sai nói xin lỗi kết giao bằng hữu nhưng trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn đã đem tuyệt thế thiên tài đắc tội đến tình trạng như thế vậy liền chỉ có để thiên tài triệt để chết yểu mới có thể triệt để an tâm nhìn về phía trước cái kia cơ hồ thoát h o á t cơ hồ biến thành huyết nhân ra hỏa người áo đen sắc m ặ tâm trầm xuống s á t tâm bạo khởi tiểu tử kia giờ phút này tựa hồ ngay cả đưa tay một chút khí lực đều đã không có toàn thân trên dưới quần áo rách tung tóe chỉ còn mấy đầu vải treo ở trên thân kia bao trùm toàn thân màu đen tơ lụa càng làm mảnh như đường cong chỉ còn tích điểm treo ở trên tay phải phảng phất tại bảo hộ lấy thứ gì nhìn kỹ kia thình lình tiểu tử kia trên tay phải một đầu khăn tay người áo đen nhìn không ra khăn tay có cái gì đặc thù nhưng đúng tiểu tử kia mà nói tựa hồ là cực kỳ quý trọng tri vật không có suy nghĩ nhiều người áo đen đưa tay một kiếm không chạm vung ra ông một tiếng kiế minh cơ hồ tại khí tuyệt biên giới phương nguyện ngay cả phản ứng cũng không kịp quấn quanh khăn tay tay phải liền đã bị cao cao chém bay người áo đen thân hình k h ẽ động đã xuất hiện sau lưng phương n g u y ệ t vững vàng tiếp nhận rơi xuống đất tay gãy cười lạnh nhìn xem phương n g u y ệ t t ử kỳ đã tới nhưng có gì ngôn phương n g u y ệ t sửng sốt một chút cái này chỗ cụt tay mới điên cuồng dâng trào ra máu tươi cả người đã c h o n g đầu hoa mắt ý thức mơ hồ cơ hồ tiếp cận cực hạn giờ này khắc này phương n g u y ệ t hoàn toàn nhận rõ đối mặt chân chính vũ cấp cường giả thực lực của hán còn xa xa không đủ tấm da dê cường hóa trung quy là ngoại vật thực lực bản thân cơ sở quá thấp cước ép cất cao cũng vô pháp chân chính cùng vũ cấp cường giả chính diện tác chiến q u ỷ giá trị cùng tấm da dê lực lượng có thể trình độ nhất định triệt tiêu bản nguyên chi lực t r ê n lệch thật lớn nhưng cũng chỉ là trình độ nhất định mà thôi rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn thực lực bản thân không tăng lên cuối cùng vẫn là không được phương n g u y ệ t rõ ràng ý thức được nếu như đem bạch tiểu nhã thời điểm đó trạng thái ví von là mới vừa vào vũ cấp cường giả k i a trước mắt người áo đen liền là kinh nghiệm sa trường tại vũ cấp chi cảnh chém giết nhiều năm vũ cấp lao quái vợt giữa hai bên thực lực sai biệt chi lớn căn bản không phải đơn giản sơ giai t r u n g giai liền có thể phân chia chuyện này quả là tựa như là hai cái thứ nguyên tồn tại đồng dạng có đầu này tuyệt đối không cách nào vượt qua hồng câu lực khí toàn thân tinh thần nội lực quỷ giá trị hết t hệ tất cả cơ hồ hao hết đỉnh đầu màu đen vòng tròn càng là giống bỏ đá sổ giếng đ ỗ n g nhiên tăng lên d ầ m d ầ m đập tại phương n g u y ệ t trên thân là giờ này khắc này phương n g u y ệ t minh bạch mình có thể làm tựa hồ chỉ còn lại một sự kiện đó chính là hô lên sau cùng bốn chữ di ngôn đứng im thế giới siêu tần tăng phúc phương n g u y ệ t cùng tấm da dê gần như đồng thời điên cuồng gào thét lên tiếng lực lượng cùng bạo tăng phúc phía dưới lấy phương n g u y ệ t làm trung tâm phản phất bắn ra một tầng mắt trần có thể thấy hơi mở vòng tròn ra bên ngoài cấp tốc huyết tán mà đi tại san thành bình địa trên mặt đất tầng tầng băng xương điên cuồng lan tràn đem mặt đất đông kết là băng tuyết đem càng xa xôi cây cối nhiễm lên bạch ngân chi s á c băng xương lan tràn tốc độ cùng vòng tròn lan tràn hoàn toàn đồng bộ cả hai đồng bộ lan tràn chỗ hết thảy tất cả đồng bộ đ ư n g im người áo đen vừa mới xông về phía trước ra ngoài một bước liền bị song trọng vòng báo phủ đại não tư duy một cái chớp mắt dừng lại thời gian ý thức hết thệ tất cả phảng phất đứng im tại thời khắc này chờ người áo đen hồi thần thời điểm chung quanh một mảnh trắng xóa đ ô n g tuyết phiêu linh phương viên mười g i ặ m đều hóa thành thế giới băng tuyết về phần phương nguyện càng là chẳng biết đi đâu sớm đã không thấy tung tích ta tư duy bị giam cầm nhiều ít giây một cái làm người hoảng sợ thậm chí nghĩ mà sợ đáng sợ suy nghĩ từ não hải dâng lên người áo đen đúng phương nguyện cảm nhận được thật sâu kiên kỵ chương bảy trăm tám mươi b ố hàn giang biên tàu một hai cầu đặt mua vượt cấp khiêu chiến thiên tài người áo đen gặp nhiều nhưng như phương n g u y ệ t đáng sợ như vậy vượt cấp khiêu chiến năng lực hắn thật là chô không nghe thấy hơi không cẩn thận liền xem như ta cũng có thể sẽ bị hắn chém xuống thủ cấp càng là minh bạch phương n g u y ệ t đáng sợ tiềm lực người áo đen s á t tâm lại càng nặng lộ bộp lộ bộp lộp bộp đúng lúc này hắn chợt phát hiện mình tay phải nắm lấy tay gãy lại đang kịch liệt run rẩy vốn chỉ là ngón tay cái giống như là tấm da dê đồng dạng quỷ dị bộ dáng giờ phút này lại giống như là vi rút lây nhiễm khuyết tán đồng dạng toàn bộ tay gãy lấy tấm da dê hóa ngón tay cái làm điểm xuất phát khuyết tán lây nhiễm toàn bộ tay gãy bàn tay. không bao lâu tay gãy bàn tay liền triệt để biến thành giấy chất cảm nhận cho người ta một loại cảm giác quỷ dị người áo đen giật này mình còn tưởng rằng đây là cái gì quỷ d ủ ở thủ đoạn đâu kết quả là nhìn thấy tay gãy đang phát sinh loại biến hóa này về sau rất nhanh liền bắt đầu như bị máy cắt giấy phân giải phân giải thành đại lượng hạt tròn c ắ n bã phân giải bước lên cũng cấp tốc trôi hướng một phương hướng nào đó cứ như vậy một hồi tay gãy đã triệt để phân giải biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một đầu bẩn thiệu màu đen khăn tay nhìn qua tay gãy cặn bã trôi hướng phương hướng người áo đen sắc mặt âm trầm như nước thu hồi khăn tay cầm lấy bên hông đ e o linh lung bắt tượng địch tấn ở hai lôi thổi nhẹ một tiếng xoát xoát xoát xoát xoát xoát chỉ là một tiếng cái này linh lung bắt tượng địch lại đứt gãy phá toái mà ra hóa thành bảy tám đoạn không đợi người áo đen hoàn hồn liền hóa thành như lưu tinh s i ê u s i ê u s i ê u hướng tay gãy cặn bã l ư ớ t tới phương hướng phi tốc bắn ra mà đi tốc độ nhanh đến kinh người người áo đen ngơ ngác nhìn vỡ vụn linh lung bắt tượng địch đi xa cả người đầu góc trống rỗng hoàn toàn bị giải ra cái này, cái này mẹ nó tình huống như thế nào hắn kinh ngạc bà bối của hắn thế mà chạy đây chính là chưa bao giờ nghe sự tình cái đồ chơi này thế mà còn có ý thức của mình hay sao chưa từng nghe người nhắc qua a lấy lại tinh thần người á o đen lập tức giận không thể tuyên người không giết tới xem như mình sai lầm nhưng cây sáo chạy chuyện này quả là làm muốn hắn bệnh cái đồ chơi này tầm quan trọng có thể so sánh nhiệm vụ gì mục tiêu trọng yếu hơn người á o đen cảm giác mình nhanh phát điên sắp điên rồi cơ hồ không hề nghĩ ngợi hắn liền lên đường liền hướng cây sáo cùng tay gậy phân giải sau rời đi phương hướng điên cùng đuổi theo hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạ tựa như một đầu hồng hoang cự thú lao nhanh ở trên bang nguyên từng bước chấn địa đinh thai nhức ó c đẩy ngang hết t h ể c h ứ n g n g ạ i một mảnh thế giới băng tuyết bên trong một vệ đen tựa như tia chớp thẳng tắp địa xuyên qua chung quanh hết t h ể cảnh vận phía trước đầu kia triệt để rét lạnh lạnh sông đã ẩn ẩn có thể thấy được nhanh lại nhanh phương n g u y ệ t kéo l â y gần như sắp sụp đổ thân thể hoàn toàn là dựa vào ý niệm đ a n g phi nước đại vũ cấp cường giả lưu lại thương thế liền xem như dạ chi hô hấp cũng vô pháp áp chế loại kia ẩn chứa kiếm ý kiếm thương cùng lúc trước tao nộ thiên thụy c h lúc tình huống giống nhau như lúc chỉ có lúc chi quay lại loại này thủ đoạn n g i t i ê n mới có thể chân chính khôi phục thương thế chỉ là hiện tại lúc chi quay lại gặp phải một vấn đề tấm da dê chống đỡ chúng ta nhanh đến giấy giấy không có việc gì tại tấm da dê lúc nói chuyện phương n g u y ệ t trong đầu hiện ra một cái khác hình ảnh trắng l o á như tuyết lập thể không gian bên trong một thiếu nữ khả ai toàn thân máu tơi ư chảy đ ầ m địa thất khiếu chảy máu trên người da tuyết trắng như sơn ngữ cũ kỹ bong ra từng m ả n g từng mảnh nhỏ bong ra từng m ả n g lộ ra bên trong tấm da dê cổ quái cảm nhận theo làn da bong ra từng m ả n g thiếu nữ tựa hồ lập tức đã mất đi trèo trống mình duy trì hình người năng lực lại lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân thể như chất lỏng biến hình đầu cùng bà vai hòa tan cùng một chỗ toàn bộ thân thể bằng phẳng hóa hóa thành một bãi bùn não hình tấm da dê tỉnh lại một điểm siêu t ầ n tăng phúc tiêu hao quá lớn ta đoán chừng phải ngủ say một bãi tấm da dê trồng chất tạo thành trong chất lỏng chỉ có kia trương mặt người còn có thể miễn cưỡng phân biệt chỉ là người trên mặt có không giấu được mọi m ệ n mỹ mắt nặng p h ả n g phất tùy thời phải ngủ chết rồi phương n g u y ệ t lập tức luôn uống hắn còn chưa từng thấy tấm da dê biến thành bộ dáng này thanh tỉnh một điểm chúng ta lập tức liền muốn đến hàn giang bến tàu căn cứ trước đó dự báo hình ảnh lên thuyền chúng ta liền an toàn an toàn phương n g u y ệ t nhịn không được lớn tiếng gào thét hoang vu thế giới băng tuyết bên trong chỉ có tiếng gầm gừ của hắn đang v ă n g vọng nhưng tấm da dê tựa hồ đã kiên trì đến cực hạng chậm rãi chậm rãi hai mắt nhắm nghiền tấm da dê ta cho ngươi tảng đá ăn không muốn ngủ vô dụng lần này là làm bị thương bản thể tảng đá cũng bổ không trở lại phương n g u y ệ t sống sót đây là ta sau cùng thời gian chi quay lại g ã y mất tay phải giống như là cùng thân thể sinh ra liên hệ nào đó tự thân thời gian bắt đầu quay lại chỗ cụt tay sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt đặc thù lực lượng phản phất muốn đem thời gian cùng không gian lôi kéo về tay cụt một khắc này đem thời gian phát trở lại hết t h ể còn không phát sinh thời điểm còn sót lại tuổi thọ bắt đầu tích lũy thiếu đốt lại vũ cấp cường giả tạo thành tay cụt miệng vết thương sinh ra quỷ dị không khí và mẹo theo tuổi thọ thiếu đốt kia cỗ thời không chi lực dần dần mánh liệt càng ngày càng mánh liệt phương n g u y ệ t đừng đem ta giao cho láo vu bà trong đầu đám chất lỏng k i a mặt đã chỉ còn lại sau cùng miệng phát ra tiếng nhỏ như m ũ i kêu thanh âm nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống toàn bộ hình ảnh bắt đầu như phim kết thúc chung quanh dần dần đen xuống tấm da dê không muốn ngủ chúng ta có thể nhìn thấy bến tàu có thể nhìn thấy phương n g u y ệ t diện mục dữ tợn cắn r ă n g giận d ữ hét nhưng mà trong đầu hình ảnh lại giống như là da tốc đồng dạng lập tức triệt để lâm vào hát cám bên trong hình ảnh triệt để con bế mặc cho phương n g u y ệ t như thế nào đại hống đại khiếu đều lại không đáp lại phương n g u y ệ t trong lòng cảm giác nặng nề tay trái nắm đấm nắm chặt tốc độ lần nữa tăng tốc người áo đen chẳng cần biết ngươi là ai thù này ta nhớ kỹ ngày sau tất yếu ngươi nghìn lần vạn lần hoàn trả trở về cùng lúc đó phía trước hàn giang bến tàu một mảnh thuyền nhỏ bên trong chỉ có một chiếc thuyền lớn hạc giữa bể gà mà chiếc thuyền lớn kia bên trên đứng đấy thình lình liền là cảnh nham bọn người bọn hắn đã sớm lên thuyền rất nhiều thời điểm liền chờ phương n g về đến cùng rời đi tựa hồ là phát hiện cái gì đám người nhao nhao lên tiếng dạ ca là dạ ca đến rồi quá tốt rồi dạ huy ngươi h n còn sống đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau cần ta thiên thủy chỉ, cứ mở miệng đều im ngay các ngươi chẳng lẽ sao chú ý tới dạ ca đang chạy chối chết điên cuốn hướng chúng ta bên này chạy tới sao người áo đen kia nhất định còn ở phía sau truy sát chúng ta lập tức lái thuyền Lái là tiểu thuyền. Thế nhưng là tiểu dạ chương ò n c a tới. đ bảy lạnh trăm tám mươi lăm quỷ bí hàn giang hai mươi hai cầu đặt mua nếu như tấm da dê dự báo hình ảnh là chính xác kia mang ý nghĩa chỉ cần lên thuyền tất cả mọi người có thể an toàn đám người nghe lệnh cũng không tiếp tục do dự phân phó thuyền rời đi bên mở hướng hàn giang hành xử mà đi thuyền tốc độ không chậm cứ như vậy một hồi đã mở ra rất nhiều khoảng cách mà vào lúc này phương n g u y ệ t bỗng nhiên giống như là có cảm ứng bỗng nhiên nhìn lại chỉ thấy tinh tế vỡ nát hạt tròn c ạ n bã giống huyết nhục hạt hướng phía bên mình cấp tốc nhẹ nhàng tới cùng mình chỗ cụt tay hô ứng lẫn nhau kia là lúc chi quay lại quỷ dị quy tắc chi lực cước ép đem tay cụt chữa trị tín hiệu theo khoảng cách tiếp cận tay cụt cùng hạt tròn cặn bã liền như là sinh ra mạnh từ trường đồng dạng nam trâm l ccc siu siu siu. Si si si. huyết nhục tại tay cụt nhanh trong trọng tổ thời điểm phương nguyện đã triệt để vọt tới hàn giang bến tàu bến tàu chỗ còn có một số cái khác dân chúng bình thường nhìn thấy sông tới phương nguyện tất cả đều dọa đến nhau nhau thối lui hai bên phương nguyện cái này mới chú ý tới mình trước đó kia cỗ xương lạnh trí lực nhưng thật ra là đã bao trùm hàn giang bến tàu làm cho cả hàn giang bến tàu bao trùm lên một tầng bạch ngân chỉ là cỗ lực lượng này tại tác dụng đến hàn giang trên mặt sông lúc giống như là đã mất đi lực lượng đồng dạng không có chút nào bất luận cái gì ngưng kết thành xương dấu hiệu như phổ thông nước sông đồng dạng tự nhiên lưu động đúng lúc này đông đông đông mặt đất đ ỗ n g nhiên chấn động mánh liệt bắt đầu chấn động càng ngày càng mánh liệt phảng phất một đầu hồng hoang dã thu ở phía sau trào lên mà đến đồng dạng dành thời gian quay đầu nhìn lại chỉ thấy tại chỗ rất xa bụi mù tràn n g ậ ô n g tuyết bay lên mặt đất dung chuyển đây tuyệt đối là người áo đen đuổi theo á o ra động tĩnh mà tại người áo đen cùng phương n g u y ệ t ở giữa khoảng cách có cái gì phát sáng giải rác m ả n h vỡ cùng đại lượng hạt tròn hướng phía bên mình bay tới là hắn tên kia truy sát đến đây dạ ca nhanh lên lên thuyền không cần trên thuyền đám người lớn tiếng hình thể phương n g u y ệ t cơ hồ không có dừng lại hướng phía trước thẳng đến mà đi dù cho một cước bước vào hàn giang trên mặt sông cũng không có nửa giây do dự mà như vậy một cước x u ố n g dưới phương n g u y ệ t lập tức con n g ư ờ i co dù lại giống như là trợ hiện về ngắn ngủi lại kịch liệt hình ảnh trực tiếp trong đầu hiện hiện như phim đèn chiếu điên cuồng này ra loại cảm rất này Dựa như là có người cưỡng ép tại c h i ề u mình trong đầu nhét vào cái gì ký ức đồng dạng vô cùng khó chịu mà để người có chút thất thần tạo thành một người bộ phận trọng yếu nhất liền là linh hồn mà cái gọi là linh hồn theo một ý nghĩa nào đó liền là từ ký ức kinh lịch các loại phương diện đồ vật tổ hợp mà thành ô nhiễm ký ức liền là ăn mòn linh hồn giang hà kết nối biển cả mà biển cả cho tới bây giờ đều không phải một cái địa phương an toàn gì ký ức bị cưỡng ép nhét vào đại não phương n g u y ệ t đồng mục lập tức trở nên đảm đạm vô quang t h ư hồ đã mất đi ý thức chỉ có dưới chân bởi vì quán tính sông ra hơn trăm mét mặt sông khoảng cách giờ phút này cũng bởi vì phương n g u y ệ t đình chỉ hành động mà chìm xuống dưới đi ù ngô cục nơi xa mặt sông một đống bọt khí tại đi lên b ú c lên một loại nào đó cùng loại cá mập vây cá nhưng phải lớn hơn nhiều khoảng chừng năm sáu mét to lớn vây cá từ mặt sông dâng lên nhanh chóng hướng phương n g u y ệ t phương hướng bơi tới Dạ ca không muốn mật người Dạ ca chạy đám người giống to lên tiếng nhưng phương n g u y ệ t lại không phản ứng chút nào giống như là triệt để bị hàn giang trô mê hoặc đồng dạng ta xuống dưới cứu hắn lên thuyền cảnh nam cái thứ nhất kích động hô lại bị thanh thần vội và ngăn lại người điên rồi liền dạ ca đều bị cái này cổ q u á i nước sông hạn chế đến không thể động đậy ngươi xuống dưới thì có ích lợi gì lâm linh một bả nhấc lên thiên t h ủ y trì mà tâm trầm nói vì cái gì tiểu dạ sẽ đứng tại kia bất động cái này hàn giang có vấn đề gì ta nói sớm cái này hàn giang ngoại trừ đặc chế thuyền bên ngoài bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách vượt qua liền xem như vũ cấp c ư ờ n g giả đều muốn ước lượng một hai thúng chi dạ huynh loại thực lực này kia lúc ấy vì sao muốn lái thuyền là chính dạ huynh mở miệng ta cho là hắn có thủ đoạn gì mấy người gấp đến bỏ mắt lẫn nhau tranh luận đâu không chung chỗ hạt tròn cặn bã vừa vặn toàn bộ quay lại đến phương n g u y ệ t tay cụt bên trên bao quát t ấ m da dê hóa bàn tay cơ hồ tại tay cụt mọc lại một khắc này ánh mắt trống g i ố n g thân thể đã chìm xuống một phần ba phương n g u y ệ t đ ô n g nhiên đ ô n g nhiên lấy lại tinh thần chứng to mắt nhìn thấy tình huống chung quanh cùng phía trước phi tốc tới to lớn loài cá vây cá phương n g u y ệ t biến s ắ c nhảy lên một cái cái này không nhảy còn tốt nhảy một cái bắt đầu trên thân mỗi một tấc làng ra, mỗi một tấc vị trí lại đồng thời lít nha lít nhít mở ra từng cái huyết sắc mắt nhỏ kia một cái trước mắt phương n g u y ệ t chỉ cảm thấy mình giống không mặc quần áo bị vô số người quan sát đồng dạng triệt để bại lộ bên ngoài bị không biết tên thứ quỷ gì theo dõi toàn thân lông mau dựng đứng cùng lúc đó phía trước cấp tốc bơi lại to lớn cá loài cá vây cá bầy giống như là nhìn thấy cái gì quái vật đồng dạng đúng là dọa đến hoảng sợ chạy tư tán nhao nhao chui vào đáy hồ không có tung tích gì nữa lập tức ý thức được tình huống không đúng phương n g u y ệ t vội vàng hạ xuống mà đi một lần nữa trở xuống mặt sông đồng thời từ da mình trên mở ra tất cả huyết sắc mắt nhỏ cùng nhau bế hợp biến mất không thấy gì nữa ăn an, an toàn phương n g u y ệ t toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly miệng lớn thở dốc mấy lần hậu phương bỗng nhiên vang lên một tiếng bạo hưởng dạ s á t lê minh không cần quay đầu lại phương n g u y ệ t cũng biết là người áo đen mau đuổi theo đến hàn giang bến tàu không có nửa khắp dừng lại phương n g u y ệ t hai chân l e o nhanh hướng thuyền phương hướng mau chóng đuổi theo thanh thần bọn người sớm đã đem thuyền dừng lại chờ đợi phương n g u y ệ t tiếp cận cứ việc có người áo đen uy hiếp ở phía sau có thể thấy được phương n g u y ệ t trước đó kém chút lật xe ai cũng không dám lại để cho phương nguyện trong hàn giang mạo hiểm theo thuyền khoảng cách tiếp cận phương nguyện quỷ dị phát hiện mưa ngừng, ngừng đầu nhìn lại đ ì n h đầu màu đen vòng tròn lại đình chỉ xuống mưa đêm liền tựa như nó gặp được cái gì càng thêm đáng sợ đồ vật không dám la lối nữa xuất động t i n h đ ồ n g dạng cái này rõ ràng là chuyện tốt lại làm cho phương n g u y ệ t trong lòng cảm giác nặng nề khó trách thanh quốc lưu truyền thông tin bên trong tất cả đều đúng đường thủy cực kỳ k i ế n kỵ thậm chí ngay cả nhấc lên đều rất ít nhấc lên rõ ràng nhìn chỉ là phổ thông nước sông phản chiếu lấy thiên phệ âm dương ánh trăng mà thôi nhưng tại giờ phút này nhìn đến lại là như thế quỷ bí khó lường làm lòng người sinh sợ hãi tí tách rõ ràng mưa đêm đã ngừng nhưng bên thai lại đột nhiên vang lên một loại nào đó d ọ t mưa rơi vào giang hà trên thanh âm tầng tầng gọn sóng trống rông xuất hiện dập dờn mà ra một vòng hai vòng ba vòng chờ phương nguyệt nhanh vọt tới thuyền trên thời điểm quanh người hắn đã lít nha lít nhít tất cả đều là nhộn nhạo gọn sóng phảng phất bị bao vây đồng dạng phương nguyệt nhìn chăm chăm vài lần lại đột nhiên cảm thấy ánh mắt giống như nghiên g lệnh không đợi n g h ĩ sâu một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên giá ca mặt của ngươi chương bảy trăm tám mươi sáu thăm dò t r í c lệnh một hai cầu đặt mua chuyên g a thanh âm thình liền là đã cách rất gần ngay tại trên thuyền chuẩn bị tiếp ứng cảnh nham phương n g u y ệ t trong lòng l ộ n bột một tiếng vội vàng sờ về phía mặt mình chỉ cảm thấy trên mặt mình ngũ quan chính như vòng xoáy vặn vẹo lên con mắt vặn vẹo đến nguyên bản miệng vị trí mà miệng thì thuận kim đồng hồ vặn vẹo đến gương mặt vị trí cái khác ngũ quan vị trí cũng đều xuất hiện khác biệt trình độ vặn vẹo chết đi tối lệnh phương n g u y ệ t hoảng sợ là loại này vặn vẹo vẫn còn tiếp tục phản phất có cái gì lực lượng nào đó chuẩn bị đem hắn ngũ quan tính cả thân thể tại dần dần vặn vẹo thành một đoàn hình méo mó mà tại cảnh n a m trong mắt hắn nhìn thấy phương nguyện mặt đã nhanh vặn v ẹ o thành một đoàn vòng x tiếp cận nhất trên mặt trung tâm lỗ đen một lỗ thai đã v ặ n v ẹ o đến trong hát động đi d a ca mau lên đây nhanh đến trên thuyền đến khoảng cách này phương n g u y ệ t kỳ thật đã có thể nhất cử nhảy lên đầu thuyền nhưng trong đầu hiện lên trước đó nhảy lên lúc toàn thân cao thấp mọc ra lít nha lít nhít con mắt hình tượng nhất thời lâm vào trần trờ nhưng cũng chỉ là như thế một cái trước mắt nương theo lấy hậu phương tới gần khí tức khủng bố phương n g u y ệ t cắn răng nhảy lên một cái giống nhau lúc trước hắn nhảy lên như vậy toàn thân trên dưới lít nha lít nhít gần như đồng thời mở ra vô số song huyết sắc mắt nhỏ theo nhảy lên thật cao phương nguyện cảm giác mình tồn tại cảm tựa hồ trở nên dần dần m ỏ n g manh trước mắt hình ảnh đều phảng phất trở nên như ẩn như hiện thậm chí ngay cả tư duy đều tại dần dần làm nhạc đầu ó c trống rỗng không còn nhớ kỹ mình vì sao nhảy lên mình người ở chỗ nào loại hình vấn đề mà trên thuyền cảnh nham đám người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong bọn hắn phát hiện phương nguyện thân thể vậy mà tại dần dần làm nhạc trong suốt hóa phảng phất muốn biến thành chỉ riêng t ạ n biến dần dần cùng không khí h ò a là một thể sắc mặt đại biến đám người vội vàng hô to lên tiếng nhưng vừa hô lên âm thanh bọn hắn lại phát hiện mình hô lên căn bản không phải phương nguyện danh tự mà là ý nghĩa không rõ thanh âm phảng phất trong đầu liên quan tới phương n g u y ệ t ký ức ngay tại nhanh chóng b ố c ra mọi người ở đây khủng hoảng đến không biết làm sao lúc s i u s i u s i u siêu bảy tám đạo hào quang từ bến tàu nhanh chóng hướng về hướng về phía phương n g u y ệ t theo hào quang tiếp cận giống như là cứng ngắc đầu góc một lần nữa linh hoạt đám người liên quan tới phương n g u y ệ t ký ức lập tức một lần nữa trở nên rõ ràng hết thể khôi phục như thường mà phương n g u y ệ t bản nhân trên thân lít nha lít nhít con mắt màu đỏ ngỏm càng la đồng loạt nhìn về phía bay tới hào quang mạnh vỡ tựa hồ là nhận xảy ra điều gì lập tức cùng nhau mở to hai mắt nhìn sau đó lặng lẽ meo meo nhắm mắt tan ra x u n dưới mặt sông dày đặc gợn sóng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh chờ phương n g u y ệ t đột nhiên lấy lại tinh thần phát hiện mình sớm đã an toàn nhảy đến trên thuyền trên thân càng là không có bất luận cái gì con mắt tung tích chỉ có bảy tám đạo hào quang m ả n h vỡ lại vây quanh hắn chậm dại chuyển động phương n g u y ệ t cẩn thận một phân biệt cái này thình lình liền là người áo đen kia trước đó bên hông đeo linh lung bắt tượng sáo ngọc những đồ chơi này đến cùng là trong lòng hơi động phương n g u y ệ t xuất ra đã không cách nào đáp lại mình tấm da dê còn tốt tấm da dê mặc dù mất đi ý thức nhưng cụ tượng hóa cầm ở trong tay ngược lại là không có vấn đề phương n g u y ệ t vừa lấy ra tấm da dê linh lung bắt tượng sáo ngọc m ả n h vỡ lại đột nhiên giống như là tìm được mục tiêu đồng dạng siêu siêu siêu chui vào tấm da dê bên trong hình tượng này liền như là trước kia ăn hết ngân thạch hắt thạch đồng dạng chỉ là lần này tiêu hóa tốc độ càng nhanh trước mắt liền toàn bộ hấp thu đến tấm da dê bên trong tấm da dê phương n g u y ệ t đáy lòng hô kêu một tiếng nhưng tấm da dê lại vẫn không phản ứng chút nào phương n g u y ệ t nhữ mày đáy lòng có chút bận tâm mình cử động lần này đến cùng là đúng hay sai vạn nhất kia cái gì cây sáo đoạt sá ngủ say tấm da dê đây chẳng phải là lớn không ổn chỉ là giờ phút này phương nguyệt cũng không biết nên xử lý như thế nào chỉ có thể đem việc này tạm thời đẻ xuống d ạ ca dạ huynh tiểu d ạ đám người ngạc nhiên vây quanh tới kích động vây quanh phương n g u y ệ t chuyển mà phương nguyệt lại đẻ xuống tâm tình của mọi người khẩn trương về sau nhìn lại ánh mắt nhìn lại chỉ thấy xa xa hàn giang bến tàu một cái người áo đen chính đối xa xa thủy lớn cùng hắn lung lay đối mặt một màn này cùng tấm da dê chỉ thấy dự báo hình ảnh hình tượng ngoại trừ mình bây giờ trạng thái so dự báo trong hình ảnh muốn chật vật quá nhiều bên ngoài cơ hội nhất trí da ca chớ hoảng sợ hắn không dám vượt ngang hà n giang không sai hà n giang chỉ có đặc chế thuyền mới có thể chân chính tại mặt sông hành xử cái khác bình thường thủ đoạn căn bản không thể nào vượt qua hà n giang thiên thụy chỉ ở bên giải thích nói coi như không có thiên thụy chỉ giải thích làm vừa mới trải qua hà n giang lực lượng đáng sợ phương n g u y ệ t cũng phi thường rõ ràng liền xem như người áo đen kia cũng không đơn giản như vậy liền vẫn có thể vượt ngang hà n giang cái này giang hà có không hề tầm thường đồ vật tại hồi tưởng trước đó kinh lịch phương nguyện chỉ cảm thấy lông mau dựng đứng hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi nếu không phải mình hoàn toàn tấm d a dê hóa bàn tay phải quay lại trở về thân thể không biết phát sinh biến hóa gì dẫn đến nguyên bản điên cuồng tràn vào trong đầu ký ức đột nhiên n ứ t gãy từ đó khiến cho mình đột nhiên khôi phục tự thân ý thức kia chỉ sợ hiện tại mình đã là thi chìm xuống đáy mà cái kia quỷ dị con mắt càng là chỉ là nhớ tới liền khiến người trong lòng run sợ vật kia căn bản không phải võ giả có thể đối phó liền xem như vũ cấp cường giả chỉ sợ đều có chút quá sức điểm này từ hiện tại đều đứng tại hàn giang bến tàu do dự người áo đen đó có thể thấy được một hay chúng ta lập tức lái thuyền rời đi phương n g u y ệ t gắt gao nhìn chằm chằm người á o đen mở miệng nói ra theo phương n g u y ệ t mệnh lệnh hạ xuống đám người vội vàng phân phó người lái thuyền rời đi thuyền lớn kéo kẹt kéo kẹt địa lên đường tại mặt sông lưu lại từng tầng từng tầng dập dờn mở gợn sóng phương n g u y ệ t chú ý tới theo mình chiếc này dừng ở trên mặt sông thuyền lớn một lần nữa lên đường hàn giang bến tàu người á o đen đúng là lập tức tháo xuống mũ rộng vành cái chán gân xanh nô lên bộ mặt tức giận tốt tốt tốt cũng được vừa vặn hôm nay liền để ta đ ế xem ta cùng đạo kia là trời đến cùng còn có cái gì nhiều ít trinh lệnh đem mũ dậu vành một ném người áo đen rút kiếm mà ra dơ cao tại đỉnh trước đó thấy qua huyết sắc cự kiếm lần nữa ngưng tụ đỉnh đầu chỉ là lần này huyết sắc cự kiếm lại có trọn vẹn ngàn mét chi trường xuyên qua mây xanh phong vân biến sắc từng tầng từng tầng luồng khí xoáy vây quanh huyết sắc dơ kiếm xoắn ốc quấn quanh mà lên loan p h ắ n g ở giữa thậm chí có thể thấy cái gì ký tự hiện hiện bằng vào đúng c ổ ngôn chi lực quen thuộc phương nguyệt lập tức nhận ra đây là một loại nào đó tăng phúc trận pháp nửa tàn ký tự đúng vậy chỉ là không trọn vẹn ký tự thậm chí ngay cả hoàn trình c ầ ngôn cũng không bằng nhưng chính là cái này không trọn vẹn cổ ngôn ký tự đúng là huyết sắc dơ kiếm huyết quang đại mạo trở nên sáng trói trói mắt phản g phất lập ở giữa thiên địa một cây huyết sắc cây cột ngăn cách giang hà cùng mặt đất phương nguyệt nhìn thấy người áo đen cái này tư thế tại chỗ sắc mặt đại biến cao giọng hét lớn gia tốc lập tức gia tốc rời đi nơi này cứ việc phương n g u y ệ t kêu rất gấp nhưng tin tức truyền đạt x u ố n g d ư ớ i vẫn còn cần thời gian đi phản ứng c h ờ thuyền trì bắt đầu tăng tốc thời điểm dưới bầu trời đêm giang hà phía trên một thanh dài ngàn mét huyết sắc cự kiếm đã chém xuống một kiếm chương bảy trăm tám mươi bảy lệch chơi khoảng cách hai hai cầu đặt mua đám người hoảng sợ quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong bầu trời đêm to lớn âm ảnh đối diện phủ xuống mang theo hủy thiên diện địa khí thế doa đến bọn hắn tất cả đều mặt s á m như cho vạn niệm câu diện cùng lúc đó theo dài ngàn mét huyết sắc cự kiếm chém về phía mặt sông phương n g u y ệ t bọn người chung quanh mặt sông mắt trần có thể thấy chỗ lại đồng thời nổi lên lít nha lít nhít gọn sóng ngay sau đó như nước sôi sôi trào điền cuồng toát ra bậc khí liền phảng phất còn chưa tới gần một kiếm này đem hàn giang nước sông cho bút hơi đồng dạng không không phải như vậy phương nguyện chừng lớn hai mắt bởi vì hắn phát hiện theo mặt sông sôi trào điên cồn u g toát ra bậc khí nguyên bản treo ở đỉnh đầu to lớn âm ảnh lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cồn u g rút ngắn ngàn mét huyết sắc huyết kiếm còn chưa tiếp cận hà giang liền đã tan rã hơn phân nửa giống như là các kim loại kiếm gãy còn sót lại sau cùng một nửa một kiếm trùng điệp chạm tại trên mặt sông、Soạn. một tiếng cơ hồ đâm xuyên mảng nhĩ kinh thiên bạo hưởng qua đi lấy bến tàu làm điểm xuất phát đến tiếp cận năm trăm mét bên ngoài mặt sông làm điểm cuối khu vực kiếm gãy bao trùng chỗ nước sông lại một phân thành hai lộ ra cao thấp không đồng nhất đáy sông đá ngầm cùng lục địa trong chốc lát nước sông cuồn cuộn sóng cả mánh liệt toàn bộ mặt sông liên tiếp mạnh liệt chập trùng mà cỗ này chập trùng sóng cả đem không có bị kiếm gãy lan đến gần thuyền lớn trợ giúp đẩy hướng hàn giang chỗ sâu lại thêm tăng tốc lên tốc độ thuyền lớn rất nhanh trốn đi thật xa đứng tại đuôi thuyền phương nguyện nhìn chằm chặp hậu phương tình huống hắn không biết một kiếm này đại biểu cho cái gì nhưng hắn nhớ kỹ người áo đen khi nhìn đến một kiếm này thành quá lúc trên mặt lộ ra qua kinh hỷ kinh ngạc trấn kinh cuối cùng hóa thành cực hạn mừng như điên biểu lộ liền tựa như liền ngay cả bản thân hắ đều không nghĩ tới một kiếm này có thể lấy được hiệu quả như thế ha ha ha ha ha ha ha ha Nguyên l a i t a cùng đạo k i a l a ha ha ha ha ha n a h c ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h m ha ha ha ha ha h ứ ha i trường kiếm màu đỏ n g h m lần n ữ a ngưng tụ tại k h ô n g xuyên t h ẳ n g m a y x a n h Người áo đen trong lòng mặc t í n h toán một cái k h o ả n g c á c h h ắ n một kiếm này xuống dưới, kết h ợ p trước đó ha ha ha ha ha ha ha ha n ha n a ha n g ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha n a ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha a h ha ha h m á y liệt hàn giang chi thủy giống như là gặp được bình chướng cách ly ra hình thành một mảnh khu vực chân không nhìn về phía trước quỷ dị kỳ quan người áo đen h ư n g phấn không thể tự kiềm chế mang trên mặt ý nào đó không rõ giống như là khiêu chiến trí cao tồn tại đồng dạng h ư n g phấn t h ầ n s á c một kiếm vung xuống xoạt xoạt một kiếm này vừa mới chống rông chém xuống b ộ i kiếm lại tại chỗ đứt gãy hai nửa đỉnh đầu huyết sắc cự kiếm cũng đi theo tiêu tán cùng không khí người áo đen n gây ra một lúc giống như là có cảm ứng bỗng nhiên túi đầu nhìn lại một đầu dây đỏ quỷ dị từ bộ ngực hắn hiện, hiện. không chờ hắn kịp phản ứng dây đỏ chỗ liền điên cuồng phun ra máu tươi nửa người trên cùng nửa người dưới dần dần tách rời người áo đen chừng lớn hai mắt doa đến vội vàng lấy ra một viên dị xét đinh sắt trực tiếp cắm vào mình c h á n bên trong c h á n trào máu đồng thời thân thể giống như là bị động lại ở đồng dạng nguyên bản tách rời thân thể cũng bị cưỡng ép đứng im tại thời khắc này người áo đen miệng lớn thở dốc toàn thân run dày chưa tỉnh hồn địa nhìn về phía trước chỉ thấy nguyên bản bị chém ra khu vực chân không khu vực nước sông rầm rầm đột phá một loại nào đó hạn chế bổ khuyết mà đến thậm chí kích thích ngàn mét cao kinh thiên sóng lớn đập tại hàn giang bến tàu đem người háo đen triệt để báo phủ một cái giật mình người háo đen dọa đến ngồi liệt trên mặt đất quay người dùng cả tay chân ra bên ngoài bỏ chạy nhưng vẫn là bị hàn giang nước sông triệt để nuốt hết như tại trong nước sông ngâm cái nước sông tắm chờ sóng nước thối lui người háo đen toàn thân cao thấp ư ớ t d ầ m d ề con xoắn lấy thân thể ôm đầu gối nằm tại hàn giang bến tàu trên mặt đất run lầy bẫy mà ở xung quanh hắn hàn giang bến tàu trên mặt đất từng cái nho nhỏ con mắt màu đỏ mỏm chậm rãi từ ẩm ướp trên ván gỗ mở to mắt đến mai không hết lít nha lít nhít huyết sắc mắt nhỏ lấy người háo đen làm trung tâm như hoa đoan trong lúc nhất thời hàn giang bên tàu mỗi một chỗ vị trí mỗi một chỗ chi tiết phóng tầm mắt nhìn tới đều là lít nha lít nhít huyết sắc đôi mắt nhỏ mà con mắt chỗ nhìn chỗ đồng loạt đều chỉ hướng người áo đen vị trí thử n g ư ợ c nguyên bản đã đứng im dây đỏ lần nữa bỗng nhiên phun ra màu tươi chán dỉ xét đinh sắt như hạt phân giải hóa thành từng khỏa bụi bặm phân giải tiêu tán người áo đen dọa đến toàn thân cứng gác mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vẻ tuyệt vọng hai mắt thất thần tự lẩm bẩm siêu thoát cấp ta cùng đạo này lạnh trời tranh lệch lại vẫn khổng lồ như thế tiếng nói vừa ra bình một tiếng cả người hắn bỗng nhiên nổ t u n g hóa thành đầy trời huyết thủy vương vai xuống nương theo lấy người á o đen bỏ mình hàn giang bến tàu con mắt chậm rãi nhắm lại biến mất không thấy gì nữa nhưng ở không bao lâu sau khoảng cách hàn giang bến tàu khoảng cách nhất định bên ngoài người á o đen lúc đến phương hướng kia mảnh bằng tuyết trong rừng rậm một viên tuyết trắng trên cây một con huyết sắc đôi mắt nhỏ chậm rãi hiện hiện mở tò mắt mà tình huống giống nhau cũng phát sinh ở băng tuyết rừng rậm cái khác trên đại thụ con mắt màu đỏ mỏm tại ra bên ngoài lan tràn như vi rút tản đi xa đạp đạp, đạp làm người á o đen thủ hạ vội vàng đổi u tới hàn giang bến tàu thời điểm chỉ có thấy được một chỗ huyết thủy cùng chứng minh thân phận đau gãy cùng không biết lai lịch màu đen khăn tay kỳ đại nhân đào tử đại nhân hắn ngâm miệng kỳ đại nhân trong tay đầu ngón tay lặp đi lặp lại s ở lấy mình mang theo vỏ kiếm đường vân nhìn xem trên đất huyết sắc thần s ắ c phức tạp cuối cùng ánh mắt chậm rãi nâng lên nhìn về phía thâm bất khả chắc lại vô biên vô tận quỷ bí hàn giang d u n g hộp ma đem đổ vật chuyển trở về cho chủ thượng nhìn cái khác không nên hỏi nhiều là còn có tất cả mọi người lập tức rút lui tiêu trừ vết tích nhiệm vụ đã thất、bại. đúng kỳ đại nhân quyết định thật nhanh có phán đoán mặt ngoài bình tĩnh ổn trọng nhưng trong lòng rung động kỳ thật không thể so với đội viên khác m u ô n thiếu bởi vì chết đi vị kia đảo t ử đại nhân thế nhưng là trong truyền thuyết vũ cấp cường giả vũ cấp a đây chính là vũ cấp a loại này cường giả lại chết tại loại địa phương này đây là trước đó chưa từng có nghĩ tới cục diện hàn giang siêu thoát cấp quỷ dị vì sao nghĩ như vậy không ra tại sao lại khiêu chiến vật kia đạo kia lại trời há lại nói đụng liền có thể đụng quả thực tự tìm đường chết nhưng chờ tề đại nhân nhìn chằm chằm hàn giang nhìn một hồi lâu về sau trong đầu lại quỷ dị toát ra một cái ý niệm trong đầu ta cùng đạo kia là ạ trời đến cùng còn có bao nhiêu tranh lệch muốn hay không xuất thủ thăm dò một lần kỳ đại nhân kỳ đại nhân kỳ đại nhân thân thể một trận lay động kỳ đại nhân mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần giống như là ác mộng bừng tỉnh bỗng nhiên miệng lớn hít thở mấy lần toàn thân mồ hôi lạnh rơi nhìn bên cạnh thủ hạ một mặt ngậm ức bọn hắn tựa hồ tất cả đều chưa lấy được hàn giang quỷ dị ảnh hưởng kỳ đại nhân lập tức minh mộ đây là nhằm vào cường giả phát ra mê hoặc nhưng rất nhanh trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên như kim đâm đau đớn t ừ n g đoạn đoạn ngắn từ trong đầu nhanh chóng hiện lên đem trước suy nghĩ đè ép ra ngoài quên không còn một mảnh chương bảy trăm tám mươi tám phía sau màn c h i cờ một hai cầu đặt mua kỳ đại nhân kỳ đại nhân ngươi thế nào không thể m u ố n không thể m u ố n kỳ đại nhân ngươi vì cái gì ô m đầu vì sao rít gào lên là có địch tập sao không thể suy nghĩ không thể tiến hành bất luận cái gì suy nghĩ bất luận cái gì suy nghĩ đều như như kim đâm nói nói thần kinh người tới nhanh hố y sư tới kỳ đ ạ i nhân xảy ra chuyện dẫn ta đi dẫn ta đi lập tức mang ta rời đi nơi này chờ một chút con mắt kỳ đ ạ i nhân trên cánh tay nổi lên con mắt màu đỏ ngòm h ắ n trung chiêu bị quỷ rủa p h ụ thể a a a v ạ n m è o tốt v ạ n m è o cái gì cũng tốt v ạ n m è o kỳ đ ạ i nhân hai mắt đi tới chỗ tất cả cảnh vật hết thảy mọi người tựa hồ cũng tại như vòng xoáy v ạ n m è o lên không không đúng là thật v ạ n m è o là thật vận mẹo a a a tay của ta tất a của ta đột nhiên Cứu mạng. Cứu mạng. Mặt của ta, ta sao nhanh Nhanh của ta, ta y này? cong. Cứu Cứu con đột Mặt mặt thành mắt mắt t Đại Đại Đại nhiên mạng! mạng! biến dạng Nhân! Nhân! Nhân nhắm người, không nên nhìn ta, không nên nhìn lại. làm Là bế Kỳ Kỳ Kỳ cả người còn sống nhao nhao khủng hoảng lộn nhào điên cuồng chạy khỏi nơi này chỉ để lại q u ỷ gối tại chỗ kỳ đại nhân hai tay sờ ở trên mặt trên mặt làn da cùng huyết n ụ c lại như sắp hòa tan lộ ra nội tại xương cốt Á a Á a a giống như là ý thức được cái gì Khi đại nhân đại p á tại ra tuyệt tiếng kêu, vọng hoàng sợ l phát hiện mình kỳ ê đại nhân sau khi chết thủ hạ khát chờ vài ngày thời gian xác định hàn giang khôi phục bình tĩnh lại không nguy hiểm về sau mới dám tới gần xử lý bên này hậu sự về p h â n nhiệm vụ tình huống cùng muốn truyền trở về tín vật sớm đã dùng hộp ma truyền lại trở về nghĩ đến lần này không chỉ có nhiệm vụ thất bại còn dựng vào hai vị đại nhân còn lại thủ hạ nhóm dọa đến run lệ bày nơm nớp lo sợ xử lý hậu sự kinh thành hoàng cung một cái màu trắng quân cờ trải đất đ ỉ n h v i ệ n chỗ thiếu niên áo trắng đang chìm ngâm ngồi tại bàn cờ trước một người tự ngu tự nhạc đánh cờ bàn cờ là cờ họ theo lộ bàn sở hạ chi cờ dường như cờ vây lại như là cờ ca rô kỳ b à n sơn quân cờ bày ra lộn xộn nhưng tên kia thiếu niên áo trắng thì đứng tại bàn cờ trước thật lâu suy nghĩ khi thì nhữ mày khi thì chuyển động t r o mắt đông nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó hắn đi đến trong đình viện ao bên cạnh r ồ i ra lệnh nữ tử đều mặc cảm trắng đoán như ngọc ngọc thủ nâng lên một muỗng nhỏ thanh thủy đi trở về kỳ bản sơn sau đó cẩn thận từng ly từng tí thuận trong bản cờ ở giữa khe hở đem thanh thủy v ù n g xuống thanh thủy trình tự bản cờ lồi lom khe hở chạy xuống rất nhanh như một dòng suối nhỏ đem bản cờ chia cắt mà ra thấy cảnh này thiếu niên áo trắng lông mày rán ra giống là nghĩ thông cái gì khe gật đầu mà đúng lúc này một lao giả áo xám từ bên ngoài đ ì n h viện nhanh chóng đi tới đi vào thiếu niên áo trắng trước người hắn có chút thi lễ chủ thượng thiếu niên áo trắng liếc qua h ắ n cẩn thận t h a y vách mạch rừng đại hoàng tử đại nhân được rồi chỉ đùa một chút thôi sám lao vẫn là như vậy không thú vị người ta đều biết nơi đây không có người ngoài lại càng không có giám thị nói đi sự tình làm được thế nào sám lao cúi đầu không nói chuyện mà là đưa ra một cái phong bế màu đen cái hộp nhỏ hộp đỉnh có một cây châm nhỏ thiếu niên áo trắng bình tĩnh tiếp nhận hộp ngón tay sờ nhẹ hộp ma đỉnh châm nhỏ một giọt máu tươi thuận châm nhỏ chửa xuống đến trên cái hộp phong bế hộp ma như hoa sen nở rộ chậm rãi mở ra lộ ra đổ vật bên trong một đầu màu đen khăn tay cùng một phần tin thiếu niên áo trắng liếc mắt mắt nhìn s á m l a o khẽ cười nói ta nhớ được du lịch lao m u ớ n thế nhưng là tiểu t ử kia đ ầ u đâu bọn hắn thất bại được rồi kỳ thật mệnh lệnh hạ xuống lúc ta vẫn có loại có cái gì không để ý đến cảm giác hiện tại ngược lại là ứng nghiệm xuất ra h ộ p ma bên trong tin đơn giản nhìn qua thiếu niên áo trắng rất nhanh biết hàn giang bến tàu chuyện phát sinh không khỏi như có điều suy nghĩ đem tin cho s á m l a o đợi s á m lao xem hết hắn hỏi s á m l a o ngươi thấy thế nào kẻ này hoặc là quy thuận hoặc là trừ chi nếu không sẽ là họa lớn ha, ha, ha. nhiều như vậy kỳ tài quái tài tổng hợp cùng một thời đại hội tụ ở kinh thành thiên hạ này lại muốn thú vị đúng đem đồ vật cho du lịch lao đưa qua còn có giúp ta chuẩn bị một hai xe ngựa lại để người tới giúp ta dịch dung một chút sám lao thần sắc xếp chặt phía trước còn tốt đều là việc nhỏ nhưng sau cùng yêu cầu chớ khẩn trương ta ngay tại kinh thành cửa lớn cổng bày cái tàn cuộc quầy hàng thuận tiện chờ một vị nào đó đường xa mà đến bằng hữu thôi sám lao muốn mở miệng nói cái gì nhưng vừa nghĩ tới trước mắt vị này chính là thanh quốc đại hoàng tử đương kim trên đời tiếp cận nhất vị kia tồn tại nam nhân hắn không khỏi túi l ầ u xuống thuận theo mang theo đồ vật thấp giọng theo tiếng tối lui hoàng tử xuất cung đã không phải cái gì hiếm lạ sự tình sớm mấy năm kinh thành mấy vị hoàng tử mỗi lần đi ra ngoài đều là n g h ê n ngang ra ngoài thàng đến về sau thánh thượng hạ quản thúc mới không có động tính lớn như vậy đều là lặng lẽ đi ra ngoài nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể từ các loại đầu đường có thể nghe được khác biệt phiên bản hoàng tử du lịch nhớ là xác thực vẫn là tin đồn thất thiệt ai cũng không nói chắc được chỉ là xác thực không tính ly kỳ sự tình đúng kinh thành thổ dân mà nói liền cũng chỉ là sau bữa ăn để tài nói chuyện thôi d u ra từ khi du ti ti hồi kinh về sau liên quan tới nàng cùng thất hoàng tử chuyện xấu nhiệt độ liền lên một bậc thang cơ hồ trở thành tháng này đến có người nói du ti ti kỳ thật đã chết ở bên ngoài lần này du gia -ja、tiếp trở về chỉ là một người dáng dấp tương tự người thôi có người có người nói đây là du gia -ja、không giống cùng thất hoàng tử bầu vĩu quan hệ là một loại cao tầng ở giữa quyền lực trò chơi các loại thuyết pháp đều cũng có dù ti ti cái này đã từng rời đi kinh thành bị giáng chức đến địa phương khác làm thành ti tiểu công nhân viên t r ư ớ c thiên kim đại tiểu thư trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng ngay cả gần nhất liên quan tới thánh nữ vị ba cùng tài nữ mộ lưu hai nữ chi tranh đều bị dù ti ti ép xuống tứ đại gia tộc dưa có thể so sánh cách mỗi mấy năm liền xuất hiện một lần thiên tài chi tranh muốn kích thích nhiều bất quá mặc kệ bên ngoài người như thế nào suy đoán dù ra tình báo lại không tiết lộ ra ngoài một kia chương bảy trăm tám mươi chín hán chết hai hai cầu đà mua trong đ ì n h viện một thân thể cân xứng tuổi trẻ nữ tử chính mặc toái hoa tiểu váy một bên đập lấy hạt dưa một bên đung đưa chân ngọc mái tóc thật dài đâm thành viên thuốc đầu thần thái nhàn nhã lại nhẹ nhõm chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm âm dương chi n g một lúc mới có thể đột nhiên hai mắt mê ly một hồi tựa như đang suy nghĩ gì người nhớ lại cái gì khoe miệng cũng hơi nhét lên mang theo nhàn nhạt mỉm cười ngọt nào ý ma nữ tử này thình l i n h liền là từng tại thanh ti huyện b ỏ o ì n h sau đó thi thể bị du lão mang về kinh thành du ti ti nhưng bất luận nhìn thế nào giờ này khắc này du ti ti đều không có nửa điểm thi thể triệu chứng cùng người thường căn bản không khác tiểu thư tiểu thư nhanh đ ừ n g đập hạt dưa việc lớn không tốt đúng lúc này trong hành lang l i ễ u diễu chạy tới một nha hoàn còn chưa chờ nàng vọt tới du ti ti bên cạnh chỉ thấy du ti ti một cái quay đầu kia là cỡ nào anh khí một nữ tử rõ ràng xuyên là hiện lộ nữ tử nhu tình tiểu dáng nhưng lần này đầu kia ngũ quan xinh xắn trung tính mị lực vẫn là để nha hoàn một cái chớp mắt thất thần tiểu dung xảy ra chuyện gì thế nhưng là thất hoàng tử nghĩ đến biện pháp mang ta rời đi kinh thành theo du ti ti đứng dậy xích lại gần nha hoàn lập tức đỏ mặt lui lại hai bước túi đầu nói không không phải rồi thất hoàng tử vẫn là không tin tức là lao ra lao ra muốn gặp ngươi da da du ti ti biến sắc nàng từ khi thanh ti huyện sau khi chết vừa tỉnh dậy liền là trong nhà bởi vì nàng ở bên ngoài xảy ra chuyện lần này trong nhà đối nàng quản được nhưng nghiêm du ti ti q u ấ y dày đòi hỏi đều không thể để người nhà mở miệng thả nàng ra ngoài mà da da càng là quyết tâm muốn để mình gả cho thất hoàng tử nếu là lúc trước tình đ ầ u chưa mở du ti ti thật cũng không cảm thấy thất hoàng tử có cái gì không tốt mọi người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên thân phận cũng xứng được có thể xưng môn đăng hộ đối nhưng là tại trải qua thanh ti huyện cột rửa còn có gặp được người kia sau du ti ti đúng vụ hôn nhân này rõ ràng sinh ra kháng cự ta không thấy g i a g i a khẳng định lại muốn quát lớn ta không nghe hắn lời nói gả cho thất hoàng tử ta mới không chịu tội đâu thế nhưng là thế nhưng là không đợi nha hoàng thế nhưng là ra cái gì hành lang trên một bóng người liền chậm rãi đi ra nha hoàng vừa nhìn thấy người kia lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh vội vàng quỳ xuống cung nên láo ra giá lâm du ti ti ngẩng đầu nhìn lên không phải ra ra còn có thể là ai ra ra du ti ti chạy tới nũng nịu địa ôm lấy du láo cánh tay lay động hai lần ngươi không nên ép ta nhà ta thật không muốn gả cho thất hoàng tử ra ra tròng mắt đạp một cái dâu d i a tội quát lớn nói cái gì sai nói ngươi cùng thất hoàng tử hôn sự kia là thánh thượng tự mình quyết định chính là thánh dụ hoàng mệnh không thể trái ngươi vi phạm thánh dụ là nghĩ liên lụy chúng ta du g i a bị chém đầu cả nhà sao ra ra vung tay không biết lớn nhỏ còn thể thống gì du lão t h a n nhâm một cao du ti ti chỉ ủy khuất ba ba điệu đỏ h ứ n g mắt vung tay đẩy ra hai bước sưng mặt lên thở phì phò biếu môi con mắt đều không muốn nhìn thẳng vào du lão nói lầm bầm dù sao ta không gả người nào thích gả ai gả người lược lược lược du ti ti hướng ra ra le lưới nhăn mặt hình không gả đúng không du lão tựa hồ bị k h í đến cười lạnh một tiếng chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái h ộ p gỗ nhỏ không đợi du ti ti kịp phản ứng hắn liền đem h ộ p gỗ dùng sức vứt xuống đất ẩm hột gỗ chỉ là phổ thông hột gỗ cái nào trải qua được du lão loại này cường giả một ném tại chỗ bị n ã đến vỡ nát du ti ti vô ý thức hướng trên mặt đất nhìn lại chỉ một cái lên mắt du ti ti liền cảm giác đại nào ông một tiếng trở nên trống giống cảm giác linh hồn của mình đều phảng phất rời đi thân thể con người co vào đồng thời toàn thân lập tức trở nên run rẩy thân thể so tư duy càng nhanh một bước hành động không để ý mới tinh thoái hoa váy cả người bỗng nhiên nào về phía mặt đất hai tay gắt gao nắm lấy vật trong tay liền âm thanh đều mang thanh â m rung động toàn thân đều đang run rẩy cái này đầu này khăn tay ngươi là từ đâu lấy được hắn đâu hắn ở đâu hắn thế nào cái này sự tình không có quan hệ gì với hắn ra ra trả lời ta ra ra trên mặt đất một chỗ gỗ vụn bên trong còn có đầu này màu đen sơn đen mà hắt chiếc khăn tay đầu kia khăn tay du ti ti nhận ra kia thình lình liền là lúc trước nàng tại thanh ti huyện đưa cho phương n g u y ệ t đầu kia màu hồng phấn khăn tay chỉ là giờ này khắc này đầu này khăn tay không biết kinh lịch cái gì đã trở nên đen nhánh r ồ n mỡ tản ra nồng đậm mùi màu tươi thật giống như đầu này khăn tay từng nương theo lấy chủ nhân kinh lịch rất nhiều sinh tử chép riết cuối cùng hoàn cường giữ lại cẩn thận sơ soạn có thể từ khăn tay cảm nhận cảm giác được khăn tay chủ nhân đúng đầu này khăn tay là phi thường yêu quý giữ lại vô cùng cẩn thận nhưng mà dù cho lại cố gắng đi thanh tẩy kia nương theo lấy rết chóc mà t ó é lên m à u tươi vẫn là đưa tay lụa đã triệt để nhuộm thành màu đen nói cách khác đầu này khăn tay kỳ thật đã đã mất đi nguyên bản tác dụng đ ổ i thành dưới tình huống bình thường bất cứ người nào đều sẽ giảng khăn tay vứt bỏ đổi thành cái khác hoàn toàn mới chiếc khăn tay nhưng là không có đầu này khăn tay bị người bao nuôi bảo vệ phi thường tốt lấy cảm giác của nàng mà nói chí ít một hai ngày trước đầu này khăn tay cũng còn mang phía trước chủ nhân trên thân du ti ti con mắt đỏ lên nhìn xem một mực không lên tiếng ra ra nàng vừa vội vừa tức cuộc đời đến nay lần thứ nhất chỉ vào ra ra thất thố địa gầm thét lên ngươi giết hắn ra ra ngươi có phải hay không giết hắn du lao chậm rãi đi đến đỉnh viện ghế đá ngồi xuống t r ừ n g lên mí mắt mắt nhìn du ti ti rõ ràng địa phun ra một chữ đúng ông tại du lao tiếng nói vừa ra đồng thời du ti ti chỉ cảm thấy một đạo thiểm điện trong đầu đập tới một cỗ khó nói lên lời to lớn b i thương từ trong lòng tuân ra m ộ tiểu ngụm máu l ạ phun ra ngoài. Du ti ti chỉ hai không kích thích chấu Du du lui muốn quá ngoài. nói nói nên đúng lớn, ngã xuống ngất ra rút gì vào láo lào đảo ti ti cái lại lời, tối lại, tại ngã xuống đất ngất đi. i mắt đất t bước, là sầm thư, tiểu dung nha hoàn kinh hô một tiếng vội vàng đi qua xem xét tiểu thư đã thấy du lão chậm dại đứng lên tránh ra vẫn là câu nói kia hô nước không hoàn thành trước nàng chết cũng phải cho ta sống tới lão lao ra nha hoàn mang theo tiếng khóc nước nở quỳ ngăn ở du lão cùng du ti ti ở giữa nơi xa càng là tất tiếng sột s t tốt chuyển đến không ít tiếng bước chân chuyện gì chuyện gì có phải hay không lão ra lại cùng ti ti cãi nhau ai nha còn có thể hay không an tâm vừa về đến liền huyên n á o không ngừng nhiều ngày như vậy còn tại n á o mỹ mắt g i ự c một cái du lão hừ lạnh một tiếng vung tay tại lưng đưa lưng về phía du ti ti hai người âm thanh lạnh lùng nói trước mang nàng trở về phòng nghỉ ngơi là là đa tạ lao ra khai ân ta thay tiểu thư tạ ơn ngài tiểu dung nha hoàn vội vàng đỡ dậy hôn mê du ti ti mang hướng du ti ti gian phòng lưu tại tại chỗ du lão thì ngẩng đầu nhìn trời ánh mắt phức tạp điệu bầu trời đêm âm dương c h i nguyện giờ phút này dương n g u y ệ t đã càng ngày càng ít chỉ còn một phần ba mà huyết n g u y ệ t thì đã chiếm cứ hai phần ba diện tích thiên vệ nhanh đến tt i i không nên trách ra ra tân h o à n có một số việc chỉ có hoàng tộc mới có năng lực giải quyết mới có thể chân chính bảo vệ chúng ta du ra đợi đến trong hành lang những cái kia thê thiếp ầ m ý lấy tới du lão mới lộ ra quẫn bách thái độ mệt mỏi hướng đối chương bảy trăm chín mươi thuyền lớn cùng thuyền nhỏ một hai cầu đặt mua hàn giang nói là giang hà nhưng phóng nhãn đi qua ngoại trừ nhìn một cái vô tận nước sông vẫn làm ê n h mông vô bờ nước sông bốn phương tám hướng bất kỳ cái gì góc độ đi xem chỉ có thể nhìn thấy xanh lam hàn giang chi thủy căn bản không nhìn thấy cuối cùng nếu không phải thuyền còn tại kiên định hướng phía dự định mục đích hướng phía trước hành xử phương n g u y ệ t chỉ sợ đều muốn cho là bọn họ là tại nguyên chỗ xoay quanh đâu giá ca phía trên gió lớn ngươi về phía dưới nghỉ ngơi nhiều một chút đi cảnh nam h quan tâm vịn phương nguyện nói ta không sao k h ú k h ú phương n g u y ệ t che miệm dùng sức ho hai tiếng chờ lấy tay ra thời điểm người lại đột nhiên sửng sốt thần sắc có chút h o à n g hốt cùng ảm đạm hắn tấm da dê hóa bàn tay phải bên trên n h i ề u một vòng đỏ thám phương n g u y ệ t để ý không phải thương thế mà là đầu kia khăn tay cuối cùng vẫn là không trở về thời gian chi quay lại chỉ là nhằm vào chính mình thân thể tiến hành quay lại vật ngoài thân là không trở về quay lại trở về mà khăn tay rơi xuống đám kia người áo đen trong tay mình đang suy nghĩ cầm b ề không biết đến là lúc nào thậm chí có cơ hội hay không lại đoạt lại đều là vấn đề khăn tay không đáng tiền nhưng khăn tay đã từng chủ nhân hít sâu một hơi phương nguyện để cho mình tỉnh táo lại Bây giờ nhưng h kỳ lạ à thất l chính là người vô pháp hành tẩu tại hàn giang phía trên thậm chí cũng không thể cùng nước sông tiếp xúc nếu không tất có hậu quả xấu nhưng dưới chân chiếc thuyền lớn này lại có thể giống phổ thông thuyền đồng dạng hành xử tại hàn giang bên trong phương nguyệt nhìn về phía đầu thuyền người cầm lái nói đúng ra kia là một cái to lớn chất gỗ bàn quay chỉ là bàn quay bên trên hiện lên một t r ư ơ n g láo nhân mặt người mà bàn quay phảng phất như là thân thể của ông lão theo lão giả suy nghĩ tùy ý biến động nắm giữ lấy thuyền hành động lão giả bản danh kêu cái gì s ớ m đã không người biết được tất cả mọi người gọi hắn đà lão đà lão sống bao lâu không người biết được chỉ là thuyền lớn tại cái này thời điểm đà lão cũng đã là chiếc này hàn giang thuyền lớn người trường đà đà lão rất ít nói chuyện chỉ ăn tảng đá hát thạch huyết t h ạ c hai thạch ngân thạch kim thạch Là trên ả n ăn. g đá, đà đều lao Kia t ư người, lượng, Nhưng người tư ơ n liền thôn tảng Tảng miệng, năng hàn giang thuyền lớn hành xử. Nhưng cũng không cũng hàn giang thuyền lớn. g gì mặt mới thể thế thúc t lối phải loại là lao là vào. vào đà cách vệ đá đá đẩy có có có xu sự. r lý luận muốn để đà lao chân chính khởi động ít nhất phải có một k h o a kim thạch làm tài chính khởi động đà lao mới có thể chân chính khu thuyền rời đi hàn giang bến tàu hoặc là thanh thành bến tàu nhưng trên thực tế trên thuyền không ai bỏ ra số tiền này đà lao là mình động nguyên nhân cũng rất đơn giản chính như trước đó nói đà lao là sống h ắ đà lao tựa h như một cái nuốt vàng thú cơ hồ đem bọn hắn cái này một nhóm người trên người hắt thạch huyết thạch vơ vét một vòng hết lần này tới lần khác thuyền tốc độ còn không tăng lên bao nhanh vẫn là chậm rãi tiến lên phương miệt bọn người không cho tảng h đá cũng đừng nghĩ để hàn giang thuyền lớn động mà nếu như về sau tảng đá hao hết không có hòn đá đồng thời hàn giang thuyền lớn còn không làm việc đến thanh thành b ê n tàu bọn hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm đem chú ý đánh vào hàn giang phía dưới những cái k i a quỷ dị nước quỷ trên thân s ă n giết dưới nước quỷ dị thu hoạch quỷ thạch đây là cỡ nào nguy hiểm một sự kiện hàn giang quỷ bí khó lường hàn giang phía dưới quỷ dị sẽ chỉ hung hiểm và phần không nói những cái k i a dưới nước quỷ dị đáng sợ đến cỡ nào liền là bọn hắn có thể g i ế t chết được những đồ chơi này cũng không ai dám nhảy xuống hàn giang a hàn giang trí thủy đó là ngay cả đụng cũng không thể chạm thử tồn tại càng đừng đề cập chìm vào hà giang dạ ca nói không chừng ngươi có thể tựa hồ là nhìn ra phương n g u y ệ t suy nghĩ cảnh nham hạ giọng nói nhưng phương n g u y ệ t lại lắc đầu hắn không thể bốc lên cái hiểm tấm da dê hóa tay phải còn có hấp thu những cái t i u cây sáo mảnh vỡ tấm da dê đều tương áp chế qua hàn giang quỷ bí hiện tượng nhưng ai cũng không dám cam đoan nắm giữ hai thứ đồ này mình nhảy vào hàn giang có thể bình yên vô sự đặc biệt là tại thấy tận mắt người áo đen bị hàn giang nuốt hết hình tượng phương n g u y ệ t đúng r ơ i chân hàn giang liền có một loại thật sâu kiên kỵ cảm giác nếu có thể hắn thậm chí muốn hiện tại liền lên bờ không muốn tại cái này chờ lâu trên từng phút từng giây sờ lấy trong ngực kim thạch phương n g u y ệ t trong lòng có chút do dự hắn đúng tấm da dê cho ăn qua cái khác tảng đá tấm da dê chiếu đơn thu hết nhưng vẫn là không có dấu hiệu thất tình hy vọng duy nhất chỉ có trong tay viên này kim thạch nhưng đồng dạng dưới chân chiếc này hàn giang thì lớn đồng dạng cần tảng đá khu động nếu như gặp phải tình huống như thế nào khả năng còn cần viên này kim thạch cứu mạng cho nên phương n g u y ệ t muốn đợi chờ cụ thể chờ cái gì hắn cũng không biết chỉ là không muốn sớm như vậy đem kim thạch cho dù sao đoạn đường này tới dù sao giết chết quỷ dị không ít thu thập cấp thấp quỷ thạch số lượng rất nhiều trước mắt còn có thể thỏa mãn đà lao khẩu vị gia huynh thân thể khá hơn chút nào không lần này ta có thể an toàn đào thoát toàn dựa vào trợ giúp của ngươi ngươi yên tâm chỉ cần có thể trở lại kinh thành ta nhất định khiến sư phó toàn lực trị liệu thương thế của ngươi thiên thụy chi cái này cũng từ phía sau đi tới chỉ là phương n g u y ệ t nào dám để sư phụ hắn đến trị liệu thương thế của mình thiên thụy chi thể chất đ ặ c thù còn có cơ h ộ i biến thành nửa kiếm linh hình thái để phương nguyện đúng cái này vốn không che mặt thiên kiếm kiếm kỵ c ự sâu loại ngươi này mình tại không có đủ thực lực trước vẫn là tránh r a thật xa cho thỏa đáng cảm ơn thiên thụy trì hào ý phương n g u y ệ t túi đầu nhìn về phía mình tay phải tấm da dê sau cùng lúc chi quay lại chỉ là để tấm da dê hóa tay gãy trở về mà thôi người áo đen tạo thành thương thế còn lưu lại tại thể nội cần thời gian đi bình phục tại hiện tại cái này giữa ba ngày dạ chi hô hấp cũng không có cách nào phát huy tác dụng đan dược dập đầu một bộ phận về sau không có dạ chi hô hấp tính kháng dược đi lên phương n g u y ệ t cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn không có tấm da dê hắn muốn thời gian chi quay lại cũng không được khôi phục thủ đoạn tự nhiên là kém một ít đúng rồi nói đến ta tại hàn giang bến tàu còn chứng kiến rất nhiều thuyền nhỏ cũng tại bến tàu gắt lại đám kia truy sát người áo đen có thể hay không lợi dụng những thuyền nhỏ kia theo đuổi kích chúng ta cảnh n h a m đ bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó hỏi phương nguyệt cũng nghi hoặc nhìn về phía thiên thụy trì nhưng cái sau lại khẽ lắc đầu các ngươi hiểu lầm có thể vượt ngang hàn giang đà lao khống chế chiế c này hàn giang thuyền lớn mặc dù vẽ tàu đắt kinh khủng nhưng là toàn bộ thanh quốc duy nhất một chiếc có thể vượt ngang hàn giang thuyền về phần các ngươi tại hàn giang bến tàu nhìn thấy những thuyền nhỏ kia thuyền nh vậy cũng là gần trăm năm nay hoàng tộc một mực tại nghiên cứu cùng bắt chước hàn giang thuyền lớn cấu tạo cuối cùng sáng tạo ra thuyền nhỏ Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có hướng tự ngược do bờ UFF, hơi hố của tác giả. Chương 791, Ngư Dược, hai hai, cầu mua. Những này thuyền bè, mặc dù cũng có thể tại hàn giang hành xử một khoảng cách, cách, nhân thấp không hơi khuyên hướng hơi hố Những thuyền thể Hàn hành khoảng nhưng không thể hành khoảng Hàn hơi phương, thuyền không điệu đầu UFF mua. qua qua sâu đều đều này lệ. Trưng Ngư Giang bên đến Giang ngoại vật vượt tự đặt tại một một một điểm địa phương, đều gặp thuyền đám, dại gái, giả. gặp làm do dù bờ bẻ, bờ xa, xử xử con vượt sông là tuyệt đối không thể nào phương n g u y ệ t hai mắt tỏa sáng đây chẳng phải là nói chỉ cần có nguy hiểm mở ra hàn giang thuyền lớn hướng hàn giang vừa trốn liền đứng ở thế bất bại thiên thủy trì chừng to mắt nhìn về phía phương nguyện dạ h i n h ngươi hồ đồ rồi đây chính là hàn giang vũ cấp cường giả cũng không dám vượt qua nửa bước hàn giang chúng ta bây giờ là không nguy hiểm nhưng cũng chỉ là hiện tại mà thôi đường thủy là thanh quốc k i ê n kỵ không phải là bởi vì nó chỉ có một đầu hàn giang thuyền lớn mới có thể vượt ngang mà là hàn giang hung hiểm đến không người dám nhấc lên sợ rằng chúng ta hiện tại ngồi tại hàn giang thuyền lớn bên trên đều tại gặp phải vô số tiềm ẩn nguy hiểm lại mỗi một cái nguy hiểm đều có thể có thể khiến cho chúng ta mình tán thân giang hải thậm chí có người nghe đồn hàn giang chính là một cái siêu thoát cấp quỷ dị siêu thoát cấp quỷ dị phương n g u y ệ t con ngươi co rụt lại đây là hắn tiến vào trò chơi không bao lâu liền tiếp xúc qua một cái danh tử nhưng theo thực lực tăng lên hắn cùng loại kia tồn tại t r í n h lệnh tựa hồ càng ngày càng xa xôi liền như là một đứa bé con leo núi cảm thấy đỉnh núi không gì hơn cái này mà chân chính đạp vào hành trình về sau leo lên núi eo mới thật sự hiểu kia xa không thể chạm đỉnh núi là bực nào phong hoa tuyển rượu là bực nào cao không thể chạm siêu thoát cấp một cái đến nay phương n g u y ệ t đều không thể nào hiểu được cụ thể định vị kinh khủng tồn tại có lẽ có một ngày làm mình dậm chân thành tiên mới có thể chân chính dòm ngó loại này tồn tại một góc của băng sân đi bây giờ cái đồ chơi này vẫn giống kính hoa thủy n g u y ệ t hư hảo không hiểu không có thực cảm giác ta để người ngày đêm canh giữ ở thuyền một bên vừa có nguy hiểm liền lập tức thông chi chúng ta cảnh giới sự tỉnh dạ huynh liền không cần quan tâm tựa hồ là nhìn ra phương nguyện cảm xúc thiên thụy chỉ vỗ vô, vô bờ vai của hắn tại hắn nghĩ đến phương n g u y ệ t giúp hắn vượt qua như thế lớn nguy cơ lại thêm bây giờ thân phụ thương thế đã làm được đủ tốt chuyện về sau liền giao cho hắn đến xử lý chỉ là đây chính là hàn giang ngay cả vũ cấp cường giả đều kiên kỵ cực sâu tồn tại bọn hắn coi như treo lên mười hai phần tinh thần cũng chỉ là bị động chờ đợi nguy hiểm giáng lâm mà thôi cho đà lão càng nhiều quỷ thạch chúng ta cần tốc độ nhanh nhất rời đi hàn giang chỉ có đến thanh thành bến tàu chúng ta mới xem như thoát ly nguy hiểm thiên t h ụ chỉ phân phó nói chúng ta cho đã đủ nhiều chiếu cái này tiêu hao tốc độ lại có nửa ngày chúng ta liền đạn tuyệt lương thực hết cảnh nham bung tay bất đắc dĩ nói nửa ngày xem như trước đó khoảng cách cũng liền vượt ngang một phần ba hàng hàng i a n g đằng sau nên làm cái gì tất cả đều là vấn đề đi một bước nhìn một bước muốn để đà lao mang bọn ta mở đến trước mắt có thể tới cực hạn khoảng cách trước thiên thụy chỉ không có suy nghĩ nhiều nói cảnh nham còn muốn nói điều gì bị phương n g u y ệ t đưa tay ngăn lại khẽ lắc đầu thiên huynh hàn giang thuyền sự t ì n h ngươi làm chủ liền tốt đà lao có thể bán thiên kiếm mặt mũi mang theo thiên kiếm chi đồ cất cánh nghĩ đến không đến mức để bọn hắn gặp được nguy hiểm đi mang theo cảnh nham đi vào bong tàu phía dưới buồng nhỏ trên tàu phương n g u y ệ t thấy được trên bàn vẽ lấy cái gì thanh thần phương n g u y ệ t tiến tới mắt nhìn hai mắt không khỏi khe n h ũ mày bởi vì hắn xem không hiểu trên bàn vẽ siêu siêu vẹo vẹo bút họa cực kỳ lộn xộn nhìn giống như có liên hệ gì cùng lo di nhưng nhìn kỹ lại không có đầu mối thanh thần ngươi đang vẽ cái gì bản đồ hàng hải a bản đồ hàng hải ngươi hiểu cái này phương n g u y ệ t nhìn xem ngoài cửa sổ mênh mông vô bờ h à giang một mặt mờ mịt hướng gióng nước thở gấp trình độ mặt trời xuống núi phương hướng vân vân tin tức đ ề ý của ta là đây là đường thuyền nguyên bản lẽ ra thẳng tắp đường thuyền mà bây giờ chúng ta lệch hàng lệch hàng rồi không thể nào có phải hay không là người tính toán sai thuyền của chúng ta tất cả đều là đà lao trường khống nó vượt qua hàn giang bến tàu đã nhiều năm như vậy hẳn là sẽ không phạm sai lầm a dạ ca kỳ thật ta cũng không nghĩ nhiều lòng tin chỉ là căn cứ đã biết tin tức đến xem chúng ta xác thực hẳn là lệch hàng hiện tại vẫn còn lệch hàng giai đoạn sơ cấp nếu như tiếp tục lệch hàng chúng ta đại khái sẽ ở vị trí này đến mở nói thanh thần tại bản vẽ góc trái trên cùng một cái chấm đen nhỏ điểm hai lần ngươi liền nói đây là địa phương nào đi không cần chỉ cho ta nhìn đây là liệt hỏa tông tông môn trụ sở cũng chính là liệt hỏa tông sân môn phương nguyện ộ n liệt hỏa tông hàn giang thuyền lớn cùng liệt hỏa tông có quan hệ gì vì sao lại l ệ c h hàng đến liệt hỏa tông sân môn không biết cảnh nham nhìn về phía b ù n g nhỏ trên tàu cửa ra vào hạ giọng nói dạ ca cái kia thiên thủy chỉ, khả năng có vấn đề ngươi không biết lúc ấy cái thứ nhất lên thuyền liền là hắn hắn đến cùng có hay không cho đà lão kim thạch chúng ta căn bản không biết thậm chí lúc ấy chúng ta căn bản không hiểu thuyền này nguyên lý chờ nhìn thấy ngươi qua đây chúng ta tất cả đều hoàng hồn lực chú ý căn bản không tại cái kia lấy lại tinh thần thuyền đã khởi động mục đích càng là không được biết không có khả năng thiên thụy trì tiểu tử kia tại sao muốn hại chúng ta một bên cảnh nham có chút nghe không nổi nữa vô bàn một cái nói thanh thần nhữ mày ta không nói hắn muốn hại ta nhóm ta chỉ là nhắc nhở dạ c a chúng ta muốn cẩn thận một chút ngươi cái này không phải liền là nói thiên thụy chỉ có vấn đề nha ta chỉ là tin tưởng số liệu ngươi số liệu lại không cho phép thanh thần sầm mặt lại ta sẽ chứng minh nó là tinh chuẩn ngược lại là ngươi lấy ngươi tài trí vốn hẳn nên cùng ta không sai biệt lắm thời gian nhìn ra mánh khỏe ngươi lại không chịu thật tốt học hạ hàng hải tương quan tri thức ta ta không điều kiện kia trước kia cũng chưa có xem hiện tại người người đều có điện thoại hạ tuyến nhìn cái tư liệu làm sao lại không điều kiện cảnh nham lập tức tăng mặt ta ta chính là không điều kiện ngươi đừng quản n h i ề u như vậy trách trách hô hô trừng mắt nhìn thanh thần cảnh nham đi ra ngoài trong miệng còn lẩm bẩm một câu nên thực lực gì mới có thể từ nữ ma đầu kia trong tay đem tới tay máy m ó c ca tốt nhất mạng lưới liên lạc cái chủng loại kia phương n g u y ệ t sửng sốt một chút nhìn xem mơ hồ thanh thần lại nhìn xem rời đi cảnh nham hạ giọng nói có thể là thê còn nghiêm kỳ quái ta không nghe hắn nói qua hắn kết hôn a đó chính là tìm đối tượng thôi điện thoại đều không chế thật nặng cảnh giác gà cả. cảnh nham trong hiện thực cực kỳ ưu tú sao không biết thanh thần lắc đầu hắn rất ít nhắc lên hiện thực sự t ì n h phương n g u y ệ t m u ô n v a i ai cũng có bí mật tựa như liên thủ hội sự t ì n h hắn cũng rất ít giống cảnh nham bọn hắn nhắc lên bất quá việc này hắn sớm muộn muốn cùng bọn hắn nói cần một cái thích hợp thời cơ phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi đâu đ ỗ n g nhiên trước mắt một đạo hát ảnh xét qua ưu mỹ hình cung đường vòng cung từ buồng nhỏ trên tàu cửa sổ nhảy vào rơi xuống trên bàn vẽ phương nguyện cùng thanh thần sửng sốt một chút túi đầu nhìn lại chỉ thấy cầm tới bóng đen lại là một con cá mọc đầy huyết sắc mắt nhỏ xấu cá không chờ hắn hai hoàn hồn phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù một đầu một đầu tướng mạo xấu xí quánh ngư tranh nhau chen lấn điên cuồng từ b ư n g nhỏ trên tàu cửa sổ nhảy vào trong khoang thuyền hai người cái này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần sắc mặt đại biến đồng thời liếc nhau nhao nhao hướng phía ngoài chạy đi có biến các ngươi nhanh phương n g u y ệ t vọt tới bong tàu trên v ừ a mở miệng lập tức bị trước mắt một màn kinh ngạc đến n g người dừng lại âm thanh chuyện nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu ó c không dạy hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ uff hơi hố của tác giả chương bảy trăm chín mươi hai nhảy lên cá một hai cầu đặt mua chỉ thấy phía trước bong tàu bên trên lít nha lít nhít tất cả đều là vừa rồi trong khoang thuyền cái t r ù n g loại kia quái ngư quả thực bao trùm toàn bộ bong tàu những cái kia mắt đỏ quái ngư chập trùng lên xuống giật giật nhảy nhót thân thể tựa như màu đỏ thủy triều mà trước đó đi lên cành nham chẳng biết lúc nào trượt đến trên mặt đất bị quái ngư bao phủ thân thể không ngừng vặn vẹo dãy r u ộ duy nhất lộ ra đầu trong mồm còn đút lấy một đầu mọc đầy hết sắc mắt nhỏ quái ngư tuyệt vọng mà hoảng sợ phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm n g ô n g ô u nô n g ô u nô hai mắt trắng d ã cảnh nham tựa hồ đã thoi thót mà miệng bên trong con kia mắt đỏ quái ngư còn đang l i ề u mạng hướng trong miệng hắn chui vào tựa như muốn từ cảnh nham miệng tiến vào cảnh nham thể nội đồng dạng thấy cảnh này phương n g u y ệ t cùng thanh thần lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn cảnh nham dạ ca cứu hắn không cần thanh thần nhắc nhở phương n g u y ệ t đã tại sông về phía trước bất quá còn chưa chờ hắn ngưng tụ màu đen t ớ lụa trên bầu trời một cây trường thương liền cao tốc xoay tròn lấy xoắn ốc mà xuống ông cao tốc xoắn ốc chuyển động trường thương trực tiếp xuyên qua phía dưới dạy đặc mắt đỏ q u á n h ngư đầu thương thẳng vào bong tàu tấm ván gỗ đem tấm ván gỗ mặc vào cái xuyên thấu theo trường thương rơi xuống còn có một đạo hát ảnh bóng đen rơi xuống đất đồng thời khí lãng đời ra trực tiếp chấn khai chung quanh mắt đỏ q u á n h ngư mắt nhìn sững sở phương n g u y ệ t cùng thanh thần bóng đen một tay nắm chặt trường thương một cái tay khác chậm rãi lấy xuống bịt mắt con kia đ ó n g chặt trong mắt màu đỏ ngòm nương theo lấy kịch liệt run dậy chậm rãi mở ra các ngươi thối bóng đen bạt thương quét ngang một vòng trong không khí trực tiếp lưu lại lôi kéo màu đen tàn ảnh động tác chỉ nghe q a n h một tiếng cái bạo hưởng t r u n g quanh mắt đỏ quái ngư nhao nhao bị quét đến bong tàu biên giới thanh lý ra một mảnh đất trống sau đó đầu thương nhất chuyển lâm linh như mở liền chút khí giống như đầu thương đối cảnh nham điên cuồng liên tục đâm cảnh nham chỉ cảm thấy bên thai đều là s i ê u s i ê u s i ê u tiếng thương tiếp tục không ngừng mau lẹ hữu lực chờ một lần thần hắn phát hiện trên người mình mắt đỏ quái ngư đã toàn bộ bị lâm linh xuyên qua bay đi còn lại thì còn tại trường thương trên treo giống như là chuẩn bị cá nương cái n ĩ a giống như lâm linh lâm đội trưởng phương nguyệt hai người thấy thế ngạc nhiên hô có phương n g u y ệ t tại hắn sẽ không để cho những này quái ngư giết cảnh a m chỉ là hắn hiện tại thương thế vẫn còn xuất thủ hơi chậm một bước chỉ thấy lâm linh nhảy xuống giải vây có lâm linh làm thay ngược lại là bớt đi hắn một cọc phiền p h ứ c tiểu dạng những này mắt đỏ quái ngư là tình huống như thế nào vừa rồi ta ở phía trên phụ trách vọng không chú ý bong tàu tình huống chờ phát hiện thời điểm một giáp tấm đều là loại cá này lâm linh mặc dù nhảy xuống hỗ trợ nhưng đúng tình huống nơi này lại không hiểu rõ lắm nghi hoặc nhìn về phía phương nguyện nhìn cái sau cũng là khẽ lắc đầu quỷ dị số lượng ngàn ngàn vạn phương n g u y ệ t cũng nhận không ra bao nhiêu mà trước mắt mắt đỏ quái ngư là thuộc về phương n g u y ệ t hoặc là nói phần lớn người chi thức điểm mù bởi vì chuyện này hàn giang sản xuất quỷ dị người biết sẽ chỉ ít càng thêm ít bất quá mắt thường nhìn lại cái này mắt đỏ quái ngư ngoại trừ kêu bao trùm toàn thân quỷ dị màu đỏ là m người có chút kinh hãi bên ngoài cái khác tựa hồ căn bản là chỉ là phổ thông loài cá mà thôi mà lại từ lâm linh một phát súng một mảng lớn vô song thức quét ngang đến xem mắt đỏ quái ngư thực lực thực sự thường thường nhưng sợ là sợ tại những cái kia con mắt khả năng có vấn đề lại hoặc là mắt đỏ quái ngư mang theo cái gì đặc thù quỷ rùa trên nước không thể so với lục địa đám người bọn họ cũng không có mang theo y sư xuất hành chúng quỷ rùa chỉ có thể giáng chống đỡ đến kinh thành đang nghĩ biện pháp phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi đâu chỉ thấy thanh thần đã nhặt lên dưới chân một mực mắt đỏ quái ngư cẩn thận quan sát thậm chí lấy r a đau nhỏ lột ra mắt đỏ quái ngư bụng phương n g u y ệ t mí mắt rực một cái cảm giác thanh thần càng ngày càng có quỷ dị quái nhân phạm theo một ý nghĩa nào đó cũng đã từng an thần y có chút cùng loại đáng tiếc an thần y đã không có ở đây nếu không bây giờ thấy như thế một mảng lớn mắt đỏ quái ngư chỉ sợ hai mắt phát sáng lơ tiếng tuyên bố cái này hàn giang liền là hắn hồ cá muốn nhận t h â u nơi này cầm bên trong quỷ dị loài cá đổi tiền đi không để ý thanh thần cử chỉ cổ quái phương nguyệt đi vào kinh nghiệm bên cạnh vội v à n g lắc lư hắn cảnh nam ngươi không có việc gì chứ lâm linh nhìn thoáng qua nói tiểu dạng cảnh nam cùng thanh thần liền giao cho ngươi tới chiều cố ta đi đầu thuyền bên kia hỗ trợ trước đó xuống tới thời điểm ta nhìn thấy đầu thuyền đuôi thuyền đều có loại này quái ngư nhảy đến trên thuyền cảnh nam nếu là không có việc gì ba người các ngươi liền đi thanh lý đ ô i thuyền mắt đỏ cái ngư Tốt lâm linh đến cùng là làm qua nhiều năm đội trưởng đối với phân chia như thế nào sức lao động ứng đối ra sao đột phá tình t huống rất có kinh nghiệm nghe được phương nguyệt theo tiếng về sau lâm linh trực tiếp đi đầu thuyền phương nguyệt thì bắt đầu đập cảnh nham khuôn mặt ba ba vài tiếng về sau cảnh nham mới mơ mơ màng màng tỉnh lại dạ dạ ca dạ ca ồ ồ ồ ta không sao ta không sao quá tốt rồi ta kém chút cho là ta xong đời đâu tạ ơn dạ ca cứu mạng tạ ơn dạ ca cảnh nham kích động nắm thật chặt phương n g u y ệ tay t một mặt nước mắt nước mũi đổi thành trước kia phương n g u y ệ t sẽ chỉ cảm thấy cảnh nham chuyện bé xé ra to nhưng lúc này không giống ngày xưa lỗ thủng mở rộng trong trò chơi chết đi cùng giải quyết bước đến trong hiện thực bởi vậy trong trò chơi nguy hiểm cũng là chân chính liên quan đến tính mệnh nguy cấp cảnh nham chủ quan hoặc là nói thực lực thấp duy bị thành đàn mắt đỏ quái ngư nốt hết vậy dĩ nhiên liền có nguy cấp tính mệnh nguy hiểm kém chút cho là mình s o n g đời cũng là bình thường bây giờ thấy mình không có việc gì cảm xúc kích động cũng là hợp tình lý phương nguyện chấn ăn hai câu l i ê n chuẩn bị kêu lên thanh thần cùng đi nơi đôi thuyền lý còn lại mắt đỏ á ó ngư nhưng cảnh nham lại một phát bắt được phương n g u y ệ t góc áo hai mắt đấm lệ thanh âm mang theo thanh â m rung động mà nói dạ ca ta ta cảm giác t i ế t hầu không thoải mái b u ô n g tay dạ ca thật t i ế t hầu không thoải mái a không đúng càng ngày càng khó thụ ta ta không đợi nói thêm gì đi nữa cảnh nham liền đoa một tiếng nôn một chỗ phương n g u y ệ t định n h ã n xem xét cảnh nham phun ra cái này một đống lít nha lít nôn lại là cùng loại cá con trong suốt đồ chơi một đống đống mang theo dịch nhẩn rất là buồn ô n đây là cái quỷ gì đồ chơi phương n g u y ệ t hơi b i ế n sắc mặt thanh thần ngược lại là đột nhiên dừng tay lại đầu giải nghề bảo gặp làm hai mắt tỏa sáng nguyên lai、like、là dạng này trách không được con cá kia nội bộ có loại kia khí quan thanh thần nói hai người đều nghe không rõ mà cảnh nham thì nhìn về phía thanh thần đồng thời đưa tay dùng ngón tay để vào miệng bên trong lềm mà lềm m ề lại một chút kịch liệt nôn t h ă n hoa một tiếng nôn một chỗ cá con cùng một trái tim cảnh nham trái tim trái tim kia một đầu còn có như trong suốt mạch máu trạng đồ vật liên tiếp đến cảnh nham miệm bên trong tựa như đều t ừ n g d ạ n g này cũng còn cùng cảnh nham thân thể nối liền cùng một chỗ a a a a a a a a a chuyện nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu góc không dại gái hơi có khuynh hướng tự ngược do v ờ uff hơi hố của tác giả chương bảy trăm chín mươi ba đột nhiên thức tỉnh hai hai cầu đặt mua cảnh nham nghẹn ngào hét lên mồm dài đến thật to mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thất thố nhưng lại không dám vọng động sợ mình một cái kích động đem miệng bên trong đầu kia trong suốt hình ống vật cắn nước kia trái tim liền triệt để luân lạc tới bên ngoài mình cũng liền không sống nổi、Thần. t hắn ầ n h thậm chí ngay cả hai chữ cũng không dám kêu đi ra chỉ là điên cuồng hô thanh thần tên vậy phần tại sao không hô phương n g u y ệ t kia là phương n g u y ệ t ngoại trừ chiến lược so trên thuyền tất cả mọi người cao bên ngoài phương diện khác chẳng ra sao cả đặc biệt là quỷ dị tương quan đồ vật thanh thần mới thật sự là lao đại dạ ca ổn định cảnh nham ngón tay cắm vào trong miệng của hắn chống ra miệng của hắn đừng để hắn c ắ n thanh thần kịp phản ứng lập tức quát lờ nói phương nguyện cũng không do dự võ tới cảnh nham bên cạnh chế trụ hắn thân thể để hắn đừng lộn xộn lại ngón tay ổn định miệng của hắn đem nó chế phục đến x í c sao sau đó mới sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía thanh thần đây rốt cuộc tình huống như thế nào cảnh nham còn có thể cứu sao nên vấn đề không lớn mới một con cá lượng thanh thần trong giọng nói có chút không xác định thần sắc có chút trống tránh cái này khiến vương nguyện trong lòng lộn bột một tiếng phải không ta thử trước một chút d ố t đan dược nhìn xem ai nói đan dược chỉ có thể hồi máu không cách nào giải trừ quỷ rủa đồng dạng tình huống nhưng tạm thời kéo lại cảnh nham mệnh vẫn là không có vấn đề không ta vẫn là có lòng tin để cho ta thử một chút dù cho thất bại cũng sẽ không tổn thương đến cảnh nham tính mệnh nói thanh thần nắm lên bên cạnh một con mắt đỏ quái ngư đem đầu cá nhắm ngay cảnh nham lộ ra ngoài trái tim chậm rãi đẩy vào một màn quỷ dị phát sinh chỉ thấy mắt đỏ quái ngư miệng cá liền phảng phất dung nhập mặt nước nhẹ nhóm xuyên thấu cảnh nham trái tim tầng ngoài tốt tốt tốt toát ra từng cái bọc khí Á á á. bị phương n g u y ệ t khống chế được gắt gao cảnh nham thân thể nhịn không được run run phát ra ấp úng thanh âm mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ mà theo trái tim nội bộ bọn khí dần dần tăng nhiều nó lại chậm rãi trôi nổi bắt đầu thanh thần đem quái ngư con ra cầm trôi nổi trái tim hướng cảnh nham trong mồm đưa tới ô ô ô ô cảnh nam h giống như là bị cứng rắn nhét vào thứ gì giống như thân thể run dày lợi hại lại bị phương n g u y ệ t hạn chế gắt gao mà rõ ràng hẳn là rất lớn trái tim tại cửa vào thời điểm lại t ơ lụa không được cả một chút liền tiện đường trong miệng t h u ầ n thực quản mà xuống không bao lâu lại giống b ọ t khí xuyên tấu thể nội mục b í c h về tới vị trí cũ bên trên p h ị h một tiếng thanh vang cùng hắn thể nội chân chính trái tim đụng vào nhau như bọn biển tấm phá toái mà ra hóa thành màng mỏng bao trùm đến cảnh nam h trong trái tim cảnh nam lập tức mở to hai mắt nhìn ta ta có hai cái trái tim thanh thần khẽ lắc đầu không trong cơ thể ngươi cái kia mới là ngươi chân chính trái tim bị chồng cá con mà phun ra trên thực tế vẫn là hồng nhàn quái ngư cá con chỉ là ngoại hình giống trái tim của ngươi cùng nhiều một chút quỷ dị đặc tính cảnh nham lập tức hiểu rõ ra vậy ta chẳng phải là căn bản không có nguy hiểm phía ngoài trái tim bị hư hao trong cơ thể ta trái tim lại không có việc gì ai nói thanh thần mắt nhìn hắn tiếp tục nói mắt đỏ quái ngư cá con trái tim mặc dù là bắt t r ư ớ c được tới nhưng thật muốn tan vỡ chỉ sợ ngươi thể nội trái tim cũng sẽ đồng thời phá diện đây là một đổi một tử vong quỷ rùa đương nhiên cái này cũng chỉ là phán đoán của ta trước mắt căn cứ giải đảo ra các loại khí quan làm ra suy đoán chỉ là cứu phương pháp của ngươi cũng chỉ là lâm thời phương án ứng đối nếu có thể đến kinh thành vẫn là phải mời chuyên nghiệp y sư hỗ trợ nhìn xem mới được cảnh nam nghe vậy lập tức khẩn trương lên ta ta xem một chút hệ thống bên trong người trạng thái thận trọng mở ra người trạng thái cảnh nam thần sắc mắt trần có thể thấy nhẹ nhàng thở ra không có việc gì ta không c h ú n g quỷ rủa cái đồ chơi này hoặc là bị trị cho ngươi tốt hoặc là cũng chỉ là vấn đề nhỏ thanh thần lộ ra vẻ nghĩ hoặc thật sao lại bên này đơn giản phương nguyệt cái này b u ô n g lòng ra cảnh nham c h ó i buộc khẽ lắc đầu nói các ngươi vẫn là đừng quá tín nhiệm hệ thống cho thỏa đáng có một số việc mắt thấy mới là thật đến kinh thành ta an bài y sư làm cho ngươi cái toàn thân kiểm tra phần món ăn đi đừng quá tín nhiệm hệ thống dạ ca lời này là có ý gì a hai người có chút không hiểu nhưng phương n g u y ệ t cũng không làm thêm giải thích chỉ nói là nói trước mắt còn không xác định bất quá có một số việc các ngươi biết là được đúng lâm linh để chúng ta thanh lý đuôi thuyền mắt đỏ q á i ngư đã cảnh nham không sao chúng ta bây giờ đi qua đi nói xong phương n g u y ệ t liền đánh trận đầu mới cảnh nham đứng trước nguy cơ sinh tử phương n g u y ệ t thật là có điểm bị hù dọa nhìn đến vẫn là phải nhanh lên khôi phục thực lực nếu không ngay cả người bên cạnh đều không bảo vệ được càng đừng đề cập cứu vũ đội trưởng an đông nhi bọn hắn tối nay nay dạ dạ chi hô hấp phát huy tác dụng ta liền bắt đầu điên cuồng cắn thuốc không sai điên cuồng cắn thuốc mọi người chúng ta đều là ấm sát thuốc bình thuốc người bình thuốc hồn ấm sát thuốc đều là người trên người dê thấm ra dê chân trước vừa bước ra phương nguyện lập tức lập tức kinh ngay tại chỗ một cái c h ớ c mắt ngây người về sau hắn lộ ra vẻ mừng như điên n g ư ờ i đã tỉnh n g ư ờ i trở về không sai vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân lần nữa trở về đúng ta ngủ đã bao nhiêu năm nam phương n g u y ệ t thần sắc xứng sở tại sao muốn nói ngủ bao nhiêu năm n g ư ờ i mới ngủ hai ba ngày mà thôi à? hai ba ngày làm sao có thể ta siêu tần tăng phúc sau tiêu hao chưa từng có trí lớn so trước đó thức tỉnh lúc tiêu hao bất kỳ tình huống gì đều lớn đã vượt qua cực hạn của ta ta tại hôn mê trước là đã tính trên lý luận ta đại khái muốn một khoảng trăm năm mới có thể t h ứ c t ỉ n h ta còn muốn khi đó nhìn thấy ngươi là cái lao đầu tử sẽ có chút t i ế c nối u t i ế c đâu kết quả ta đi ngủ mấy ngày đây không có khả năng a tại ta ngủ say điểm ấy thời gian bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì đúng rồi phương nguyện trong đầu linh quang loay lên lập tức nghĩ đến linh lung bắt tượng sáo ngọc mảnh vỡ bị tấm da dê hấp thu sự t ỉ n h chỉ bất quá cái này sự t ỉ n h là phát sinh ở tấm da dê triệt để rơi vào trạng thái ngủ say sau đó phát sinh cho nên tấm da dê bản nhân căn bản không biết cái này sự tình thậm chí thôn vệ những cái kia quý thạch cũng chỉ là tấm da dê bản thân công năng cùng tấm da dê ý thức không bất kỳ quan hệ gì đem linh lung bắt tượng sáo ngọc mảnh vỡ sự tình nói cho tấm da dê nghe phương n g u y ệ t trong đầu lập tức hiện ra một cái chừng to mắt thiếu nữ khả ái hình tượng một bộ phi thường giật mình lại hưng phấn kích động bộ dáng a a a a a tên kia thế mà nguyện ý bị ta hấp thu ta trước đó nói đùa a nó tưởng thật sao ui b b b ngươi tại trong cơ thể ta đi ra nói chuyện với ta a ui b b b b b b b b b b b chớ tây m ạ n tây An A Bình Vũ. chương ế t vật, cút đồ đây. ra p h n bảy trăm chín mươi bốn đi lên nhìn một hai cầu đặt mua phương nguyện vốn cho rằng đó căn bản không có tác dụng gì kết quả tấm da rên lại đột nhiên chậm rãi hiện ra vui sướng thần sắc giống đến rồi đến rồi đến rồi mặc dù ngay cả cầu thông năng lực cũng bị mất nhưng năng lực đến cùng bị ta hấp thu sạch sẽ mà khá lắm tốt rồi tấm da dê cao quý đi lên vĩ đại mà cao quý siêu cấp hoàng kim tăng thêm kim cương hội viên bản tấm da dê đại nhân đứng lên trong hình ảnh thiếu nữ khả ái khoa tay mua chân để phương nguyệt rất làm ộ t b ư ớ c linh lung bắt tượng sáo ngọc năng lực bị tấm da dê hấp thu vậy nó hiện tại có cái gì năng lực mới hồi t ư ở n g linh lung bắt tượng sáo ngọc tác dụng giống như cũng chính là phản dự báo loại hình tác dụng bất quá loại vật này chỉ có làm người khác muốn tính toán mình hoặc là dùng quẻ tượng chi lưu năng lực tính toán mình thời điểm mới có thể phát huy tác dụng trái lại tiến hành phản chế bình thời có vẻ như tác dụng không lớn tác dụng không lớn tấm da dê thanh em giống như đột nhiên tăng cao trong đầu t o á t ra văn tự đều trở nên t r ư ớ n g mắt kịch liệt ngươi có biết hay không từ giờ trở đi cho dù là tiên nhân cũng vô pháp lại dự báo ngươi khí vận từ giờ trở đi chỉ cần ta tại một ngày ngươi chính là bị vận mệnh dòng lũ sơ sót người một cái không tồn tại người ý vị này thoát ly trường khống được rồi cùng ngươi nói không rõ ràng dù sao ngươi phải biết ngươi bây giờ bắt đầu từ nay về sau sẽ trở nên cực kỳ an toàn ân chí ít tại khí vận quẻ tượng loại hình phương diện sẽ rất an toàn lão vu bà năm đó có thể cầu đến tiên cấp còn không phải liền dựa vào lấy ta cùng linh lung bắt tượng sáo ngọc năng lực ngươi căn bản không hiểu bản giấy giấy có cao quý c ỡ nào cao quý v â n g v â vâng, n vân. g biết biết không cần dùng sức lặp lại cuối cùng kia hai chữ không ngươi không biết ta nhất định phải làm cho ngươi minh bạch vĩ đại mà cao quý tấm ra dê đại nhân hiện tại lợi hại đến mức nào để cho ta tới bắt giữ một chút ngươi khí vận mạch lạc a a a nha Quá tấm ố t tại dùng cờ vận chi thuật diễn toán tương tĩnh. rồi. người chi diễn lai người Vừa vẫn vận của dùng động Không có cờ chỉ c đâu, ò da dê vừa nói cái này trong đầu hình ảnh thiếu nữ khả ái liền đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn hít một hơi l a n khí t thật là lớn tổng thể bất quá thấy không rõ l ắ m a uy phương n g u y ệ t muốn hay không vào cuộc a vào cuộc ta có thể nhìn rõ ràng hơn bất quá ngươi khẳng định sẽ lâm vào càng lớn nguy hiểm thậm chí sẽ chết cái gì vào cuộc cái gì cùng cái gì a được rồi nhìn ngươi bộ dáng cũng không muốn bị người làm quân cờ lợi dụng ta đem người kia cùng ngươi kết nối cờ vận mạch lạc chặt đứt được rồi hắn về sau liền bắt giữ không đến ngươi mạch lạc chờ chút ngươi nói trước đi là tình huống như thế nào ta bị người lợi dụng rồi chính ngươi xem đi lần này tấm ra dê ngược lại là trực tiếp một cố hình ảnh trực tiếp theo nó bên kia t r u y ề n đến phương n g u y ệ t trong óc phương n g u y ệ t chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên thêm ra một đoàn ánh sáng trắng một mảnh trắng xóa loại trạng thái này tiếp tục vài giây đồng hồ như vân khai vụ tán ánh sáng trắng dần dần phai nhạt ra khỏi sau đó đập vào con mắt là một điểm mực tàu mực tàu nghĩ tại trên tờ giấy trắng nở rộ chậm rãi ngưng tụ thành một cái tiểu nhân bộ dáng thinh linh chính là mình phiên bản thu nhỏ mà mình quanh thân từng đầu như xúc tu màu đen đường cong ra bên ngoài dương nhanh múa vớt huyết trương ra ngoài ra bên ngoài thăm dò đến kỹ một chút c h ỉ ít mấy trăm đầu nhiều chỉ là phần lớn đều là rất nhạt rất ngắn cơ hồ có thể không cần tính hơi lâu một chút thô một điểm đường cong mới có thể ra bên ngoài lan tràn khoảng cách xa một chút có một ít sẽ còn kết nối phụ cận chấm đen nhỏ nhàn nhạt, nhạt dây dưa có một ít thì sẽ chỉ hướng phía trước lan tràn không nhìn thấy cuối cùng mà hướng chung quanh nhìn lại phương n g u y ệ t phát hiện chúng quanh bị nồng đậm xương trắng ngăn cản ngoại trừ khoảng cách gần một chút chấm đen nhỏ mắt thường cơ bản không nhìn thấy càng xa xôi có đồ vật gì nhìn kỹ đúng lúc này thấm r a dê thanh e m đống nhiên vang lên tiếng nói vừa ra đại biểu chính phương n g u y ệ t cái kia tiểu hát nhân quanh thân đường còn đột nhiên cùng nhau đứng im bất động cùng lúc đó trên bầu trời một đầu màu làm nhạt dây nhỏ như thả câu từ trên trời giáng xuống tinh chuẩn địa rơi xuống mình tiểu hát nhân trên thân nhàn nhạt, nhạt dây dưa một vòng treo ở trên của mình phương nguyện có chút ngộng đây là ý gì những n mệnh tuyến. Mệnh tuyến cái kia từ trên người ngươi phát tán ra đường cong đại biểu cùng cái khác vận mệnh con người quân giao trình độ bất quá căn cứ hiện thực khoảng cách còn có các phương diện nguyên nhân có chút đường cong là kéo dài không đến đối phương khí vận chi châu bởi vì không có tu luyện qua khí vận tương quan công pháp tại mệnh bàn bên trong phần lớn người truy cứu cả đời đều chỉ là khí vận c h i châu hình thái về phần ngươi tiểu h ắ c nhân hình thái là ta giúp ngươi chuẩn bị cho tốt ta mặc dù bản thân ngươi không học qua khí vận tương quan đồ vật nhưng bản giấy giấy thế nhưng là phương diện này chuyên gia đâu mặt khác mệnh bàn cũng không phải là chân thực tồn tại mà là một cái hư hào khái niệm mệnh bàn có tam đại quy tắc một mệnh bàn không thể tin hết hai mệnh bàn tiên biến văn hóa ba mệnh thể hủy vận rồi đến chờ chờ một chút ta có chút n ộ n g mệnh bàn mệnh thể vậy có phải hay không nói ta cái này tiểu hát nhân chết rồi ta liền sẽ thu nhận vận r ồ i a đúng mệnh thể tổn hại người uống liền nước đều có thể sắp chết ăn cơm cũng có thể n g h ẹ n chết dù sao là đừng nghĩ sống bao lâu muốn hay không khoa trương như vậy k i a cuốn q u a n h ở trên cổ ta màu lam nhạt đường cong là cái gì có người dùng cờ vận thôi diễn thủ đoạn đưa ngươi cùng hắn mệnh sợi dây gắn kết tiếp dây dưa đằng sau sẽ phát sinh cái gì còn khó nói đại khái s u ấ t sẽ để cho hắn sử dụng trở thành con cờ của hắn người đi lên nhìn phương nguyện mầm đầu thuận màu lam đường cong đi lên nhìn là nguyên bản không nhìn thấy đỉnh mây trắng đ ô n g nhiên chậm rãi thổi tan một bộ phận lộ ra một chút mánh khỏe chỉ một cái liếc mắt phương nguyệt liền đ ô n g nhiên s ữ n g sở tại nguyên chỗ bởi vì tại đám mây phía trên một cái toàn thân toàn thân màu lam tiểu lam người chính bộ dạng phục tùng thả câu kia c u ố n quanh ở trên cổ mình thật dài nhàn nhạt, nhạt làm biến liền là trong đó một con cần câu dây câu tại tiểu lam người t r u n g quanh mấy trăm cái màu lam giáp trụ càng nhỏ hơn số một càng mini pho tượng người đang ngồi lấy đồng dạng thả câu sự tình những này pho tượng người củ hấu rõ ràng rất sống động như gạ da kít lại như quân cờ cực kỳ tính xảo Đồng thời tất c ả p h t ư ợ n g thân người bảy ê trên, n tất c đều tiểu cuốn quanh cùng cái kia tiểu người kia lam l ấ m ộ t đầu cực kỳ thô m à làm u đường chín o cong n Đường n g lít a l t h quanh í t tiểu cuốn a ở l m thân n g ư ờ i bên trên, hắn giống như c h ă n người chăn cửu, trong n dê cửu, tay ắ m c h ặ tàn nhiều như vậy thẻ đánh thẻ vậy v bạc q u â cuộc ờ d l ấ y b ì nhân tĩnh mỉm cưới tư thế.、Mà、cần mỉm Mà cưới c u t r o g tay, t hai ì giống như là nhàn là câu một t y r ơ vào p mươi n nguyện trên cổ. Trưng 795, tàn cuộc Tàn lao nhân, h hai, hai cầu đặt mua ngoại trừ tiểu lam nhân hòa pho tượng mọi người mệnh tuyến dây dưa bên ngoài tiểu lam người phía sau còn có một đầu càng thêm tráng kiện tựa như xiềng xích đường cong quấn quanh ở tiểu lam người trên thân đồng thời tiểu lam nhân hòa pho tượng người cũng phát tán ra lít nha lít nhít như mạng nhện phức tạp rất nhiều nhỏ bé đường cong r á c rối phức tạp lại thêm lan tràn đi ra đường cong toàn bộ bị xương trắng chỗ cản căn bản là không có cách thấy rõ càng nhiều khổng lồ như vậy mệnh tuyến sen lẫn lưới phương n g u y ệ t cùng tiểu lam người so ra quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu căn bản không thể so sánh khó trách tấm da dê đều kinh ngạc cảm thán thật lớn tổng thể nhìn rõ chưa tên kia muốn đem ngươi câu đi lên cụ thể làm cái gì còn phải nhìn phải được ế tiếp sau mệnh bản biến n mệnh bàn n sau hóa. g ờ người i nhiên muốn làm gì? Phương Nguyệt sắc mặt trầm muốn mất Nguyệt xuống, quân Phương hắn nhưng không muốn trở thành trong tay người khác quân cờ, tự nhiên là mất đáng. là gì? gây khác cho thỏa ư tay trở tự sắc cờ, đ rồi xem ta chỉ nghe ô ô tiếng địch một vang một đạo không khí vặn mẹo c h ả m kích chống r ô n g xuất hiện từ đằng xa c h ả m kích mà tới Xoát xoát cong, một tiếng, tinh chuẩn chặt đứt、Phương、Nguyệt nhạt cắt tiểu Tiểu trì tĩnh màu lam đường con, cắt ra đám mây tiểu lam lam mỉm người liên hệ. Tiểu lam người chuẩn Phương đỉnh đường vẫn bình hệ. c đầu duy lấy ra thần sắc tựa hồ là bỗng nhiên s ừ n g sốt một chút nhìn xuống phía dưới mắt sau đó mở mịt lại mê hoặc địa tả hữu xem xét tựa hồ hoàn toàn minh bạch xảy ra chuyện gì ô ô ô phong thanh đ á n h tới tiểu lam người lập tức biến sắc duy trì trước đó cái chủng loại kia thần bí mỉm cười biểu lộ linh hồn rút đi xong rồi vận dụng lực lượng của nó so với ta nghĩ muốn tiêu hao phải lớn hơn nhiều ngươi sẽ không lại muốn ngủ say à. không cần không cần nhiều đút ta tảng đá l i ề n tốt phương nguyện trong đầu hiện hiện tấm da dê đáng yêu hất đầu sau đó mắt lom lom nhìn mình hình tượng phương nguyện nguyện nguyện nguyện ta nhớ được ngươi cái kia còn có một khoả kim thật tới không được viên này ta phải trước giữ lại nếu như có thể an toàn đến kinh thành cho người thêm ăn hẹp hòi hẹp hòi khí không để ý tới ngươi nói không để ý tới thật đúng là không để ý tới mệnh bàn hình ảnh nhập mặt kính phá toái một chỗ phương n g u y ệ t một cái hoàn hồn m ớ i ý thức tới mình còn đứng trên b o n g thuyền vốn là muốn đi đuôi thuyền thu thập mắt đỏ quái ngư giá ca giá ca ngươi thế nào n g ầ n ngươi một hồi lâu cảnh nam cùng thanh thần ở bên cạnh nghi hoặc mà nhìn xem phương nguyện phương nguyện lắc đầu ta không sao nói liền mang hai người hướng đôi thuyền đánh tới hắn cũng muốn để tấm da dê dự báo hạ hàn giang thuyền lớn có thể hay không an toàn đến kinh thành hoặc là liệt hỏa tông sân môn bất quá tấm da dê còn tại phát cáu liền tạm thời không t r e o trọc nàng so với tấm da dê mới tăng thêm mệnh b ả n cái gì khí vật loại này huyền chi lại huyền đồ vật phương n g u y ệ t vẫn là cảm giác tấm da dê dự báo năng lực nhất là thực dụng mà lại tấm da dê đều hấp thu linh lung bắt tượng sáo ngọc mạnh lên có hay không có thể từ vũ cấp quỷ vật đột phá hạ nếu như tấm da dê có thể tăng lên tới tiên cấp vậy mình liền có thể mượn nhờ tấm ra dê phát huy tiên cấp lực lượng kể từ đó rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên thuận tiện rất nhiều thanh quốc kinh thành vũ cấp lao q u á i vật khẳng định có nhưng tiên cấp cường giả liền chưa hẳn không đoán chừng vẫn phải có dù cho không có tiên cấp cũng hẳn là có tiên cấp đồng vị lực lượng nếu không thanh quốc cũng không có cách nào hương thịnh nhiều năm như vậy tiên cấp cường giả chỉ làm ai danh nhận tích cùng thật lâu không có cái mới tiên nhân sinh ra cũng không phải là tiên nhân triệt để chết hết đây là hai khái niệm bất kể như thế nào cố gắng mạnh lên cùng sớm ngày đến kinh thành mới là chính đủ nghĩ đến cái này phương n g u y ệ t mang theo người đi tới đôi thuyền so với bong tàu trên hỗn loạn đôi thuyền chỉ là mắt đỏ quái ngư số lượng nhiều một chút bất quá nhìn kỹ phương n g u y ệ t rất nhanh phát hiện có chỗ hơi không hợp lý hắn phát hiện những cái kia dừng lại tại đôi thuyền bộ phận mắt đỏ quái ngư như dính ngay cả kẹo cao su đồng dạng cùng đôi thuyền tấm ván gô dính liền cùng một chỗ không phân ngươi ta hòa làm một thể phương n g u y ệ t dù không biết đây là tình huống như thế nào cũng ẩn lẫn cảm thấy không ổn bọn hắn thế nhưng là thân ở hàn giang phía trên hàn giang thuyền lớn nếu là đã xảy ra chuyện gì vậy liền thế nhưng là toàn thể xong đời không có bất kỳ người nào có thể còn sống rời đi hàng, hàng giang không có suy nghĩ nhiều phương nguyệt hô to một tiếng lập tức xông tới phía sau màu đen bàn quay vừa mở màu đen tơ lụa như xúc tu bốn phương tám hướng bạo khởi t à n g ra như thanh tràng điên cuồng quét dọn những n à y mắt đỏ quái ngư cảnh nham hét lớn một tiếng cũng đi theo thử công kích mắt đỏ quái ngư nghĩ đến hôn điểm trợ công t r ư ớ n g thuộc tính chỉ có thanh thần khi nhìn đến trên mặt đất tấm ván gỗ cùng mắt đỏ quái ngư kết hợp hình tượng thần xác hưng phấn lên không nhìn phương nguyện hai người cố gắng quét dọn hình tượng thẳng đến quái ngư cùng tấm ván gỗ dính lên chỗ hai mắt phát sáng quan sát nghiên cứu thanh thành cửa thành thanh thành thanh quốc cốc đô tục xưng kinh thành chính là thanh quốc phồn vinh nhất hương thịnh t r i điện mà thanh thành cửa thành thì là thanh thành nhân khí vượng khu một trong nguyên nhân không có gì hơn một cái đó chính là, là làm l à thanh thành duy nhất mở ra cửa ra vào người lưu lượng cực lớn mà lại cơ bản đều là ngoại lai nhân viên đúng thanh thành không hiểu nhiều tại tin tức không ngang nhau tình h n giới người địa phương đối kẻ ngoại lai làm ăn ở trong đó thuyết pháp coi như nhiều bất quá dạng này một cái phong thủy b ả o địa lại không phải là cái gì người đều có tư cách tại cái này bảy k h o n h bán hàng làm ăn xào chính là một vị nhìn thưa thất bình thường dâu trắng lao giả lại có thể tại dạng này phong thủy bạc địa mang lên một cái cờ tướng tàn cuộc chờ đợi gậy ông đập l ư n g ông dâu trắng lao giả tàn cuộc rất có tiêu chuẩn người khiêu chiến liên tục không ngừng nhưng lại không một người thành công giờ phút này trước mặt lão giả tới người khiêu chiến là đến từ l i ệ t hỏa tông một tân tấn đệ tử giống như gọi là thiên long tự xưng chính là lưu dân lưu dân cái này thanh quốc tân tấn c h i tử liền tựa như mới mẹ đồ chơi ai tự xưng lưu dân liền có thể nhiều bác một phần chú ý cái này tiên long tư chất thường, thường. liền l à dựa vào cái thân phận này cùng một chút cơ duyên mới miễn cưỡng được thu vào l i ệ t hỏa tông hôm nay vào kinh tựa hồ là thay tông môn chân chạy tình huống cụ thể dâu trắng lao giả cũng không biết cũng hứng thu không lớn chỉ là tiểu gia hỏa này tiến kinh thành liền bị mình tàn cuộc thế cuộc hấp dẫn kích động muốn tới thử một lần bất quá quỷ dị chính là tiểu gia hỏa này mỗi lần một bước đều sẽ ngẩn người rất lâu mới về tiến hành rơi xuống một nước cơ tử miệng bên trong sẽ còn niệm niệm lại nhải ạn phạ trí tuệ nhân tạo cái gì làm người không hiểu từ ngữ dâu trắng lao giả cũng không thèm để ý rốt cuộc hắn phải đợi、người. còn chưa xuất hiện người t r u n g quanh chỉ trỏ phần lớn cũng đều nhìn cái náo nhiệt mà thôi đây hết thể lúc đầu đều tại d â u trắng lão giả trong dự liệu nhưng đột nhiên hắn giống như là cảm ứng cái gì sắc mặt cấp tốc biến ả o mấy lần đôi mắt quang trạch rút đi càng trở nên cùng trước mắt thiên long lưu dân cùng loại giống pho tượng tự đắc ngây người không hiểu mệnh bàn bên trong đại biểu đại hoàng tử thanh thiên dương tiểu l a người đ ỗ n g nhiên rót vào linh hồn hắn nghi hoặc mà túi đầu nhìn trong tay cầm thả câu trí tuyến đã cắt ra mà nguyên nhân lại không hiểu ra sao nhìn xuống đi càng là một mảnh trắng xóa hoàn toàn chương ô n g bảy trăm chín mươi sáu vô tướng một hai cầu đặt mua đại hoàng tử trong lòng không hiểu ra sao trong lòng lẩn lẩn dâng lên một loại cảm giác q u ỷ dị chẳng lẽ thu vi của đối phương tại trên ta đây không có khả năng a nhìn hai bên một chút đại hoàng tử vẫn không thể đạt được đáp án hô hô nơi xa tiếng gió d í c đạo trở nên thở dốc giống như là tồn tại gì phát hiện mục tiêu tại hướng bên này giảm đến đại hoàng tử biến sắc trong lòng thầm than một tiếng ý thức vội vàng thối lui ra khỏi mệnh bàn mệnh bàn hưng hiểm không thể m ỏ i mòn chờ đợi lấy khí vận làm thức ăn mệnh trùng ăn mòn mệnh thể mệnh gió đủ loại quỷ dị c h i vật đều có thể tùy tiện phá hủy hắn vất và tu luyện mà đến mệnh thể trong mệnh bàn nhất định phải thận trọng từng bước cẩn thận vận hành đại hoàng tử kinh doanh đạo này nhiều năm như vậy dốc lòng phát dục mới có bây giờ thành cựu không nói cái khác tại thanh quốc nơi này mệnh bàn phương diện hắn đủ để xưng được nhất lưu tiêu chuẩn đại hoàng tử liền là có như vậy tự tin mới dám như thế trực tiếp tiến vào mệnh bàn tìm kiếm vấn đề bất quá bây giờ vấn đề không tìm được còn bị mất đầu kia cá con hạ lạc không có mệnh tuyến dây dưa ngược lại là có chút phiền phức đại hoàng tử như có điều suy nghĩ mà tại lúc này một tiếng hưng phấn hô to âm thanh đông nhiên tại phía trước vang lên liền làm một bước này tướng quân đại hoàng tử n g t người n túi đầu nhìn lại không khỏi con ngươi hơi co lại hắn lại thật bị buộc đến tuyệt lộ tàn cuộc đã phá ra hòa này nhìn trước mắt lưu dân tay chân vũ đạo hưng phấn bộ g á n g đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh kẻ này lại là cái gì địa vị vì sao k ỳ nghệ cao siêu như vậy tuy nói cái này giang dở là tiện tay bố trí một loại nhưng không hạ người n g bình thường căn bản không thể nào phá giải loại này tàn cuộc mà trước mắt l ư u dân lại ngoa hổ tàng long ngoa hổ tàng long a tại ban sơ sau khi hết khiếp sợ đại hoàng tử bình tĩnh lại nhìn về phía thiên long ánh mắt đều trở nên hòa ái rất nhiều mặt mũi hiền lành vị tiểu hữu này tốt kỷ nghệ loại này tàn cuộc đều có thể phá giải tốt tốt tốt lao phu thích đừng nói nhảm đưa tiền không đợi đại hoàng tử nói xong thiên long liền đưa tay hô to một tiếng một chút cũng không có tôn kính lao nhân ý tứ nói đùa ta thiên long quyền đánh nhà trẻ lao đại chân đá viện dưỡng lao đầu đi s ầ n online còn tại hồi trong trò chơi lao nhân nhìn dâu trắng lao giả có chút s ứ n g sở thiên long còn tưởng rằng đối phương phải không đưa tiền đâu ánh mắt đều trở nên bất thiện lên vén tay háo lên đang chuẩn bị giống dù côn lưu manh đồng dạng đến điểm thủ đoạn cường ngạnh chỉ thấy dâu trắng lao giả đột nhiên mỉm cười đưa ra một khối viết quyên chữ ngân sắc viền diện lịch bài cái quỷ gì đồ chơi tiền, tiền. ai c h ơ một chơi n g ư ơ i cái này đây là trước mặt hai câu còn hùng hùng hổ hổ chờ nhìn kỹ thanh trên lệnh bài chữ về sau thiên long lập tức trừng thẳng con mắt nước bọt đều nhanh chạy xuống đoạt lấy lệnh bài như nhặt được trí bảo giống như cười ha ha ba tiếng ngay cả đập d â u trắng lao giả b ả vai tốt tốt tốt tiền tư bỏ liền muốn thứ này mỹ mỹ tích cực kỳ lao giả thật biết hưởng thụ còn có loại vật này đâu các cái khác đầu người lại gần muốn nhìn rõ là cái gì lệnh bài thiên long đã vội vàng cất k ỹ lệnh bài chừng người chung quanh một chút hùng hùng hổ hổ hai câu vội vàng rời đi không bao lâu liền không có bóng người đại hoàng tử khẽ liếc ắ đầu, sờ lên g ả d mắt thấy m ộ t h tiểu nhị cười khách hạn ngươi làm ta nhìn không ra hắn ngu dốt lại ngu muội nhưng liền bởi vì như thế mới lại càng dễ lợi dụng hắn mới nhập liệt hỏa tông không lâu đúng liệt hỏa tông trung thành có hạn một điểm ơn huệ nhỏ cũng đủ để thu mua việc này ngươi không cần phải để ý đến ta tự có phân tắc n g ư ơ i giúp ta xem trọng kinh thành những tổ chức khác cùng tông môn động tĩnh đặc biệt là liệt hỏa tông phía sau ta vị kia tứ đệ tứ hoàng tử nhất định phải nhìn chằm chằm gần đây hắn hẳn là sẽ có hành động mặt khác qua lão kinh thành bây giờ thế lực khắp nơi hội tụ sóng ngầm mánh liệt chúng ta đến lặn đến càng sâu một chút là thiểu nhân minh bạch đợi quẹ chân tiểu nhị lui ra đại hoàng tử lấy ra một khối tản g a từng tia ý lạnh ngọc bội đặt ở trong tay tinh tế thưởng thức một hồi tựa hồ đang tự hỏi tựa hồ là nghĩ thông cái gì thoải mái cười một tiếng liền không lại tiếp tục suy nghĩ sâu xa thưởng thức người phía dưới l i ề u chi cảnh đi đột nhiên trong dòng người có một chiếc cấn có cản chữ xe ngựa vội vã mà qua xuyên qua dòng người thẳng đến nơi xa mà đi ừ m càn khôn đại sư ngự dụng xe ngựa ra sao người sinh bệnh nặng lại là người nào mời được loại này đại sư xuất thủ thuận xe ngựa rời đi ánh mắt mà đi đại hoàng tử trong đầu lập tức hiện ra cái kia tuyến đường đằng sau khả năng trải qua quyền quý dinh t ự sau đó nhanh chóng sàng trọn về sau một đáp án vô cùng sống động là đi d u ra à? nhẹ nhàng linh hoạt hai lần bàn t r à trên lầu một tên khác tiểu nhị lập tức bu lại chủ thượng có dặn dò gì chuẩn bị một phần hảo lễ ta muốn b á i phòng du lão đúng tiểu nhị kia dừng lại c h â n c h ơ hỏi chủ thượng vậy ngày mai ngài còn tới bảy tản cuộc quầy hàng sao đại hoàng tử nhấc lông mày nhìn thoáng qua tiểu nhị nói tới mệnh tuyến đoạn mất vậy liền lại quấn lên dù vốn không che mặt nhưng ta đúng tên cũng tia thế nhưng là cực kỳ hứng thú d u ra c à n k h ô n đại sư mời tới bên này ti ti thổ huyết hôn mê một ngày một đêm đến nay thức tỉnh dấu hiệu nhất thiết phải cầu ngài xuất thủ cứu rút vừa vào cửa một thân đạo phục c à n k h ô n đại sư liền bị du ra người vội vã địa mời vào thiếu nữ k h u ê phòng ngồi trên ghế cách không bắt mạch một hồi c à n k h ô n đại sư sắc mặt ngưng trọng mấy phần bài xuất một loạt đồng tiền bấm ngón tay tính một cái con ngươi co vào một chút cái chán đ ố n g nhiên tràn ra đại lượng mồ hôi lạnh hô hấp r ồ n dập chật vật từ châu ngồi t é lăn trên đất c à n k h ô n đại sư đại sư thế nhưng là ti ti xảy ra chuyện lớn đại sự nào chỉ là đại sư a c à n k h ô n đại sư hoảng sợ nhìn xem chung q a n h du ra người do dự một chút nói ta muốn cùng du láo gặp một lần đám người nghe xong không khỏi hai mặt nhìn nhau cái này không ổn đâu ngươi cũng biết lao ra không dễ dàng gặp người các ngươi cứ việc đi xin phép chỉ cần cùng du l á o bốn chữ hắn tự sẽ gặp ta đám người sưng sở nhìn nhau một hồi trầm mặc dưới hỏi cái nào bốn chữ vô tướng người vô tướng người đám người có chút mờ mịt ai cũng không hiểu đây là ý gì nhưng vẫn là mời người đi xin phép du l á o đi không bao lâu người kia liền sắc mặt cổ q á i trở về đám người lập tức gấp nói thế nào lão gia nói thế nào người kia trần trừ một lúc nói lão gia đồng ý gặp càn k h ô n đại sư ngay ở chỗ này gặp mặt để chúng ta đều ra ngoài cái này chương bảy trăm chín mươi bảy đại điện hai hai cầu đặt mua đám người không hiểu ra sao nhìn một chút mê man du titi cuối cùng vẫn là nối đuôi nhau rời khỏi không bao lâu du lão dậm chân mà đến đẩy cửa tiến vào gian phòng bên trong càn khôn du lão bình tĩnh liếc nhìn một vòng gian phòng cuối cùng ánh mắt rơi trên người càn k h ô n đại sư du lão Càn khôn người người không, không, không biết ứ c k quẻ t ư n g loạn như một trận gió lớn thổi qua ta cũng lâm vào trong cục triệt để thấy không rõ bàn cờ du lão ngọn đuốc ánh mắt nhìn chằm chặp căn khôn gàn tường chữ nói du ra tuyệt sẽ không phản bội hoàng tộc du lão lão sư lời này cùng ta nói vô dụng a mặc dù ta có thủ đoạn có thể tạm thời che đậy một đoạn thời gian nhưng thời gian dài thánh thượng cùng bảy vị hoàng tử sớm muộn sẽ phát hiện dị thường đến lúc đó ngươi chăm miệng khó cãi du ra muôn đời truyền thừa cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát du lão cho mày vừa đi vừa về độ bước một hồi lâu đột nhiên dừng bước âm thanh lạnh lùng nói hôn sự sớm ta sẽ an bài ti ti mau chóng gả đi hai nhà hợp nhất nhiều nhất là thất hoàng tử thế lực biến thành hai cái vô tướng người du ra cũng có thể cho thấy tâm trí vô tâm tranh bá cái này nhưng ta nghe nói ti ti ý kiến của nàng không trọng yếu ngươi cứ việc buông tay c h ư a khỏi nàng sinh nàng là thất hoàng tử người chết nàng cũng là thất hoàng tử quỷ vâng hai người chính trò chuyện với nhau ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa du lão đang muốn quát lớn liền nghe ngoài cửa người kia cao giọng nói l ã o ra đại hoàng tử đích thân tới điểm danh muốn gặp ngài du lão cùng c à n k h ô n đại sư trong lòng lộn bột một tiếng liếc nhau nhúm mày du lão để c à n k h ô n đại sư lưu tại cái này trị liệu du ti ti mình thì ra ngoài gặp mặt đại hoàng tử thanh thiên dương lúc này tới làm gì thi ti sự tình hẳn là còn không bại lộ mới đúng mang theo tâm tư du lão gặp được đại hoàng tử nhưng cổ quái là đại hoàng tử chỉ là đơn giản hàn huyên về sau lưu lại đến nhà lễ liền rời đi chỉ là rời đi lúc kia khỏe môi nết lên thần bí mỉm cười để du lão nhữ mày thanh thiên dương không hổ là bảy cái hoàng tử bên trong tiếp cận nhất thánh nhân một vị thật là nhạy cảm sức quan sát bất quá nơi đây là địa bàn của ta phơi hắn cũng không dám làm loạn du lão ẩn ẩn đoán ra đại hoàng tử thăm dò ra cái gì bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi ngày thứ hai đại hoàng tử như thường lệ đi cửa thành bảy q u o ả n bán hàng ngày thứ ba t h ấ t hoàng tử cùng du ti ti hôn sự bỗng nhiên sớm tổ chức ngay tại gần đây lập tức dư luận xôn xao cũng chính là một ngày này hôn mê vài ngày du ti ti chậm rãi mở mắt ra nghe nha hoàn báo cáo chuyện gần nhất du ti ti tinh thần hoảng hốt cả người phảng phất linh hồn xuất khiếu giống như như là cái xác không hồn không có cảm giác chút nào hắn chết hắn thật đã chết rồi bị da da phái người giết chết du ti Ti đầu tựa vào gối đầu bên trong khóc không ra tiếng thân thể run nhẹ, nhẹ. tiểu thư lần này ngươi thật chọc giận lão gia lão gia nói ba ngày sau liền đem ngươi đến thất hoàng tử nhà hoàn thành hôn sự thậm chí phô trương đều tận lực đơn giản hóa thiếp mời đã phát ra ngoài t r a n một tiếng du ti ti bỗng nhiên đứng lên rút ra bên giường bội kiếm gác ở trên cổ dưng dưng cả giận nói vậy liền để hắn cầm đầu của ta cùng tiểu thất thành hôn đi nói du ti ti làm bộ liền muốn xóa cái cổ d ọ a đến nha hoàng nghẹn ngào gào lên nhưng ở du ti ti sắp hạ kiếm thời điểm ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một thanh âm đừng nói là cắt lấy đầu ngươi chính là chỉ còn một trái tim ta cũng phải làm cho ngươi x ố n g tới cùng thất hoàng tử thành hôn du ti ti động tác lập tức cứng đờ tức g i ậ n đến toàn thân phát dun hắn sao có thể dạng này hắn sao có thể dạng này du ti ti tuyệt vọng có một tiếng trường kiếm rơi trên mặt đất da da có thể làm cho nàng sống tới một lần liền có thể sống s ó t lần thứ hai nàng lần lượt tử vong lại có ý nghĩa gì tâm cảm giác để du ti ti mất hết can đảm nàng cảm giác mình chết lặng trở nên không có cảm giác chỉ còn một bộ sắc không m à thôi nhưng tại hai ngày sau một người đến thăm để nàng vô thần đồng mục một lần nữa tỏa sáng sức sống người kia gọi là thanh thiên dương thanh quốc đương kim đại hoàng tử không thấy ai cũng không thấy du ti ti chết lặng lắc đầu tuyệt thực hai ngày nàng khuôn mặt tiểu tụy không có chút nào đã từng hào quang tiểu thư đại hoàng tử bày ta chuyển cáo ngươi một câu hắn nói một chút xong ngươi nhất định sẽ gặp hắn l ờ i gì khăn tay chủ nhân còn sống khăn tay khăn tay khăn tay chủ nhân ông như một đạo t h i ệ m điện chạm đến toàn thân du ti ti chấn động toàn thân giống như là đen trắng thế giới đột nhiên có sắc thái du ti ti hai mắt tỏa ánh sáng mạch suy nghĩ dần dần khôi phục rõ ràng một phát bắt được nha hoàn tay khẩn trương đến hô hấp r ồ n rợn rung rẩy mà hỏi thăm hắn thanh thiên dương thật như vậy nói hắn ở đâu ta muốn gặp thanh thiên dương tiểu t i ể u thư người nắm đau ta thanh thiên dương ở đâu tại bên ngoài bên ngoài định viện cái đình bên trong chờ v è o một tiếng du ti ti thời gian qua đi mấy ngày lần thứ nhất rời đi khuê phòng của mình vọt tới định viện cái đình bên trong quả nhiên thấy được thanh thiên dương tựa hồ có cảm ứng đại hoàng tử quay đầu nhìn về phía người tới bình tĩnh mỉm cười p h t tay chào hỏi nhiều năm không thấy cũng k dần dần nước nước, hôm nay lúc bình minh có một chiếc vượt qua hàn giang thuyền lớn đến kinh thành bến tàu người ngươi muốn tìm ngay tại trên thuyền nhưng là d u ti ti con ngươi co rụt lại kích động toàn thân phát run quay người muốn đi lại bị đại hoàng tử một phát bắt được cổ tay tựa như còng sát đem d u ti ti khống chế tại nguyên chỗ căn bản tránh thoát không được tại d u ti ti phẫn nộ quay đầu thời điểm đại hoàng tử mỉm cười nói nhưng là ngươi cùng ta thất đệ còn có hô nước cho nên chúng ta có thể làm giao dịch cái gì ý tứ đại hoàng tử câu cá lúc giống như là con cá mắc câu rồi đồng dạng nhét miệng cười một tiếng hoàng cung cả c h i ệ u văn võ lặng chờ đại điện trên đại điện đương kim thánh thượng lười biếng tính tọa vương tọa nhìn xuống chúng nhân chậm rãi mở miệng nghe dạ bạch t í đã đến kinh thành truyền ta thánh dụ mệnh hắn lập tức tiến cung diện thánh đúng một quan văn mệnh lệnh mà đi mà tại lúc này một thiếu niên áo trắng mang theo tuổi trẻ nữ tử vừa vặn dậm chân mà vào cùng người kia giao thoa m à qua tiến vào đại điện bên trong chương bảy trăm chín mươi tám ta muốn hối hôn một hai cầu đặt mua văn võ đại điện bên trong cả triều văn võ chia làm bốn nhóm t h n h đứng bên trong đại điện thanh t i lam san hồng bộ tử địa đại biểu cho thanh quốc tứ đại quan phụ tổ chức quan viên trọng yếu giờ phút này tất cả đều hội tụ ở đây thanh t i phụ trách nhằm vào quỷ dị điều tra chém giết các loại công việc bất kỳ cái gì cùng quỷ dị tương quan sự t ì n h cơ bản đều đều muốn qua thanh t i tay là phụ trách bách tính an toàn chống cự quỷ dị ngành chủ yếu làm san phụ trách nhằm vào nhân loại các loại vụ án điều tra trong thành trì trị an quản lý chấp hành các phương diện công việc hồng bộ phụ trách văn chức tương quan công việc khởi thảo luật pháp dựng đứng quy củ tài vật giao thông lương thảo vật tư các phương diện điều động cơ bản đều cùng hồng bộ có quan hệ từ điện đặc thù nhất một cái bộ môn đa số hoàng thân quốc thích hoặc là dính điểm huyết dịch quan hệ nhân viên mới có thể tiến nhập bộ môn từ điện cận tôn ở kinh thành những thành trì khác sẽ không sắp đặt phân bộ chính là hoàng gia chuyên môn ngành đặc biệt chỉ có hoàng tộc mới có thể chỉ huy động chức trách chủ yếu có hai một là bảo vệ hoàng tộc an toàn tại hoàng cung hoạt động hai là chuyên môn giám thị cái khác ba bộ có đặc thù quyền chấp pháp h ạ chỉ cần đạt được hoàng tộc cho phép liền có thể đồng thời quản hạt cái khác ba bộ bất kỳ công việc gì tứ đại bộ môn hợp tác lẫn nhau hiệp trợ đương kim thánh thượng quản hạt lấy toàn bộ thánh quốc hiện tại thánh thượng hạ đạt thánh dụ muốn gặp thanh ti dạ bạch thì ỉa như vậy thừa dịp cái này đúng không thánh thượng đồng dạng sẽ để cho tứ đại bộ môn r ử a theo tảo triều lệ cũ trình lên tâu chương để thánh thượng xem qua xử lý nhưng vừa mới xâm nhập đại điện một đôi nam nữ lại làm cho quá trình này đột nhiên gián đoạn lén xông vào văn võ đại điện chính là tội chết đặc biệt là tại tảo triều trong lúc đó càng là như vậy nhưng xâm nhập đại điện vị nam từ kia lại làm cho tất cả mọi người văn võ bá quan yên lặng túi đầu làm bộ làm như không thấy chỉ có thanh ti đứng liệt gần phía trước mấy vị khi nhìn đến nữ từ kia lúc thần sắc biến đổi dưới nhưng cuối cùng vẫn là không dám ở chỗ này mở miệng nói cái gì thánh thượng là một cái mày kiếm như sao t r u n g nhân nhân vẹn vẹn chỉ là lười biếng ngồi liền tản ra một loại người sống chớ gần uy nghiêm hắn thấy rõ phía dưới người tới trứng mắt lên lông mày thiên dương đã lâu không gặp ngươi đến dự tính tào triều hôm nay làm sao có hào hứng thanh thiên dương mang theo du ti ti quỳ xuống tỉnh an không giống với ngày thường tùy ý cùng khen vớt tại thánh thượng trước mặt thanh thiên dương cực kỳ nghiêm túc cùng nghiêm túc hồi phụ hoàng hài nhi lần này tới không phải là vì dự tính tào triều chính là vì một chuyện khác thánh thượng hứng thú đội tư thế thử trên cao nhìn xuống hỏi chuyện gì phu hoàng còn nhớ đến du gia chi nữ du titi từng bị ngài ban cho hô nước nàng chính là du titi sau đó thì sao thiên dương thế nhưng là có ý kiến hài nhi ngược lại là không ý kiến bất quá thanh thiên dương không nói thêm gì đi nữa mà làm ắ t nhìn bên cạnh đồng dạng quỷ xuống du titi k h ẽ cười một cái chỉ thấy du titi lập tức đứng dậy chậm rãi đảo mắt đám người cả c h i ệ u văn võ cỡ nào người tinh lập tức liền có suy đoán lập tức thân sắc khác nhau mà thanh ti mấy vị kia du ra người càng là biến đổi sắc mặt dưới sắc mặt xanh xám lợi hại chờ du ti ti ánh mắt một lần nữa rơi xuống thánh thượng lúc nàng rốt cục chậm rãi phun ra bốn chữ ta muốn hối hôn tiếng nói vừa ra ngồi đầy phải sợ hãi quả thật như thế nàng sao dám như thế điên rồi du ra điên rồi đi ở trước mặt hối hôn đưa thánh thượng ở chỗ nào thánh dụ há lại trò đùa lấy lại tinh thần có người cười lạnh có người c h ấ n kinh có người tuyệt vọng tất cả mọi người biết một trận cho hay sắp diễn ra mà ai cũng không có phát hiện tại đại điện bên ngoài thất hoàng tử n gây ra như phóng địa ngốc trệ tại nguyên chỗ hắn là nghe được tin tức mới vội vàng chạy tới kết quả chân t r ư ớ c còn không bước vào đại điện liền nghe được du ti ti tự buộc đại nao chống không một hồi cả người đều ngốc trệ thậm chí đều không phát giác được bên cạnh có một người lạng yên chạy qua bước vào đại điện bên trong tại phía sau người nọ càng là lau mồ hôi chạy qua bên này tới từ điện hộ vệ báo thanh ti dạ bạch đ i đến mắt thấy người kia đã bước vào đại điện từ điện hộ vệ trong lòng q u ý lên vội vàng hô lớn mọi người mới rốt cục đem ánh mắt toàn bộ tập trung đến đột nhiên bước vào đại điện tên nam tử kia trên thân cái này một cái trước mắt tầm mắt mọi người đều tập trung vào phương n g u y ệ t trên thân bao quát dù tt i i bốn mắt nhìn nhau hai người như xuyên qua thời không thiên ngôn vạn ngữ đều không nói bên trong vài ngày trước hàn giang thì lớn các ngươi đều không sao chứ phương n g u y ệ t nhìn về phía ở đây những người này ngoại trừ cảnh nham kem chút bị mắt đỏ quái ngư đưa tiễn bên ngoài những người khác ứng đối nguy cơ đều xử lý phi thường thỏa đáng không tái xuất sự tình c ũ ngoại không phải tại người trên thuyền thực lực đều rất mạnh, mà là đầu thuyền chút, h người trên ngư số lượng tương tương dàng, tại quái đối rất mắt ít một đều đầu lực c là lý đỏ đối mà số xử dễ dàng, cho nên mới không n mới việc gì. g có xảy ra o trừ bọn hắn hoạch tâm năm người bên ngoài trên thuyền còn có một số rời đi sơ loãn thành lúc theo tới b á c h tính cùng đặc s ứ đội ngũ hộ vệ xác nhận nhân viên sau khi an toàn phương n g u y ệ t cũng ngồi xuống quan sát một hồi cùng thân tàu dính dính liền nhau đỏ an quái ngư nhưng nhìn sau khi liền không có hứng thú không giống với thanh thần hắn thực sự nhìn không ra thứ gì ngược lại là thanh thần cực kỳ hứng thú ngồi sổm trên mặt đất nghiên cứu gọi đều gọi không đi bởi vì lo lắng mắt đỏ quái ngư h ả i cốt sẽ xuất hiện tình huống gì phương n g u y ệ t gọi người tiến hành quét dọn lớn như vậy hàn giang thuyền lớn bên trên chỉ có bọn hắn như thế một nhóm người có vẻ hơi q u ẳ n cụ cũ v cũng may thuyền này chỉ cần đà lần trước người cũng đủ để trưởng khống đi thuyền ngược lại không cần lo lắng quá nhiều đồ vật mắt đỏ quái ngư dính trên sàn nhà h ả i cốt có chút khó xử lý phương n g u y ệ t bọn người hóa dòng g ã một cái ban ngày mới đưa những này quái ngư xử lý h o à n tất chỉ để lại một bộ phận lưu cho thanh thần nghiên cứu dùng theo bóng đêm giáng lâm phương nguyện bắt đầu nuốt thuốc đại kế dạ chi hô hấp ra chỉ dưới phương n g u y ệ t đại lượng nuốt dược vật quả nhiên thương thế cũng chầm chậm chuyển biến tốt một chút phương n g u y ệ t cũng cân nhắc qua lúc chi quay lại đến cưỡng ép chữa trị nhưng ở nhìn thấy từ trăm năm tuổi thọ c ứ n g giả rơi xuống đến chỉ có mấy chục năm tuổi thọ về sau hắn cũng có chút thịt đau không muốn sử dụng tuổi thọ nhìn ngươi kia keo kiệt tình đại khí nổi lên hiểu không ngoạm miếng thịt lớn hào phóng thiêu đốt tuổi thọ chỉ có đại khí ngươi mới có thể kiếm được càng nhiều tuổi thọ nghe hiểu tiếng vô tay、Cút. ngươi ngươi thế mà hung ta ngay cả lão vu bà đều không hung qua ta ồ ồ khóc cái quỷ ta còn không biết ngươi đ ư ợ c hạch gì liếc mắt phương nguyệt đem cảnh nham kêu tới bất quá cảnh nham vừa đến gian phòng của hắn phương nguyệt liền ngây ngẩn cả người ngươi mặt của ngươi chỉ thấy cảnh nham gương mặt hai bên mọc ra một chủng loại giống như mang cá khí quan tổ chức thông qua những cái kia phiến lá t r ạ n g m ả n h thịt ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy bên trong mạch máu phân bộ cùng bộ phận huyết nhục kết cấu mặt của ta thế nào cảnh nham bản nhân ngược lại là không có chút nào phát giác còn kỳ quái đưa tay sợ hạ cái này không sợ c ò tốt sợ một cái dọa đến chính hắn ngã nào trên đất mở to hai mắt nhìn hoảng sợ cực kỳ nàm ngoa t ạ o mặt của ta ta ta ta ta lớn rồi cái thứ gì chương bảy trăm chín mươi chín ký sinh cá hai hai cầu đặt mua trò chơi liên tiếp hiện thực trong trò chơi xảy ra chuyện hiện thực cũng sẽ đi theo gặp nạn cảnh nham minh bạch điểm này cho nên giờ phút này mới có thể như thế hoảng sợ tỉnh táo phương n g u y ệ t trợn quát một tiếng nhưng cảnh nham căn bản nghe không vào dạ dạ ca ta sẽ chết sao ta có phải hay không sẽ chết ta đúng đúng hệ thống hệ thống ta muốn nhìn người trạng thái tiếng nói vừa ra cảnh nham đột nhiên giống như là nhìn thấy cái gì đồ vật lập tức sửng sốt sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phương n g u y ệ t ngơ ngác nói ta ta chúng q u ỷ rùa d i ã ca ta chúng chiêu cứu ta a nói cảnh nham leo đến phương n g u y ệ t bên người hai tay chụp vào phương n g u y ệ t quần áo hốt hoảng l o t đ ậ u sắc mặt tối đen phương n g u y ệ t ba một bàn tay đánh vào trên mặt hắn đem cả người hắn đánh trên mặt đất trên đầu còn toát ra một tổn thương nhắc nhở dạ d i ã ca cảnh nham ngã trên mặt đất gục mặt ngơ ngác nhìn về phía phương nguyện tỉnh táo quỳ rùa mà thôi ta hiện tại đỉnh đầu cũng còn mang theo một cái đâu ngươi nhìn ta có việc sao nói cho ta biết trước ngươi quét dọn xong mắt đỏ quái ngư hài cốt về sau đi làm cái gì một năm một mười nói rõ ràng thuận tiện ta để người đi đem tất cả đều gọi tới nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi nha a nha che lấy có chút xương đỏ khuôn mặt cảnh nham cuối cùng là tỉnh táo một chút run dậy đem mình thanh lý xong mắt đỏ quái ngư về đến phòng nghỉ ngơi sự tình nói cho phương n g u y ệ t nghe nhưng phương n g u y ệ t cẩn thận nghe xong phát hiện hắn căn bản không tao nộ chuyện gì thậm chí bản thân hắn đều không có cảm giác đến trên mặt có thay đổi gì hết thể tất cả lạng yên ở giữa liền hoàn thành cái này khiến phương nguyệt có chút không nghĩ ra chờ những người khác đến phát hiện những người khác không có việc gì liền cảnh nham trúng chiêu nhìn đến là cùng ban ngày sự kiện kia đến tiếp sau thanh thần làm bộ đậy cũng không tồn tại kính mắt n g ư ờ i đây là phương n g u y ệ t nghi ngờ hỏi dạng này lộ ra ta rất có c h i thức nếu là ban ngày đến tiếp sau đó chính là cảnh nham bị mắt đỏ quái ngư cửa vào sau đó bị phòng chế ra trái tim đến tiếp sau hắn đây là tình huống như thế nào ban ngày sự kiện kia là chỉ mắt đỏ q u á ngư sao dạ đại nhân chúng ta có thể hay không cũng sẽ ra chuyện chúng ta vậy cùng mắt đỏ quái ngư chiến đấu qua đám người có chút bồi dối c h â u đầu ghé hai nghị luận cuối cùng là bị thiên thụy chỉ một ánh mắt đẻ xuống tới phương nguyệt rất nói rõ mau tình huống mọi người mới hơi tỉnh táo một điểm bởi vì trên thuyền không có y sư giải quyết cảnh nham quỷ rủa vấn đề tự nhiên rơi xuống thành thần gánh bên trên khiến người khác trước tán đi phương nguyệt để thiên thụy trì lưu lại dạ huynh thế nhưng là có dặn dò gì thiên thụy trì hỏi lâm linh cũng kỳ quái nhìn về phía hắn hiện trường lưu lại liền là bọn hắn h ạ c h tâm năm người tổ tất nhiên là phải thương lượng cái đại sự gì phương n g u y ệ t mắt nhìn còn tại kiểm tra cảnh nham thân thể thanh thần chậm rãi nói đà lao có vấn đề đà lao có vấn đề lời nói bởi vì rơi xuống ở đây mấy người sắc mặt thần sắc biến đổi đà lao có vấn đề đó chính là thuyền có vấn đề mà bọn hắn thì đều ở này c h i ế c hàn giang thuyền lớn trên tương đương với tính mệnh giữ tại đà lao trong tay cái gì ý tứ thiên thụy trì trầm giọng hỏi đi đường thủy là sư phụ hắn ý kiến nhưng thực tế thao tác tất cả đều là hắn một tay tổ chức hiện tại đà lao có vấn đề đó chính là hắn có vấn đề chớ khẩn trương ta tin ngươi cho nên mới thẳng thắn công khai để ngươi lưu tại cái này giao lưu vấn đề này nói câu nói này thời điểm phương n g u y ệ t thì tại cẩn thận quan sát thiên thụy chỉ phản ứng chỉ có thể nói nhìn bề ngoài thiên thụy chỉ các loại phản ứng tất cả đều phù hợp logic không có khác thường cũng không có khẩn trương lấy những ngày này đúng thiên thụy chỉ hiểu rõ nhìn đến thiên thụy chỉ hẳn là không có nói láo phương n g u y ệ t lại liếc mắt nhìn thanh thần vừa vặn cái này thanh thần cũng nhìn về phía hắn hướng hắn khẽ gật đầu lâm linh cái này không chịu nổi tính tình hỏi tiểu ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào đà lao co vấn đề gì cùng buổi sáng mắt đỏ cái ngư có quan hệ sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi đ ừ n g đội ta chậm rãi cùng các ngươi nói lúc ban ngày thanh thần căn cứ hiện hữu tư liệu vẽ ra tấm đơn sơ bản đồ hàng hải sau đó hắn phát hiện chúng ta lệch hàng lệch hàng rồi đám người hai mặt nhìn nhau vậy chúng ta sẽ tới đâu thiên thụy c h ì hỏi liên hỏa tông s â n môn cụ thể đợi lát nữa ngươi hỏi thanh thần kia t r ư ơ n g bản đồ hàng hải ta cũng xem không hiểu có thể hay không các ngươi sai lầm sư phụ sẽ không hại ta hắn để cho ta đi đường thủy đà lão lại là an bài thiên thụy chỉ có chút tâm thần có chút không tập trung vừa đi vừa về đ ộ bước bất quá theo phương n g u y ệ t một cái đem nhà mình đồ đệ đều luyện thành kiếm linh sư phụ thực sự không có nhiều có độ tin cậy hiện tại vấn đề là đường thủy chết đi dù cho đến liệt hỏa tông bình an vô sự chúng ta muốn đi đường bộ đổi tới kinh thành cũng sẽ lãng phí thật nhiều ngày càng đừng đ ề c ậ p trời mới biết liệt hỏa tông bên kia là cái gì trở lấy chúng ta vậy ngươi muốn thế nào lâm linh đối với mấy cái này ngược lại không quan hệ trực tích yếu hại nghĩ biện pháp để đà lão trở thành chúng ta người hoặc là để đà lão ngủ say chính chúng ta trưởng không hàn giang thuyền lớn đà l ã o ý thức bám vào tại cầm lái bên trên nhưng cũng không phải là nói đà lão liền là hàn giang thuyền lớn đây là hai khái niệm trên lý luận chỉ cần để đà lão ngủ say bọn hắn liền có thể trưởng không phương hướng tương đối cũng cần sử dụng nhân lực đi khống chế những thuyền kia mái c h è o huy động thuyền ta đi tìm đà l ã o nói chuyện thiên thụy trì vẫn không quá tin tưởng thiên hàng sự tình sắc mặt â m tình bất định rời đi phương miện hướng hắn bóng lưng hô nhớ kỹ không muốn đánh cỏ động rắn ngươi như không thể đồng ý liền trở lại chúng ta thương lượng làm sao giải quyết đà lão minh bạch thiên thụy chỉ người đã trải qua đi xa thanh âm là từ bong tàu thượng truyền về tiểu dạ là gì hậu bị thủ đoạn chỉ là để đả lão ngủ say lấy ngươi lực lượng hẳn là đủ để giết đả lão lâm linh tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau nhiều hơn một phần n văn lệ bất quá phương n g u y ệ t sắc mặt cổ quái nhìn về phía lâm linh ta đến cùng tại trong lòng ngươi là mạnh bao nhiêu a đây chính là đả lão k h ô n g chế một chiếc thuyền đâu thuyền hủy n g ư ờ i vong ta coi như đánh thắng nó lại có ý nghĩa gì chờ lấy cùng một chỗ thi chìm hẳn ra ngọn nguồn sao dạ ca có biến người qua đây hạ đúng lúc này thanh thần đ ỗ n g nhiên từ phía sau nói phương n g u y ệ t cùng lâm linh vội vàng đi qua nhìn kỹ lập tức biến sắc chỉ thấy cảnh nam h cái chán vị trí chậm dại đã nứt ra một cái khe trước đó mắt đỏ cái ngư cái t r ù n g loại kia con mắt màu đỏ giấu ở trong cái khe dạ d ạ ca cứu ta thanh thần cứu ta cảnh nam h hoàng hồn bị phương n g u y ệ t cùng lâm linh tại thanh thần sai s ử dưới đ è xuống thân thể không cho hắn l o ậ n động thanh thần có thể cứu sao hắn hiện tại là tình huống như thế nào con mắt thanh thần ánh mắt phức tạp mà nói hắn làn ra tầng ngoài dưới ở vào huyết nhục khe hở bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là loại này con mắt màu đỏ n g ỏ m hơn nữa còn tại như tế bào ung thư đồng dạng nhanh chóng phân liệt sinh sôi tiếp qua không lâu hắn thân thể liền sẽ bị loại này con mắt no bạo trở thành một câu thi thể cụ thể biểu hiện đoán chừng liền cùng cái chán đầu kia khe hở không sai bị lắm hắn sẽ toàn thân đều vỡ ra khe hở tuôn ra càng nhiều con mắt đây hết thảy vậy cùng ta trước đó nghiên cứu ăn cướp nhau loại kia huyết sắc quái ngư nguyên lai、like、cũng chỉ là trong trò chơi thường gặp loại cá là bị hậu thiên hoàn cảnh ký sinh lây nhiễm thành như thế ký sinh lây nhiễm bị cái gì phương n g u y ệ t sửng sốt không khỏi thốt ra chỉ thấy thanh thần lạnh lùng phun ra hai chữ hàn giang t r ư ơ n g tám trăm n dán cùng giải dược một hai cầu đặt mua căn cứ thanh thần thuyết pháp chỉ sợ cho dù là phổ thông loài cá để vào hàn giang về sau trải qua hậu thiên ngâm cùng cải tạo cũng sẽ biến thành mắt đỏ quái ngư dáng vẻ không biết các ngươi có chú ý đến hay không qua những cái kia nhảy đến bong tàu trên mắt đỏ quái ngư kỳ thật mỗi một cái quái ngư trên người con mắt số lượng là ngẫu nhiên cũng không phải là giống nhau như lúc sắp xếp có chút toàn thân trải rộng mắt đỏ Như như nhau, nhau c ân hàn giang chi ư n g ơ như thủy bên trong lẩn chứa thứ gì cùng loại với ký sinh trùng đem loài cá ký sinh những cái kia con mắt màu đỏ cùng cái gì tương liên ta không rõ ràng nhưng những cái kia bị ký sinh loài cá dù cho không có nhảy lên bong tàu cũng sớm muộn sẽ thể nội ký sinh con mắt màu đỏ cho xem như dưỡng sinh phân giải mà chết hiện tại cảnh nham tình huống cũng là như thế mà lại loại này ký sinh trạng thái đặt ở nhân loại thể nội lúc tựa hồ ký sinh quá trình càng nhanh một chút cảnh nham lập tức bị dọa đến mặt không có chút máu nhẹ nhẹ nhẹ vậy ta nên làm cái gì Thanh thần. Thần、ca. Thần thần. Thanh thần sắc mặt tối đen, có chút tức trùng hội, sinh ca. đen, giận nói, ngươi đừng hội, nếu sắc có là ký tìm kiếm xuống một cái ký sinh thể sinh sôi một bước này tại trong cơ thể ngươi đã hoàn thành không sai biệt lắm sinh sôi về số lượng rõ ràng so loài cá hơn rất nhiều mà lại lại tùy ý bọn chúng sinh sôi xuống dưới ngươi cũng gánh không được phương nguyệt nhìn thấy thanh thần chậm rãi mà nói cảm thấy an tâm một chút lấy hắn đúng thanh thần hiểu rõ đối phương hẳn là có ý nghĩ gì thanh thần đ ừ n g thừa nước đục thả câu nói thẳng đi thế nào mới có thể cứu sống cảnh nham kỳ thật rất đơn giản muốn làm chỉ có hai chuyện chuyện thứ nhất là ngăn chặn cảnh nham thể nội mắt đỏ tiếp tục sinh sôi chuyển biến xấu bước thứ hai liền là khai thông đem mắt đỏ dẫn đạo đến xuống một cái ký sinh thể đi xuống một cái ký sinh thể phương n g u y ệ t nghe vậy sắc mặt biến đổi mấy lần ngươi là nghị khiến người khác thay thế cảnh nham bị mắt đỏ ký sinh đúng ngươi cảm thấy ta thế nào phương n g u y ệ t có dạ chi hô hấp đại bộ phận quỷ rủa giống như đều có thể kháng một kháng bất quá đối mặt màu đỏ quái nhãn sinh sôi năng lực tăng thêm mình thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục phương n g u y ệ t cũng hơi sợ hãi có thể hay không kháng trụ cái này sóng giá ca ngươi không được ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình ngươi là bị thánh vực gọi đi thượng kinh diện thánh người ngươi nếu là xảy ra chuyện coi như chúng ta đều sống sót cũng muốn đối mặt thành quốc truy nã lại không đất dung thân vậy ý của ngươi là thanh thần nhìn t r u n g quanh một vòng cuối cùng chậm rãi chỉ chỉ phía trên thiên thụy chỉ hộ tống đội viên phương n g u y ệ t lập tức hiểu ý nhưng lại mặt lộ vẻ trần trờ nói thật cái này có chút không chính cống dù sao cũng là cảnh nham thực lực không đủ bị quỷ dị quái ngư g i e o xuống quỷ rùa dựa vào cái gì để người khác thay nhận qua mạng của người khác cũng không phải là mệnh rồi nhưng từ trên tâm lý trên tình cảm phương n g u y ệ t tình nguyện để thiên thụy chỉ mang tới hộ vệ đội bên trong tuyển gia nhân tuyển làm ra hy sinh cũng không hy vọng cảnh nham xảy ra chuyện người có xa gần thân sơ ở trong game loại này ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng d ư ớ i phương n g u y ệ t từ lâu không có đã từng các loại danh giới cuối cùng cần mấy người làm ký sinh thể trình độ hung hiểm như thế nào không được rồi lâm linh ngươi đem thiên thụy chỉ những cái kia đặc s ứ đội người đều gọi xuống tới thuận tiện cùng thiên thụy chỉ nói một tiếng hắn mang tới những người này nếu là xảy ra chuyện ta sẽ cho một bút phong phú phụng dưỡng phí cũng hứa hẹn bảo vệ bọn hắn người nhà an toàn không tiểu dạ ngươi chờ một chút các ngươi nhìn ta có thể gánh vác được những n à y mắt đỏ ký sinh sao không bằng ta tới làm ký sinh thể đi nghe được lâm linh cự tuyệt cũng vươn tay đến phương n g u y ệ t trước mặt phương n g u y ệ t chầm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn phương n g u y ệ t minh bạch lâm linh tâm địa t h i ệ t lương dù cho kinh lịch nhiều chuyện như vậy vẫn là đã từng thiếu niên kia c ổ n g u y ệ t thôn lâm đội trưởng chỉ là phương n g u y ệ t kiên định lắc đầu lâm linh ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm ngươi cũng không nên mình mạo hiểm hoa vô diệp trước khi chết đưa ngươi g a o phó cho ta mệnh của ngươi đã không chỉ là mình cũng là hoa vô diệp cho dù là vì nàng ngươi cũng hẳn là thật tốt sống sót nâng lên hoa vô diệp lâm linh lập tức trở m ặ t không lại lên tiếng mà phương n g u y ệ t thì đẩy ra lâm linh tay lại nhìn mắt vừa vội lại phiền muộn cơ hồ muốn khóc không ra nước mắt hoảng đến toàn thân run lên cảnh nham thở dài con hàng này khẳng định nhanh nên chết hẳn không thể hô to tranh thủ thời gian đến người giúp mình chuyển di ký sinh trùng nhưng không biết xấu hổ như vậy hắn tựa hồ còn có chút da mặt không dám đeo đi ra à không đúng là s á c mặt trắng bệnh khí đều n h ẹ n h a n h không thở được không có cách nào dừng tiếng mà thôi phương nguyện minh bạch cảnh nham tình huống đã đến phi thường muốn mạng tình trạng không do dự nữa hắn tự mình hướng bong tàu phương hướng mà đi dự định đi gọi người bất quá vừa mới đi đến một nửa liền nghe thanh thần đột nhiên vỗ c h á n một cái nói chờ một chút ta nghĩ đến nghĩ tới điều gì đám người kỳ quái mà hỏi t h ă m phương nguyệt cũng q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy thanh thần lại đầy không tồn tại kính mắt ký sinh thể cái gì liền là ký sinh thể à các ngươi còn nhớ do cùng thân tàu dính dính liền nhau những cái kia mắt đỏ quái ngư sao loại này dính liền trên thực tế là tại chuyện di ký sinh trùng nói cách khác chiếc thuyền này liền là lớn nhất tốt nhất tốt không ý s i n thể. Nguyệt tức Đây chẳng phải là nói, trực tiếp để cảnh nham thể nội con mắt màu đỏ trực tiếp chuyển di ký sinh đến thân Phương chẳng phải cảnh nham chuyển sinh h để lập sướng mừng nói, nội con đến màu tàu Đây sở, là là được rỡ. rồi. đỏ di ký k sai trên lý luận là có thể được hơn nữa còn có một điểm chúng ta một mực không để ý đến một vấn đề đó chính là hàn giang thuyền lớn trên thực tế là vẫn luôn cùng hàn giang tiến hành tiếp xúc dù là không ai ngồi thuyền nó cũng là chập t r ù n g tại hàn giang phía trên rõ ràng là một cái có thể bị màu đỏ quái ngự ký sinh tồn tại nhưng lại nhiều năm như vậy không có xảy ra chuyện các ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì thanh thần câu nói này để phương n g u y ệ t có chút mơ hồ nhưng sắp không được cảnh nham lại lập tức đã hiểu hắn ý tứ kích động đến đập thẳng tấm ván gỗ gân xanh nô lên gạt ra hai chữ kháng thể kháng thể phương n g u y ệ t cùng lâm linh liếc nhau một cái vẫn còn có chút nộng bất quá cảnh nham cùng thanh thần hai người này thật đúng là cơ hữu t ố t ta tâm hữu linh t ê phương n g u y ệ t cùng lâm linh đều không hiểu cảnh nham ngược lại là lập tức liền hiểu không sai liền là kháng thể nói đúng ra hẳn là cùng loại kháng thể một loại nào đó sửa đổi một loại ứng đối m ạ n cùng các ngươi giải thích có hơi phiền t o á i ân đ ộ c xà các ngươi biết đi có chút đ ộ c xà hoạt động khu vực phụ cận sẽ có tương đối giải dược hàn giang thuyền lớn cùng hàn giang hẳn là cũng có tương tự quan hệ tồn tại phương nguyệt miễn cưỡng nghe hiểu được nhưng vẫn là trực tiếp để thanh thần lướt qua cái này một giải thích chính tự ngươi cứ việc nói thẳng muốn làm như thế à rất đơn giản để cảnh nham ăn tấm ván gỗ chương tám trăm linh một kinh thành có biến hai hai cầu đặt mua tấm ván gỗ tự nhiên không phải cái gì phổ thông tấm ván gỗ mà là hàn giang thuyền lớn tấm ván gỗ mà lại muốn đầy đủ làm bớt cùng hàn giang tiếp xúc thời gian càng lâu càng hữu hiệu đây chỉ là bước đầu tiên n g có phương án đám người rất nhanh hành động phương nguyện hướng bong tàu phương hướng nhìn thoáng qua tính toán hạ thiên thụy chỉ đi tìm đà lao câu thông lấy một chút lúc này còn không kết thúc không biết nói chuyện thế nào nếu như hết thệ chỉ là hiệu lầm có thể thông qua câu thông liền có thể điều chỉnh đường thủy vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ nếu không kia bước kế tiếp chuẩn bị ở sau cũng muốn bắt đầu suy tính đ ệ xuống tâm tư phương miệt đi trước xử lý tấm ván gỗ vấn đề đi đầu thuyền thiên thụy chỉ ánh mắt phức tạp dừng ở đà lao trước mặt đà lao ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu đà lao không nói gì thậm chí đều không mở to mắt như một t r ư ơ n g cây gỗ khô vào cây dính tại bánh lái bên trên không n ú c nhích đà lao trả lời ta ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu sư phó cho mệnh lệnh của ngươi đến cùng là cái gì trên chiếc thuyền này không phải chỉ có một mình ta nếu chỉ có một mình ta vô luận sư phó là có ý gì vô luận đà lao ra sao ý nghĩ ta cũng sẽ không có nửa câu h á n hận ta cái mạng này vốn là sư phó cho nhưng là trên thuyền những người khác là vô tội bọn hắn đều là bằng hữu của ta thiên thụy chỉ đang nói đây đà lao như là cây khô lao b ỉ chậm rãi nhuyên bông núp ních mở mắt ra ngắt lời nói liệt hòa tông cái sư phó ngươi để cho ta năm n g ư ờ i đến liệt hòa tông nhưng cái này vì cái gì sư phó biết rõ ta là phụng chỉ lĩnh người hồi kinh mắt thấy đà lão lại muốn nhắm mắt ngủ say thiên thụy chỉ vội la lên đà lão trả lời ta ạ thiên vệ sắp đến kinh thành có biến tại liệt hỏa tông trở lệ như thiên vệ qua đi v i sư còn sống từ đến tiếp ngươi hồi kinh nếu không ngươi tự động rời đi đ ờ i này tuyệt không chuẩn lại bước vào kinh thành một bước đây là sư phó ngươi nguyên thoại cái khác ta hoàn toàn không biết cái gì kinh thành có biến sư phụ khả năng bỏ mình thiên thụy chỉ biến sắc vội văn g nói đà lão vệ chính đường thuyền ta muốn hồi kinh kinh thành có biến sư phụ gặp nguy hiểm ta ha có thể ngồi yên không lý đến lần này đà lao triệt để hai mắt nhắm nghiền vô luận thiên thụy chỉ nói cái gì đều không đáp lại thiên thụy chỉ nắm chặt n ắ m đấm trong lòng tràn đầy lo lắng mặc dù sư phụ hắn thiên kiếm kiếm thuật vô song nhưng trong kinh thành gọi là một cái n g o a hổ tàng long thật xảy ra đại sự sư phụ hắn cũng khó có thể tự vệ khả năng mình trở về cũng không có tác dụng gì nhưng thiên thụy chỉ liền là nghĩ ở tại sư phó bên người báo đáp sư phó ân tỉnh gặp đà lao thật hoàn toàn không để ý tới mình thiên t h ụ chỉ gấp đến độ thẳng dậm chân nghĩ một lát khẽ tán n ô i về tới trong khoang thuyền vừa về tới buồng nhỏ trên tàu thiên thụy chỉ phát hiện bọn hắn người đều không có ở đây chỉ có đặc s ứ đội người tại cầm từng cây gô ngắn tấm từ trên xuống dưới chạy thiên thụy chỉ ngăn lại người hỏi một câu mới nghi hoặc trên mặt đất bong tàu đến đuôi thuyền lúc này mới nhìn thấy một đám người nhét c h u n g một chỗ làm thành một vòng tựa hồ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cảnh nham chết rồi thiên thụy chỉ trong lòng lột b ộ một tiếng trước khi đi phương n g u y ệ t bọn hắn còn tại thương lượng làm sao cứu cảnh nham hiện tại vừa về đến liền là tràng diện này khó tránh khỏi thiên thụy trì suy nghĩ nhiều mấy phần hắn cùng cảnh nham không quen nhưng cảnh nham cùng phương nguyệt là quá mệnh giao tình phương nguyệt lại đối hắn có ân cho nên tính toán h n ra đối với cảnh nham cái chết hắn vẫn rất có cảm xúc trong lòng không khỏi sinh ra bị thương c h i tình loại thời điểm này dạ huynh tất nhiên cực kỳ cần ta an ủi đẻ xuống trong lòng cảm xúc thiên thụy chỉ vội vàng xâm nhập đám người nhưng cẩn thận đi đến xem xét hắn phát hiện tình huống tựa hồ cùng mình nghĩ không giống nhau lắm không khỏi lập tức sửng sốt chỉ thấy phương nguyệt bọn hắn đêm h ô m khuyết quát mang lấy mấy cái cái nổi hiện lên lửa có chút là tại thàn nướng có chút là nước nấu có chút thì là nặng ộ t mực mà bọn hắn nguyên liệu nấu ăn thì là tấm ván gỗ trong đó phương n g u y ệ t đang dùng tiểu t r ù y thủ trụp t á c lấy ở mức trên ván gỗ chem chép cùng đ à i tảo đem chem chép cùng rêu xanh chóc xuống cẩn thận đặt ở trong đĩa như thế một hồi phương n g u y ệ t trước mặt đều đã b à y đầy ba cái đĩa nhỏ đo bên cạnh còn có người tiếp nhận một đĩa chem chép tinh tế mại đem chem chép mại thành bụi phân hình có chút là đặt ở thanh thần thuận tiện chuẩn bị làm thuốc cửa vào có chút thì cần muốn bắt đi cho mấy cái khác cái nổi tiến hành vật liệu xử lý mà tại bọn hắn những người này bên cạnh thoi thóp c á n nham đang bị thanh thần cứng rắn cho ăn tiếp theo bắt lục s sắc mặt rất nhanh dần dần hưởng l ợ n các ngươi các ngươi đây là làm giải dược thanh thần lời ít mà ý nhiều nghe được tiên thụy chỉ có c h ú t ngộng vẫn là phương n g u y ệ t kiên nhẫn nói rõ tình huống nói cách khác cảnh nam h không có việc gì ân từ tình huống hiện tại đến xem ngăn chặn mắt đỏ sinh sôi đã có hiệu quả chỉ là trước mắt vật liệu đều vẫn là chỉ là ngắn ngủi ngăn chặn thanh thần nói để chúng ta đem tấm ván gỗ còn có trên ván gỗ các loại đồ vật đều l ấ y xuống lấy các loại nấu nướng phương thức đều thử một chút cho cảnh nam rót hết thử một chút phản ứng tìm kiếm tốt nhất phương án giải quyết đúng ngươi cùng đà lao nói thế nào nó nguyện ý sửa đổi đường thủy sao nghe được phương n g u y ệ t n h ắ c lên cái này thiên thụy chỉ thần sắc có chút tối n h ạ t không có đà lao không chịu sửa đổi đường thủy nhưng là ta muốn hồi kinh nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm thiên thụy chỉ một mặt kiên định phương n g u y ệ t chú ý tới hắn cảm xúc biến hóa kỳ quái mà hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì thiên thụy chỉ người này ngược lại là đơn thuần rất mau đem đà lao nói cho phương n g u y ệ t nghe thiên vệ kinh thành ngay cả vũ cấp thiên kiếm cũng có thể v ấ lạ phương nguyện túi đầu nhữ mày suy tư một hồi mới ngẩng đầu nói ngươi đ ừ n g nội kinh thành chúng ta khẳng định phải đi về phần làm sao để đà lao nghe lời chúng ta chậm rãi thương lượng a a a a, -a. phương n g u y ệ t đang nói đến đó cảnh nham đ ỗ n g nhiên phát ra liên tiếp thảm liệt tiếng thét trói thai phương n g u y ệ t hướng bên kia nhìn lại chỉ thấy thanh thần chính mặt không thay đổi dùng một cây đỏ lên tựa như than củi tấm ván gỗ đâm vào cảnh nham ngực cho nên mới đau cảnh nham kêu thảm cái này chỉ liệu thủ đoạn quả thực thô bạo không coi cảnh nham là người đối đãi phương nguyện chú ý tới bên cạnh lâm linh rụt k ổ một cái nhìn về phía thanh thần ánh mắt chặn lại một phần vẽ phức tạp xác định nhiệt độ cao đổ nướng sau tấm ván gỗ hiệu quả tốt nhất cái khác phương án có thể gắt lại làm nhiều mấy cùng nhiệt độ cao tấm ván gỗ là được sau đó là bước kế tiếp chuyển di cảnh nham thể nội những cái k i a còn có hoạt tính ký sinh mắt đỏ nói thanh thần xuất ra một cây truy thủ tại cảnh nham ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú cho cảnh nham cánh tay phải mở một đạo thật dài lỗ hổng cánh tay k ề s ắ t bong tàu duy trì tư thế bất động chứng tám trăm linh hai dưới nước hô hấp một hai cầu đặt mua cánh tay bị mở ra một đường vết rách cảnh nham mặc dù có chút đau nhức nhưng căn cứ mạng nhỏ quan trọng tâm thái ngoan ngoán nghe lời máu tươi thuận lỗ hổng chạy tới bong tàu bên trên rất nhanh đỏ tươi chất lỏng dần dần trở nên sền sệt như là dịch nhờn đ ồ n g dạng ẩn ẩn cùng bong tàu h ò a làm một thể cảnh nam chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có đồ vật gì tại thuận vết thương g ùn g g n ù cục chạy ra cái loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu nhưng lại chân thực tồn tại giờ khác này cảnh nam thậm chí cảm giác không thấy mình tồn tại hắn cảm thấy mình liền là giang hà liền là nước hồ chính cùng chiếc này to lớn hàn giang thuyền lớn hòa làm một thể mà đúng lúc này thanh thần cơ lấy nhiệt độ cao tấm ván gỗ lấy không không rõ ràng cảnh nham lời còn chưa dứt bỗng nhiên chừng to mắt hướng thẳng trước chất lỏng dính ngay cả bòng tàu chỗ nhìn lại chỉ thấy kiêu mảnh giáp ngay ngắn chậm rãi hiện ra từng cái con mắt màu đỏ ngỏm lít nha lít nhít đều là bất quá rất nhanh lại giống là gặp cái gì những n à y con mắt màu đỏ ngòm n h a u n h a u tan dạ xuống dưới cùng bong tàu h ò a làm một thể lại không bất kỳ phản ứng nào một màn này những người khác tự nhiên cũng là nhìn thấy hữu i hiệu phương n g u y ệ t khẳng định nói không biết là ảo giác vẫn là trong lòng ă n ủi cảnh nham thấy cảnh này trong lòng cũng đột nhiên cảm giác dễ dàng không ít thanh thần tiếp tục đem trong cơ thể ta con mắt màu đỏ ngòm toàn bộ đổi tới bong tàu đi không có vấn đề đối với loại sự tình này thanh thần muốn so cảnh nham người trong cuộc này còn cảm thấy hứng thú phương nguyện gặp sự tình có tiến triển liền lôi kéo thiên thụy chỉ đi tới một bên đà lao có nhược điểm gì sao người tại trong chúng ta xem như cùng đà lao quan hệ thân mật nhất người nghĩ biện pháp thăm dò một hai nhớ kỹ không muốn bại lộ ý đồ rốt cuộc chúng ta vẫn ngồi ở thuyền của nó bên trên nó muốn đem chúng ta đuổi xuống cũng không khó bởi vậy việc này đến ẩn nấp lấy tới ta ngày mai đi thử xem nhìn có thể hay không moi ra điểm tin tức gì kinh thành thiên thụy chỉ là nhất định phải trở về điểm này tất cả mọi người ý nghĩ là nhất trí bất quá ngoại trừ vội v ã thượng kinh bên ngoài nguyên nhân trọng yếu hơn là liền hỏa tông là tình huống như thế nào ai cũng không biết đến kinh thành đến cùng là dưới chân thiên tử bên ngoài tất cả mọi người muốn dựa theo quy củ tới nhưng nếu như là liệt hỏa tông loại địa phương kia hết thể coi như khó nói phương nguyệt nghĩ đến bảy bát cựu đại nhân kia phong liệt hỏa tông thư tín nếu như cùng liệt hỏa tông thật đến mặt đối lập thư này khả năng liền muốn dùng tới dùng một lát thăm dò một hai tuy nói hàn giang thuyền lớn chạy hướng đường thủy nhưng bây giờ mới là vừa mới chạy hướng một bộ phận bởi vì kinh thành cùng liệt hỏa tông cách xa nhau không xa liền mấy ngày hành trình mà lấy hàn giang bến tàu làm điểm xuất phát đi xem hai cái đại phương hướng là nhất trí mà lại muốn xuất hiện to lớn sai lầm còn muốn một hai ngày đến lúc đó mới là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể đền bù tổn thất trên l ệ n h thời gian bởi vậy bọn hắn còn có thời gian phương n g u y ệ t nhìn thiên thụy trì tinh thần cực kỳ dáng vẻ mệt mỏi liền để hắn đi về nghỉ trước sáng mai lại kỹ càng thảo luận việc này trơ lại trở lại cảnh nham bên người lúc cảnh nham đã chữ lớn nằm nằm trên b o n g thuyền mơ màng thiết đi tình huống như thế nào thiếu máu lại cho hắn muốn thuốc da ca yên tâm hết thể đều tại trong c ô n g chế thanh thần như thế ra x ư c ngược lại lộ ra phương nguyện có chút không có việc gì suy nghĩ một chút hắn đem bên này giao cho thanh thần toàn quyền xử lý mình thì trở về phòng cắn thuốc chữa trị thương thế một đêm thời gian trôi qua rất nhanh ngày thứ hai mặt trời mới mọc dâng lên lúc phương nguyệt là đứng ở đầu thuyền quan sát mỹ luân xinh đẹp mặt trời mới mọc từ đường chân trời c h ậ m chậm dâng lên một màn này phương n g u y ệ t tâm tình bành trướng rất là dám động cái này cuộn trào mặt trời mới mọc khí để đáy lòng của hắn sinh ra một loại mãnh liệt muốn làm chút gì xúc động thế là hắn ngáp một cái đằng sau mắt thấy đây hết thệ thiên thụy trì nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải ngược lại là phương nguyện đang đánh xong ngáp về sau liền r ộ i lưng một cái về buồng nhỏ trên tàu đi một đêm thời gian phương n g u y ệ t một mực tại căn thuốc hoàn toàn không đem mình làm người nhìn thuần túy xem như ấm sắt thuốc dùng như thế một phen thao tác xuống dưới mới rốt cục miễn c ư ơ n g đem thương thế khôi phục bảy tám phần buổi tối chờ dạ chi hô hấp phát huy tác dụng lại hơi xử lý xuống liền có thể triệt để khôi phục trạng thái toàn thịnh kế tiếp phương n g u y ệ t cần phải làm là nghiên cứu hàn đại nhân lưu lại mặt khác hai đại truyền thừa kiếm pháp cùng bộ pháp ngưng băng tâm pháp phương nguyện đã thuật nắm giữ đến tiếp sau liền là tiếp tục không ngừng tu luyện tăng lên số tầng m ạ thôi mà kiếm là pháp cùng bộ pháp, thì hàn cùng bộ đối ạ hạch đại đại lại i mới trinh mới nhân trong truyền pháp, pháp tính là chân hàn nhân truyền mình lại lên một tầng nữa. thừa, pháp khác pháp, pháp thừa thừa, thể cho thực lực, Thực lực, thực thực tâm mặt một đều của có lực lực, lực, lực. kế đủ, để đ là với sắp vào kinh phương nguyệt mà nói thực lực thực sự quá trọng yếu muốn cứu an đông nhi cùng vũ đội trưởng cần thực lực muốn tiêu diệt phượng hoàng tổ chức cần thực lực quá nhiều chuyện đều cần thực lực là điều kiện tiên quyết mà vừa vặn ở kinh thành cái kia khu vực hán điểm này ngay cả mây cấp đều không có thực lực là còn thiếu rất nhiều nhìn bởi vậy hắn nhất định phải tranh đoạt từng giây tăng lên thực lực bản thân đương nhiên để đà lao sửa đổi đường thủy cũng là cần cân nhắc vấn đề chỉ bất quá tạm thời có người có thể giúp hắn tiến hành suy nghĩ mà thôi rốt cuộc phương diện này hắn không phải chuyên nghiệp nghĩ đến cái này phương nguyệt đi hướng buồng nhỏ trên tàu một phương hướng nào đó mà ở bên kia người nào đó thanh âm chính vừa mới văng lên xong rồi đỉnh lấy mắt quần thâm thanh thần vỗ tay lớn một cái hưng ơ phấn nói mà dưới chân hắn là một khối tiếp một khối huyết sắc bong tàu những n à y bong tàu đều là cảnh nham phun ra máu n h u ồ n đỏ b ấ tại quá không thanh thần hai bút cùng vẽ thao tác giới cảnh nham quả nhiên như thanh thần sở liệu nghĩ như vậy tăng thu giảm chi cuối cùng bình an giao qua con mắt màu đỏ ngỏm cơ hồ tất cả đều rời đi thân thể lén qua đến trên đất huyết sắc bong tàu lên lại thêm cảnh nham bị hỏa thiêu côn thùng chết đi s ố n g lại thể nội con mắt màu đỏ ngỏm đã chết thì chết đi thì đi cơ bản đã không có lưu lại con mắt màu đỏ ngỏm nói cách khác cảnh nham an toàn đương nhiên đại giới cũng rất khốc liệt hắn toàn thân cao thấp đều là các loại cực hình giống như thiêu đốt tân ký người không biết chuyện nhìn thấy chỉ sợ đều muốn cho là hắn là cái gì triều đình trọng phạm đâu thanh thần ngươi thật xác định ta không sao chứ xác định điểm này thanh thần vẫn là rất có lòng tin cho nên trả lời phi thường lớn âm thanh vậy ngươi có thể hay không nói cho ta vì cái gì mặt ta gõ má hai bên vẫn là có hai mảnh mang cá đồng dạng đồ chơi đây là quỷ r ù a đã tạo thành sự thật ta làm chỉ là thanh trừ quỷ r ù a phòng n g ừ a ngươi đến tiếp sau tử vong mà thôi chuyện phát sinh muốn giải quyết như thế nào trước mắt còn không có rất tốt mạch suy nghĩ mà lại ta phát hiện n g ư ơ i mang cá kỳ thật cùng loài cá mang cá cực kỳ tương tự nói cách khác n g ư ơ i thông qua bị mắt đỏ quái ngư q u ỷ rủa thu được dưới nước hô hấp năng lực chương tám trăm linh ba cửa sổ cố sự hai hai cầu đặt mua làm thanh thần lúc nói lời này thần sắc có chút hưng phấn loại này hưng phấn để cảnh nham nghiêm trọng hoài nghi thanh thần có phải hay không cố ý đem mình bộ phận này đặc thù lưu lại dưới nước hô hấp năng lực có cái dám dùng a chẳng lẽ còn trông cậy vào ta xuống nước hay sao nghĩ đến tia quần quận hà giang ngay cả dạ ca đều gánh không được ngay cả vũ cấp cường giả người áo đen đều quỳ hắn chỉ là hậu thiên cảnh tiểu nhân vật đầu sắc đến mức nào mới dám một mình hạ lưu t r ư ở n g g i a n g thăm dò hàn giang danh giới cuối cùng cảnh nham ngươi đang khẩn trương cái gì ta chỉ là thích nghiên cứu một chút quỷ dị tương quan đồ vật muốn trở thành một vĩ đại nhà khoa học ân quỷ học gia nhưng đây chỉ là mục tiêu vì cái mục tiêu này ta còn không có phát d ồ đến cố ý giết hại huynh đệ tình trạng cũng làm không được loại sự tình này ta là thật chưa nghĩ ra như thế nào mới có thể đưa ngươi mang cả xử lý đơn giản tới nói ngươi thứ này cơ hồ tự thành một thể ngay cả thần kinh đều cùng toàn bộ đại nào xây dựng kết nối muốn động đao thực sự quá khó khăn chỉ có thể thay đường tát thanh thần một phen giải thích để cảnh nham tỉnh táo không ít ý của ngươi là về sau có thể giúp ta giải quyết vấn đề này ân về sau nếu như có thể tìm tới thích hợp phương án nghe được không đáng tin cậy a cảnh nham thở dài bị dày vọ như thế một đêm hắn cũng có chút thể xác tinh thần m ỏ i mệt bất quá chỉ cần người còn sống là được mệt m ỏ i liền mệt m ỏ i chút đi về phần hiện tại hắn là chuẩn bị đi nghỉ ngơi đi thanh thần lập tức muốn nói lại thôi tựa hồ muốn tiếp tục nghiên cứu cảnh nham thân thể nhưng đến cùng còn có chút n h â n t í n h không có mở miệng dạ ca chờ cảnh nham đi đến hành lang thấy được phương n g u y ệ t sửng sốt một chút lập tức cao hứng lên tiếng c h à o vẫn không quên cùng phương n g u y ệ t ba lạp ba lạp nói mình gắng gượng qua tới sự tích ta tìm thanh thần vừa mới còn tại thao thao bất tuyệt cảnh nham lập tức một cái dừng lại gián đoạn nói chuyện thanh thần thanh thần hôm qua còn để người ta tiểu cảnh nham hôm nay cũng chỉ tìm thanh thần dạ ca người căn bản không quan tâm ta có bao nhiêu gian nan mới gắng gượng qua tối hôm qua ngươi không phải hơn phân nửa thời gian đều tại trong hôn mê vượt qua sao cảnh nham thần thái cứng đờ dạ ca làm sao ngươi biết ta khoảng cách tính đến xem qua mấy lần chứ sao phương nguyệt liếc mắt nói được rồi muốn nghỉ ngơi liền nhanh đi nghỉ ngơi đi chờ t ỉ n h chúng ta muốn làm đại sự cái đại sự gì cướp thuyền cướp thuyền cảnh nham trước sừng sốt một chút lập tức bên trong hiểu rõ ra phương n g u y ệ t ý tứ hung á c làm cái sờ lên cổ động tác có dạ ca dẫn đầu liền có ta cảnh nham đi theo sông pha chiến đấu dạ ca cứ việc b u ô n g tay đi làm còn không muốn làm gì đâu làm cái dám nha đuổi sau cảnh nham phương nguyện đi vào thanh thần trước mặt đà lao không chịu sửa đổi đường thủy ngươi có biện pháp nào để hắn nghe lời sao dạ ca ta cũng đang muốn cùng ngươi nói cái này sự tình đâu thanh thần tựa hồ đã sớm chuẩn bị mặc dù bận rộn một đêm thể xác tinh thần mọi mệt nhưng nhắc lên cái này sự tình hắn lại hai mắt phát sáng dạ ca có nghe nói hay không qua một cái cố sự lúc có người nghĩ thoáng cửa sổ thời điểm thường thường không có cách nào đạt được kết quả mà khi hắn lựa chọn nệ t ư ờ n g thời điểm mở cửa sổ cũng chỉ là một chuyện nhỏ thanh thần nói cố sự này phương nguyện nghe qua bản đầy đủ cho nên lập tức liền hiểu hắn ý tứ chỉ là cái này đẩy tường nên làm như thế nào đâu mảnh này hàn giang là như thế hung hiểm ta trước đó có để người lưu ý qua đ à lao đi thuyền ghi chép các loại chi tiết số liệu đều chưa thả qua sau đó ta phát hiện một sự kiện dạ ca mời xem cái này bên trong nói thanh thần đưa qua mấy tờ giấy trên giấy viết nội dung là báo cáo hàn giang thuyền lớn sẽ có thỉnh thoảng tính xuất hiện rẽ ngoặt xéo xuống đánh thức thậm chí sẽ ngẫu nhiên đột nhiên tại chỗ dừng lại chờ thao tác những n à y thao tác phần lớn đều kéo dài không dài bởi vậy dốc lòng vội vàng việc của mình vương nguyện căn bản không có phát giác được thân tàu có thay đổi gì hoặc là nói ngồi tại trong khoang thuyền là không cách nào biết được hàn giang thuyền lớn làm cái gì tiểu động tác những vật này ý vị như thế nào phương n g u y ệ t nhữ mày mà hỏi thăm rất đơn giản ý vị này hàn giang hưng hiểm liền xem như đà lão cũng vô pháp chống lại hắn có khả năng làm kỳ thật cùng chúng ta vẫn đang làm sự tình không sai biệt lắm tránh đi nguy hiểm tránh đi nguy hiểm phương n g u y ệ t có chút hoang mang nhai nuốt lấy bốn chữ này không sai liền là tránh đi nguy hiểm căn cứ suy đoán của ta hàn giang thuyền lớn mặc dù đặc thù nhưng cũng chỉ là như thế không tới loại trình độ kia chân chính để hàn giang thuyền lớn có thể lần lượt tại hàn giang hai cái bến tàu ở giữa an toàn đi thuyền nhiều năm dựa vào là tránh đi nguy hiểm mà cái này chỉ sợ sẽ là đà lao kinh nghiệm nhiều năm tại phát huy chủ yếu tác dụng hắn biết nơi nào h u n g hiểm nơi nào cần tránh đi nơi nào có thể an toàn ra tốc đi thuyền thông qua hắn đúng hàn giang hiểu rõ chỉ sợ so với mình chiếc thuyền này đều xâm nhập cho nên mới có thể một mực gặp giữ hóa lành mà nếu như chúng ta để nguy hiểm chủ động tới lâm từ đó để đà lao nhà ra sửa đổi đường thủy hết thảy vấn đề liền tự nhiên mà vậy giải quyết có cần phải phức tạp như vậy ạ cái này cùng chúng ta trực tiếp thanh đao gác ở đà lao trên cổ khác nhau ở chỗ nào khác nhau rất đơn giản một cái là đà lao sẽ làm trận báo nổi khống chế thân tàu để tất cả chúng ta đều rơi vào hàn giang mà chết một cái là đà l a o mình phát ra từ nội tâm muốn cải biến đường thủy tuân theo mình nội tâm ý nghĩ nếu như chúng ta thủ đoạn nhỏ bị phát hiện không có nếu như chúng ta nhất định phải một lần thành công lại thủ đoạn bí ẩn ngươi có ý tưởng rồi còn đang suy nghĩ trước lúc này ngươi cũng có thể thử một chút những phương pháp khác chỉ cần đừng để đà lao phát giác được kế hoạch của ta là được phương miệt thở dài t h a n h thần phương pháp có tính khả thi nhưng phong hiểm quá lớn lại tạm thời chưa có bất cứ manh mối nào phương diện này liền xem như phương n g u y ệ t bọn người muốn giúp đỡ đều không có cách chỉ có chính thanh thần có thể chủ đạo cái này sự t ì n h cảnh nham ngược lại là khả năng giúp đỡ trợ thủ nhưng cũng tác dụng có hạn có cái gì có cái gì tốt hơn phương pháp sao đúng a có cái gì tốt hơn phương pháp sao vì cái gì không hỏi xem thần ký ốc biển đâu phương n g u y ệ t đừng bất thình lình này ra nói cho ta ngươi năng lực khôi phục thế nào ta muốn mở ra dự báo thăm dò một sự kiện ngươi đang suy nghĩ gì ta còn có thể không biết vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân không gì không biết vân vân vân ngươi nói đúng không có ngươi không biết phương nguyệt mở ra qua loa tam liên nhưng tấm da dê biết rất rõ ràng phương nguyệt nội tâm ý nghĩ biết rất rõ ràng đây chỉ là định n ọ t qua loa lời nói nhưng tấm da dê vẫn là vui cười không rung miệng cực kỳ cao hứng m ị ha ha ha ha biết tấm da dê đại nhân lợi hại đi đã ngươi thành tâm thành ý tìm kiếm bản tấm da dê đại nhân trợ giúp quyển t i ê đại nhân liền lòng từ bi miễn cưỡng giúp ngươi một cái thật đáng thương lợi mặc dù như thế tấm da dê vẫn là triển khai dự báo nhìn xem tấm da dê văn tự cùng hình ảnh nhập não phương nguyện lập tức trừng to mắt tựa như nhìn thấy cái gì kinh khủng đến hình tượng cả người lập tức cứng đờ lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ toàn thuyền toàn diện t r ư ơ n g tám trăm linh bốn cầu xin tha t h ứ kéo một hai cầu đặt mua ta là phương n g u y ệ t ta muốn lấy càng lớn nguy cơ đi bức bách đà lao hợp tác ta ý nghĩ rất nhanh có thời cơ tại đ ỉ n h chỉ cung cấp quỷ thạch tỉnh hồ d ư ớ i đà lao đ ỉ n h chỉ đi thuyền chúng ta đứng tại nguy cơ từ phía hàn giang phía trên không núp đ í c h đà lao tựa hồ đang ngó chừng thiên thụy chỉ yêu cầu lấy cái gì nhưng không thành công mà thanh thần thì nắm lấy cơ hội trong hồ đưa lên một thùng màu đỏ quái dầu không bao lâu không biết mà đáng sợ to lớn âm ảnh từ hàn giang thuyền lớn chính phía dưới dần dần hiện hiện cũng dội ra to lớn xúc tu đem thuyền lớn ngăn làm hai đoạn kéo vào đáy hồ ta chìm vào đáy hồ vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân dung hợp linh lung bắt tượng sáo ngọc để cho ta tiếp xúc nước hồ cũng có thể có được tự chủ chủ động năng lực nhưng cũng chỉ là như thế thâm thúy hắc cám nước hồ như sóng chiều vào tới đem ta nuốt hết ý thức cuối cùng ta thấy được toàn cảnh là tấm ván gỗ mảnh vỡ cùng những người khác chìm vào đáy hồ thi thể hắc cám cũng tại lúc này đem ta triệt để thôn p h ệ ta chết đi toàn thuyền toàn diện theo tấm da dê văn tự cùng một chỗ hiển hiện còn có dự báo hình ảnh hình ảnh chỉ có hai đoạn đoạn thứ nhất là chính phương n g u y ệ t đứng ở đầu thuyền cùng đà lao tranh chấp lấy cái gì sau đó liền thấy mặt hồ đột nhiên toát ra mười mấy đầu to lớn xúc tu dương anh múa vớt đánh về phía hàn giang thuyền lớn đem thuyền lớn từ giữa đó đứt thành hai đoạn chìm vào đáy hồ đoạn thứ hai hình ảnh thì là phương n g u y ệ t chìm vào đáy hồ mà chung quanh tất cả đều là đồng bạn thi thể cùng thuyền gỗ vụn nước sâu hình tượng ù ngô cục nhìn xem trong hình ảnh mình khỏe miệng toát ra bậc khí chẳng biết tại sao phương nguyện tần ẩn cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc thật giống như đúng loại này đáy hồ thâm thúy hắc á m hoàn cảnh có chút giống như đã từng tương tự chờ、chút. phương n g u y ệ t trong đầu linh quang l ó e lên hắn biết loại cảm giác này là thế nào tới lúc trước h ắ n g tại sơn đoan thành đại dương thương khách đoàn thời điểm t ừ n g truy kích qua một cái tên là tinh ly quỷ quỷ dị đầu kia quỷ dị thực lực thường thường nhưng lại có một loại năng lực đặc thù có thể đi vào mặt kính mà trong mặt gương thế giới thình lình liền là nước sâu thế giới loại kia nước sâu hoàn cảnh cùng giờ phút này trong hình ảnh cái loại cảm giác này rất gần chỉ là cùng so sánh tựa hồ tinh ly quỷ kết nối cái kia nước sâu thế giới càng thêm nguy hiểm đáng sợ nhớ kỹ thanh quốc hàn giang là liên tiếp lấy vạn lưu tri hải chẳng lẽ cái kia nước sâu thế giới kỳ thật chính là phương n g u y ệ t đối với vạn lưu c h i hải không hiểu nhiều thậm chí toàn bộ thanh quốc đúng vạn lưu c h i hải ghi chép đều là lác đắc không có mấy bất quá tại có hạn ghi chép bên trong tựa hồ vạn lưu c h i hải rất lớn mà lại chưa từng người vượt qua qua vạn lưu c h i hải điểm này từ hàn giang đều như thế nào khó khăn qua cũng có thể thấy được một hai làm bản nguyên vạn lưu c h i hải sẽ chỉ càng thêm đáng sợ thu hồi tâm tư phương n g u y ệ t suy nghĩ càng thực tế vấn đề thanh thần kế hoạch quá nguy hiểm bọn hắn căn bản không có năng lực đem khống hàn giang bên trong gặp phải nguy hiểm cấp bậm yếu đà lao có thể không để ý tới mạnh liền là cùng một chỗ đoàn d i ệ t lại thêm loại này sự không chắc chắn quả thực là tại lấy mạng thăm dò như vậy chỉ có đổi một góc độ thử nhìn một chút tấm da dê ta chuẩn bị đem đao gác ở đà lao trên cổ để nó nghe lời của ta ngươi tiến hành dự báo ta mệt mỏi phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t gọi thẳng khá lắm ngươi đây không phải vừa mới dự báo một lần làm sao lại mệt mỏi mệt mỏi mệt mỏi mệt mỏi liên l a mệt mỏi không có kim thạch d ậ y không nổi cái c h ủ loại kia tấm da dê văn tự trong đầu xuất hiện thời điểm vẫn không q u ê n hiện ra hình ảnh một người mặc màu hồng phấn hệ nếp xưa thiếu nữ khả ái đĩu môi ánh mắt lại nháy nháy điệu tràn ngập chờ mong mà nhìn mình d á n g vẻ làm bộ đáng yêu cũng vô dụng kim thạch là cùng đà lao thương lượng thủ đoạn một t r o n g cho ngươi ăn chẳng khác nào thiếu một loại thủ đoạn hẹp hòi hẹp hòi không kiếm sống đói bụng mệt mỏi đi ngủ phương n g u y ệ t tấm da dê giấy giấy tiểu giấy giấy tấm da dê đại nhân tại cho ngươi điểm huyết thạch ă n lấp lấp bụng ngươi muốn hướng lâu dài nhìn ta đây không phải tại tiết kiệm kim thạch sao nếu như có thể không cần kim thạch liền giải quyết đà lao vấn đề viên này kim thạch không sớm muộn vẫn là ngươi tấm da dê chừng lớn đôi mắt to khả ái sờ lên cái đầu nhỏ tử nghĩ một lát vô đ u ổ i có đạo lý là của ta sớm muộn là của ta cũng không thể tiện nghi khúc gỗ k i a mặt gỗ mặt phương n g u y ệ t khỏe miệng giật một cái không nói gì chỉ là để tấm da dê tranh thủ thời gian làm việc ta là phương n g u y ệ t ta từ bỏ tất cả lá mặt lá trái kêu lên người trực tiếp đi lên cùng đà lao đối c h ế t để nó cải biến đường thuyền đi hướng kinh thành tại đông cắt lớn năm đấm uy hiếp dưới đà lao nở nụ cười lạnh thuyền lật ra từ nghiêng chín mươi độ lật nghiêng đến một trăm tám mươi độ đảo ngược thân thuyền triệt để hướng xuống vẫn còn có thể tại hàn giang đi thuyền mà người trên thuyền toàn bộ bị hàn giang tiếp xúc chìm vào đáy biển hoặc tại chỗ chết đuối hoặc dãy r u ộ n một lát không có động tĩnh ta l i ề u mạng dãy r u ộ n trở lại mặt hồ lại chỉ có thể nhìn thấy đà lão mở ra hàn giang thuyền lớn đi xa hình tượng mà trên thuyền còn còn giữ chỉ có một cái bị dây thừng trói rắn rắn chắc chắc thiên thụy trì đà lao mang theo thiên thụy trì rời đi mà ta lại bị lưu tại m ê n ngông vô bờ hàn giang bên trong bốn phương tám hướng bóng đen từ đằng xa bơi lại ta l i ề u mạng chiến đấu nhưng vẫn là bị đáy hổ quỷ dị thốt vệ ta chết đi trước khi chết một giây sau cùng ta đang nghĩ vì cái gì không đem kim thạch trước cho tấm da dê đại nhân ăn đâu dạng này không coi là hy sinh một cách vô ích câu nói sau cùng khẳng định là chính ngươi thêm đi ai cần ngươi lo ai cần ngươi lo cứng rắn quyền đầu cứng ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật m ỏ i còn ngươi muốn làm gì ta thế nhưng là ngươi g i ấ y g i ấ y a là ngươi trọng yếu nhất khế đ ước hợp tác đồng bạn đâu ngươi còn biết ngươi là ta khế ước người a vậy liền hảo, hảo làm việc tốt a là huyết thạch hương vị phương nguyện chú ý tới tấm da dê cảm nhận tựa hồ lại có tăng lên cùng ban sơ thời điểm có không nhỏ khác nhau mặt khác không biết có phải hay không ảo giác làm mình giấy hóa tay phải cùng tấm da dê tiếp xúc thời điểm sẽ có một loại cảm giác là lạ nghĩ đến, hắn lại dùng lại cái tay kia sờ là ê dê, n trong hiện hình ảnh. tấm tiếp theo một cái chốc mắt trong đầu lập tức da ra hình ảnh. Kia cái lập chốc đầu l nguyên bản vui mừng hớn hở g ầ m huyết thạch thiếu nữ khả ái tảng đá ăn vào một nửa giống như là bị gãi ngứa ngứa giống như đột nhiên ngã trên mặt đất phát ra như chuông bạc cầu xin tha thứ tiếng cười chớ có sở chớ có sở ha ha ha ha ha. nơi đó nơi đó thật ngứa ha ha ha ha ha ha ha p h ư ơ n g n g u y ệ t dừng tay dừng tay h a ta đầu hàng đầu hàng á chương tám trăm linh năm cùng đà lao nói chuyện hai hai cầu đặt mua phương n g u y ệ t đ ứ n g tay chỉ thấy trong hình ảnh thiếu nữ khả ái t h ở phi phò sắc mặt tường đỏ quần áo có chút lộn xộn địa con vịt ngay tại chỗ ngồi dưới đất t h ở phi phò trừng mắt về phía phương n g u y ệ t không không liên quan chuyện ta phương n g u y ệ t lúng túng giơ hai tay lên không để ý tới ngươi nói đúng không sửa lại kỳ thực chuyển cái thân liền móc ra trước đó gặm còn lại huyết thạch xoát xoát xoát xoát bắt đầu ăn không có chút nào mang do dự tựa hồ là đột nhiên ý thức được hình ảnh còn không có đóng tấm da dê dừng lại sau đó hình tượng liền tắt máy giống như c ư ớ mất ra hòa này phương nguyện sờ lên cái cảm dùng sức mạnh xem ra là không được nhưng thanh thần phương pháp cũng có chút vấn đề lớn phương n g u y ệ t suy tư một hồi đống nhiên chú ý tới một sự kiện đó chính là đà l ã o chủ động vạch mặt thời điểm là chuyên môn lưu lại thiên thụy trì mang theo hắn cùng rời đi mà thanh thần phương án dự báo kết quả bên trong đà l ã o đỉnh chỉ đi thuyền về sau là tại cùng thiên thụy trì thương lượng tắc muốn cái gì phương n g u y ệ t hai mắt hiếp lại không sợ đà l ã o khẩu vị lớn liền sợ hắn khói dầu không tiến vừa đi vừa về đỗ bước suy tư một hồi phương nguyện đem thanh thần cùng thiên t h ụ trì đều gọi tới gian phòng thiên t h ụ trì trong tay ngươi có một dạng đà lao muốn đồ vật ngươi biết là cái gì không chờ thiên thụy trì vừa đến trận phương nguyệt liền trực tiếp hỏi thiên thụy trì một mặt một b ư ớ c không có à ta quỷ thạch đều nhanh sử dụng hết còn có đồ vật gì là đà lao dòm i ò xét dạ huy ngươi h n có phải hay không hồ đồ rồi suy nghĩ thật kỹ ngươi khẳng định có ngẫm lại có cái gì quý giá đồ vật hoặc là sư phó ngươi tương quan đồ vật có mang ở trên người thiên thụy trì đầu tiên là m ở mịt lắc đầu nhưng rất nhanh tựa như là nghĩ đến cái gì giống như dừng lại may mất đầu thật là có ta hiện tại liền đi kia cho các ngươi nhìn t h ừ a thiên thụy chỉ rời đi thời điểm phương n g u y ệ t cùng thanh thần giao cái ngọn nguồn lấy suy đoán thuyết pháp phủ định thanh thần trước đó mở cửa sổ kế hoạch d i ca cảm thấy không yên lòng nguy hiểm lời nói ta sẽ tiến hành ước định nhìn xem phương n g u y ệ t băng tới ánh mắt thanh thần thanh âm t h ấ p xuống lúng túng rời ánh mắt ngay cả hàn giang là tình huống như thế nào cũng không biết tiến hành cái quỷ phong hiểm ước định gặp nguy hiểm tới đó chính là chờ lấy cùng chết k i ế d g ca ý nghĩ là trước nhìn thiên thụy chỉ có cái gì thẻ đánh bạc trong tay thực sự không có cách nào liền dùng kim thạch làm điều kiện cùng đà lao nói chuyện rồi hai người nói đến đây thời điểm thiên thụy trì đã trở về trở về thiên thụy trì cầm trong tay một kiện đồ vật kia là một cái gỗ lim hộp không có bất kỳ cái gì mở miệng giống như là ngay từ đầu liền là phong kín đây là cái gì phương n g u y ệ t cùng thanh thần kỳ quái mà hỏi thăm chờ một chút ta mở ra cho các ngươi nhìn nếu như nói đà lao thật dòm dò xét ta thứ ở trên thân lại là cùng sư phó có liên quan vậy liền hẳn là chỉ có cái này nói thiên thụy trì đưa tay đặt ở gỗ lim trên cái hộp một cái ngắn ngủi thậm chí không coi là hoàn trình hư hảo ký hiệu bỗng nhiên hiện, hiện giống phao nhóm lửa giống như vây quanh gỗ lim hộp lốp bốp sáng lên một vòng chờ ký hiệu biến mất thời điểm gỗ lim hộp nhiều một đầu có thể mở ra khe hở thiên thụy chỉ mở hộp ra đem hộp hiện ra cho hai người nhìn chỉ một cái l ư ớ c mắt phương n g u y ệ t liền đông nhiên thân thể chấn động thốt ra ký hồn ngọc bội không sai thiên thụy chỉ trong tay cầm thình lình liền là ký hồn ngọc bội không giống với những người khác phương n g u y ệ t cùng ký hồn ngọc bội là đánh qua mấy lần quan hệ bởi vậy một chút liền nhận ra nhưng nhìn kỹ phương nguyện lại cảm thấy có chút không hài hòa cụ thể nói không ra rốt cuộc phương nguyện không phải loại kia dám bảo chuyên nhưng cảm giác bên trên liền có thể cảm giác ra cái này ký hồn ngọc bội cùng trước đó mặc thôn nhìn thấy cùng bạch tiểu nhã kiên một viên có chút không giống ồ Dạ huynh biết thứ này lai lịch thiên thụy trì để phương n g u y ệ t bối rối xuống nhìn hắn chân thành bộ dáng phương n g u y ệ t càng khốn hoặc không đạo lý à thiên thụy trì thế nhưng là kinh thành tới ngay cả mặc thôn loại kia xa xôi thôn nhỏ đều biết ký hồn ngọc bội loại vật này làm sao người kinh thành ngược lại không biết rõ tình hình chân trừ một lúc phương nguyện hỏi ngươi thật không biết đây là vật gì thiên t h ụ trì lắc đầu sư phụ biết ta thay thất hoàng tử làm việc về sau cố ý lâm thời để người đem đến cho ta để cho ta cẩn thận đảm bảo cái khác một mực không nói không giống với những người khác là đem ký hồn ngọc đội trực tiếp đeo ở trên người khối này ký hồn ngọc đội tuyến cũng không mặc như tác phẩm nghệ thuật giống như t i ê n tĩnh nằm tại màu đỏ đệm bày lên lộ ra xa xỉ cao nhã ký hồn ngọc đội đà l a o chẳng lẽ phương miện cùng thanh t h ầ n l i ế p nhau đ ỗ n g nhiên cùng nhau lộ ra ý cười như đoán công lầm sợ là chúng ta đã có cùng đà lao vốn để đàm phán thiên thụy chỉ vẫn mờ mị tự kỳ hắn lâu dài đợi tại tô môn xuống núi ở kinh thành sông sáo thời gian cũng không dài đúng các loại đồ giải thậm chí còn không phương n g u y ệ t loại này lưu dân tới nhiều phương n g u y ệ t đơn giản giải thích hai câu sau đó mang theo hai người bọn họ liền trực tiếp hướng đầu thuyền đi đến trên đường phương n g u y ệ t còn cố ý hỏi qua thiên thụy trì sư phó ý tứ tựa hồ là tùy tiện thiên thụy chỉ làm sao ra thứ này chỉ cần cuối cùng đồ vật có thể trở lại sư phụ hắn trong tay là được mà ở trước đó đồ vật tùy tiện thiên thụy chỉ xử lý phương n g u y ệ t sờ một cái, cái cảm nhìn đến đây chính là sư phó ngươi lưu chuẩn bị ở sau cũng là cho ngươi lưu sinh lộ chỉ sợ thiên kiếm đại nhân tại ngươi xuất phát trước l i ề n đã có chỗ đoán trước ngươi khả năng xảy ra chuyện về sau người á o đen xuất hiện mới khiến cho hắn cuối cùng xác nhận cái này sự tình phái người cho ngươi tin tức để ngươi đi đường thủy sư phụ lại để cho lão nhân ra người lo lắng thiên thụy chỉ yên lặng nắm chặt nắm đấm sư phụ đối với hắn càng tốt hắn thì càng nghĩ trở lại kinh thành có thể nào để sư phụ một mình đứng trước nguy hiểm mà tại lúc này phương n g u y ệ t ba người đã đi vào đầu thuyền đầu thuyền gió thật to thổi đến ba người góp á o phân p h t nhìn xem nhắm mắt ra người bánh lái phương nguyện mỉm cười nói đá lão Cái tại liệu. phản Phương thuyền ứng này, tại phương Nguyệt trong dự liệu. Lên thuyền mấy ngày nay, mấy dự đà lao ngoại trừ đúng thiên trừ thụy có h ỉ c chút phản ứng biết ê n n g o à đúng đều Đà những người khác cơ bản đều là hờ hứng lạnh trạng khác hờ thái. i cơ có b là leo Lao đây là vật gì phương n g u y ệ t xuất ra ký hồn ngọc b ộ i tại lòng bàn tay đà lao lập tức giống như là có cảm ứng đồng dạng đ ỗ n g nhiên mở mắt ra tham lam hai mắt nhìn chằm chặp ký hồn ngọc b ộ i đà lao thế nhưng là có hứng thú cùng tại hạ nói chuyện rồi nghe được phương n g u y ệ t đà lao rốt cục chậm rãi nâng lên ánh mắt nhìn về phía phương nguyện nguyên bản đi tới hàn giang thuyền lớn cũng tại đây là bỗng nhiên dừng lại đứng im tại hàn giang bên trong thứ này hẳn là thiên t h ủ y trì ta biết đúng là hắn đồ vật ta chỉ là lấy tới thưởng thức một chút mà thôi thưởng thức đà lao kia trương cây gỗ khô mặt mò sinh động biến ra cười lạnh biểu lộ ta sợ ngươi không chơi nổi vật này nếu là có nửa điểm sai lầm các ngươi cái này một thuyền người đều đừng nghĩ tốt hơn không phải đừng nghĩ tốt hơn a lấy đà lao tính tỉnh ký hồn ngọc đội nếu là xảy ra chuyện chỉ sợ là muốn để tất cả chúng ta thi chìm đ á y sông đâu t r ư ơ n g tám trăm lẻ sáu uy hiếp một hai cầu đặt mua nghe được phương n g u y ệ t nâng lên ký hồn ngọc bội bốn chữ đà lao thần sắc rõ ràng có biến hóa hắn ngưng trọng nhìn về phía phương n g u y ệ t thanh âm trầm thấp mà âm lãnh ngươi biết vật này ta không chỉ có biết ta còn biết ký hồn ngọc bội tác dụng mà lại ta còn kiểm tra qua cái này viên ký hồn ngọc bội bên trong là chống không để cho ta đoán xem đà lao muốn một viên chống không ký hồn ngọc bội mà đà lao bản thân lại bị hàn giang thuyền lớn hạn chế tại thân tàu không cách nào thoát thân cho nên đà lao muốn cái này viên ký hồn ngọc bội là vì thoát ly thân tàu khôi phục tự do mà cái này cần trợ giúp của chúng ta đúng không đà lão nghe vậy lập tức con ngươi c o r ụ t lại ngắn ngủi mấy giây đà lao thần sắc biến hóa chi phong phú đã gặp phải trước đó mấy ngày lượng có thể thấy được phương n g u y ệ t đối với hắn mang tới sung kích đều là thực sự bất quá phương n g u y ệ t vẫn là đoán sai một sự kiện không phải là của các ngươi trợ giúp là hắn đà lão nhìn về phía thình l i n h liền là ngây người như phong thiên thụy trì trang diện trên thế cục biến hóa nhanh chóng tin tức chi lớn để hắn có chút quá tải tới nghe được đà lão thiên thụy trì mới ngơ ngác chỉ, chỉ chính mình ta tại sao là ta bởi vì cái này viên ký hồn ngọc bội là không c h ọ n vẹn ký hồn ngọc bội tiên cấp quỷ vật liền xem như lớn như vậy thanh quốc cũng tìm không ra mấy cái bất quá như giảm xuống yêu cầu chỉ là yêu cầu không chọn vẹn phẩm thanh quốc đỉnh tiềm đám người kế vật vẫn có thể thu vào tay thiên kiếm đã từng không chỉ có ân tại ta càng là đối với ta nói thẳng trong tay hắn có ký hồn ngọc bội mà bây giờ hắn đem cái này không c h ọ n vẹn ký hồn ngọc bội giao cho ngươi lại nói thẳng chỉ có ngươi mới có thể sử dụng ký hồn ngọc bội nhất thiết phải bảo vệ tính mệnh của ngươi có lẽ là bởi vì mục đích đã bị vật trần đà lao ngược lại là thẳng、thán. hắn thẳng vào nhìn thiên thụy chỉ. vô luận n g ư ơ i muốn cái gì sử dụng ký hồn n g ọ c bội giúp ta từ hàn giang thuyền lớn quỷ r ù a bên trong đi ra ngoài ta liền nguyện ý giúp cho n g ư ơ i bận điệu không c h ọ n vẹn ký hồn n g ọ c bội chỉ có thiên thụy chỉ có thể sử dụng có loại thuyết pháp này sao chẳng lẽ là thiên kiếm làm quá t h ủ cước tuy nói ký hồn n g ọ c bội là tiên cấp quỷ vật nhưng thời gian trải qua nhiều năm như vậy luôn có người có thể nghiên cứu ra chút gì làm chút tay chân tựa hồ cũng là bình thường phương nguyện đang nghĩ n g i đâu thấm da dê bỗng nhiên nhảy ra ngoài không có khả năng cái gì không có khả năng rất đơn giản không có n a một cái là từ trên căn bản cải biến tiên cấp quỷ vật độ khó trên cùng luyện chế một kiện hoàn toàn mới tiên cấp quỷ vật không có gì khác biệt một cái khác là trận pháp các loại thủ đoạn lực lượng có cao minh phá trận người liền có thể giải trừ cái gọi là chỉ có thiên thụy chỉ mới có thể sử dụng thuyết pháp phương nguyệt hai mắt tỏa sáng chẳng lẽ ngươi ta không có ta sẽ không đừng tìm ta còn tại sinh khí khí bên trong không để ý tới ngươi sẽ không liền sẽ không phát cái gì tính tình phương n g u y ệ t nhìn tấm da dê chậm rãi mà nói còn tưởng rằng g i a hỏa này lại có cái gì tây năng lực khả năng giúp đỡ mình làm điểm chỗ tốt rồi đâu tuy nói không c h ọ n vẹn bản ký hồi ngọc bội tại thiên thụy chỉ trong tay cùng ở trong tay chính mình không có gì khác biệt chẳng qua nếu như là mình đến trường khống cùng đà lao hiệp thương sự t ì n h xử lý khẳng định sẽ dễ dàng rất nhiều gia h u n h việc này ngươi thấy thế nào tại phương n g u y ệ t cùng tấm da dê giao lưu thời điểm thiên thụy chỉ hiển nhiên phạm và khó hắn căn bản không biết cái này ký hồn ngọc bội làm sao thao tác làm sao đàm chức cứu ra đà lão lại tiến hành đi thuyền sự tỉnh phương n g u y ệ t cho hắn một ánh mắt để hắn an tâm chớ vội sau đó thanh thanh giọng đà lão muốn để chúng ta hỗ trợ tự nhiên là có thể bất quá có một việc ngươi trước tiên cần phải nói rõ ràng phương n g u y ệ t còn chưa nói xong đà lão liền trực tiếp mở miệng l i ê n hỏa tông là tứ hoàng tử người thiên kiếm cùng tứ hoàng tử có chút giao tình bọn hắn sẽ giam các ngươi một đoạn thời gian căn cứ thánh thượng thể suy cựu long đoạt đích cái này sự tình cơ hầu người kinh thành người đều biết mà một cái cỏ đầu tưởng bất kỳ cái gì thời điểm đều là ưu tiên giải quyết đối tượng cảm thấy ghi lại những tin tức này phương nguyện không có tiếp tục truy vấn việc này mà là nói c h n g ta chân chính muốn hỏi chính là, nếu chúng ta đem ư ơ i từ h à nhìn giang t u thuyền y đầy vậy này ề n lớn bên trong đầy ngoài, kéo đến、ký、hồn ngọc、bội、bên trong, vậy cái này, chiếc hàn giang thuyền lớn lại biến thành dặn lại bội ra kéo g cái chiếc cái ký k h ô g Ngươi biết. nhìn, đây chính là vấn đề nếu như n g ư ơ i đi thuyền vẫn còn tiêu cùng lắm thì chúng ta nhân lực khu đ ộ n g nhưng nếu như n g ư ơ i tiến ký hồn ngọc bội thuyền trực tiếp giải thể chúng ta cũng đi theo s o n g đời không phải vậy ý của ngươi là mang bọn ta hồi kinh đến kinh thành bến tàu ta liền để thiên thụy chỉ đưa ngươi hút vào ký hồn ngọc bội bên trong đà lão nợ nụ cười lạnh ngươi nghĩ tay không bộ bạch lang nà mơ nói hàn giang thuyền lớn đã ngừng lại đứng im tại hàn giang trên mặt nước mà này phương n g u y ệ t trước đó thấy qua rõ ràng là tấm da dê dự báo kết quả một trong chỉ bất quá lúc kia đà lao dừng lại bất động là bởi vì quỷ thạch không đủ không hề động lực mà bây giờ thì là đà lao chủ động dừng lại Dạ sắc lê minh thật sao ta cũng cho các ngươi một cái điều kiện hiện tại liền để thiên thụy chỉ đem ta hút vào ký hồn ngọc bội nếu không ta liền một con rừng ở cái này cũng là không đi liền đợi đến hàn giang quỷ dị đem các ngươi thôn phệ hầu như không còn sau đó lại mình rời đi đối mặt đà lao uy hiếp thanh thần cùng thiên thụy chỉ cùng nhau đổi sắc mặt chỉ có phương n g u y ệ t bình tĩnh như nước thậm chí ngay cả một tia dao động đều không có chỉ là chậm rãi phun ra bốn chữ đã bao nhiêu năm cái gì ngươi bị cầm tù ở này chết hàn giang thuyền lớn đã có bao nhiêu năm rồi một trăm năm năm trăm năm một ngàn năm ngươi cái gì ý tứ thiên thụy chỉ, là ngươi tháng năm dài đằng đắng bên trong một cái duy nhất có hy vọng đưa ngươi mang rời khỏi hàn giang thuyền lớn từ đây thoát ly khổ hại hy vọng sau đó thì sao ngươi hôm nay hại chết chúng ta ngươi xác định về sau còn có thể gặp được cái thứ hai thiên thụy trì viên thứ hai ký hồn ngọc đội đà lao cười lạnh ai nói ta muốn hại chết thiên thụy trì rồi ba phương nguyệt đ ỗ n g nhiên đưa tay lập tức chế trụ thiên thụy trì cổ lạnh lùng nói ai nói ngươi không có hại chết thiên thụy trì rồi ngâu ngâu nô thiên thụy trì trận tròn con mắt sắc mặt bởi vì cổ bị bóp ở mà đ ỏ lên d ụ n g ý đập phương nguyệt cánh tay ẩn ẩn nhanh không t h ở nổi đà lao nụ cười cứng đờ sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành p ẫ n nộ thái độ mở miệng gầm thét lên ngươi dám động hắn một sợi lông thử một chút k í c h liệt tiếng gầm g ừ quanh quẩn tại thân thuyền sống lại một lần bắt đầu đường dài đằng đáng chuộc tội con đường xuyên nhanh góc nhìn nam chương tám trăm linh bảy câu thông thuận lợi hai hai cầu đặt mua dương buồm chi d ụ n g dây thừng như mãng xài nhảy múa đem phương n g u y ệ t bao bọc vây quanh nhưng phương n g u y ệ t không chút nào hư chỉ là bình tĩnh nhìn xem đà lão đà lão làm gì cá chết lưới rách chúng ta hoàn toàn có khả năng hợp tác không phải đem chúng ta đưa đến kinh thành thật chính là như vậy khó khăn sự tình sao thiên kiếm muốn các ngươi đi liền hòa tông hắn nói qua đem người an toàn đưa đến liệt hỏa tông thiên thụy trì liền sẽ giúp ta thoát ly hàn giang thủy lớn liền dùng viên kia không c h ọ n vẹn ký hồn ngọc bội ngươi nhìn ngươi muốn kết quả chúng ta có thể trực tiếp cho ngươi lướt qua trung gian thương nhân đây có gì không ổn rất không thích hợp danh dự của các ngươi cùng thiên kiếm tỷ lĩnh dự không phải một cấp bậc làm sao mà biết nếu như thiên thụy trì đến liệt hỏa tông không giúp ngươi kết quả không phải là đồng dạng không giúp ta ngươi lại hỏi hỏi thiên t h ụ trì nếu là sư phụ hắn mệnh lệnh để hắn đúng ta làm như vậy hắn có thể hay không chống lại sư mệnh phương miệt n h i u mày trong tay bông u ra một chút thiên thụy chỉ lúc này mới có chút thở dốc buồn bực nhìn về phía phương n g u y ệ t dạng mình ngươi đây là thiên minh nói cho ta biết trước như đà lao nói tới là thật ngươi sẽ như thế nào làm tự sẽ nghe theo sư mệnh thầy đà lao giải n ạ đà lao nghe vậy lộ ra hài lòng cười lạnh khinh thường nhìn về phía phương n g u y ệ t chỉ cần là thiên kiếm mệnh lệnh ngươi cái gì đều nghe đúng thiên thụy chỉ trả lời không có một tơ một hào do dự kia thiên kiếm nếu là mệnh lệnh ngươi giết chúng ta đây ta sẽ đ ộ n thủ nhưng sau đó ta sẽ tự sát chỗ tội thiên thụy chỉ thẳng thắn cùng cách làm để phương n g u y ệ t nhất thời ngạc lời mà đà lao sắc mặt lại biến đổi hạng hắn cũng không hy vọng thiên thụy chỉ xảy ra chuyện trong lòng khe nhúc đ í c h chung quanh dây thừng đột nhiên siêu siêu công về phía phương n g u y ệ t nhưng dây thừng mới kéo dài đến một nửa phương n g u y ệ t phía sau đột nhiên toát ra tự quay màu đen vòng tròn đồng bộ vươn màu đen t ơ lụa đem những ngày dây thừng đều chặt đứt mà bản thân hắn thậm chí đều không ngẩng một chút mí mắt bất quá còn chưa chờ phương nguyện mở miệng kéo kẹt kéo kẹt thuyền bắt đầu phía bên phải bên cạnh nghiêng không bao lâu liền đã nghiêng về ba liền là thân thuyền lật nghiêng tất cả mọi người rơi vào hàn giang bên trong phương nguyện sắc mặt biến huyết xuống lớn tiếng nói đà lao chúng ta tại ngươi trên thuyền ngươi có một vạn loại phương pháp để chúng ta chết không tán g sinh t r i địa nhưng ngươi cũng đã biết ngươi hại chết chúng ta về sau thiên thụy chỉ vẫn sẽ hay không dùng ký hồn ngọc b ộ i cứu ngươi mệnh kéo kẹt thân thuyền đình chỉ nghiêng cố định tại bốn mươi lăm độ góc độ đứng im bất động sự thật chứng minh đà lao đúng hàn giang thuyền lớn có gần như hoàn toàn lực khống chế mà tại thuyền đình chỉ nghiêng về sau đà lao nhìn về phía là thiên thụy trì cái sau đồng dạng ngưng trọng nhìn về phía đà lao chậm rãi lắc đầu sẽ không dạ huynh là ta ân nhân cứu mạng trên thuyền những người khác cũng là bằng hữu của ta đà lao như hại chết bọn hắn dù là ta nhảy vào hàn giang tự sát cũng sẽ không trợ giúp đà lao làm một chuyện gì dù là ngươi mệnh lệnh của sư phụ cũng không được ta còn chưa tới bờ ta liền sẽ nhảy sông tự sát đà lao không lại nói tiếp nhưng thân thuyền nghiêng lại dần dần về chính thần thái của hắn tựa hồ lập tức thương g i à hơn rất nhiều thật sâu thở dài lúc đầu sự tình có thể rất đơn giản ta mang các ngươi an toàn đến liệt hòa tông chúng ta theo như nhu cầu lại không liên quan đây không phải rất tốt sao tại sao muốn lấy tới trình độ như vậy liệt hòa tông là người khác gan bài tốt đầm rồng hang hổ có thể tránh khỏi ai cũng không muốn đi mà kinh thành bến tàu mới là đám người nguyên bản mục tiêu phương n g u y ệ t nhìn đà lão bộ dáng này không khỏi lộ ra nụ cười đà lão thế nhưng là đáp ứng hợp tác rồi thật tốt dạy dỗ thiên thụy chỉ như thế nào thao tác ký hồn ngọc bội đến kinh thành bến tàu ta muốn các ngươi lập tức thực hiện lời hứa phương miệt cùng thanh thần bọn hắn lướp nhau sau đó đồng thời gật đầu nói không có vấn đề tại ba người tiếng nói hạ xuống xong đà lao đ ỗ n g nhiên sắc mặt kịch liệt biến hóa dưới da mặt đều run lên giống như là bánh lái rơi mất mấy tầng mảnh gỗ vụn giống như đà lão thế nào đà lao vì sao lộ ra loại vẻ mặt này nhưng là muốn đổi ý đà lao sắc mặt khó coi nhìn về phía ba người chỉ nói ba chữ vị chắc không đợi phương n g u y ệ t ba người minh bạch ba chữ này cụ thể h à n g nghĩa một c ô mãnh liệt đẩy lưng cảm giác liền đ ỗ n g nhiên từ phía sau toát ra khổng lồ hàn giang thuyền lớn lại giống như nhiều hai cái mồ tơ động cơ ở phía sau thúc đẩy mạnh liệt động lực đẩy hàn giang thuyền lớn điên cuồng địa sông về phía trước đâm mà đi loại này bắn vọt tốc độ là trước kia chưa từng có biểu hiện ra qua dù là khi đó bị người h á o đen chém xuống một kiếm thời điểm đều không gặp hàn giang thuyền lớn hiện ra qua loại này tính cơ động phương n g u y ệ t cũng là giờ khắp này mới biết được tốc độ cao nhất bắn vọt hàn giang thuyền lớn tốc độ thế mà khoa trương như vậy so siêu cấp du thuyền còn không hợp t h ó i t h ư ờ n g cho ta quỷ thạch chúng ta chỉ có ba mươi giây đi thoát khỏi nó nếu không bao quát ta tại bên trong tất cả mọi người xong đời đà lao kịch liệt tiếng gầm g ừ để phương n g u y ệ t lấy lại tinh thần bên cạnh thanh thần phản ứng nhanh nhất lập tức bắt đầu cho ăn quỷ thạch cũng hô to khiến người khác đều đi ra hỗ trợ thiên thụy trì thần sắc bồi dối nhưng vẫn là lập tức móc ra vốn liếng hỗ trợ phương nguyệt thì cùng từ trong khoang thuyền lao ra hướng đầu thuyền chạy người đi ngược lại thẳng đến đuôi thuyền mà đi đ ừ n g đi vừa chạy đến một nửa tấm da dê văn tự liền từ náo hải thoát ra căn cứ vào đúng tấm da dê tín nhiệm phương n g u y ệ t lập tức dừng bước trầm giọng hỏi tấm da dê rốt cuộc là thứ gì đổi g i ế t chúng ta ngay cả đà lão đều hốt hoảng như vậy còn nói cái gì trong vòng ba mươi giây không thể thoát khỏi liền triệt để xong đời ta gọi phương nguyện ta gặp phải phiền thoái trước nay chưa từng có đại phiền phái ở hậu phương truy kích hàn giang thuyền lớn là một đầu ma nói đúng ra là ma thi thể tàn thi chi uy như cũ không ai cả nổi không phải tiên không phải ma xa xa tránh chi mới có thể mạng sống ta không biết ma đáng sợ lỗ mãng địa vọt tới đôi u thuyền hướng ma thi nhìn t h o á n g qua chỉ một cái lướt mắt ta liền đã mất đi hết thảy sinh mệnh ý thức ký ức bản nguyên hết thảy tất cả tại cái nhìn kia giao hội bên trong biến mất hầu như không còn kia rốt cuộc là cái gì ma cấp bậc gì ma trong đầu ta hồi tưởng đến vấn đề này lâm vào vĩnh hằng h tám ta chết rồi ma thi ma thi thể phương n g u y ệ t chừng tóm ắ t hắn còn là lần đầu tiên gặp được ma ma đối ứng là tiên tiên sớm đã tại thanh quốc tuyệt tích phương n g u y ệ t cũng chỉ là gặp được mai vũ cái này sống sờ sờ tiên nhân sau đó lại không gặp được bất luận cái gì tiên nhân m a ma là đồng dạng đạo lý đồng dạng tại thanh quốc tuyệt tích phương n g u y ệ t làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại tại hàn giang nơi này gặp được ma thi thể vẹn vẹn chỉ là thi thể liền có thể nhìn một chút liền có thể mình g i ế t chết đầu này ma còn có thể gọi ma sao chẳng lẽ cái này còn không phải siêu thoát cấp quỷ dị phương n g u y ệ t mơ hồ ma cùng siêu thoát cấp quỷ dị tựa hồ không phải cùng một vật nhưng tương tự là quỷ dị cụ thể khác nhau ở chỗ nào phương n g u y ệ t lại không được biết mà việc cấp bách là xử lý như thế nào đuôi thuyền đầu kia vô danh ma thi sống lại một lần bắt đầu đường dài đẳng đáng chuộc tội con đường xuyên nhanh góc nhìn nam chương tám trăm linh tám quỷ vòng trèo tuyển một hai cầu đặt mua cùng ma thi chính diện chống lại là không thể nào phương nguyện cảnh giới nói cho cùng cũng chính là nhân cấp trung giai thực tế chiến lược có thể vọt tới nhân cấp đ ỉ n h p h ò n g tiếp cận mây cấp nếu như tăng thêm tấm da dê ngược lại là có thể ngắn m ũ i địa đạt tới vũ cấp chiến lược chỉ là đối mặt ma thi vũ cấp cường giả chỉ sợ đều không có tác dụng gì quân không thấy đà lão đối mặt vũ cấp người áo đen đều có thể chấn định tự nhiên nhưng đối mặt đằng sau truy kích ma thi lại sát mặt đại biến cái này ma thi tất nhiên so cái gì vũ cấp cường giả muốn lợi hại hơn nhiều suy nghĩ một chút phương nguyệt nhịn không được hỏi tấm da dê nhưng có biện pháp nào để chúng ta thoát khỏi nguy hiểm để hàn giang thuyền lớn gia tốc chúng ta cùng ma thi khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ dựa theo hiện tại cái tốc độ này ta đã có thể dự báo đến người tử vong hình tượng đồng thời chi tiết bắt đầu dần dần rõ ràng phương n g u y ệ t động tác muốn làm để thuyền động tấm r a dê đã từng nói nàng dự báo năng lực tại phương n g u y ệ t càng tiếp cận tử vong thời điểm liền sẽ càng rõ ràng hiện ra càng nhiều chi tiết hiện tại tấm r a dê nói như vậy kia chính là mình cách cái chết không xa nỗi lòng lo lắng nhấc lên phương n g u y ệ t xông về đầu thuyền hét lớn gia tốc đà lão chúng ta cùng đằng sau đồ chơi kia khoảng cách còn đang không ngừng thu nhỏ đây là ta tốc độ cao nhất chúng ta cần trợ giúp của các ngươi đà l a o đồng dạng biểu hiện rất khẩn trương lớn tiếng đáp lại nói mà trên thuyền loạt tượng rất nhanh liền đem lâm linh mấy người cũng hấp dẫn tới tiểu dạng tình huống như thế nào chuyện gì xảy ra dạ ca thuyền vì cái gì đột nhiên bắt đầu biểu nhanh chẳng lẽ nơi này thu danh sơn phiên bản thu tên biển tốc độ này cái này đẩy lương cảm giác ta ta cảm giác ngay tại trên biển bắt tôm hộ đồng dạng lâm linh còn tốt chỉ là hỏi thăm tình huống cảnh nham thì rõ ràng có chút sấp chỉ i a hỏa này đỉnh lấy gương mặt hai bên mang lúc nói chuyện m a n g sẽ còn một n ú c nhích chập trùng nhìn rất là quái dị không có thời gian giải thích đà lao trực tiếp gầm thét lên để bọn hắn xuống dưới chèo thuyền cung cấp động lực tên kia tại gia tốc chúng ta còn có mười giây thời gian liền sẽ bị đ ổ i kịp không muốn chết liền đậu đà lao giống đến gân xanh nô lên nước bọn bay loạn nhưng cảnh nham cùng lâm linh lại là một mặt m ở mịt nhìn xem đà lão lại nhìn xem phương nguyện hiển nhiên còn chưa hiểu tình trạng đi theo ta. Thanh thần thấy thế. dẫn đầu đem hai người bọn họ hướng buồng nhỏ trên tàu phía dưới dẫn đi mà phương n g u y ệ t thì chú ý tới hàn giang thuyền lớn tốc độ tựa hồ đã ở vào một loại khu vực bình ổn trạng thái đã đặt tới đà lao có thể trưởng khống tốc độ cực hạn thuyền tại hàn giang trên mặt sông tốc độ di động thật nhanh gió biển hô hô hướng mặt thổi tới thậm chí đều cào đến phương n g u y ệ t gương mặt đau nhức hô hô hô phong thanh ở bên thai chói thai vang lên tiếp tục không ngừng đà lao ta cái này còn có càng nhiều quỷ thạch ngươi còn có thể càng nhanh sao không được đây không phải quỷ thạch vấn đề là hàn giang thuyền lớn cực hạn đi thuyền tốc độ liền là như thế Xong chúng ta toàn phải xong đời làm sao lại gặp gỡ quỷ kia đồ chơi trước kia ta đều chỉ dám xa xa nhìn một chút thậm chí đều không dám đến gần càng là chưa từng t r e o chọc qua nó vì cái gì lần này lại đột nhiên để mắt tới ta hẳn là cũng l à v ì đà lao tự l ầ m bẩm phương n g u y ệ t lại sắp mặt â m trầm xuống hắn ẩ n ẩ n cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ cảm giác đệ nén cảm giác từ phía sau phô thiên cái địa hướng bên này bao phủ m à tới loại kia kiềm chế cảm giác khủng bố cơ hồ làm người ngạt thở thở không ra hơi phương nguyện nhìn không được quay đầu nhìn lại lại cái gì đều không thể nhìn thấy tại dưới nước nó đang nhanh chóng tiếp cận phương n g u y ệ t sắp bị đuổi kịp chuẩn bị bỏ thuyền n g ả y sông lợi dụng thời gian chi quay lại thiêu đốt tuổi thọ khôi phục trạng thái đồng thời nhanh chóng trong hàn giang di động xa xa chạy khỏi nơi này khả năng này là chúng ta duy nhất có thể chạy ra thang thiên biện pháp ta dự báo hình tượng trở nên càng ngày càng rõ ràng cũng không làm chút gì liền thật hết cách xoay chuyển ta chạy trốn những người khác làm sao bây giờ phương n g u y ệ t ngươi không trốn bọn hắn cũng sẽ chết tại ma thi trí thủ ngươi chạy trốn còn có một chút hy vọng sống quân tử báo thù mười năm không muộn chỉ cần trong đầu trước đó còn tại sinh khí thiếu nữ khả ái bây giờ chính mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng phương n g u y ệ t hô to phảng phất tại thuyết phục một cái dầu cải không tiếng người gấp đến độ con mắt đều hiện lên ra nước mắt tí tách nhà r ố t còn đập mưa ngay tại cái này nguy cơ sinh tử trước mắt đỉnh đầu màu đen vòng tròn càng lại lần triển khai rơi xuống mưa đêm mưa đêm rơi xuống phương n g u y ệ t trên mặt hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn một chút đ ỗ n g nhiên trong đầu nghĩ tới điều gì đ ỗ n g nhiên vô lùi quỷ giá trị thiêu đốt phía sau tự chuyện màu đen bàn quay đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bắn ra đi đại lượng màu đen t ớ lụa theo gần trăm cái động lực nguyên dán tại hàn giang thuyền lớn t r u n g quanh tiến hành cao tốc chuyển động cương đại lực đẩy mang đến cường hãn động lực đẩy hàn giang thuyền lớn điên cùng hướng phía trước thúc đẩy nguyên bản đã tới tốc độ cực hạn đà lão bên ngoài lực trợ rút xuống đột phá cực hạn cứ thế mà cùng hậu phương tinh khùng tồn tại kéo ra một khoảng cách ngươi làm cái gì khoảng cách kéo ra nó nó bị chúng ta hất ra ở phía sau cảm nhận được kia kinh khủng tồn tại cách mình càng ngày càng xa đà lao kích động nói mà lúc này nếu là từ nhìn xuống thị giác nhìn xuống đi có thể nhìn thấy tại cao tốc thoát đi hàn giang thuyền lớn đằng sau là một mảng lớn to lớn âm ảnh đối hàn giang thuyền lớn vẫn như cũ theo đuổi không bỏ cái kia khổng lồ âm ảnh lớn nhỏ so hàn giang thuyền lớn còn muốn lớn hơn một chút nhìn qua phảng phất như là cái gì hải quái cự thú đồng dạng làm tốt ra xác lê minh tiếp tục như thế g a tốc chúng ta một hơi vứt bỏ nó nói thì nói như thế nhưng cái tốc độ này đã nhanh là phương n g u y ệ t mức cực hạn đồng thời khống chế nhiều như vậy màu đen tơ lụa tiến hành biến hình còn muốn tận trình độ lớn nhất cung cấp động lực thôi động toàn bộ hàn giang thuyền lớn cái này thực sự quá hao phí tinh lực chúng ta thành công thoát hiểm sao ta đi đuôi thuyền nhìn xem đuổi g i ế t chúng ta đến cùng là thứ độ gì thiên thụy trì lúc này mới mở miệng nói ra trước đó mặc dù hắn cũng không làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng nhìn đà lão cùng phương nguyện đều khẩn trương như vậy tư thái phản phất một giây sau bọn hắn tất cả mọi người muốn thi chìm sông mặn cho nên hắn cũng liền không dám làm nhớ hai người bây giờ nhìn tạm thời an toàn mới nhịn không được hỏi bất quá thiên thụy chỉ vừa dứt lời phương n g u y ệ t cùng đà lao gần như đồng thời mở miệng đừng đi không thể đi hai người nhất trí phản ứng để thiên thụy chỉ sửng sốt một chút t i ê n tâm đi ta chỉ là xa xa nhìn một chút xác nhận chúng ta cùng kia không biết quỷ dị khoảng cách sẽ không l ô mang đến cùng nó giao thủ nói thiên thụy chỉ còn muốn hướng đuôi thuyền đi bị phương n g u y ệ t kéo lại hắn bên này toàn lực khống chế quỷ vòng biến hình đã nhanh mình đầu góc đều làm nổ nhất tâm đa dụng đã đầu đau m ư nước hiện tại còn muốn phòng ngừa thiên thụy trì làm chuyện điên rồ khó tránh khỏi ngự a khí hơi nặng một chút chương 809, phương pháp thoát thân 22, cầu đặt mua thiên thụy trì ngươi đây là đi chịu chết vật kia so với ngươi nghĩ khủng bố hơn nhiều lắm ngươi ngay cả đi xem một chút tư cách đều không có phương n g u y ệ t cơ hồ là gầm thét hô lên câu nói này hắn có thể cảm giác được m à thi còn tại theo đuổi không bỏ hắn chỉ có thể gia tốc gia tốc lại thêm nhanh dùng quỷ vòng mô phòng tua bin phun khí điên cuồng thôi động hàn giang t r ờ lớn siêu việt thường quy tốc độ để thời khắc này hàn giang thuyền lớn cơ hồ trở thành một chiếc di động cao tốc cano đầu thuyền phía trước cao cao t ó é lên b ằ n nước đều khoảng chừng cao ba năm mét kịch liệt lại ngắn ngủi có thể thấy được tốc độ kia nhanh chóng ngay cả như vậy tử vong uy hiếp vẫn đặt ở trong lòng cả chiếc hàn giang thuyền lớn bên trên hiện tại biết sự t ì n h đến cùng nghiêm trọng đến mức nào trên thực tế cũng chỉ có phương n g u y ệ t cùng đà lão những người khác chỉ là bị phản ứng của hai người dọa sợ hoàn toàn không minh bạch lưỡi hái của tử thần kỳ thật đã gác ở tất cả mọi người trên cổ thiên thụy chỉ bị hét người có chút nộng trần chờ nhìn phương nguyện hai giây liền chậm rãi gật đầu tỏ ra hiểu rõ tình huống dừng lại tại chỗ trở lệnh nhưng đà lão lại không nghĩ như vậy thiên thụy trì kéo ta tiến ký hồn n g ọ c bội đã không còn kịp rồi vật kia còn tại gia tốc trước đó tốc độ còn không phải cực hạn của nó chúng ta trốn không thoát tất cả mọi người trốn không thoát duy nhất có thể còn sống sót chỉ có ta chỉ có ta tiến vào ký hồn n g ọ c bội ta mới có thể sống sót trở thành duy nhất người sống sót đến lúc đó ta sẽ để thiên kiếm báo thù cho các ngươi các ngươi an tâm đi thôi đà lão nói đến đây một ít lời nói thời điểm đi thuyền tốc độ thế mà còn bắt đầu giảm tốc cái này mẹ nó nhưng làm phương n g u y ệ t làm cho sợ hãi sắc mặt hú u hát trực tiếp ngưng tụ màu đen tơ lụa hóa thành đem thân đao trực tiếp gác ở đà lao bánh lái bên trên không cho phép ngừng cho ta thêm nhanh ta có biện pháp để tất cả chúng ta thoát thân vô dụng lại nói nhảm ta trực tiếp hủy ký hồn ngọc bội cho ta thêm nhanh đà lao n g ầ g đầu hận hận trừng mắt nhìn phương n g u y ệ t khẽ cắn môi thân thuyền tốc độ lần nữa bắt đầu tiêu thăng t ấ m da dê dự báo tình huống thế nào đồ chơi kia cách chúng ta có còn xa lắm không ta gọi phương nguyện ta lại lần mượn nhờ vĩ đại mà cao quý tấm ra dê đại nhân c ổ n ô n c h i lực tại vũ cấp lực lượng c ổ n ô n c h i lực tăng p h ú c giới lực lượng của ta được tăng lên thôi động hàn giang thuyền lớn động lực lần nữa đạt được bộc phát hất ra điên cuồng thúc đẩy lực lượng mang theo hàn giang thuyền lớn hướng phía trước điên cuồng bắn v ọ n xa xa hất ra phía sau ma thi chúng ta tạm thời an toàn tất cả mọi người đang hoan hô âm thanh sống s u ấ t sau hai nạn vui sướng chỉ có ta tim đập tốc độ dần dần chậm chạp thân thể cơ năng dần dần suy yếu trái tim của ta lại một lần bắt đầu quỷ vật hóa không giống với lần trước tại vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân thôn vệ linh lung bắt tượng sáo ngọc về sau tấm da dê đại nhân có thể mượn vũ cấp lực lượng cũng đã nhận được tăng phúc đem đối ứng trả da đại giới cũng biến thành mánh liệt trái tim tại triệt để tấm da dê hóa toàn thân huyết dịch cung cấp giảm bớt hô hấp suy yếu khí quan suy kiệt ta nằm ở bong tàu bên trên chứng to mắt nhìn lên bầu trời hô hấp dần dần yếu ớt ta chết đi mặc dù chạy ra ma thi truy sát nhưng lại chết bởi nhiều độ sử dụng lực lượng đây hết thể giá trị vẫn là không đáng làm ngươi trầm tư phương nguyện vừa mới suy nghĩ s á c thực liền là dùng tấm da d ề cổ ngôn chi lực t r ợ mình chạy trốn nhưng không nghĩ tới dùng bộ phận này lực lượng dù cho thoát ly ma thi nguy hiểm cũng sẽ chết bởi đến tiếp sau phản vệ dạ xác lê minh nó tới gần càng ngày càng gần ngươi có thủ đoạn gì cũng nhanh chút thi triển đi ra nếu không chúng ta đều muốn xong đời đà lao ở bên thai thúc giục hắn người hắn đã xuống dưới buồng nhỏ trên tàu xem như động lực nguyên dùng tay hoạt động thuyền mái trèo cống hiến một phần lực lượng nhưng mà chỉ là hạt cắt trong sa mạc chẳng lẽ thật muốn bỏ thuyền phương nguyện sắc mặt khó coi tại nhất định phải hy sinh chính mình càng ù n sinh những người chọn gian nan, nhưng Phương Nguyệt g giữa, hy khác chỉ thể hai việc kỳ có cứ cực có ở một, thể l m c ũ chỉ là à bảo o t nhiều m ì n mà t h ô Không. Sự hẳn là không tinh hẳn chỉ còn cái này, hai thái chọn h đến còn này đúng. càng n Sự cực lựa chọn mới đúng. Tấm cái mới là ra dê, càng nhiều dự báo ta muốn dự báo càng tiếp cận tử vong dự báo tin tức liền sẽ càng kỹ càng đây là tấm da dê dự báo đặc tính phương n g u y ệ t nghĩ tới là từng cái ý nghĩ để tấm da dê lần lượt dự báo đi tìm tất cả mọi người có thể sống sót phương pháp nhưng lệnh phương n g u y ệ t không nghĩ tới chính là vào lúc này tấm da dê thế mạnh một chút đem một đống lớn dự báo tin tức toàn bộ nhét vào phương n g u y ệ t trong đầu phương n g u y ệ t não hải tựa như doanh một chút nổ tung tại một vùng tăm tối bên trong mấy chục cái dự báo hình ảnh màn hình hình tượng đồng thời quay t r u n g quanh tại chung quanh hắn chuyển động mỗi một cái dự báo hình tượng đều đại biểu cho một đầu chi nhánh lựa chọn cùng sau cùng dự báo kết quả theo thời gian một giây một giây trôi qua dự báo hình ảnh số lượng tại như bọn biển phá diệt nhanh chóng biến mất giảm bớt có thể cung cấp lựa chọn khác nhau lộ tuyến càng ngày càng ít lưu cho phương nguyện thời gian đã không nhiều lắm khi tất cả kết quả đều thông hướng hắc màn hình thời điểm vậy l hình, hình, hình, hình ảnh đến h nơi này còn không tính là gì rốt cuộc làm ngồi nhử dẫn ra ma thi cùng trước đó siêu việt cực hạn chi phối tấm da dê lực lượng không hề khác gì nhau đều là bỏ mình kết quả nhưng ở cái này trong hình ảnh mình không có chết bởi vì mình không chỉ có dấm tại mặt sông di chuyển nhanh chóng còn đem mặt sông đông kết triệt để hất ra ma thi làm phương n g u y ệ t xem hết cái này hình ảnh thời điểm trong đầu ông một tiếng triệt để thối lui ra khỏi loại kia trạng thái huyền diệu tìm tới sinh cơ sao ta đã bằng nhanh nhất nhanh cho ngươi dự báo kết quả rồi nếu như vẫn là tìm không thấy vậy đã nói rõ ngươi muốn thật tán g thân nơi đây yên tâm ta đã tìm tới tất cả mọi người sống sót phương pháp nói phương nguyện thế mà tại chỗ ngồi xuống như ngồi xuống đứng im khác biệt một bên duy trì làm trợ lực thôi động hàn giang thuyền lớn tua b i n phun khí bên ngoài phương n g u y ệ t vừa bắt đầu tu luyện không sai liền là tu luyện tại hình ảnh kia bên trong phương n g u y ệ t nhìn thấy đầu tiên chính là mình đang ngồi tu luyện sau đó mới bỗng nhiên rời đi hàn giang thuyền lớn mà loại kia ngồi xuống hẳn là tại tu luyện cái gì về phần tu luyện cái gì tự nhiên chỉ có hàn đại nhân truyền thừa hàn đại nhân truyền thừa một mực chỉ có ngưng băng tâm pháp bị phương n g u y ệ t học xong mà bây giờ hắn muốn tại ngắn ngủi trong thời gian mười mấy giây học hội hai loại khác hạch tâm võ học cái này đúng trước kia phương nguyện cơ hồ là chuyện không thể nào nhưng bây giờ tựa hồ có như vậy điểm hy vọng rốt cuộc hàn đại nhân truyền thừa yêu cầu thấp nhất là nhân cấp sơ giai liền có thể học tập lấy phương n g u y ệ t bây giờ cao tới bảy mươi năm điểm siêu cao nộ tính cũng không phải là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn học hội cho nên phương n g u y ệ t ổn định lại tâm thần nếm thử cũng tại một giây sau hắn ý thức được một sự kiện vậy liền tự mình vẫn là xem thường hàn đại nhân truyền thừa đây không phải là vài giây đồng hồ liền có thể học hội đồ vật căn bản không thể nào thời gian ngắn như vậy học hội như vậy trong hình ảnh mình xếp bằng ngồi dưới đất là vì cái gì chờ một chút chẳng lẽ là tấm da dê mang ta tiến vào mệnh bàn chương tám trăm m ư ơ i mệnh bàn phản hồi một hai cầu đặt mua phương n g u y ệ t tiếng nói vừa ra ông một tiếng tấm da dê đã đem ý thức của hắn kéo vào kia trong màn sương ngủ. giống như từ đám mây rơi xuống phương n g u y ệ t ý thức từng tầng từng tầng rơi xuống xuyên thấu tầng tầng mây mù cuối cùng đột nhiên dừng lại khóa chặt đến mình cái kia tiểu hát nhân hình tượng bên trên chỉ một cái l ư ớ t mắt phương n g u y ệ t liền ngây ngẩn cả người bởi vì hắn nhìn thấy đại biểu mình cái kia tiểu hát nhân bị trên trời rủ xuống hai đầu màu trắng thô dây sắt quấn quanh hắn thân trói buộc không thể động đậy thuận dây sắt phương hướng đi lên nhìn lại một mảnh trắng xóa hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh không biết là cái gì c u ố n chặt lấy chính mình bị dây sắt trói buộc tiểu h á c nhân như là bị vị toan tan dã giống như trở nên dạng dẹo phảng phất tùy thời muốn hòa tan cảm giác không là đã hòa tan tiểu h á c nhân thân thể bộ phận màu đen giống như là hòa tan chất lỏng màu đen đồng dạng dính tại hai đầu xích sắt màu trắng bên trên giống như là cho xích sắt màu trắng lây nhiễm đồng dạng mà xích sắt màu trắng cũng như ống hút giống như kia hấp thu tới bộ phận màu đen Nịch dây s ắ tấm mà mà cảm lên, lên lòng trên chuyển vận mà đi. Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nghề. t giác đi. da dê lập tức ủy khuất hiện ra văn tự ta thật không biết rõ tình hình cái này hai đầu dây sắt cùng trước đó câu cá da hỏa không phải một cấp bậc ta hoàn toàn không cảm giác được đừng nói nhảm chặt đứt nó là giống như là vì vãn hồi tôn nghiêm của mình tấm da dê nha âu gào thét lớn một đạo trảm kích chống rông xuất hiện hóa thành lưỡi dao chém về phía kia hai đầu dây sắt đương chỉ nghe một tiếng bạo hưởng hai đầu dây sắt kịch liệt run một cái bị chạm kích lưu lại một đạo thật sâu vết tích nhưng là không có đ ứ c gãy tấm da dê ngây ra một lúc lập tức lập tức lần nữa vung ra hai đạo c h ạ m kích ẩm lần này hai đầu dây sắt theo tiếng mà đức mất đi thoải mái tiểu hát nhân lập tức tránh thoát trói buộc mà kia hai đầu đứt g â y dây sắt thì phá vỡ từng tầng từng tầng mây mù cấp tốc đi lên có lại giống nhau trước đó thả câu tiểu lam người đồng dạng phương nguyện một n á y mắt cùng phía trên dây sắt tương liên đồ vật sinh ra liên hệ nào đó vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại cao cơ hồ nhìn không thấy đích trên bầu trời ẩn ẩn giống như thấy được một đầu cùng loại sói âm ảnh nhưng cũng chỉ là như thế một cái chớp mắt mà thôi tầng mây liền quần quần lấy rột trở về chặn lại lỗ hổng gây mất làm tốt để cho ta rời khỏi mệnh bàn tốt rời khỏi mệnh bàn mở hai mắt ra phương miệt đại não đông nhiên ông một tiếng trong đầu nổi lên một bộ trọn vẹn có thể so với hàn giang thuyền lớn cười to cự hình hung lang hình tượng cự lang làn r a đều cực kỳ thô g á p cùng loại với một loại nào đó nham tương địa cái chủng loại kia màu đèn xám mấp mô cho người ta một loại cực kỳ cứng rắn cảm giác mà nó to lớn trên đầu thì có một loại giống bị cái gì t r ư ờ n g t h ư ơ n g xuyên qua to lớn chống giống hẳn là vết thương trí mạng cực kỳ hiển nhiên đầu cự lang này thi thể liền là đằng sau truy kích mình m à thi phương n g u y ệ t quay đầu hướng đuôi thuyền nhìn lại rõ ràng trước đó cái gì đều không nhìn thấy nhưng lần này hắn giống như cảm thấy cảm giác được rõ ràng sự tồn tại của đối phương cùng vị trí cụ thể chậm tốc độ của nó trở nên chậm không là dừng lại tên kia dừng lại Dạ s á c lê minh ngươi làm cái gì đà lao bản đều coi là lần này phải xong đời kết quả phương n g u y ệ t nói có thể giải quyết thế mà thật có thể giải quyết hắn không biết phương n g u y ệ t làm cái gì nhưng kết quả đến xem đã có hiệu quả đều nắm chặt chúng ta thừa cơ chạy khỏi nơi này đà lao tốc độ nhắc lại muốn thừa cơ kéo dài khoảng cách nhưng phương n g u y ệ t trợt giống như là có cảm ứng đồng đạo biến sắc chạy hướng về phía thuyền một bên thả người nhảy lên dạ ca dạ s ắ c lê minh dạ minh thấy cảnh này người nhao nhao lên tiếng k i n h hô ta dẫn ra nó một khoảng cách đợi lát nữa cùng các ngươi tụ hợp từ giờ trở đi các ngươi hướng hiện tại cái phương hướng này thẳng tắp tiến lên không muốn cải biến phương hướng ta sẽ mau chóng đuổi kịp các ngươi tại phương n g u y ệ t mở miệng thời điểm hắn hai chân đã dẫm tại hàn giang trên mặt sông điên c u ồ n g phun trào ngưng băng tâm pháp tập trung vào một điểm cuối cùng ra kết băng ra nho nhỏ một điểm n u i chân có thể điểm đến khu vực hai chân rơi xuống đất phương n g u y ệ t rời đi tại mặt sông chạy như điên trước mặt tụ lực chạy cần dùng hao phí đại lượng nội lực ngưng tụ đ ồ n g kết điểm rơi nhưng chạy về sau liền không cần như thế chỉ cần đ ề phòng hàn giang ăn mòn cùng phía sau vật kia phương nguyện hành động này khiến người khác đều bị choáng lấy lại tinh thần thiên thụy trì gấp quát d ạ h i n h đây chính là hàng giang ngươi mau trở lại nhưng phương n g u y ệ t phất phất tay đã đi xa biến thành một cái chấm đen nhỏ những người khác cái này nghe được động tĩnh cũng đều về tới đầu thuyền biết tình huống sau n h a u n h a u hướng đà lao gào thét lớn muốn hắn đổi u kịp phương n g u y ệ t các ngươi điên rồi sao tiểu tử kia là vì dẫn ra tên kia đánh cược tính mạng mình các ngươi nếu là vì tốt cho hắn hiện tại liền nên ngoan ngoan ngầm miệng để cho ta mang các ngươi an toàn rời đi đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì đà lao biến sắc hàn giang thuyền lớn bỗng nhiên ra tốc thuận p ư ơ n g nguyện trước đó chỉ phương hướng tuy nói g tắp có tấm da dê lực lượng tiến hành chống cự lại cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc tiếp tục như vậy mình chẳng mấy chốc sẽ bị hàn giang thốn vệ tán g thân cái biển vì cái gì cái kia dự báo trong tấm hình ta dẫn đi ma thi còn có thể sống sót còn có thể hàn giang mặt sông lao vụt thời gian dài như vậy phương n g u y ệ t trong lòng không hiểu dự báo hình tượng chỉ là dự báo kết quả quá trình bên trong là như thế nào làm phương n g u y ệ t chỉ có thể bắt chước cái động tác nội hạch lại không rõ tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm hàn giang hàn ý đã thuận mũi chân lan tràn đến hai chân chỉ cảm thấy tại dần dần đánh mất phương n g u y ệ t sắc mặt âm chầm xuống có cái gì nhất định có cái gì mình không để ý đến đồ vật dự báo sẽ không sai ta sẽ không xảy ra chuyện ta sẽ không xảy ra chuyện hắn muốn để cho mình tin tưởng dự báo kết quả nhưng lòng dạ sợ hãi lại làm cho hắn lần lượt sinh ra bản thân hoài nghi tấm da dê dự báo cũng không đại biểu kết quả cuối cùng tấm da dê ngay cả mệnh bàn bên trong mình kém chút xảy ra chuyện cũng không biết lực lượng của nàng có hạn ta sẽ chết t a chết ở chỗ này ngay tại loại này cảm giác khủng hoảng sắp đem mình nuốt hết thời điểm hai chân đông nhiên khôi phục tri giác hàn giang hàn ý cũng lại lạng yên rút đi loại kia đem mình nuốt hết khủng hoảng cảm giác sóng chiều rút đi tấm da dê là ta mệnh bàn phản hồi đến mệnh bàn phản hồi mệnh bàn cũng là chiến trường ra c h ặ t đứt thi ma mà lòng mà mà màu, màu đen thuận được nó một khe hở lưu lại cũng nhanh chóng ngưng kết thành thể rắn phảng phất từng đầu nhỏ bé dây sắt trở thành một loại nào đó vật phẩm trang xước mà vết thương cũng tại lúc này hoàn toàn khép lại lưu lại những ngày vật phẩm trang sức tiểu dây sắt tề sắt tại trên da đây chính là ma thi bộ phận lực lượng đúng cụ thể tác dụng muốn chính ngươi thăm dò bất quá ma thi bị hàn giang ăn mòn nhiều năm như vậy lại không hàn giang tiêu diện hiển nhiên đã có một loại nào đó thích ứng hàn giang năng lực cho nên ngươi cũng hẳn là có thể có nhất định hàn giang thích ứng lực mặt khác ta tại mệnh bàn tiêu hao quá nhiều lực lượng đã lại bắt đầu buồn ngủ tấm da dê mệnh bàn năng lực là dung hợp cây sáo về sau mới khai phá ra bởi vậy vận dụng bắt đầu tựa hồ cũng phi thường tiêu hao lực lượng như thế hai lần xuống tới lại lần nữa lâm vào trước kia loại lực lượng kia hao tổn trống không cảm giác chỗ tốt là mệnh bản tương quan lực lượng tựa hồ cũng sẽ không đúng phương n g u y ệ t tạo thành phản vệ thuộc về tấm da dê bán trực tiếp tự mãn phương n g u y ệ t thử cảm ứng một chút hai chân lực lượng quả nhiên cảm thấy những cái kêu huyết dịch ngưng kết ra tiểu dây sắt thử không chê xuống những n à y tiểu dây sắt lập tức như chất lòng nhúc đ í c h hội tụ đến hai chân trên bàn chân hình thành hai cái màu đen vòng chân một loại nào đó nói không ra thanh lương cảm giác liên tục không ngừng đệ từ vòng chân trên phát ra phản hồi tự thân sau đó phương nguyện chú ý tới hắn quỷ giá trị thế mà ở trên trướng không sai liền như là bổ sung tề đồng dạng kia c ố cảm giác mát rời càn quét toàn thân về sau quỷ giá trị trị số nhảy lên khôi phục một tiểu tiết mặc dù trị số không nhiều nhưng phát hiện này vẫn là để phương n g u y ệ t có chút kinh hỉ tấm da dê chặt đứt mệnh bàn mắt xích liền có thể cướp đoạt lực lượng của đối phương vậy chúng ta về sau không là được rồi đồ đần phương n g u y ệ t nào có dễ dàng như vậy là thể chất của ngươi đặc thù lại thêm kia là một đầu ma thi không phải có ý thức tự chủ quỷ dị không phải trước đó cái kia thả câu tiểu lăng n g i vì cái gì chúng ta liền không hấp thu đến lực lượng mệnh bàn không có người nghĩ đơn giản như vậy có người có thể thao túng mệnh bàn ở ngoài ngàn dặm đoạt tính mạng người có người nhưng thao túng mệnh bàn cải biến người khác vận mệnh khí vận mệnh thể đại thế thiên hạ thế c ũ trường không mệnh bàn là có thể cải biến rất nhiều chuyện cũng dị thường hung hiểm liền xem như ta cũng chỉ có thể thận trọng thao tác mà thôi tốt ta xem ra chính mình là lòng tham quá mức bất quá nếu là đằng sau ma thi có thể cho mình càng nhiều lượng vậy chúng ta hai liền đều chết chắc không nên nghĩ quá nhiều đồ chơi kia so với ngươi nghĩ còn mạnh hơn nhiều tấm da dê hiện hiện những văn tự này thời điểm loại kia mang theo nồng đậm lo lắng cảm xúc cũng theo đó hiện lên ở phương n g u y ệ t náo hải mạnh hơn nhiều hạ tấm da dê cô kia ma thi không nên chỉ là thi thể sao vì cái gì có thể giống vật sống đồng dạng tiến hành đi săn vấn đề này phương n g u y ệ t đã sớm muốn hỏi chỉ là tình huống khẩn cấp không có thời gian hỏi mà thôi đến tiên ma loại cấp bậc này rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình cũng có thể phát sinh không hề nghi ngờ chính là đầu kia ma khẳng định là chết hẳn chỉ là thi thể làm qua cái gì tay chân đi nhân loại các ngươi võ giả không phải cũng thường thường có tu luyện cái gì thi bạo loại hình thủ đoạn ngươi đem đầu kia ma thi muốn trở thành vật tương tự là được rồi thì ra là thế xác thực nghe nói nhân loại võ giả bên trong cũng có chút cùng loại sau khi chết mới có thể phát huy tác dụng võ học đoán chừng đầu này đặc thù ma thi liền là tương tự hiệu quả rốt cuộc đến tiên cấp cấp bậc kia cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình tựa hồ cũng trở nên không phải là không có khả năng phương n g u y ệ t đừng phát ở lại nó đuổi theo tới không nên bay đầu lại nhìn đối đầu tầm mắt một khắc này ngươi hội không nếu như là hiện tại chính là ngươi nói không chừng không có việc gì cái gì nói không chừng sẽ không xảy ra chuyện chuyện không chắc chắn liền không cần đi nếm thử